t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín ôn in là một loại trí tuệ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín ôn in là một loại trí tuệ thời gian kế tiếp bên trong thú thần khống chế phi thuyền hướng phía l ị l ị vi nói tới phương hướng tiến lên đồng thời tại phi thuyền thượng tăng lên rất nhiều trận p h ù ẩn thân trận p h ù mê vụ trận p h ù phòng hộ trận p h ù cái gì đều thu được mấy vạn tầng mới cho thu thần mang đến một tiệm cảm giác an toàn khoảng thời gian này thú thần cũng không tiếp tục cùng l ị l ị vi l u ậ n bàn thú thần nghĩ đến nếu là đằng sau l ị l ị vi sống sót như vậy hẳn là có thể cho chính mình an bài một chút cùng nhau rời đi chỗ này khu vực a sáu lỵ các ngươi chủng tộc có hay không tình báo hẳn là chờ đợi đỉnh phong chủng tộc liên hệ ngoại giới để lục cảnh cường giả cưỡng ép một lần nữa mở ra đường hầm không thời gian lị lị vi dừng một chút nói cảm giác lị lị vi tinh thần thể không có chống cự thú t h ầ n nhẹ gật đầu cái k i a đỉnh phong chủng tộc có phải hay không chỉ có hư linh đế quốc hư linh tộc còn có linh hư đế quốc linh hư tộc không sai nhưng cũng không phải chỉ có hai chủng tộc này nắm giữ lục cảnh cường giả mà thôi một chút đại tộc cũng nắm giữ lục cảnh cường giả cho nên đại tộc mới dám ở cái thế giới này tự lập môn hộ bởi vì bọn hắn chủng tộc lục cảnh cường giả cũng có thể dẫn bọn hắn ra ngo ta nhìn hư linh đế quốc một chút tin tức nói nắm giữ lục cảnh chẳng phải được xưng là đỉnh phong chủng tộc rồi sao nói là nói như vậy mà thôi l ị l ị vi lắc đầu bất quá có một chút đặc thù chính là trước khi tiến vào hai đại đỉnh phong chủng tộc đạt thành hiệp nghị tiến vào cùng nhau tiến vào lúc đi ra cần hai đại đỉnh phong chủng tộc đồng thời quyết định đi ra mới có thể cầu thông ngoại giới nếu như chủng tộc khác len len đâu đó chính là diện tộc rồi năm hư linh tộc mấy vạn chiếc phi tuyển tạo thành một cái siêu cấp tự thành siêu cấp tự thành nơi xa là một gốc kết nối thiên địa màu s á n bạc đại thụ to lớn tán cây cơ hồ đem toàn bộ thiên không bao phủ đại thụ thượng mọc ra lít nha lít nhít v á hoa mà đại thụ dễ cây vị trí vô số thi cốt tung hoành trên trăm km nơi xa cự thành bên trong bộ linh nhẩn tộc bên kia có tin tức có cái kia tin tức bất quá bọn hắn gặp phải không rõ tinh thần công kích la bàn mất đi rốt cuộc tìm được rồi sao ta tự mình đi một chuyến a nếu là xuất hiện cái gì sai lầm ta ra ngoài cũng sẽ không dễ chịu lập tức chính là thiên khải nếu là không giải quyết lị, lị vi lòng ta bật an nói đến đây đạo cùng lị, lị vi tương tự thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sáu phi thuyền hành tàu đảo mắt chính là ba cái hư không năm trôi qua những năm này thú thần lại cho phi thuyền tăng lên đại lượng trận phủ trước đó ở dưới đất trong không gian đã cách nhiều năm về sau mới có người tìm tới nói rõ trận phủ cái gì vẫn có tác dụng chỉ là không thể hoàn toàn che đậy mà thôi thú thần rõ ràng bị tìm tới chỉ là chuyện sớm hay muộn bất quá có l ị l ị vi dụng cụ lưu trữ rất nhiều bà bối h ắ n tạm thời vẫn là không hoảng hốt khoảng cách l ị l ị vi nói đại khái còn có m t mươi cái hư không năm lộ trình nay ba cái hư không năm bên trong thú thần cũng không có tìm l ị vi luật bản lỵ vi thực lực hơi khôi phục một chút rất nhanh mười cái hư không năm trôi qua thú thần vốn là hết sức cẩn thận cung cầu mà lị lị vi không còn chữ vật khí bên trong bà bối cũng biến thành cẩn thận hai cái cẩn thận hư không sinh vật vô luận gặp phải cái gì hư không đội ngũ đều là tránh khỏi cho nên những năm này cũng là không có gặp phải cái gì ngoài ý m u ố n không ở lị lị vi nhìn xem đi mục đích cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ xuống thuyền thú thần ở phía sau nói một tiếng tinh thần cùng cộng sinh liền không cho ngươi giải trừ miễn cho phía sau ngươi tìm ta báo thủ ngươi lị, lị vi nói tựa hồ là cảm thấy được cái gì bốn thú thần mỹ mắt cũng cuồn luật lên phản ứng kịp liền muốn sử dụng không gian khiêu dược rời đi nơi đây ầm ầm thiên khung địa điểm trên trời dưới đất lít nha lít nhít phi thuyền đem thú thần phi thuyền vây quanh một đạo bình chướng vô hình đem thú thần chỗ phi thuyền một khối lớn khu vực bao phủ thú thần không chê phi thuyền muốn mở ra không gian đường hầm lại vô luận như thế nào đều làm không được thật sự là khó tìm a hao phí nhiều như vậy cái hư không năm mới đem người vây quanh còn muốn dãy ruột sao lị lị vi một thân ảnh treo móc ở thiên k u n g phía trên hắn khí tức so với thu thần thấy qua bất luận cái gì tứ cảnh hư không sinh vật đều cường hắn hơn có thể tại bảy tám mươi vạn Thú、thần ú t h có thể đánh nhưng tình huống này thú thần là đầu vóc rút mới lên đi đánh không đợi đối phương nhập tháo thú thần từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một viên tinh thạch ném vào đến giữa không trung còn nói ngươi không có bắt ta chữ vật khí lị lị vi gặp cái kia quen thuộc tinh thạch trong lúc nhất thời đều quên đi bị bao vây không cao hứng hướng phía thú thần nói thiếu bức bức ỷ lại ỷ lại không có mắng ngươi cũng không tệ tinh thạch là, giả không hôn loạt khí. là hư linh đế quốc chiến lược khoa học kỹ thuật cũng hiện tại tinh thạch xuất hiện trong nháy mắt tinh thạch bên trên tán phát ra một đạo kỷ quái ba động chung quanh hư không năng lượng bắt đầu hôn luận lên phi thuyền đa số công năng đều là dùng hư không năng lượng túc h dục hư không năng lượng xuất hiện hỗn loạn sau t r u n g quanh vô số phi thuyền cái k i a đạo bình chướng vô hình cũng biến mất không thấy gì nữa cảm giác không gian t r u n g quanh che đậy biến mất thú thần lập tức khởi động phi thuyền không gian khiêu dược biến mất tại nguyên chỗ nhảy vọt qua đi thú thần không có đình chỉ lại tiến vào không gian trong đường hầm chạy không thoát chỉ cần trên người ta nắm giữ ta cái k i a chủng tộc huyết mạch liền sẽ một mực bị tìm tới lị lị vi lắc đầu ngươi tìm vị trí cho ta xuống a nếu như có thể ta dụng cụ lưu trữ có thể hay không cho ta ta lấy chút đồ vật là được thú thần không có trả lời chỉ là trầm mặc đem không gian thiết bị bên trong dụng cụ lưu trữ ném cho lỵ lỵ vi lỵ lỵ vi tiếp nhận dụng cụ lưu trữ sau từ đó lấy ra mấy cái đồ vật sau liền đem nên đồ chơi còn cho thu thần hao phí mấy cái hư không ngày sau phi thuyền rời khỏi không gian trong đường hầm về tới phế thổ đại lục phía trên như thế nào không muốn sống rồi thú thần quay đầu nhìn về phía lỵ lỵ vi a làm sao có thể lỵ lỵ vi lắc đầu ta có bản thân hậu chiều ngược lại là ngươi chú ý một chút ngươi cũng không có bối cảnh nếu là bị bắt đến ngươi mới là hẳn phải chết mặt khác nhớ rõ đem cộng sinh giải trừ chớ liên lụy đến ta liên này còn có hậu c h i ê u a đường đường hư linh tộc người bị ta treo lên á n h ngươi còn không phải ngươi cầm ta dụng cụ lưu trữ bất quá được rồi dù sao bên trong đa số đồ vật ta đều không cần phi phải nói ta tại hư linh tộc chính là không thiếu tài nguyên nói lỵ lỵ vi cũng không có chờ thú thần nói chuyện một cái tuấn thân rời khỏi phi thuyền lại xuất hiện lúc đã tới đại địa phía trên mà thú thần thấy thế cũng không do dự giải trừ tinh thần cộng sinh khống chế phi thuyền rời khỏi nơi này cũng không biết trôi qua bao lâu thú thần phi thuyền hậu phương không biết nhiều xa xôi vị trí chuyển đến từng đợt tiếng oanh minh đánh nhau sao thú thần đứng trên bom thuyền sắc mặt so quá khứ lúc nào đều phải nghiêm túc không biết vì cái gì chính là rất khó chịu a thú thần từ không gian thiết bị bên trong lấy r a lì lì vi dụng cụ lưu trữ trong nội tâm luôn có một loại oán giận trước đó hắn có thể yên tâm thoải mái sử dụng đồ vật trong này nhưng bây giờ thú thần cảm giác trong này tài nguyên dùng đến rất phòng tay bây giờ tiếp tục trở về cầu sao thú thần biết do còn cố hỏi hỏi một câu dùng này những tư nguyên này chỉ cần có đầy đủ thời gian hẳn là đầy đủ để cho mình đạt tới ngũ cảnh cấp độ rồi a nhưng mà ta đường, đường trường sinh giả cũng không thiếu những vật này chịu đều có thể chịu chết n g u y ê lì lì vi cậu lâu như vậy ta liền ôn in một lần a ôn in thành công người dân ta rời đi thế giới này ôn in thất bại ta đem trọng tâm đặt ở hư không vị diện khác trên phân thân cổ nhân nói ôn in là một loại trí tuệ nam thời gian trở lại một đoạn thời gian trước tại thu thần rời đi sau không bao lâu mấy chục đạo đỉnh tiêm tứ cảnh thân ảnh đem l ị l ị vi vây quanh nhưng song phương cũng không hề đọc thủ l ị l ị vi thế nhưng là thân là đỉnh tiêm lục cảnh hậu đại muốn dùng thường quy phương pháp giết chết hắn cơ h ộ là không thể nào lỵ lỵ vi từ bỏ đi a các ngươi cảm thấy có thể sao nếu là ta chết đi trong này các ngươi cảm thấy các ngươi sẽ không bị thanh toán sao không có việc gì chỉ cần khống chế ngươi tinh thần liền có thể cầm đầu hư linh tộc người cười n h ạ t nói thật sao vậy ngươi đi thử một chút nói lị lị vi lấy r a mới vừa từ dụng cụ lưu trữ bên trong mang ra một căn quỷ dị màu tím đen trong dài vào đầu mình tiếp theo một cái trước mắt một cỗ minh mông lực lượng từ hắn trên người nợ rộ bốn chương ba trăm bốn mươi cưỡng ép phá ngũ cảnh lục cảnh lão tổ bị chặn đường chương ba trăm bốn mươi cưỡng ép phá ngũ cảnh lục cảnh lão tổ bị chặn đường lị lị vi khí tức trên thân như hồng tiết chi thế nhanh chóng tất cao n g á y mắt đạt đến một cấp độ mới màu tím đen khí tức đem toàn bộ thiên khung đều phủ lên thành màu xanh đen lực lượng tựa hồ đã đạt đến ngũ cảnh điểm tới hạn khiến cho không gian chúng quanh tại đều tầng tầng vỡ vụn thế mà lợi dụng bí v ậ t c ư n g ép đột phá đến ngũ cảnh không sợ thế giới tan vỡ sao cầm đầu một cái hư linh tộc nói ở đây cơ hồ một nửa đều là hư linh tộc người những người khác thì là một chút đỉnh tiêm đại tộc người các ngươi không đột phá chẳng phải được rồi lỵ lỵ vi khỏe miệm lộ ra vẻ mỉm cười đồng thời này mỉm cười bên trong l n hà một tia tàn nhật anh mắt nhìn chằm chằm đối phương cầm đầu hư linh tộc người thắp thắp thắp cái gì r a tâm à rõ ràng chính là lị lị vi bị linh hư tộc khống chế chúng ta cần kiểm tra một chút ngươi đồ vật còn có tinh thần thể tên là tháp tháp linh hư linh tộc đảo mắt một vòng cười cười mặc dù đều là hư linh tộc nhưng hắn hình thái vẫn còn có chút khác biệt nhất là rõ rệt khác biệt chính là tháp tháp linh trên đỉnh đầu chỉ có một căn sừng nhỏ mà lị lị vi có hai căn nghe tới tháp tháp linh lời nói chung quanh chủng tộc thiên kiêu cũng đều l ợ n ủ cười lị, lị vi thấy thế cũng không nói nhảm quanh thân lóe da vô tận hư không chi lực những này hư không chi lực đem chúng quanh hư không năng lượng toàn bộ rút khô khiến cho chung quanh trở nên không linh khu vực những cường giả kia không cách nào điều động chung quanh năng lượng thực lực cũng xuống hàng không ít ngươi vẫn là không hiểu đến thế c ủ a ca lị lị vi thắp tháp linh cười cười từ dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cây châm vào đầu nháy mắt khí tức của hắn cũng cất cao đến so lị lị còn cường đại hơn cấp độ đây là hư linh nhất tộc nội t ì n h tại hư linh tộc bên trong được xưng là bí vật bí vật đồng dạng đều là từ ngũ cảnh hoặc trở lên hư linh tộc cường giả chế tạo có thể ngắn ngủi mượn nhờ cường giả lực lượng thắp tháp linh chung quanh hư linh tộc người khí thế cũng không ngừng tăng vọn lị lị vi cũng không do dự bốn trực tiếp chính là một cái chạy trốn đơn đấu có thể quần đ u không được lỵ lỵ vi chạy trốn nháy mắt phát hiện không gian chung quanh thậm chí hư không đều bị phong tỏa bao phủ thiên địa không gian chi lực hình thành một cái to lớn bình t r ư ớ n g cùng phi thuyền sử dụng không gian bình t r ư ớ n g khác biệt đây là đứng đầu không gian huyết mạch cường giả chế tắc không gian đạo cụ tạo thành bình t r ư ớ n g lấy lỵ lỵ vi thực lực bây giờ rời đi cơ hội là không thể nào mặc dù là như thế lỵ lỵ vi cũng không có lùi bước cùng cầu xin tha thứ dù cho rõ ràng đây là tuyệt s á t chi thế muốn đánh vậy thì tới thế giới này nói là không có thể xuất hiện ngũ cảnh là sợ tiến vào bên trong ngũ cảnh cường giả quá nhiều dẫn đến thế giới xuất hiện một vài vấn đề lẽ thẻ mấy cái ngũ cảnh cũng sẽ không đ ố i cái này tạo thành ảnh hưởng dù cho có một chút ảnh hưởng thế giới bản thân sức khôi phục cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ bất quá lỵ lỵ vi c ư n g ép đem khí tức để t h ă n g lại để t h ă n g quanh thân hư không năng lượng đều bị hắn hư không chân ý hút khô lỵ lỵ vi lực lượng trong mơ hồ đã vượt qua ngũ cảnh rất nhiều không gian chung quanh đều bởi vì lỵ lỵ vi lực lượng sẽ rách xuất hiện rất nhiều thời không lạc o lưu vô tận không gian cương phong càn quét khối này không gian như thế nào còn muốn kéo chúng ta cùng một chỗ cho cùng tháp, tháp linh làm sao lại không rõ ràng nhỏ như vậy một khối trong không gian lỵ lỵ vi thả cường đại như thế năng lượng nếu là bọn họ lại phóng thích loại này năng lượng có thể sẽ với cái thế giới này tạo thành to lớn ảnh hưởng đến lúc đó hấp dẫn khác đại tộc hoặc là linh hư tộc tới có thể sẽ để cho sự tình đi hướng không biết phương hướng thấy thế tháp tháp linh cũng không do dự từ trên người dụng cụ lưu t r ữ bên trong lấy ra một cái màu lam hình mâm tròn vật phẩm hình mâm tròn vật phẩm trôi nổi đến trên bầu trời hoàn cảnh t r u n g quanh nháy mắt xuất hiện biến hóa tựa hồ là đi tới một mảnh vô tận hư không bên trong đầu dạng không gian chung quanh phá toáy cũng biến mất không thấy gì nữa tiểu thế giới các ngươi chi mạch lão tổ thật sự là dốc hết vốn lương a không đợi đối phương nói chuyện lỵ lỵ vi dẫn đầu phát động công kích thư không chân ý phối hợp nó mạnh mẽ lực lượng nháy mắt tại trong tiểu thế giới này phát tiết đối phương phản ứng kịp hai phe nhanh chóng giao chiến cùng một chỗ trừ một bộ phận không phải hư linh tộc người thiên kêu còn tại tứ cảnh phạm vi bên ngoài khắc thực lực đều đạt đến ngũ cảnh hư linh tộc vô cùng to lớn phân bố tại hư linh đế quốc từng cái trên đại lục đều có hư linh đế quốc chi mạch mà hư linh đế quốc bên trong thiên tiêu cũng là rất nhiều cùng tháp tháp linh lại đây tiên h tiêu mỗi một cái đều là nắm giữ chân ý tồn tại một cái tiểu thế giới như thế nào dung nạp ở nhiều như vậy ngũ cảnh cường giả chiến đấu không bao lâu tiểu thế giới liền xuất hiện tổn hại mà lỵ lỵ vi vốn là hư linh tộc bên trong cao cấp nhất thiên tiêu nếu là cùng tháp, tháp linh đâng đấu tháp tháp linh trăm phần trăm đánh không lại hắn nhưng bốn nhiều như vậy thực lực đạt tới ngũ cảnh cường giả hắn có thể ngăn cản không được trong tiểu thế giới đủ loại chân ý lực lượng phát t i ế t lỵ vi màu tím đen huyết dịch cồn vốn giống như là không cần tiền đồng dạng ầm ầm tại tháp tháp linh tốc chi chân ý công phạt phía dưới lỵ lỵ vi toàn bộ thân thể rơi vào thế giới dưới đáy khí tức vô cùng hệ vải đồng thời đối mặt nhiều như vậy ngũ cảnh cường giả lỵ lỵ vi liền mười phút đồng hồ đều không có chống đỡ hắn chỉ cảm thấy nhận đại lượng chân ý chi lực giống như giống như cùng phong bạo vũ hướng trên mặt hắn hô lại đây đi qua nhiều như vậy ngũ cảnh cường giả dày vỏ tiểu thế giới này cũng xuất hiện rất nhiều vết rách lỵ lỵ vi trên mặt xuất hiện một vệ ý cười thấy bầu trời phía trên cái kia mấy chục đạo thân ảnh đang hướng phía hắn không ngừng tới gần từ trên người lấy ra một cái lệnh b hóa thành vô số đạm kim sắc quang mang t à n mát ở trên mặt đất đông đông đông tựa hồ thế giới tại làm ra văn vọng một đạo trùng thiên quang mang từ l ị l ị vi vị trí xuất hiện năng lượng kinh khủng cho dù là ngũ cảnh cường giả cũng cảm thấy mười phần tim đập nhanh nhưng tháp tháp linh đối l ị l ị vi động tác cũng không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n đều ra tay nếu không đều phải chết nghe tôi tháp tháp linh lời nói ở đây đại tộc thiên tiêu còn có tháp tháp linh trong tay đều xuất hiện một đạo lệnh bài tất cả lệnh bài đồng loạt bị bóc nát từng đạo khủng bố khí tức từ lệnh bài phá toái chỗ xuất hiện hướng phía lỵ lỵ vi lệnh bài cái kia đạo xông ph nhưng những n à y đại tộc lệnh bài trong tay đồng thời không có lị lị vi trong tay cường đại từng đạo năng lượng bị tan rã nhưng cũng làm cho lị lị vi ném ra đi năng lượng ả m đạm một chút lị lị vi luôn có loại dự cảm bất t ư ở n g quả nhiên tại tháp tháp linh c h ỗ thả ra lệnh bài năng lượng cắm vào cái k i a đạo xông ra tiểu thế giới năng lượng lúc tiêu tán đó là lục cảnh cường giả lực lượng cũng là đỉnh phong chủng tộc cùng đại tộc cùng ngoại giới lục cảnh cường giả cầu thông lực lượng lị lị vi muốn thông qua ngoại giới lục cảnh cường giả cưỡng ép đem chính mình mang đến đến nỗi có thể hay không gây nên thế giới dung chuyển hoặc là hủy diệt vậy thì không phải là hắn nên cân nhắc sự tỉnh dù sao nơi này hư linh tộc cơ hồ đều lá tháp tháp l i n h người nhưng bị chặn lại cái đồ chơi này là duy nhất không nghĩ tới đối phương những n à y đại tộc đều nắm giữ câu thông lục cảnh lực lượng lệnh bài cũng chính là lúc này cục diện cơ bản đã khó giải cũng không phải hắn không muốn tại trước đó sử dụng cái lệnh bài này nếu là không có những người khác cùng nhau sử dụng lệnh bài làm bằng cái lệnh bài này là không cách nào làm cho bên ngoài lão tổ mang mở ra thế giới thông đạo chỉ là có thể để bên ngoài lão tổ biết cái lệnh bài này đã sử dụng để lão tổ rõ ràng chính mình chuyện hắn rõ ràng những người này là không dám giết chính mình bởi vì mỗi cái đ ỉ n h phong trùng tộc thiên tiêu đều có lưu lục cảnh l á o tổ cầm chế nhưng bây giờ có thể chính mình sẽ bị bọn hắn dùng phương pháp đặc thù ảnh hưởng ý chí lỵ lỵ vi giống như là mất đi lực lượng cuối cùng tê liệt ngã xuống tại mặt đất tiểu thế giới bên ngoài lục cảnh cường giảm một tia lực lượng va chạm hủy diệt sau đó phát sinh vô cùng kinh khủng bạo tạc đem này lực toàn bộ khu vực không trung đều trở nên ban ngày tiểu thế giới cũng cơ hồ lần này bạo tạc bên trong trở nên có chút phá thành và nhỏ không có chuyện gì lỵ lỵ vi ngươi là sẽ không chết ngươi nếu là chết rồi chúng ta nhưng là nguy hiểm Từng đạo hư không chi lực đem lì lì vi quanh thân khu vực bao khỏa đem hắn thân thể hoàn toàn k h ô n g chế lại đồng thời tiểu thế giới chậm rãi tiêu tán biến trở về nguyên bản vòng tròn bộ dáng về tới tháp tháp linh trong tay chỉ có điều mâm tròn trở nên có chút phế phẩm hiện nhiên tại vừa mới cái tiêm một hồi s u n g kích bên trong tiểu thế giới đã có chút gánh chịu không được ông đó là cái gì không gian bình t r ư ớ n g không phải vẫn còn chứ nơi nào đến phi thuyền hạm đội lúc này một cái thiên tiêu chú ý tới nơi xa rất nhiều phi thuyền hướng phía bọn hắn vị trí tới gần ẩm ẩm hiện tại bọn hắn nghi hoặc lúc những chiếc phi thuyền này chủ động phát động công kích người người sao không phải như thế nào nơi này sẽ có ngươi người tháp tháp linh nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất l ị l ị vi l ị l ị vi không có trả lời bởi vì hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì chúng tiên tiêu phản ứng t i ế p sau hướng phía những phi thuyền kia phát động công kích chỉ là trong n g á y mắt năng lượng ba động khủng bố tràn ngập khối này không gian như thế nào bên kia cũng có một phương hướng khác đại lượng phi thuyền cũng đang hướng phía vị trí của bọn hắn tới gần mà tháp tháp linh nhìn thấy những phi thuyền kia hạm đội đồ án con ngươi co g ụ c lại như thế nào linh hư đế quốc người cũng đến bên này các ngươi ở đây nhìn xem ta đi cùng bọn hắn thương lượng một chút nhìn xem chung quanh bao khỏa lại đây phi thuyền tháp tháp linh làm sao lại không rõ ràng đây là linh hư đế quốc kiểm chắc đến nơi đây có di động cho nên lại đây bên này tháp tháp linh hướng phía linh hư đế quốc phi thuyền hạm đội tiến đến đồng thời giải trừ không gian bình chướng trao hỏi tại xa xôi khu vực hư linh tộc phi thuyền đội ngũ lại đây để phòng chờ sau đó thật đánh nhau bây giờ cũng không phải tại thời không khe hở chúng linh hư tộc cùng hư linh tộc cũng không dám tùy tiện đánh lên dù sao bây giờ đại tộc cơ hồ cũng đã thoát ly đỉnh phong trùng tộc nắm giữ nói cách khác bây giờ chung quanh đều là h o à n tước tháp linh đi tới phi thuyền hạm đội là phía trước sau phóng thích chính mình vẫn còn ngũ cành khí tức nhưng mà phi thuyền đồng thời không có bất cứ động tính gì t h á p tháp linh phóng thích tinh thần lực của mình cẩn thận cảm giác một chút phi thuyền bốn a t h á p tháp linh hơi nghi hoặc một chút vừa quay đầu nhìn về phía lì lì vi vị trí vê anh một đạo diệu màu vàng khí tức tại lì lì vi vị trí nở rộ đang nói g chừng lì lì vi mấy tên cường giả chẳng biết lúc nào đông nhiên chịu một cái và o miệng thân hình bay rớt ra ngoài một khe hở không gian tại lì lì vi quanh thân xuất hiện kèm theo vô cùng chướng mát bạch quang lật l ò lì lì vi thân hình liền không thấy tung tích mà những phi thuyền kia bộ đội cũng tại lúc này không thấy tung tích. t h á p tháp linh hử lạnh một tiếng t ừ dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái la b à n trên la b à n biểu hiện ra đ ô n g bộ phương vị Truy, Trưng 341, tiến thế giới trung tâm, không biết năng lượng. Trưng 341, tiến thế giới trung tâm, không biết năng lượng. Không gian trong đường hầm. Toàn thân bước lên kim hồng sắc khí tức thú thần trốn. tiên tăng trên thực、lực. thú thần thân thể tuổi thọ đang lấy mắt trần thể thấy tốc độ giảm bớt. rộng chạy lấy 4. 341, 341, lượng. lượng. đường bước cưỡng không năng không năng Không gian lên hồng dụng công lên diện đang giới giới giảm kim lôi vi Lợi về về hầm. khí kéo lị lị lực, độ sắc có ép người dù sao cũng là hư linh tộc thiên t i ê u a thế nào như thế kêu a chỉ có ngần ấy thời gian liền muốn bị vùi dập giữa chợ thú thần từ không gian thiết bị bên trong lấy ra phi thuyền đem lị lị vi nhét vào trên phi thuyền nhìn xem lị lị vi thê thảm bộ dáng cũng là nói một câu người tại sao tới đây lại đây cho tà trôn cùng sao lị lị vi liền đứng lên lực lượng đều không còn nhìn thấy thú thần trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng dù sao hắn bây giờ tất cả át chủ bài đều không còn cơ hội là thử cục coi như thú thần có thể dẫn hắn thoát đi cuối cùng có thể tỷ lệ lớn cũng là bị bắt được sau đó sửa chữa ý、chí. hắn chính là cái đem chết người cho nên cũng không có gì tâm tư đi quan tâm thú thần chết sống a còn không phải ngươi đem dụng cụ lưu trữ cho ta để ta sinh ra một tia lòng ấ y n ấ y thú thần lắc đầu tức giận nói nghe đến lời này lỵ lỵ vi cũng là vui vẻ một câu không nghĩ tới ngươi dạng này hư không sinh vật sẽ c o i ấ y n ấ y trước đó hành hung ta không để ta khôi phục thương thế ngươi làm sao lại không hổ thẹn chi tâm a được rồi nói chính sự thú t h ầ n nghiêm sắc mặt đi tới lỵ lỵ vi trước mặt ân ngươi có thể hay không một lần nữa nắm giữ hư linh tộc a nếu không chúng ta bây giờ chạy tới nơi nào hẳn là không được lị lị vi lắc đầu này vốn là trong tộc có ít người nhằm vào hắn cùng hắn trưởng bối cục hắn bây giờ có thể còn sống sót cũng là nhận thú thần trợ giúp chớ nói chi là cái gì một lần nữa nắm giữ thế giới này hư linh tộc không bị chém chết cũng không tệ vậy n g ư ơ i thân là hư linh tộc tiến vào nơi này thiên tiêu hẳn là có hậu thủ gì à tỷ như cái gì câu thông ngoại giới hoặc là rời đi thế giới này đổ vật nói thu t h ầ n ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi hắn vừa mới lợi dụng thiên biến người chế tạo tạo ra đại lượng phi thuyền đội ngũ lợi dụng thiên công điên cùng hao phí tuổi thọ tăng cao thực lực còn không phải là vì có thể làm cho l ị l ị vi cái này hư linh tộc thiên kiêu mang chính mình rời đi thế giới này giống l ị l ị vi cái này hư linh c h ủ n g tộc nhân vật mấu chốt không có rất nhiều hậu chiêu thu thần làm sao lại tin không có vừa mới hậu chiêu đã dùng ta dùng để liên hệ tộc ta bên trong l á o tổ tin tức bị bọn hắn cản lại bây giờ ta có thể làm chỉ có một việc đó chính là chờ chết thú thần thật sự c h ư n g nhìn xem l ị l ị vi không có bất kỳ cái gì chống c ự tinh t h ầ n thể thú thần rơi vào trầm tư ta bị một phương đại tộc truy sát ngươi cũng bị truy sát ngươi không có cách nào liên hệ đến thế giới bên ngoài vậy ta chỉ có thể cùng các ngươi chết t h ú t h ầ n bất đắc dĩ nói ra thầm nghĩ nói lời n g u y ê n lai、like、ngươi cũng bị truy sát á ha ha ha ha ha ha c h ắ c không được ngươi sẽ cẩn thận như vậy ta còn tưởng rằng ngươi không phải đại tộc người làm sao sẽ không có việc gì thoát ly đại bộ đội đâu lỵ lỵ vi không tim không phổi cười to nói cười cười lại miệng phun máu tươi sau khi cười xong lỵ lỵ vi nghiêm sắc mặt bọn hắn hẳn là muốn đổi tới bây giờ ngươi có hai con đường đệ nhất chính là đem ta cái này vướng vữ vứt xuống ngươi hẳn là có thể cầu thật lâu chờ thêm đoạn thời gian đại bộ đội có thể muốn tiến vào thế giới bên trong đại thụ nơi đó đến lúc đó có thể muốn dùng một chút bên ngoài lục cảnh cường giả lực、lượng. nếu là không thể thu được lấy thế giới này bí mật như vậy hẳn là liền chuẩn bị rời đi thế giới này đến lúc đó ngươi có lẽ có thể đục nước béo c ò cùng nhau rời đi thứ hai con đường chính là chúng ta bây giờ cùng nhau đi tới đại thụ khu vực tiến vào bên trong liều một phen xe đạp biến chiến tranh phi thuyền nếu là thật sự thành chúng ta có lẽ có thể nắm giữ thế giới này đến lúc đó ra ngoài cũng hẳn là không thành vấn đề đề nghị ngươi tuyển một ta ta tình huống hiện tại không có mấy chục hư không năm khôi phục hoặc là một chút đặc thù đạo cụ hẳn là chiến đấu không được được được thú thần nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nghe tôi thu thần trả lời lỵ lỵ vi cũng không có ngoài ý muốn bốn vậy thì tuyển một ta đi cái kia đại thụ khu vực ngươi chỉ đường ta không xác định có thể hay không tại bọn hắn đổi kịp chúng ta trước đó tiến vào khối kia khu vực mặt khác khu vực kia có hay không trông coi không gặp qua đều không q u a được a a người muốn đi lỵ lỵ vi nghe tới thú thần lời nói có chút chóng v à n g bốn cho nên làm sao vượt qua a thật làm sao vậy không phải nói có hai con đường sao ta chính là như thế nghe khuyên thú thần nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định bất quá thú thần cũng không phải là muốn tìm tới cái gì thế giới bí mật mà là thú thần nhớ tới nơi đó có vô cùng vô tận đoá h o a bốn nếu là có thể thành kiệt kiệt kiệt đến nỗi cái kia đại thụ chỗ khu vực nắm giữ cái gì q u ỷ dị năng lượng phân ra mấy cái phân thân nhìn xem tình huống nếu là đến lúc đó có vấn đề liền đem l ị l ị vi b u ô n g xuống đục nước béo có a bất quá có cái vấn đề mới chính là rời đi thế giới này sau nếu là không có l ị l ị vi bối cảnh bị phát giác làm sao bây giờ bên ngoài thế nhưng là tiền tuyến chiến trường bốn chỉ có thể cầu nguyện đao hư tộc không muốn quản chính mình bây giờ cũng có thể tiếp tục tìm cái địa phương cầu nhưng có lì lì viến số này sau khi xuất hiện thú thần luôn cảm giác không có gì cảm giác an toàn có thể là thực lực mình không quá đủ a chân ý chi lực này tứ cảnh phía trên đã cũng không phải gì đó hiếm thấy lực lượng thú thần ưu thế càng ngày càng ít thú thần bây giờ không nghĩ nhiều như vậy chỉ muốn đem mình muốn làm sự tình làm tốt mặc dù nói l ị l ị vi bây giờ không có gì dùng nhưng cứu được chính là cứu được thú thần chỉ biết hướng về phía trước nhìn sẽ không hối hận làm qua bất cứ chuyện gì ngươi làm sao lại có ý nghĩ này l ị l ị vi không tin tà nhìn thú thần liếc mắt một cái những năm này hắn đối cái này thú thần cũng là mười phần hiểu rõ cầu một nhóm trước đó ở bên ngoài gặp phải chủng tộc gì đội ngũ đều phải nhiễu một vòng lớn không tới gần bọn、hắn. bây giờ chẳng những cứ mình còn muốn đi cái kia toàn bộ thế giới khu vực nguy hiểm nhất hắn đều rất hoài nghi cái này thú thần cũng không phải là trước đó thu thần tựa hồ là nhớ tới cái gì l ị l ị vi lại hỏi đúng ta dụng cụ lưu trữ bên trong đó a hoa đâu có thể hay không cho ta chỉnh điểm có thể trị liệu thương thế hoặc là người đem dụng cụ lưu trữ cho ta ta xem một chút có thể hay không tìm xem có cái gì đối ta bây giờ hữu dụng Này, cái kia hoa đều bị ta dùng không thể nào bên trong rất nhiều đều là đối thực lực không có gì dùng mà lại bên trong thế nhưng là chúng ta một cái phi thuyền hạm đội nhiều năm như vậy chứa đựng làm sao có thể sử dụng hết thú thần thú thần trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào cho ngươi nhìn cho ngươi nhìn thú thần cũng không muốn giải thích cái gì trực tiếp đem dụng cụ lưu trữ ném cho lỵ lỵ vi một lúc lâu sau ngoa tạo bên trong làm sao lại còn lại tác dụng v ụ đ o á h o a rồi ngươi một ngày dùng một trăm đoá đều không đến mức còn lại như thế một điểm a ta cũng không biết hắn ngay tại ngư ơ i dụng cụ lưu trữ bên trong sau đó liền như nước trong veo biến mất thú thần qua loa nói một câu khống chế phi thuyền rời khỏi không gian đường hầm ngươi thiếu bb không thấy được ngươi thú thần ca đi đường sao phương hướng nào lỵ lỵ vi muốn nói cái gì liền bị thú thần đánh gãy lỵ lỵ vi chỉ chỉ phía đông phương hướng sau đó thú thần không ngừng lợi dụng không gian trận phù khống chế phi thuyền nhanh chóng đi xa không có không gian neo đ i ể m thú thần cũng không dám tùy tiện mở ra không gian đường hầm bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết mình rơi xuống đất vị trí ở nơi nào siêu phụ tải khống chế phi thuyền hướng phía lỵ lỵ vi nói tới phương hướng đi xa thú thần làm gì gì không được chạy trốn thế nhưng là tên thứ nhất đằng sau đại bộ đội mặc dù có lỵ lỵ vi đại khái vị trí nhưng trong thời gian n g ắ n cũng đổi không kịp dù sao h ắ n nhưng không có thú thần như thế không gian tạo thắp tháp thắp linh, linh, tháp tháp linh nghĩ tới một loại n g cách p khả năng bất quá mất đi câu thông ngoại giới lục cảnh cường giả năng lực lị lị vi đối hắn uy hiếp đã diện rộng hạ thấp cho dù hắn cuối cùng có thể đi vào đường hầm không thời gian rời đi thế giới này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ thông chi một chút đi về thế giới khu vực trung tâm nam đang khẩn thắng r ư ơ cơ n cùng nguy g tứ p í khí a trong đảo không m t c h í h hư h là cái trôi n tới thiên khung đại thụ chiếu vào đến thú thần tầm mắt rất nhiều đại tộc phi thuyền đội ngũ tại đại thụ chung quanh cắm d ễ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rất nhiều phi thuyền đội ngũ đến nơi này to to nhỏ nhỏ từ phi thuyền tạo thành thành thị trại rộng chung quanh khu vực thú thần đến nơi này sau liền lôi kéo lị lị vi trốn vào đến dưới đất mấy chục vạn mét chỗ sâu hướng phía đại thụ vị trí chỗ ở tới gần muốn làm sao làm a trực tiếp tiến lị lị vi nhỏ giọng hỏi một tiếng năm cái hư không năm bên trong lị, lị vi khôi phục thực lực một chút bình thường hành động vẫn là không có vấn đề nói ít nhìn nhiều thú thần nói từ không gian thiết bị bên trong lấy ra mấy cái phân thân nhanh chóng tiếp cận đại thụ bao phủ khu vực này phân thân loại đồ vật hẳn là không dùng a lỵ lỵ vi nhỏ giọng bức bức một câu thú thần không để ý đến hắn tại quanh thân thiết lập mấy trăm ẩn nấp trận phù hậu tâm thần rơi xuống mấy cái kia phân thân trên người đại thụ làm à u sáng bạc nhưng khắp chung quanh là tinh hồng sắc trên cây mỗi một góc đều dài vô số đó hoa góc dễ còn có vô số hư không sinh vật thi thể xem ra rất tươi mới hẳn là không chết mà mỗi thời mỗi khắc cũng đều có thật nhiều đại tộc xuất lĩnh đội ngũ tiến vào đại không có hư không sinh vật giữ cửa tựa hồ nơi này cũng không phải gì đó trọng yếu khu vực cũng đúng là như thế đại tộc cùng đỉnh phong chủng tộc c ướt gì pháo hôi đi vào thăm dò một chút bên trong đến cùng có tình huống như thế nào đại thụ chung quanh thế nhưng là có vô số nhạc tuyến chỉ cần vừa có tình huống chung quanh chủng tộc liền sẽ biết được thú thần cũng từ l ị l ị vi nơi đó kỹ càng hiểu rõ tình huống nơi này rõ ràng nơi này là có thể tùy ý ra vào mấy cái tiến vào ở nấp trạng thái phân thân đi tới phụ cận sau không do dự quan minh chính đại trực tiếp tiến vào đại thụ phạm vi bao phủ bên trong tinh hồng sắc khu vực đại địa đều là tinh hồng sắc còn có đại lượng hư không sinh vật thi thể cùng hết đ ụ c tựa hồ nơi này xảy ra chuyện gì đại chiến đồng dạng t r u n g quanh đại địa bên trên lẹ tẻ h còn có một chút đủ loại màu sắc hình dạng đoá hoa phân thân tiến vào khối khu vực này sau đồng thời không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng cảm giác tựa hồ bốn hết thể bình thường t r ư xác định tại này tinh hồng sắc khu vực bên trong không có bất kỳ cái gì khó chịu sau phân thân tiếp tục thâm nhập sâu khối khu vực này trong mơ hồ có thể cảm nhận được khu vực khác bên trong t r u y ề n đến trò chuyện âm thanh đó là k h ắ c hư không đội ngũ phân thân tiếp tục c ẩ n nấp thân hình xâm nhập đồng thời kiểm tra thân thể có hay không xuất hiện tình huống đặc biệt đại thụ tinh hồng khu vực đoá hoa rất nhiều sắp đến đại thụ to lớn gốc d ễ vị trí thời điểm t r u n g quanh đoá hoa trở nên dày đặc đứng lên đồng thời mặt đất còn có lít nha lít nhít hư không sinh vật thi thể xem ra mười phần mới mẻ thú thần khống chế phân thân kiểm tra một chút những thi thể này phát hiện những thi thể này tinh thần thể đều bị một loại quỷ dị màu đỏ lực lượng trò ô nhiễm loại lực lượng kia mười phần quỷ dị phân thân cảm thấy được cố lực lượng này thời điểm cũng cảm gi trong mơ hồ có thấy lạnh cả người nhưng thú thần cũng rõ ràng mục đích của chuyến này cũng không để ý tới những n à y không chết thi thể mà là lấy xuống trong này đ bá hoa một cỗ mịt mở năng lượng màu đỏ dung nhập vào phân thân trong thân thể thú thần có thể cảm nhận được nhưng những n à y phân thân đồng thời không có tinh thần thể bốn hái được mấy trăm đoá về sau thú thần vẫn là không có cảm nhận được cảm giác kỳ quái tại lị lị vi giới thiệu bên trong hai cái mấy chục đoá tinh thần liền sẽ bị chịu ảnh hưởng dần dần trở nên điên cuồng sau đó tinh thần thể phá toái mà chết nhưng phân thân đến bây giờ còn là không có bất kỳ cái gì phản ứng thật chẳng lẽ là không có tinh thần thể chỗ tốt sao nam đi thôi chúng ta đi qua thú thần hướng phía lị lị vi nói một tiếng cảm giác ngươi không giống như là con hoang a nhiều như vậy át chủ bài cùng thủ đoạn lị lị vi nhìn xem thú thần lẩm bẩm một câu có thể hay không đừng nói con hoang cái từ này thú thần có chút im lặng nói cái từ này tại hư không sinh vật bên này đại biểu không phải đại tộc cùng định phong chủng tộc chủng tộc khác những này chủng tộc quá nhiều mà lại đa số không có chính mình hệ thống tu luyện cùng truyền thừa bị thống nhất xưng là hoang dại chủng tộc tên gọi tắt con hoang không phải ngươi nói ngươi không phải đại tộc người sao ta cũng chưa từng thấy qua như ngươi loại này bộ dáng đại tộc vẫn là ngươi là từ đế quốc khác lại đây đừng nói chuyện chuẩn bị tiến vào đại thụ khu vực thú thần nghiêm túc nói những cái kia phân thân thú thần không có thu hồi lại mà là tiếp tục đợi tại đại thụ khu vực không bao lâu ẩn nấp trạng thái dưới thú thần cùng lỵ lỵ vi liền phá thiên mà ra tiến vào đại thụ khu vực đi tới vừa m ớ i mấy tên phân thân vị trí chỗ ở phân thân hiện ra vây quanh chi thế đem thú thần cùng lỵ lỵ vi vây quanh chi thế đem thú thần cùng lỵ lỵ vi vây quanh đi thôi giống như một chi hư không đ ộ ngũ đồng dạng bất hẳn là à ta trước đó chính là t i ế n bảo nhưng không có hái đoá hoa cho nên không có gì vấn đề còn có chính là không nên công kích này khỏa đại thụ nay khỏa đại thụ là có ý thức nếu là công kích đại thụ t r u n g quanh tinh hồng sắc khí tức thì sẽ chủ động đi du nhập g n vào trong thân thể của ngươi thân cây trên tán cây đều không có bất kỳ phát hiện nào sao trên tán cây có thật nhiều cực kỳ chân quý đoá hoa nhưng mà không có sinh vật dám đi thu hoạch nhiều năm như vậy các ngươi liền điểm này nghiên cứu tiêu tán tại đại thụ t r u n g quanh hẳn là một loại nào đó thừa số đế quốc chưa hề phát hiện qua loại này năng lượng cái đồ chơi này hẳn là tên kia lục cảnh cường giả lực lượng bởi vì cho dù là ngắn n g ủ i đột phá đến ngũ cảnh cường giả vẫn là sẽ bị những vật này ảnh hưởng có cái suy đoán chính là nếu là chủ động tiếp nhận những cái kia màu đỏ thừa số bài trừ hắn đôi tinh thần thể ảnh hưởng hẳn là có thể thu hoạch được đến một chút tin tức nhưng đến bây giờ đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào qua một thời gian ngắn mỗi đại tộc còn có đỉnh phong t r ù n g tộc phải dùng một chút lục cảnh cường giả lực lượng đem này k h ỏ a đại thụ đưa đến bên ngoài đi đến lúc đó chính là cái đồ chơi này làm sao phân phối nếu là chúng ta tại khối khu vực này cầu đến cái kia thời gian điểm có lẽ không cần thu hoạch được cái gì bí mật cũng có xác suất có thể ra ngoài thú thân nghe vậy nhẹ g cũng không đáp lời từ phân thân d ọ đường một nhóm đội ngũ đi lên đại thụ gốc rễ hướng phía trên cây cự thụ đi đến tìm kiếm một cái ẩn nấp lại an toàn vị trí trên đường bọn hắn còn gặp phải một chút đội ngũ đem từng cái khu vực vây quanh dùng một chút đặc thù dụng cụ liền nơi này tin tức tiến hành ghi chép một cái hư không ngày sau thú thần cùng lị lị vi đi tới một chỗ nhánh cây vị trí chỗ ở chung quanh đều là đoá hoa liền nơi này đi thú thần nói một câu lị lị vi nghe vậy rời đi hư không chi lực sáng tạo một khối ngăn cách đoá hoa không gian chuẩn bị ở đầy cầu đến đây đi thú thần lị lị vi hướng phía、thú、thần nói một câu thú thần đem phân thân không chê phân tán tại từng cái khu vực sau không để ý đến lỵ lỵ vi lấy xuống mọc đầy nhánh cây đoá hoa liền nhét vào miệng công hiệu quả chuyển hóa thành năng lượng dung nhập vào thú thần trong thân thể không chỉ là những cái kia hữu hích trô đoá hoa những cái kia nắm giữ mặt trái trạng thái đoá hoa cũng tại thú thần trong cơ thể côn trùng lực lượng tác dụng dưới chuyển hóa thành thú thần thực lực một gốc lại một gốc thú thần dùng cả tay chân đem đoá hoa hết thể đều nhét vào trong mồm ngoa tạo thú thần ngươi chớ tự dưới ta lỵ lỵ vi bước nhanh đi tới thú thần bên người một phát bắt được thú thần còn muốn tiếp tục động tác tay ngươi chết ta sống sát xuất diện Thú t h ầ n lây mở lị lị vi tay, mở ta vi biết ta n g ư ơ i rất trong gấp, hấp ta tộc huyết thể thu thăng thực nhưng ngươi đừng chủng lượng, năng lượng đến để thăng thực lực. Đoá hoa này, năng lượng cũng ở trong đó. À, ngươi đến này hội. mạch loại Đây đủ để đoá đó. là lực lực, hoa có ở xác định cũng chính là trước đó đoá hoa đều bị ngươi ăn lị lị vi nghe vậy xứ sở có thể hấp thu đủ loại năng lượng chuyển hóa thành thực lực loại này khủng bố huyết mạch hắn chưa từng nghe nói qua ngươi xác định ngươi không phải đế quốc khắc định phong chủng tộc lị lị vi không đợi thú thần trả lời hỏi tiếp đ ề ăn rồi ngươi đi một bên chơi đừng phải rời ta thú thần qua loa một câu sau tiếp tục dùng cả tay chân đem đoá hoa nhét vào trong miệng lỵ lỵ vi thấy thế lần nữa giữ chặt thú thần vậy ngươi sẽ không bị ảnh hưởng ý thức sao không có việc gì ta có đặc thù bảo mệnh bị pháp thú thần lợi dụng không gian trận phù đem lỵ lỵ vi truyền tống qua một bên không tiếp tục để ý hắn đồng thời tâm thần trầm tích đến trong thân thể nhìn xem hấp thu nơi này đoá hoa có thể hay không gây nên một chút không rõ biến hóa lỵ lỵ vi nhìn xem thú thần ngắn ngủi trong một đoạn thời gian hái được mấy trăm g ố c hoa còn không có bất cứ vấn đề gì nỗi lòng lo lắng cũng bình ổn xuống thật có, như thế không hợp thói thường huyết mạch thiên phú như thế khoa trương cái này thú thần trở thành lục cảnh cường giả không phải vấn đề thời gian lỵ lỵ vi nhìn xem thú thần không có đình chỉ động tác trong lòng không khỏi rung động đồng thời nghĩ đến n à y sẽ không mới là hắn lại đây mục đích a trước đó còn kém chút bị hắn cảm động nhìn xem thú thần đảo mắt liền đem một khối khu vực đoá hoa t h a n h k h ô n g lỵ lỵ vi cũng suy nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề gì a thú thần cơ hội là ai đến cũng không có cự t u y ệ t vô luận cái gì chủng loại đoá hoa đều tiến vào thú thần trong thân thể đi qua côn trùng đặc thù lực lượng chuyển hóa toàn bộ biến thành thú thần thực lực tế bào cường độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên mặc dù nói lì lì vị không cảm giác được thú thần thực lực nhưng hắn nhìn thấy cái kia đạo ra sức bóng lưng trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy đạo thân ảnh kia thực lực đang không ngừng kéo lên thực lực của hắn bây giờ đã tiếp cận ngũ cảnh có lẽ có thể dựa vào thú thần lực lượng rời đi thế giới này coi như thiếu hắn cái đại nhân tình trở về tìm lao tổ nói một chút thú thần không rõ ràng chính là mỗi lần thú thần lấy xuống đoá hoa tiến vào trong thân thể q u ỷ dị màu đỏ khí tức đồng thời không có bị hoàn toàn hấp thu thú thần trong thân thể đồng thời không có tinh thần thể cho nên cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhưng này đoàn năng lượng kèm theo thú thần không ngừng dùng ăn đoá hoa đang không ng chậm rãi dung nhập vào thú thần thân thể từng cái bộ vị thú thần không có phát giác được không thích hợp cường độ thân thể đang không ngừng đề thăng để thú thần có chút quên hết tất cả g i ấ u ở sâu trong thân thể quỷ dị cô n trùng đang không ngừng thôn phệ những cái kia màu đỏ khí tức màu tím đen thân thể dần dần chuyển biến làm tinh hồng sắc kèm theo thú thần sinh mệnh luật biến không ngừng ngày lên cải biến t h ú thần thân thể căn bản sáu ta giống như cảm nhận được một tia chủ nhân khí tức đại thụ nội bộ một đạo ý thức thất tình sau khi tỉnh dậy toàn bộ đại thụ quanh thân tinh hồng sắc khí tức trở nên nồng nặc lên nhưng tại hư không sinh vật trong mắt đồng thời không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào khoảng cách thu thần cùng l ị l ị vi đi tới đại thụ khu vực đảo mắt liền đi qua hai cái hư không năm khoảng thời gian này l ị l ị vi nhìn tận mắt thu thần đem khối này khu vực đoá hoa toàn bộ gặm sạch chung quanh đều trở nên c h ù i lùi vì không làm cho chung quanh chủng tộc chú ý l ị l ị vi để t h ú thần tốt nhất cách một đoạn thời gian đổi một lần vị trí thu thần đồng ý ý nghĩ này mang theo mấy cái phân thân còn có l ị l ị vi tại đại thụ từng cái khu vực ăn hoa thu thần bây giờ ăn hoa tần suất nhưng so sánh quá khứ thu hoạch được đến lì lì vi không gian dụng cụ lưu trữ nhanh nhiều ngắn ngủi hai cái hư không năm thu thần tế bảo cường độ liền đạt đến hơn ba mươi vạn ước lại cho thú thần một chút thời gian hắn không biết cuối cùng thực lực của mình sẽ đạt tới loại tình trạng nào như thế để thăng cũng không nhịn được để thú thần kém chút cười ra tiếng ăn đoá hoa cũng càng thêm nắm giữ nhiệt tình nhìn xem thú thần ăn hoa ăn vào có chút điên cuồng lỵ lỵ vi có chút lo lắng huyết mạch này thật có biến thái như vậy phải biết đây chính là lục cảnh đỉnh phong cường giả sáng tạo thế giới cái gì huyết mạch có thể làm lơ thực lực hấp thu này quỷ dị năng lượng l i ê n đế quốc cao cấp nhất khoa học kỹ thuật đều phân tích cái đồ chơi này đến cùng là cái gì năm không đúng thú thần trong mơ hồ cảm giác cả người mê man đình chỉ trong tay đem đoá hoa nhét vào trong miệm động、tác. như thế nào cảm giác thân thể có kỳ quái nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái chẳng lẽ là thực lực đề thăng quá nhanh dẫn đến đối với thân thể nắm giữ không có tốt như vậy thú thần nói thầm tâm thần lần nữa chìm vào đến trong cơ thể không có vấn đề a d ò n g máu màu đỏ tràn ngập sinh cơ thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu làm sao vậy thú thần nhìn thấy thú thần động tác ngược lại lị lị vi đi tới hiếu kỳ nói không có việc gì thú thần lắc đầu liền muốn tiếp tục a n hoa nhiệm vụ không đúng ta thân thể này nơi nào đến huyết dịch bỗng nhiên thú thần xứng sở tại nguyên chỗ đồng thời tinh thần lực lần nữa thăm dò vào đến trong cơ thể huyết dịch xương cốt mạch máu còn có đủ loại nhân loại khí quan trong cơ thể biến hóa để thú thần trong lúc nhất thời không biết làm sao đây là lúc nào xuất hiện biến hóa đó là cái gì trong mơ hồ thú thần nhìn thấy trái tim của mình chỗ một cái tinh hồng sắc côn trùng tựa hồ đang nhẹ nhót đó là trái tim của mình a là cái k i a côn trùng nguyên nhân người không sao chứ l ị l ị vi nhìn xem thú thần bộ dáng mở miệng lần nữa hỏi một câu không có việc gì thú thần khoát tay á o ý bảo không có bất cứ vấn đề gì nhưng sau một khắc thú thần vị trí trái tim côn trùng vị trí bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi thú thần chỉ cảm thấy vị trí trái tim tựa hồ muốn chính mình toàn bộ xé nát đồng dạng tùy theo cả người mất đi ý thức phanh một tiếng ngã trên mặt đất chuyện gì xảy ra như thế nào thú thần thân thể mất đi nắm giữ nhưng thú thần ý thức còn tại t r u n g quanh phân thân đi tới thú thần t r u n g quanh ở xa lam tinh cố bạch cũng là một mặt nghi hoặc làm sao vậy như thế nào thú thần mất đi ý thức các ngươi những n à y phân thân sẽ không lỵ lỵ vi nhìn xem t r u n g quanh còn có chính mình ý thức phân thân vô ý thức hỏi một câu sau đó ngồi xổm ở trên mặt đất dò xét thú thần tình huống nhưng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì thú thần sinh mệnh lực vẫn là như thế chúng ta cũng không rõ ràng tỷ lệ lớn là gặp phải một vài vấn đề bất quá chúng ta những n à y phân thân không có việc gì nói rõ chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi đem ta bản tôn dọn đến một cái an toàn vị trí a một cái phân thân nói nghiêm túc lỵ lỵ vi nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu sáu lam tinh không biết khu vực kỳ quái này cho ta tại thú thần phía trên ý thức chỉnh tới chỗ nào rồi cái k i a côn trùng đối thú thần ảnh hưởng không chỉ là chính diện sao bốn chương ba trăm bốn mươi ba mậu cảnh hiện thực cho các ngươi cha con lỗ hởng một tay chương ba trăm bốn mươi ba mậu cảnh hiện thực cho các ngươi cha con lỗ h ổ n g một tay nho nhỏ một đám mây nha chậm rãi đi tới ba mời các ngươi nghỉ chân một chút nha tạm thời dừng lại trên núi núi hoa nở nha bên hai bên trong chuyền đến quen thuộc lại mười phần xa lạ tiếng ca thú thần muốn nhớ tới lại không nhớ rõ đó là cái gì bốn còn có từng đợt tiền ồn ào nào, nào t h ú thần bên thai có chút ông ông bạch ca ngươi không sao chứ như thế nào đ ỗ n g nhiên nằm sấp ủ rồi cao tam không cần mỗi ngày đi thao trường nhảy mười một bộ tập thể dục theo đài mỗi nghe tới loa phóng thanh â m vẫn có chút không quân a thú thần trong mơ hầu nghe tới bên thai có một đạo quen thuộc dạo nam dùng sức mở to mắt ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào thú thần trên mặt có chút trứng mắt trong mơ hồ mặc một thân đồng phục trịnh bình quý đứng tại thú thần trước mặt dung mạo hết sức trẻ tuổi bình quý thú thần thăm dò tính gọi một câu làm sao vậy thân thể ngươi không thoải mái sao như thế nào sau giờ học liền ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi trịnh bình quý vỗ vỗ thú thần cố bạch bà vai không có việc gì chỉ là có chút khốn mặt thôi ta đi đi nhà vệ sinh nói cố bạch đứng dậy bộ pháp có chút lạnh nhạt rời phòng học nhìn xem chung quanh lui tới đ ồ n g học cố bạch có loại phán phất giống như cách một thế hệ cảm giác đã tại ký ức chỗ sâu bị lãng quên thân ảnh từng cái nhớ lại ở phòng học cửa ra vào dừng lại hồi lâu cố bạch mới hồi tưởng lại nhà vệ sinh vị trí sáu nếu không phải là ngoại giới bản tôn còn có khác phân thân ý thức vẫn còn ta còn thực sự cho là mình chúng sinh đây là ngộng cảnh sao bất quá giấc ngộng này cũng rất chân thực cố bạch cảm giác thân thể một cái tình huống lực lượng cái gì đều không còn đây cũng là theo thú thần thân thể còn có ký ức làm cơ sở chế tạo n g ộ n cảnh a cố bạch trong lòng thầm n ủ một câu nhưng suy nghĩ một lúc sẽ không ảnh hưởng bản tôn còn có khác phân thân thân còn có một điểm chỗ tốt chính là nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cùng hiện thực khác biệt cố bạch so sánh một chút hiện thực cùng ngộng cảnh thời gian phát hiện khác biệt tại gấp trăm lần tả hữu cũng chính là nơi này đi qua một trăm n ă m hiện thực tại một năm cho nên vì cái gì ý thức liền xuất hiện ở đây thật là cái kia côn trùng ấn tượng sao cố bạch dùng nước trong vỗ vỗ nhìn xem trong gương ngây n ô dung mạo phổ thông chính mình rơi vào chầm tư sáu trung vào học v ă n g d i cố bạch về tới trong phòng học ngồi vào vừa mới trên vị trí của mình nhìn xem bạn học vang dội cố bạch về tới trong phòng học ngồi vào vừa mới trên vị trí của mình nhìn x n h n g q u n h cố h l n có l o ạ m g i c á i tiểu tử ngươi đ sẽ không đi nhìn mỹ nữ rồi a cố bạch ngồi xuống trịnh bình quý liền lộ ra một mặt vẻ mặt bị ủi đúng a b ằ n g không thì lưu ở phòng học nhìn n g ư ơ i a cố bạch cười cười hhh t t trịnh t bình quý nghe vậy lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ lên lớp trong lúc đó cố bạch không có nghe những này long hạ thời đại trước tri thức mà là nhìn xem bạn học c h u n g quanh ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm đã như vậy coi như ta trùng sinh đi cố bạch dùng chính mình nghe gặp âm thanh nói sau đó hồi tưởng cái thời điểm này một chút tin tức cái thời điểm này chính mình m ư ơ i tám tuổi cũng chính là đọc cao tam thời điểm sáu đinh linh linh thời gian đến chừng ba giờ chiều Cũng chính rất nhanh cố bạch liền tới đến lâm minh tiểu khu lạnh nhạt sử dụng thông tin vòng tay tiến vào tiểu khu bên trong dần dần khoảng cách trong trí nhớ nhà càng ngày càng gần không biết vì cái gì cố bạch lòng có chút gấp rút tựa hồ tại khẩn trương không ba tòa nhà lầu ba ngắn ngủi lầu ba cầu thang để cố bạch cảm giác so về sau mấy năm thời gian còn phải xa xưa hơn đi tới nhà mình trước của phòng cố bạch vừa định nhấn trúng cửa r ồ i ra tay lại ngừng lại dùng thông tin vòng tay mở cửa phòng ra quen thuộc vừa xa lạ nha tiểu bạch như thế nào đứng tại cửa ra vào bất động a một đạo t h u kệ thơm thanh truyền đến một cái ngồi ở trên ghế s a lon trung niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua nói một câu sau liền tiếp tục làm việc chính mình sự tỉnh cha thời gian qua đi không biết bao nhiêu tuyến nguyện cố bạch thơm thanh có chút khản khản kều to một câu thế nào rồi bữa tối chúng ta sẽ làm đừng quay giày ta s o á video cố quốc cường mang theo qua loa trả lời một câu ha ha nghe tới cố quốc cường lời nói cố bạch ánh mắt dần dần nước tắt cố quốc cường bây giờ cái thời điểm này thế nhưng là nắm giữ mấy chục điểm tế b à o cường độ cũng cảm thấy được cố bạch có chút tình huống không đúng làm sao vậy cố quốc cường tắt máy truyền tin vòng tay che lậy đứng người lên sắc mặt mang theo một tiêng nghiêm túc không có việc gì chỉ là bỗng nhiên nhớ nhà nhớ tới ngươi không dễ dàng cố bạch nhẹ g i ọ n g cười một câu ngươi không sao chứ sẽ không tu luyện a chính mình tu phát sốt rồi a cố q ố c cường đi lên trước sở lên cố bạch cai chán bỗng nhiên cố q ố c cường tự hồ lại nghĩ tới cái gì tiểu tử ngươi không thi toàn quốc thi thất bại tới khổ nhục kế a làm sao có thể nhi tử ngươi làm sao có thể thất bại cái gì cũng không biết gọi là vận sức chờ phát động sao chờ thi đại học nói không chừng ta nhất phi trung thiên trực tiếp thi đậu lâm thành trăm người đứng đầu a ta còn không hiểu rõ ngươi ngươi nếu là thi đậu trước một n à n tên n g ư ơ i đem ta treo lên đánh ta đều cảm thấy ngươi đánh tốt ngươi nếu là thi đậu một trăm tên bên trong ta bảo ngươi cha đều được sau đó ra phả từ ngươi nơi này bắt đầu viết ta làm nhi tử ngươi u liền như vậy xem thưởng nhi tử ngươi a cố bạch nhịn không được trắng cố quốc cường liếp mắt một cái được rồi được rồi không có việc gì l i ê n tốt còn tưởng rằng ngươi tật h xấu gì đâu n g u y ê n lai、like、làm i ệ n g hít cố quốc cường vừa nói vừa ngồi trở lại trên ghế sofa cố bạch thấy thế trên mặt nụ cười nhìn xem chung quanh trang trí lạnh nhạt đi đến trước cửa phòng của mình quay đầu lại nói ra đúng cha ta trước đó vài ngày tại đồng học nhà vụ trộm học linh chủ chờ sau đó cho các ngươi sáng một tay thật cố quốc cường giống như là lần thứ nhất nhận biết cố bạch một dạng ánh mắt bên trong mang theo một chút kinh ngạc trưng nam cố bạch đi vào trong phòng của mình ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm kỳ thật nếu là thật trùng sinh cũng không tệ cái gì trường sinh kim thủ chỉ đều không cần bất quá m n g cuối cùng chỉ là mậu a cố bạch trong lòng nghĩ như vậy nói trong phòng vừa đi vừa nghỉ thực lực bây giờ thật có đủ yếu cố bạch nắm chặt n ắ m đấm đóng cửa phòng lại sau đó ngồi ở trên giường không phải từ chính mình nắm giữ mậu cảnh là cần thực lực mình tới t r è o trống cố bạch vận chuyển lên tinh thần thôn v h quyết cũng chính là tương lai chính mình sáng tạo công pháp thích hợp từng cái tế b à o cường độ chính mình bốn phía trong không khí đủ loại năng lượng bị chậm rãi hấp thu đến cố bạch thân thể bên trong thời gian đi tới sau một tiếng cố bạch thân thể loe ra tinh thần quang mang trở nên ảm đạm đứng lên cố bạch thở sâu một hơi mình bây giờ tế bào cường độ hẳn là tại 2.5 i n ă tả h ư u ngắn ngủi thời gian một tiếng liền tăng lên một điểm mấy tế bào cường độ dạng này xem ra những cái kia tiểu thuyết người chủng sinh kỳ thật cũng không có như vậy không hợp t h o i thưởng cố bạch chậm rãi đứng người lên tới không có cường đại nhất công pháp chỉ có thích hợp nhất công pháp có thể cô thân thể này bây giờ thiên phú tại tế bào hệ thống thượng rất kém cỏi nhưng phối hợp thích hợp nhất cũng chính là chính mình sáng tạo thích hợp nhất thân thể mình công pháp vẫn là phát huy ra như thế khoa trương tác dụng muốn chính mình lấy cô thân thể này một năm đều để thăng không năm tế bào cường độ mà bây giờ một giờ liền tăng lên hơn một điểm Cái thời đêm i nay Tiểu ngươi u ca tới xuống bếp đã cách nhiều năm lần nữa nhìn thấy cố nguyện cố bạch ánh mắt có chút hoảng hốt nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định để cho mình lộ ra bình thường một chút a tôn biểu giả biểu cống u y ệ t hồ nghi nhìn cố bạch liếc mắt một cái biểu tình gì ha chờ sau đó ăn ngon ngươi phải cho người c a xin lỗi cố bạch có chút rợ khóc rợ cười như thế nào đừng khinh thiếu niên nghèo người ca bây giờ ta thế nhưng là người trung sinh là muốn cho hai cái này không có ánh mắt cha con một điểm màu sắc nhìn một cái cố bạch trong lòng nghĩ như vậy nói một cái vào trong phòng bếp cố quốc cường thấy thế cũng là đi theo sợ cố bạch đem phòng bếp cho nổ nhưng nhìn thấy cố bạch vô cùng thuần thục xào g i a o động tác còn có cố quốc cường xem không hiểu ra vị tề hạ pháp có một chút chủ nghệ cố quốc cường biết rõ không có mấy chục năm chủ nghệ tuyệt đối không có nảy tay trong lòng mang theo rung động cố quốc cường nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch mỗi chữ mỗi câu chân thành nói tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì giấu d i ế m ta vẫn là nói ngươi bỗng nhiên thất tình tiểu thuyết bên trong hệ thống chín tác giả nhìn quảng cáo phục sinh thu thần chương ba trăm bốn mươi bốn h â n dân xem hết ta lại nhìn vàng phát tả chương ba trăm bốn mươi b ố nhân dân xem hết ta lại nhìn vàng, vàng phát tả làm sao vậy thừa nhận nhi tử ngươi ưu tú thật sự rất khó sao nhìn thấy cô quốc cường ánh mắt không tín nhiệm c ố bạch nhìn không được liếc một cái nghe tới c ố bạch lời nói c ố quốc cường nhìn chăm chú c ố bạch một hồi tiểu tử ngươi cái dạng gì ta còn không rõ ràng lắm ngươi cũng lớn có bản thân bí mật cũng bình thường nói c ố quốc cường cũng liền rời khỏi p h ò n g b ế p cũng tin tưởng c ố bạch biết chủ nghệ chuyện này đến nỗi c ố bạch làm sao lại hắn cũng không thâm cứu c ố bạch linh chủ kỹ nghệ những năm này đã sớm đạt đến đại sư phía trên tiêu chuẩn mặc dù nói trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là dị thú tài liệu nhưng cô bạch cũng có thể đem những vật này tình túy hoàn mỹ phát huy ra chỉ chốc lát mùi thơm tứ tán tràn ngập toàn bộ p h ò n g b ế p t h ơ m quá a ca. cấu nguyệt lay mở cửa p h ò n g b ế p đem đầu luồn vào trong p h ò n g b ế p n g ử i được mùi thơm sau cảm giác toàn thân tế bào đều thoải mái đang chờ vài phút liền có thể ăn cố bạch quay đầu lại nhìn xem cấu nguyệt cao nhất thời điểm bộ dáng khoe miệng không khỏi biết lên Ca, ngươi có phải hay không khai khiếu rồi vẫn là nói ngươi thu hoạch được cái gì hệ thống loại hình đồ vật cấu nguyệt nhìn xem cố bạch thuần thục trung nghệ nhìn không được hỏi một câu cái thời điểm này long hạ giải trí sản nghiệp cũng mười phần phát đạn cái gì tiểu thuyết điện ảnh loại hình đều ở vào lên cao giai đoạn có thể nói cơ bản mỗi cái thanh thiếu niên tư duy đều tương đối phong phú cố bạch nghe vậy thả ra trong tay động tác ngữ khí trở nên khẳng khản dĩ nhiên không phải ngươi ca là người trùng sinh trước khi trùng sinh hao phí một vạn năm nhiều năm thời gian mới trở thành long hạ đại đế nhưng cuối cùng vẫn là chết ở thành tiên lôi k i ế p phía dưới lần này lại đây chính là vì đền bù đi qua tiết Ha <há> trung tâm chụp ra ngôi bệnh tự. Cố Nguyệt Nghe mới trong nhà đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn cho nên cố bạch làm tiêu chuẩn bốn đồ ăn một canh cố quốc cường cùng cấu n g u y ệ t toàn bộ đầu đều c h e ở bát cơm bên trong phong quyển tàn vân v ậ y đem thức ăn trên bàn giải quyết hai người giống như là vừa mất mùa đồng dạng cơm tới thêm một chén nữa lại một bát ca ăn quá ngon cha trước đó làm như cứt ca ngươi sẽ không đã là linh trù rồi a cấu n g u y ệ t thừa dịp thừa dịp xới cơm khét hở tán dương một câu cố quốc cường nghe tới cấu n g u y ệ t lời nói n h ị không được đứng dậy dùng tay gậy một cái c ấ nguyện cai chán tiểu không có lương tâm trước đó là ai mỗi ngày nói thức ăn của ta ăn ngon cha ta say rồi sai nơi nào ta không nên vũ nhục phân nam sau khi cơm nước xong c ố n g u y ệ t cùng cố quốc cường chống đỡ bụng lớn ngồi ở trên ghế salon trên mặt hiển thị rõ nhàn nhã cùng thoải mái về sau ngươi chính là chúng ta ngự dụng đầu bếp hy vọng ngươi tự giác một điểm ca mọi mọi ngươi lần này nói có đạo lý cố quốc cường ứng hòa một tiếng cố bạch nghe hai người âm thanh không biết thế nào ánh mắt lại dần dần bắt đầu mơ hồ có lẽ là trong trí nhớ hình ảnh dần dần rõ ràng sáu ban đêm cố bạch đứng tại gian phòng ban công nhìn lấy thiên khung quần tinh óng ánh nhìn phía xa nhà nhà n ư đèn nghe thỉnh thoảng trong phòng khách chuyển đến tiếng vang dù cho biết đây đều là giả nhưng cố bạch vẫn là nguyện ý đem này xem như chân thực một đêm không có chuyện gì xảy ra cố bạch đi qua một đêm tu luyện tế bào cường độ đạt đến mười mấy điểm đây chỉ là ngắn ngủi một đêm thành quả bù đắp được cố bạch đi qua mấy chục năm tu luyện một đêm bước vào thuế phán cấp ở thời đại này tuyệt đối là tuyệt vô cẩn hưu mà tế bào cường độ đạt tới ba cũng thuận lợi thức tỉnh ra trị liệu thuật dị năng nhưng cái này trị liệu thuật lại là a đẳng cấp trị liệu thuật h ẳ là thu được thú thần một hệ thân cận nguyên tố ảnh hưởng cố bạch ở trong lòng nghĩ như vậy nói sáu ăn thật ngon a ca ăn ngươi làm đồ ăn giữa chưa có thể ăn không v cố nguyệt cùng cố quốc cường cùng nhau ăn như hồ đói cố quốc cường không nói gì bởi vì hắn biết nói một câu liền sẽ ăn ít một ngụm không đến mấy phút trên bàn ăn bữa sáng liền bị tiêu diệt sạch sẽ đi ăn cơm b á t đều giao cho cố quốc cường sau cố bạch cùng cố nguyệt liền cùng nhau đi ra ngoài cố bạch cùng cố nguyệt đều tại một trường học bên trong cố nguyệt bây giờ là cao nhất cố bạch là cao tam hai người chương trình học thời gian khác biệt tiểu khu khoảng cách trường học vị trí cũng không xa cho nên hai người buổi chiều đều là chính mình về nhà đi tới trường học sau hai người cùng nhau đem cùng hưởng điện xe đạp dừng ở trường học bên cạnh cố nguyệt lao đi khoe miệu nước bọn hỏi c k ban đêm ăn cái gì a người cái tiểu quỷ t h è m ăn không nói cho ngươi tại cố nguyện nghiến răng nghiến lợi bên trong cố bạch bước nhanh rời đi hướng phía chính mình cao tam chỗ lầu dạy học đi đến t r u n g quanh lui tới học sinh tràn đầy thanh xuân mỹ hảo rất mau tới đến trong phòng học cố bạch đối diện gặp phải đồng học đều sẽ cho một cái nụ cười dù cho cố bạch đại bộ phận người đều quên danh tự chỉ có thể từ hắn dung mạo nhìn ra đây cũng là bạn học cùng lớp của mình chính bình quý đã ngồi ở trên ghế ngồi nhìn thấy cố bạch sau chính bình quý tựa hồ phát giác được cái gì nhìn chằm chằm cố bạch không thả ngươi như thế nói rồi cố bạch cảm giác trịnh bình quý ánh mắt có chút buồn nôn nhìn không được mở miệng nói cảm giác ngươi thay đổi cái gì thay đổi ánh mắt có ánh sáng làn da biên trắng có tinh thần mà lại tự tin trịnh bình quý nhìn chằm chằm cố bạch nghiêm túc nói ca vốn là dạng này cố bạch tức giận nói nghe tới hai người đối thoại ngồi tại cố bạch phía trước an loan loan hiếu kỳ xoay người lại cũng nhìn cố bạch vài lần hiếu kỳ nói cố bạch ngươi tế b à o cường độ có phải hay không đột phá rồi trong trí nhớ gương mặt cùng thân h n h trước mặt t r ư n g hợp an loan loan xuất hiện tại quyển thứ nhất chương bốn chỉ bất quá bây giờ cố bạch đã không phải là đi qua cái tia cố bạch đích xác tối hôm qua đột nhiên khai thiếu thực lực có chút tiến triển cố bạch mỉm cười nhẹ gật đầu trách không được theo tế bào cường độ đề thăng dung mạo mặc dù sẽ không phát sinh biến hóa nhưng người tinh thần khí là sẽ xuất hiện to lớn biến hóa nói an loãng o ã n nhìn bên cạnh trịnh bình quý trịnh bình quý đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm sắc mặt đảm đạm phát vàng cố bạch theo an l o ã n đ o ã n ánh mắt nhìn về phía trịnh bình quý trịnh bình quý một mặt một bức cố bạch cũng làm ở miệng nói ngơi lâu thiếu bát thường nhiều tu luyện trịnh bình quý sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên dây tức đỏ mặt nhìn bên ngoài có mỹ nữ nhìn trịnh bình quý tại an l o á n đoán cái này ngoại nhân ở đây cấp thiết muốn muốn nói sang chuyện khác cố bạch nghe tới trịnh bình quý lời nói sau đem con mắt c h e an l o á n đoán cùng trịnh bình quý đều là một mặt nghi hoặc như thế nào trịnh bình quý vô vô cố bạch bà vai nhân dân nhìn sao nhân dân xem hết ta lại nhìn nghe tới cố bạch câu nói này trịnh bình quý một mặt oán giận bằng gì a đều là cùng nhau chơi đùa bằng gì ngươi hồng phát đang ta lại vàng phát tả a nam tại trịnh bình quý than thở bên trong rất nhanh lại tiến vào thời gian lên lớp những ngày thời đại trước đồ vật cố bạch cơ hồ đều là xem xét liền biết vô cùng đơn giản hao phí gần nửa ngày thời gian đem c a o t r u n g chi thức toàn bộ ôn tập một lần rất nhanh thời gian đi tới tan học thời gian chủ nhiệm lớp hiếm thấy tan học đi tới trong phòng học cùng đại gia nói một tiếng một tuần lễ sau toàn bộ lâm thành căn cứ khu sẽ tiến hành thành phố như lúc đối tượng là toàn bộ lâm thành cao tam học sinh lần này thi thử chỉ biết kiểm tra lý luận đại gia trước tiên đem trọng tâm phóng tới lý luận bên này tranh thủ kiểm tra một cái thành tích căn cứ khu trước một trăm sẽ có bộ giáo dục ban thưởng một chút đồng học có thể tranh thủ một chút nói chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn về phía sở tử t ì n h cùng tần trí thắng hai người vị trí hai nhân vật xuất hiện tại quyển thứ nhất chương bốn tại chủ nhiệm lớp trong lòng cũng liền hai người này có thực lực này những người khác tỷ lệ lớn đều là bồi chạy mặc dù nói mỗi lần thi thử đều có hát mã nhưng sát xuất cực thấp lại muốn khảo thí lại phải bị mắng chủ nhiệm lớp đi rồi t r ị n h bình q u ý tiêu lên một tiếng được rồi về nhà cố bạch thu thập một chút đồ vật hướng phía trịnh bình q u ý tiêu lên một tiếng như thế nào bạch ca ngươi thay đổi trước đó khảo thí ngươi thế nhưng là lời nói so ta còn nhiều ta về nhà sớm học tập không được sao đã nói xong cùng một chỗ vào xưởng làm công a ngươi đừng như vậy bạch ca biết biết ta vào xưởng học tập được rồi cố bạch qua loa đáp lại nói cố bạch nhớ mang máng lúc trước trịnh bình quý thi đại học thế nhưng là so cố bạch cao mấy chục phân thi đậu một cái bình thường đại học mà cố bạch thì là trực tiếp vào xưởng đằng sau truy v ấ n mới biết được trịnh bình quý tới gần khảo thí hôm trước t i ê n đ i ê n của nội quyền nhưng làm cố bạch cho tức điên lên đừng gạt ta a bạch ca ngươi cũng biết ta sợ ngươi qua không tốt lại sợ ngươi qua tốt nam ban đêm c ấ nguyệt lại một lần nữa g è m pha một chút cố quốc cường trung n ệ tán dương một chút cố bạch Ta ra ngoài một năm mười một giờ trước trở về ở nhà người nói một tiếng sau cố bạch rời khỏi lâm minh tiểu khu cố bạch cơ hồ đã không biết bây giờ lâm thành bên trong lộ án lấy hướng dẫn đi tới gần nhất trong thương trường mua một chút dị thú huyết cùng đủ loại tài liệu hao phí cố bạch hơn một vạn long hạ tệ đây cơ hồ tiêu hao cố bạch từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt mặc dù nói học qua lập trình nhưng nắm giữ long hạ internet chính là siêu cổ đại di tích văn minh bên trong trí tuệ nhân tạo dù cho lấy hậu thế khoa học kỹ thuật cũng vô pháp phát minh ra so hắn còn muốn phát đạt trí năng nếu là không có cái kia trí tuệ nhân tạo lấy chính mình học những kiến thức kia cũng đủ làm cho chính mình nắm giữ bây giờ long hạ internet cố bạch đồng thời không có đem những vật này mang về nhà mà là đi tới một chỗ dược tề huấn luyện cơ cấu mở một gian luyện chế dược tề gian phòng thưa không vé bữa cố bạch ngón tay tại không trung lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên sau đó cố bạch trước mặt giấy lên một đám lửa hừng hực tại quá khứ trận phù cần năng lượng xem như trèo trống nhưng tương lai cố bạch trận phù thủ pháp đã có thể không dựa vào lực lượng tiến hành trao đổi cố thân thể này lực tương tắc là theo thu thần một so một phòng chế cho nên hỏa diễm thân hóa rất cao cho dù là bây giờ cố bạch sử dụng đi ra cũng mười phần đơn giản đem mua dược liệu đều ném vào đến hỏa d i ễ m bên trong hao phí gần phân nửa giờ cố bạch trong tay xuất hiện một viên n h ạ t màu trắng đan dược đem đan dược ném vào trong miệng sau lần nữa hao phí một chút thời gian tẩy t ù y hoàn tất xác định hấp thu năng lượng hiệu suất tăng lên không ít sau cố bạch nhẹ gật đầu hướng trước mặt hỏa đoàn bên trong ném vào một chút rèn đúc tài liệu không bao lâu một đầu màu trắng vòng tay dần dần hình thành cố bạch hư không vẽ bụa nơi tay liên thượng điêu khắp mấy cái không gian trật phủ cứ như vậy một cái không gian thiết bị cứ như vậy không tới mấy ph Cố Bạch về đến trong nhà. 345, thừa nhận nhi tử ngươi thời r ở về gian ngắn hẳn là tình không đến bản thân hắn lâm vào một giấc mơ bên trong mặc dù biết là một cảnh nhưng mà không biết như thế nào đi ra cố bạch khống chế một cái phân thân hồi đáp vừa tiếp tục nói bất quá vấn đề không lớn chúng ta cách mỗi thời gian chuyển di một lần trận địa dù sao tới đây vốn là mục đích cũng là cầu m ộ t cầu l ị l ị vi trầm mặc một lát được thôi bất quá như ngơi ư loại này tình huống thật không có vấn đề nào có bản tôn xảy ra vấn đề phân thân chuyện gì không có n g ư ơ i đây liền kiến thức ngắn đây là chúng ta chủng tộc huyết mạch độc môn bí pháp phân thân là dựa vào cố bạch sinh mệnh năng lượng tới k h ô n g chế có thể cũng không phải là tinh thần thể đừng cái gì đều hướng chủng tộc huyết mạch thượng đầy được không nơi nào có huyết mạch cường đại như vậy người đây chẳng phải thấy được lại nói giấm mơ của ngươi là cái gì như thế nào tỉnh không đến a đó là của tăng ngộng nam cố bạch chốt n ộ n g cảnh thế giới sử dụng s o n g tẩy tùy đ ằ n sau đi qua một đêm tu luyện cố bạch thành công b ư ớ c vào năm mươi nhiều tế bào cường độ bây giờ thời gian là ba tháng cố bạch dự tính tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học hẳn là có thể đạt tới mấy ngàn hoặc là hơn vạn tế bào cường độ tại mười tám tuổi đạt tới cấp độ này tại tương lai cũng là độc nhất ngăn tồn tại còn là lần đầu tiên trải nghiệm tiểu thuyết bên trong bậc học cảm giác sáng sớm cố bạch lắng lại một chút khí tức sau mở ra một n à y mới trong nhà thời gian cố bạch cũng khẳng định là mỗi ngày đều cho cô quốc cường cùng c ấ nguyệt làm đâu b nhìn xem hai người nụ cười cố bạch những năm này ở bên ngoài phiêu bạn tâm linh tựa hồ tại bị chữa trị rất nhanh thời gian đi tới cao tam như đ ú c thời gian cũng chính là một tuần lễ sau cố bạch tế b à o cường độ đạt đến bốn năm trăm tại cố bạch bây giờ tuổi tác đoạn hẳn là vô địch thủ một ngày này trịnh bình quý vô vô ôn cố bạch bà vai q uy c ủ cũ ai kiểm tra hảo ai mời khách ăn cơm nói trịnh bình quý liền đi vào chính mình trong trường thi cố bạch cười cười nhỏ giọng thầm thì một câu mời ngươi ăn cơm có thể bất quá lần này cần phải để ngươi khó chịu hai ngày khảo thí rất nhanh liền kết thúc thời gian đi tới thứ hai một ngày này chủ nhiệm lớp đi tới trong lớp tuyên bố cuộc thi lần này thành tích bạch ca ta nói với ngươi lần này ta thỉnh đ ị n h rồi ngươi bình quý ca những ngày này thế nhưng là xuống công phu thật nhất định phải để ngươi nhìn xem cái gì gọi là học tập thiên tài chị bình quý khuôn mặt hèn mọn tại cố bạch bên thai nhỏ giọng nói đông nhiên chủ nhiệm lớp ánh mắt bắn ra đến cố bạch vị trí chị bình quý coi là chủ nhiệm lớp là tại nhìn chính mình giả v ỡ như sự tình gì đều không có phát sinh đem đầu lại đến vị trí của mình cuộc thi lần này thành tích cũng không phải là rất lý tưởng chủ nhiệm lớp chậm rãi mở miệng nguyên bản thành tích không tệ đồng học lần này đều kiểm tra không hề tốt đẹp gì đương nhiên cũng có một chút vượt xa bình thường phát huy đ ồ n g học cũng chính là lớp chúng ta lần này cố bạch đ ồ n g học ngắn ủi một cái n g h ỉ đông thời gian không nghĩ tới cố bạch đồng học từ toàn thành phố bảy tám vạn tên thành tích tăng lên tới toàn thành phố trước trăm cố bạch đồng học cũng là lớp chúng ta bên trong duy nhất lý luận khảo thí tiến vào toàn thành phố trước trăm đồng học toàn thành phố xếp hạng chín mươi mốt tên căn cứ lần này trên chợ ban thưởng trước một trăm đồng học đều sẽ đạt được một bút năm vạn long hạ tệ ban thưởng để chúng ta đối cố bạch đồng học cho nhiệt liệt nhất tiếng vô tay nói chủ nhiệm lớp dẫn đầu vô tay mà trịnh bình quý người đã sớm choáng không phải ca mơ ngươi trịnh bình quý giống như đề tuyến như tượng gỗ vô tay nhìn xem cố bạch vân đạm phong khinh nụ cười không khỏi nghẹn ngào hỏi đây là ca thực lực nho nhỏ năm vạn nhẹ nhõm cầm xuống mọi người ăn cái cơm không phải vô cùng đơn giản thành tích này cố bạch vẫn là không nghĩ tới hắn đã đổ nước vốn là nghĩ đến mấy trăm tên tả hữu liền không sai bịt lắm không nghĩ tới tiến vào trước trăm nhưng cũng không có kém cố bạch là lớp chúng ta một con n g ư ờ i ô còn có một chút đồng học cũng kiểm tra không tệ chủ nhiệm lớp trên bục giảng nói tiếp mà trịnh bình quý bàn tay đến dưới mặt bàn dùng sức đong đưa cố bạch bạch ca không nghĩa phụ làm sao làm được dạy ta ngồi tại cố bạch phía trước an đ o á n đ o á n cũng là cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại an đ o á n đ o á n cùng cố bạch trước đó làm qua cùng bàn hai người coi như tương đối quen cũng đi theo trịnh bình quý nói ra nghĩa phụ dạy ta cố bạch hết lên tóc s o cái tự nhận là x o á y khí biểu lộ còn không biết sao chờ lần sau hai mô hình vi phụ lại cho các ngươi biểu diễn một đợt cũng không có người cảm thấy cố bạch là gian lận nếu là gian lận một tháng sau hai mô hình xem xét liền biết nếu là cố bạch có năng lực g a lận như vậy lấy cố bạch năng lực cũng không cần đi thi đại học con đường này rất nhanh thời gian đi tới tan học rất nhiều đồng học đều vây đến cố bạch quanh thân hỏi một vài vấn đề loại cảm giác này cố bạch tại trở thành cố tư bạch lúc s a u đã trải nghiệm qua cho nên đồng thời không có cảm giác đặc biệt phòng học hậu phương một thân ảnh nhìn phía xa cố bạch vân đạm phong khinh dáng vẻ thản như nói ngươi không cảm thấy trên người hắn loại kia khí chất thật kỳ quái sao như thế nào kỳ quái tần trí thắng nghi ngờ nói ta gặp qua những cái kia cỡ lớn căn cứ khu thiên tiêu cũng không có hắn loại khí chất này hoặc là hắn loại người này nếu quả thật có loại kia thiên phú lời nói trời sinh là vâng giả sợ tử tình nhìn chăm chăm cố bạch vị trí nghiêm túc nói hai người đều là lâm thành căn cứ khu bên trong gia tộc người kiến thức cũng khá rộng hiện như thế nào ngươi là coi trọng rồi sao tần trí thắng cười cười không phải người của một thế giới nói gì cái gì có nhìn hay không lên sợ tử tình sắc mặt bình thản đích xác một người bình thường không có bối cảnh tài nguyên đơn thuần dựa vào thiên phú muốn leo lên đỉnh núi xác suất cũng là cực kỳ nhỏ bé so với là trở thành quy khư cấp còn muốn nhỏ bé à. tần trí thắng khẽ gật đầu sáu người nhà của bạch ai bảo ngươi vụ trộm nỗ lực t r á c không được nghỉ đông bảo ngươi kêu không ra sau khi tan học trịnh bình quý một mặt thú ván nhìn xem cô bạch làm cho người trầm mặc mãi mãi cũng không phải mình thất bại mà là huynh đệ thành công bốn ban đêm nhất định phải hung hăng làm thịt ngươi một trận vậy thì ban đêm gặp lại rồi cố bạch cười cười trong lòng thì là muốn cười n ứ c trước đó thi đại học xong trịnh bình quý chạy tới lên đại học cố bạch thì là vào xưởng khi đó có thể để cố bạch khó chịu mấy ngày đại thù đến báo a cố bạch nhìn xem trịnh bình quý rời đi phương hướng lộ ra một tia bằng thẳng nhưng ngẫm lại trịnh bình quý đã sớm qua đời bốn đây hết thể có thể đều chẳng qua chính mình ở trong giấc mộng phán và thôi nghĩ đến cố bạch sắc mặt lại trầm xuống bất quá thật cũng giả c ầ n g ì p h ả i Hiện để đâu. ý tôi h thể là mộng cảnh, cảnh thể ự c có có là là mà mộng mộng n t h cố bạch lời nói cố quốc cường nhẹ nhàng ngân một tiếng tựa hồ là phát giác cái gì trận ngẩng đầu lên người nói cái gì toàn thành phố chức trăm lại phát sốt rồi ngươi cảm thấy nhi tử ngươi là loại kia ưa thích nói đùa người sao cố bạch nói kết nối thông tin khí đem cuộc thi lần này thành tích mở ra cố quốc cường nhìn thấy cố bạch thành tích mặt mũi tràn đầy không thể tin một lúc lâu sau cố quốc cường buồn bực nói một câu tiểu tử ngươi thật sự là nhi tử ta vẫn là thật có hệ thống làm sao vậy nhi tử ngươi n g h ỉ đông cố gắng như vậy ngươi không thấy được sao ngươi n g h ỉ đông không phải đánh một cái kỳ nghỉ trò chơi sao thừa nhận nhi tử ngươi ưu tú thật sự rất khó sao hao phí hồi lâu cố、quốc、cường mới rốt c u c tiếp nhận sự thật này không bao lâu c ấ nguyệt cũng về đến nhà nghe tới cố bạch thành tích tin tức cũng là một mặt không thể tin Ca, ngươi bị đoạt xá rồi sao vẫn là nói ngươi thật sự chết bởi lôi kiếp phía dưới rồi c ố nguyệt một mặt kinh ngạc hỏi cố bạch thừa nhận ngươi ca ưu tú thật sự rất khó sao c ố nguyệt c ố nguyệt cũng tiêu hao một chút thời gian mới tiếp nhận sự thật này thường kim ký đạt được ta điểm mặc dù hai người đều tiếp nhận cố bạch tính cách cái gì cũng không có thay đổi gì nhưng c ố quốc cường còn có c ố n g u y ệ t còn luôn là dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn chăm chăm cố bạch ban đêm c ấ nguyệt cùng cố quốc cường vụng t r ộ n đứng tại cố bạch cửa phòng nghe một chút c ử bạch có hay không ở bên trong làm một ít chuyện k Cố bạch ngươi t r ị đã dối bao nhiêu ngày rồi cố bạch dơ lên lô bích hỏi hỏi cái này làm gì không có việc gì liền hỏi thử ngày đầu tiên năm làm sao vậy cùng cái này có quan hệ sao bạch ca không có liền hỏi thử mà thôi cố bạch cười hát hát nói trịnh bình quý vừa tiếp tục nói bạch ca ngươi bây giờ tế bảo cường độ đạt tới cái gì tiêu chuẩn rồi sẽ không nói trịnh bình quý còn méo méo cố bạch cánh tay rất dáng chắc ai nha ta lần này sẽ không đâm l ư n g ngươi cố bạch cho trịnh bình quý một cái ngươi yên tâm biểu lộ vậy là tốt rồi trịnh bình quý nhẹ nhàng thở ra sáu đảo mắt thời gian đi tới một tháng sau cố bạch tế bảo cường độ thành công phá vạn mấy ngày nay cũng là cao tam hai mô hình thời gian hai mô hình cũng là toàn thành phố để thi chung bất quá lần này không chỉ là lý luận còn có thực chiến thực chiến là cùng một cái người máy chiến đấu đối chiến người máy thực lực vì m ộ ư ơ i điểm tế bảo cường độ đồng thời người máy trong hệ thống ghi vào rất nhiều kỹ xảo cách đấu chương ố b ạ c ba trăm bốn mươi sáu thiếu niên muốn trở nên cường đại sao chương ba trăm bốn mươi sáu thiếu niên theo ngươi lần trước lý luận điểm số ngươi thực chiến không kiểm tra tổng điểm đều cao hơn tám mươi bảy thông qua thân phận nghiệm chứng sau cố bạch cũng tiến vào trong trường thi một nghìn tám mươi sáu trường thi thí sinh chuẩn bị gian phòng cực lớn bên trong chuyến đến một trận giọng điện tử sau đó một cái cao khoảng hai mét người máy chậm rãi từ bên trong đi tới người máy trong mắt bắn ra một đạo q u a n mang rơi vào cố bạch trên người thí sinh cố bạch đã xác nhận tiến vào khảo hạch hình thức tiếng nói vừa ra người máy làm ra chiến đấu động tác cố bạch chậm rãi hướng phía người máy đi đến người máy cũng sẽ không bị động bị đánh là sẽ dựa theo thiết lập tốt chương trình chủ động phát động công kích cố bạch đem hai cánh tay cắm vào trong túi người máy động tác tại cố bạch trong mắt chậm đến không thể tưởng tượng nổi đi qua thế nhưng là cho ngơi ngược không nhẹ a cố bạch né tránh người máy sau khỏe miệm lộ ra mỉm cười cố bạch nắm chặt nắm đấm trên nắm tay hiện lên một tia phân người máy cũng là có năng lực né tránh nhưng tại cố bạch công kích đến h i ể n nhiên không có một chút tác dụng nắm đấm mang theo lay sơn chi thế rơi vào người máy bên trên cả hai tiếp xúc n g a y mắt người máy ầm vang vỡ vụn hóa thành một đống máy móc linh kiện t à n mắt ở đây gian phòng cực lớn bên trong chỉ để lại người máy gái nào đó linh kiện từng tiếng trục chặt tiếng tít tít đại thu được báo thoải mái cố bạch h à i lòng nhẹ gật đầu đi qua chính mình là người bình thường cần cậu bây giờ cũng không cần xem ai khó chịu liền làm ai nam ngoa tạo làm sao vậy lúc kinh lúc look giống trường thi phòng quan sát bên trong một o nhỏ cái, cái mặc chính trang trung niên nam tử nhìn về phía cố bạch chỗ hình ảnh quả thật một đống máy móc linh kiện trải rộng cả phòng bên trong không nghĩ tới còn có loại này hạt giống tốt các ngươi trước đó tế bào kiểm chất không có phát hiện sao tế bào kiểm chất trừ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới là cưỡng chế tính lúc khác đều xem chính bọn hắn đo bất chắc một cái lao sư nói đem hắn chiếu lại điều ra đến cho ta nhìn xem trung niên nam tử nói rất nhanh liền bị video điều ra tới nhìn xem cố bạch một quyền đem người máy làm nát hình ảnh trung niên nam tử rơi vào trầm tư hắn hám sơn quyền đã đạt đến hoàn mỹ cấp độ phối hợp hắn tế bào cường độ một kích này có ít nhất mấy trăm tế bào cường độ công kích cho nên người máy này mới bị đánh nát cố bạch chúng ta lâm thành nhưng không có cố da không nghĩ tới trừ những gia tộc kia bên ngoài còn có loại thiên tài này không loại thiên tài này tại cỡ lớn căn cứ khu đều mượi phần nhìn thấy nam mà trong phòng học cũng có cố bạch tại cùng người máy hình ảnh chiến đấu nhìn thấy cố bạch một quyền đem người máy đánh nát trịnh bình quý mạnh mẽ đứng dậy từ tới ngoa tạo động tinh khổng lồ hấp dẫn trong phòng học tất cả mọi người đám người theo trịnh bình quý ánh mắt nhìn đó là cố bạch làm nát người máy hình ảnh tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khiến cho phòng học nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều sáu mà lúc này cố bạch từ khảo tí nơi trốn bên trong đi ra thì là gặp một nhóm khách không ngờ mà đến cầm đầu là một cái trung niên nam tử đằng sau thì là trường học lao sư lãnh đạo cầm đầu trung niên nam tử nhìn thấy cố bạch cười nói cố bạch đồng học người tốt ta là lâm thành bộ giáo dục bộ tuyên truyền bộ trưởng tân vô võ tận bộ trưởng ngươi tốt cố bạch không lạnh không nhặt nói tân vô võ tiếp tục nói không nghĩ tới cố bạch đồng học bây giờ liền có thực lực như thế chúng ta bên này cố ý cho ngươi một cái cử đi đến lâm thành học viện danh lệch không biết ngươi có hứng thú hay không đương nhiên lấy thực lực của ngươi cùng thành tích là đủ để đi những cái t i ê u cỡ lớn hoặc là loại cực lớn căn cứ khu đào tạo sâu cho nên chúng ta cũng sẽ cho ngươi một chút giúp đỡ học phí đại học chúng ta bộ giáo dục t o à n bao đồng thời hàng năm sẽ cho ngươi năm trăm vạn học、đồng. mặt khác ngươi nếu là bây giờ tiếp nhận cái này cử đi danh l ạ c h bộ giáo dục trước tiên có thể cho ngươi hai trăm vạn tại lâm thành học viện ngươi cũng sẽ có giáo thụ cấp bậc phúc lợi đãi ngộ đây là theo chúng ta lâm thành cấp bậc cao nhất nhân tài đãi ngộ bất quá nên nói cho ngươi vẫn là phải nói cho ngươi những vật này đối với ngươi của tương lai không tính là gì ngươi tại cái khác cỡ lớn căn cứ khu có thể có thể phát triển càng tốt hơn nhưng những năm này lâm thành thu hút nhân tài nước ngoài nghiêm trọng nói đến đây tận vô võ rừng một chút cũng không nhiều lời chủ yếu vẫn là xem ngươi ý nghĩ có thể tại ở độ tuổi này đạt tới cái này t ầ n cấp dù cho ngươi không có bối cảnh ngươi cũng hẳn là với cái thế giới này có chính mình lý giải a ta sẽ tại lâm thành nơi này cách nhà tương đối gần cố bạch thản nhiên nói không có chuyện ta trở về phòng học thân v ô võ sửng sốt một chút ha ha ha ha, vậy được nếu là có chuyện gì có thể nói với ta nói tẫn v ô võ mở ra máy truyền tin của mình hảo hữu màn hình đ ú n g tay không đánh người mặt t ư ơ i cười cố bạch cũng là tăng thêm làm hảo hữu không tiêu ngạo không tự ti liền ông nội ta đều không có hắn khí thế loại này cùng tâm tính thân v ô võ trong giọng nói tràn đầy tán thưởng có lẽ lâm thành ra một đầu chân long a năm nghĩa phụ đại nhân còn chưa đi tiến phòng học chính bình quý liền một cái trượt sẻn đi tới cố bạch trước mặt ôm lấy cố bạch đ u ổ i mang ta bay bạn học chung quanh cũng đều vây quanh cố bạch không nghĩ tới thực lực của người đạt đến loại cấp bậc này cái tiết tra tấn người máy thế mà bị ngươi đánh nổ một cái nam sinh hương phần nói chung quanh nữ sinh ánh mắt bên trong thì là lộ ra tiểu tinh tinh thời đại này lý luận thành tích tốt có thể đại biểu không là cái gì nhưng thực lực cường đại đại biểu đồ vật nhưng là nhiều vẫn là cố bạch loại này mười tám tuổi thực lực liền đạt tới loại tình trạng này người đi qua trong lớp tế bào cường độ cường đại nhất tần trí thắng cũng tới đến cố bạch trước mặt cố bạch đồng học không biết có hứng thú hay không trở thành ta lâm thành tần ra môn khách ta sẽ đề cập với ngươi tạo điều kiện cho ngươi một chút cần thiết tài nguyên ta suy tính một chút ta cố bạch mang theo qua loa đáp lại một câu trên mặt mang theo nghề nghiệp tính nụ cười đáp trả mỗi một cái đồng học lời nói hết sức quen thuộc tựa hồ đã không phải là lần thứ nhất dạng này sau một hồi trịnh bình quý mới có thời gian cùng cố bạch nói riêng không phải ca môn ngươi tới thật sự a trịnh bình quý tại cố bạch quanh thân lắc lư hai tay tại cố bạch trên người thượng xoa bóp hạ xoa bóp tựa hồ muốn nhìn ra cố bạch bây giờ tế bảo cường độ tu luyện thế nào a bằng gì ta mỗi đêm nỗ lực lâu như vậy đều không có hiệu quả nói thực ra ngươi bây giờ tế bảo cường độ bao nhiêu a thẳng thắn sẽ khoan hồng bằng không thì ta hảo hảo làm thịt ngươi một trận hơn một vận a cố bạch mang theo mỉm cười a không nói thật được rồi nghe tới cố bạch này không thực tế lời nói chính bình quý nhịn không được liếc một cái không tin được rồi cuối tuần theo ta ra ngoài một chuyến ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào như thế nào nhanh bất quá ngươi nhưng phải cho ta điệu thấp một điểm nghĩa phụ quả thật là ta hảo nghĩa phụ a nam thời gian đi tới tuần tới hai lần kỳ thi thử kết thúc thành tích cũng theo đó đi ra cuộc thi lần này so sánh lần trước có tiến bộ cực lớn chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng ngoài miệng nụ cười không có ngừng qua kiểm tra tốt nhất ba vị đồng học là t ầ n trí thắng toàn thành phố xếp hạng 154 t ê n sở tử tỉnh toàn thành phố xếp hạng 99 tên cuối cùng chính là chúng ta ban hắc mã bên trong hắc mã cố bạch toàn thành phố xếp hạng 11 t ê n cũng là chúng ta trường học tên thứ nhất chủ nhiệm lớp tiếng nói vừa ra toàn bộ trong lớp vang lên kịch liệt tiếng vô tay n g ồ i tại cố bạch phía trước an loãn loãn xoay người lại nhìn về phía cố bạch trong ánh mắt giống như là muốn bốc lên đào hoa đồng dạng cố bạch sắc mặt bình thản giống như chỉ là phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự t ì n h đồng dạng sáu ban đêm cố bạch về đến trong nhà lần nữa thu hoạch một đợt cố quốc cường cùng cố nguyện kinh ngạc ca phi phi phi chú ý đại đế thỉnh giáo ta tu luyện à ta nguyện ý vì ngươi cống hiến ra trái tim của ta cố nguyện giống như thành kính tín đồ đồng dạng cung kính đứng tại cố bạch trước người vậy ngươi tháng này tiền sinh hoạt cho ta thôi cố bạch nghe vậy cười nói cố nguyện phản xạ có điều kiện một dạng hồi đáp không được ngươi suy nghĩ cái dám ăn ngươi nhìn ai nha ngươi làm gì ca ta cũng muốn tại ta những bạn học kia trước mặt hung hăng trang một lần lớn được rồi được rồi dạy ngươi dạy ngươi nói cố bạch từ tinh thần thể bên trong phục khắc ra một chút thích hợp c ố nguyệt bây giờ học tập một chút công pháp cùng tinh thần kỹ xảo tại c ố nguyệt ánh mắt tò mò bên trong cố bạch đem đạo này tinh thần thể chậm rãi dung nhập vào c ố n g u y ệ t tinh thần thể bên trong không nên phản kháng đi kết nạp nó cố bạch nói không bao lâu c ố nguyệt liền hoàn toàn dung hợp này đoàn tinh thần lực dung hợp hoàn tất sau c ố n g u y ệ t ánh mắt sáng lên đi lên trước ôm lấy cố bạch đùi không chung một tiếng vang thật lớn lao nô lóe sáng đăng tràng về sau nếu là có chuyện gì thỉnh chú ý đại đế thỏa thích phân phó vậy ngươi tiền ti bên cạnh cố quốc cường trên mặt vẫn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cố bạch ngươi thật đúng là giống cấu nguyệt nói một dạng là vạn năm về sau trở về long hạ đại đa ế cho nên cha qua mấy tháng ta thi đậu cao thi c h ẳ n g nguyên ngươi để ta treo lên đánh sao tên tiểu tử thối nhà ngươi nam đ ả o m ắ t thời gian đi tới cuối tuần bộ giáo dục bên kia tiền thưởng đã phát đến cố bạch tài khoản bên trong cố bạch mua đại lượng tài liệu luyện chế một chút tẩy tùy đan cũng đem những n à y tẩy tùy đan biến thành dược tệ còn luyện chế thích hợp thất tế bảo cường độ tu luyện dược tệ đem những chất thuốc này cất ký sau đặt tại tại chỗ cố bạch đi tới một cái trà lâu bao x bạch ca ngươi tới rồi t r i n h bình quý sớm đã ở bên trong chờ đợi cố bạch cũng không có nói nhảm trực tiếp từ trong tay không gian thiết bị bên trong lấy r a tẩy thủy đan biến thành dược thể để lên bàn không gian thiết bị ta đi bạch ca ngươi thế nào làm đ ư ợ c ca chinh bình quý nhìn xem cố bạch vật trong tay cũng là cả kinh đây không phải trọng điểm thiếu niên muốn trở nên cường đại sao đem cái này uống hết cố bạch chỉ, chỉ mặt bàn dược thể chinh bình quý dừng một chút cầm lấy nên dược t h bi tráng hô một câu quân muốn thần chết thần không thể không chết a bốn chương ba trăm bốn mươi bảy một chút gian nan vất vả thôi thanh xuân tại lúc này dừng lại chương ba trăm bốn mươi bảy một chút gian nan vất vả thôi thanh xuân tại lúc này dừng lại lam tinh không biết khu vực cố bạch bản tôn đứng tại một tòa mấy vạn mét độ cao núi tuyết chi đỉnh thật lâu không nói rời đi lâu như vậy nếu không liền trở về một chuyến a lam tinh khổng lồ như vậy không có thu thần thực lực cũng không có cấu nguyện vị trí không gian neo điểm lấy mình bây giờ thực lực muốn thăm dò lam tinh vẫn là quá mức xa xôi a những năm này cố bạch cũng đem một chút điểm thuộc tính tự do điểm đến không gian thân cận nguyên tố lực bên trong muốn để thăng không gian của mình trận phù năng lực nhìn xem có thể hay không siêu viễn trình tinh chuẩn định vị đến cấu nguyện vị trí nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều không gian năng lực cũng không phải là vô địch không có khả năng chính mình nghĩ đến đâu cái vị trí liền đến vị trí nào trừ phi mình thực lực đủ để dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ l à m tinh tuổi tác 12.317 t u ổ i tế bào cường độ 3 9 9 h chín ư ơ ức tam cảnh dị năng trị liệu thuật s để thẳng qua 500 l ầ n thiên c ô n g a để thẳng qua 10 lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn b để thẳng qua 30 lần g e n chiến y thiên biến người b lực tương tác không gian thân cận nguyên tố lực 253, t h ờ i gian thân cận nguyên tố lực 130, hư không thân cận nguyên tố lực 252, 7. điểm thuộc tính tự do 87.3. những năm này căn cứ hư không vị diện bên kia tu luyện pháp cố bạch đem sao trời thôn vệ pháp hoàn thiện một lần lại một lần cũng rốt cuộc thích hợp bây giờ cố bạch tu luyện không gian thân cận nguyên tố đạt đến hơn 200, bây giờ cố bạch vô luận sử dụng cái gì không gian trận p h ù năng lực đều cơ hồ không có hiệu quả tựa hồ cái này không gian năng lực vốn chính là cố bạch năng lực trong mộng cảnh vị trí long hạ từng màn đều tại xung kích cố bạch bản tôn não hải nguyên lai trường sinh cũng không phải là một loại năng lực mà là một loại nguyền dũa những cái kia thất cảnh cường giả lục cảnh cường giả phải chăng có thể đạt tới trường sinh chẳng lẽ tương lai xa xôi chỉ có thể một người sống tạm sao hoặc là nói một lần một lần kinh lịch mình đã kinh lịch sự tỉnh thôi thôi nhớ nhà trở về một chuyến năm lam tinh long hạ đại lục thú thần chi chiến sau long hạ tiến vào niết bàn thời đại cao tốc phát triển phát triển cho tới bây giờ long hạ bản đồ so sánh đi qua giống như cách biệt một trời tứ cảnh bên trong trừ năm cảnh đều đặt vào long hạ bản đồ tại long hạ xung quanh bốn cái văn minh cũng biết long hạ quái vật khổng lồ này mặc dù nói long hạ không có đối với bọn hắn tiến hành vũ lực chinh phục nhưng mọi người đều rõ ràng vũ lực chinh phục chỉ là hạ sách long hạ đối bọn hắn chinh phục không chỉ là khoa học kỹ thuật phương diện còn có phương diện tu luyện còn có dân chúng các mặt những n à y văn minh bên trong không biết thế nào đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chút long hạ dân chúng bình thường sinh hoạt tình huống nhao nhao biểu thị muốn long hạ tới chinh phục bọn hắn văn minh đây là khoa học kỹ thuật căn bản t r ê c lệch cũng là văn minh cùng văn minh ở giữa t r a n lệch long hạ bản thổ khu vực lâm thành long hạ nơi này có được cố bạch thiết lập không gian neo điểm không cần hao phí bao nhiều thời、gian. cố bạch liền lợi dụng không gian đường hầm đến khối khu vực này nhìn xem lâm thành bây giờ bộ dáng lại so sánh trong ngộng cảnh lâm thành bộ dáng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác cố bạch gần thân trạng thái đứng ở lâm thành độ cao cao nhất cao ốc mái nhà nhìn xem phía dưới nhà nhà đốt đèn trong lòng đ ù i mùi m ã i thôi cũng không biết đây hết thể làm ngộng vẫn là hiện thực mà trong ngộng cảnh thì không biết là hiện thực vẫn làm ngộng hơn một vạn năm cứ như thế trôi qua tựa hồ hết thể đều đột nhiên như vậy giống như phát sinh rất nhiều việc lại hình như không có chuyện gì đồng dạng cây kêu màu đỏ đại thụ q u dị lực lượng chẳng lẽ chính là vì để cho mình không phân rõ hiện thực vẫn là một cảnh triệt để mê thất sao phải chăng có thể sử dụng loại lực lượng này để cho mình lâm vào c h ầ m luân ánh trăng chiếu xuống cố bạch trên má có vẻ hơi tái nhật giống như thế giới nhiều màu cùng cố bạch không quan hệ hắn chỉ là một cái thế giới khách qua đường cũng là thế giới người đứng xem cố bạch thân ảnh dần dần biến mất tại nguyên chỗ rời khỏi lòng giống như hơn một vạn năm cũng không bao lâu một chút gian nan vất vả thôi năm mộng cảnh thế giới cái này chẳng lẽ chính là cái kia trên internet bạo lựa tẩy tủy dược tề đem cố bạch cho dược tề ăn vào sau trịnh bình quý có thể cảm nhận được trong thân thể biến hóa cực lớn còn có trong mơ hồ thân thể truyền đến từng trận mùi thối đúng cố b ạ c h nhẹ gật đầu bất quá cố b ạ c h luyện chế tẩy tùy đan hiệu quả có thể so sánh bây giờ tẩy tùy dược tệ tốt hơn nhiều lấy trịnh bình quý thiên phú sử dụng hẳn là sửa chữa tốc độ có thể để thăng mấy lần sử dụng xong tẩy tùy đan sau trịnh bình quý sắc mặt cũng biến thành có tinh thần khí đứng lên cố b ạ c h lại từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái dương bên trong dược tệ một tháng sử dụng một lần sẽ không ảnh hưởng ngươi thường ngày tu luyện ngươi phục dụng xong thường ngày tu luyện là được đa t ạ nghĩa phụ đ hy vọng ngươi hơn hai tháng sau ngươi có thể thượng lâm thành học viện a liền hai tháng nghĩa phụ đại nhân muốn ta từ hơn chín vạn tên tăng lên tới trước mấy ngàn tên như thế nào làm không được vẫn là nói ngươi không được t r í n h bình quý nghe vậy giận một chút làm sao có thể nếu nghĩa phụ đại nhân yêu cầu vậy ta khẳng định là thi được được rồi cái tiết không có việc gì uống x o n g trà liền lui ra đi nam đảo mắt ba mô hình đi qua khoảng cách thi đại học chỉ có mấy cái tuần lễ thời gian cố bạch tế bảo cường độ đạt đến hơn ba vạn đồng thời ba mô hình thu hoạch được toàn thành phố thứ nhất thứ tự cố bạch thanh d a n truyền xa trường học đem cố bạch cùng bái làm bảo mỗi ngày lại đây hỏi han đ â n cần một ngày này tan học cố bạch cũng không trở về nhà mà là tại cổng trường tiến hành chờ đợi cố bạch đồng học ngươi ở đây chờ người sao tần trí thắng từ cổng trường đi ra nhìn thấy cố bạch ở nơi đó cũng là lên tiếng chào cố bạch nhẹ gật đầu không sai đang chờ ngươi tần trí thắng nghe vậy s ư ớ n g sở không đợi tần trí thắng nói chuyện cố bạch diệu tiếp tục nói ra đi thôi đi nhà ngươi tần trí thắng trên mặt hiện ra mấy cái dấu hỏi cố bạch nói xong cũng đứng tại giao lộ nơi xa tần trí thắng chuyên môn xe bay chậm rãi tới gần tần trí thắng mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn là để cố bạch lên xe một đường không nói chuyện rất nhanh liền đi tới tần gia trang viên cố bạch đồng học đi tìm ngươi phụ thân cố bạch không có giải thích tần trí thắng từ đối với cái này thành phố xếp hạng đệ nhất đồng học tôn trọng vẫn kiên n h ẫ n đem cố bạch đưa đến ngày thường phụ thân công tác trong biệt thự giống như là trở lại nhà mình một dạng cố bạch một cái nhảy vọt rơi vào lầu hai ban công trực tiếp tiến vào trong phòng tần trí thắng một mặt một bức tần trí thắng phụ thân tần trí viễn nhìn thấy một cái khách không mời mà đến tiến vào trong phòng cũng là một bức ngươi là ai ta là cố bạch cố bạch nhàn nhạt hồi đáp tần vĩ nạn ý chí dáng lâm tần trí viễn q u n gối đầy n g cố n g bạch trước người một màn này để vừa tới lầu hai tần c h i thắng lốc trệ tại nguyên chỗ cha người như thế nào tần đông học đa tạ quản đãi ta về trước đi cố bạch đối tần chí thắng nói một câu thân hình biến mất tại nguyên chỗ cha cố bạch biến mất sau tần trí thắng còn không có tỉnh lại thất thần nói không có việc gì chính là động tâm tư không nên động tần trí viễn lắc đầu từ trên sàn nhà đứng người lên tới không nói thêm gì nữa sáu cố bạch chỉ là không quá loa cũng không phải là không cẩn thận chính mình một người bình thường ngắn ngủi mấy tháng liền biến thành học bá đồng thời trở thành cao tam ba mô hình tên thứ nhất này có thể rất hấp dẫn người khác chú mục a lý luận đột nhiên trở nên rất mạnh này có thể lý giải nhưng thực lực có thể giải thả không được một ư ơ i sáu tuổi bắt đầu tu luyện cố bạch tu luyện tới m ư ơ i tám tuổi mới triệt lộ thiên phú xác suất này rất nhỏ cũng chính là cố bạch có bí mật m ộ thần cương người n giả đối một b ì thường làm cho gì là rất t cho đơn giản. gì làm là ra cũng là chú là t diệt rồi cái này đơn giản nhưng p h i ề n p h ứ c bởi vì diệt tần ra còn sẽ có quan phương cái gì cho nên cố bạch đương nhiên áp dụng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp sửa chữa tần ra ra chủ ý chí thứ căn nguyên giải quyết vấn đề giải quyết xong tần ra vấn đề sau cố bạch lại quay về đến sinh hoạt hàng ngày bên trong rất mau tới đến thi đại học thời gian lại rất nhanh thi đại học mấy ngày thời gian trôi qua cố bạch chỗ trong lớp triệu tập một lần học lớp cái nào đó cao cấp xa hoa tiệm cơm trong bao xương tốt nghiệp c ạ n ly trong lớp năm mươi cái đồng học vây ở một chỗ còn có chủ nhiệm lớp cùng một chút khoa nhiệm lao sư đại gia cùng nhau chúc mừng ba năm này nỗ lực cũng là đại gia một cái giai đoạn kết thúc cố bạch thói quen ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn xem phát ra k h í tức thanh xuân đồng học khỏe miệng lộ ra v ẻ tươi cười bạch ca ổn rồi ổn rồi ta vừa mới đúng một chút lý luận bài thi đáp án cảm giác ổn rồi người bình quý ca cũng có thể lên lâm thành học viện trịnh bình quý tại cố bạch bên cạnh một mặt kích động được rồi được rồi biết cố bạch nhẹ gật đầu Qua l nghe ồ i p h cố bạch vợ xeo lẹt lời nói tất cả mọi người thoát ra ao ước làm cấp độ khác biệt sau đố kỵ cũng không có bởi vì đám người rõ ràng đại gia không phải người của một thế giới đám người tiếp tục trò chuyện ba năm này thời gian cùng đối tương lai ước mơ an l o a n l o a n đi tới cố bạch bên cạnh ngồi xuống cố bạch kỳ thật ta có chút thích ngươi nghe tới an l o a n l o a n lời nói cố bạch cười cười thản nhiên nói vậy thì đa tạ an tị ưa thích nghe tới cố bạch lời nói an l o a n l o a n ánh mắt t ả m đạm một chút không khỏi cười nói ai nha bây giờ liền bị chú ý đại thiên kiêu cự tuyệt cơ hội cự tuyệt đều không có a bạch ca nghĩ ngươi ưu tú như vậy người không biết còn có thể hay không cho ngươi làm tiểu tam a chính bình quy không đúng lúc lời nói tại cố bạch cùng an loãn loãn vang lên bên hai tiểu từ ngươi như thế nào cùng nghĩa vụ của ngươi nói chuyện ha ha ha ha thời gian lần nữa dừng lại cố bạch thanh xuân cũng tựa hồ một lần nữa tại lúc này bốn dừng lại chín tác giả nhìn quảng cáo tiễn đưa lão bà mười hai bánh hình ảnh chương ba trăm bốn mươi tám trở nên mạnh mẽ vì cái gì mã lao chúng ta rất quen chương ba trăm bốn mươi tám trở nên mạnh mẽ vì cái gì mã lao chúng ta rất quen thi đại học kết thúc học lớp sau đại gia quay về r i ê n g phần mình sinh hoạt cố bạch cũng về đến nhà làm lên đại gia có hai mô hình ba mô hình thành tích cố bạch thành tích thi đại học khẳng định là hết sức ưu tú Tựa như c ố quốc cường trước đó nói tới nếu là c ố bạch thi đậu trước một trăm cố bạch đem hắn treo lên đánh đều được cho nên khoảng thời gian này cố bạch trong nhà cũng làm mười phần phách lối cố nguyệt quét rác thời điểm cũng dám đem rác rưởi ném trên mặt đất cố quốc cường đi nhà xí cũng dám đem nhà vệ sinh đèn đóng lại ai nha cố quốc cường tiên sinh ta cảm giác lần này hẳn là ổn rồi lúc nào đem ra phả sẽ dựa dẫm vào ta bắt đầu với ta cố bạch cắt ưu nằm trên ghế salon hướng hở hướng phía ngồi tại đối diện soát vì đề ô cố quốc cường nói nha vậy ta có phải hay không cùng người cùng thế hệ a ca tại phòng khách trên đất chống thao luyện cố nguyệt nghe vậy cũng là nói các ngươi hai thật sự là muốn phản lấn ta láo bất lực đúng không cố quốc cường nghe vậy cũng là m ư ờ i phần im lặng làm sao vậy cường ca có phải hay không muốn bịt nợ a cố bạch tiếp tục m ạ n bất kinh tâm nói có chút thành tựu i liền muốn lên này vậy sau này ngươi trở thành một cái cường giả cái kia còn phải vậy còn không đến tại trên đầu ta đi cố quốc cường nói đứng người lên tới hướng phía cố bạch tới gần nơi xa c ố nguyệt cùng cố quốc cường liếc nhau một cái cũng tới đến cố bạch bên cạnh ngay tại cố bạch nghi hoặc lúc cố quốc cường bắt được cố bạch hai cái cánh tay đem cố bạch đẻ xuống ghế salon tiểu nguyện gia pháp hầu hạ tiểu t ử này chờ thêm đoạn thời gian trực tiếp lật trời được c ố n g u y ệ t nghe vậy nắm lên cố bạch một chân một cái tay khác nhanh chóng cho cố bạch xoa bót a ha ha ha ha ha ngừng ngừng ngừng cố bạch cười đến nước mắt đều đi ra xem như cố bạch người thân cận nhất bọn hắn làm sao có thể không biết cố bạch sợ nhất nữa còn phách lối không còn muốn làm già phá không Không được không được ha ha ha ha ha n ằ m thời gian cực nhanh rất nhanh liền đi tới thành tích thi đại học ra phút thời gian không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời không có ngoài ý mớn cố bạch lý luận cùng thực chiến đều là mát điểm trở thành lần này lâm thành thi đại học t r ạ nguyên không cao ó cái g võ thế giới vốn là nghẹo văn giàu võ dù cho lý luận thành tích rất tốt nhưng không có tài nguyên tăng cao thực lực thực chiến cũng là đến không có bao nhiêu phân đây là thế giới bản chất tốt tài nguyên sẽ chỉ ở số ít người trong tay tương lai thu thần chiến tranh sau hiện tượng này có chỗ chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân chủ yếu là nhân khẩu giảm bớt 8.910% t à i h ư u mặt khác chính là quan vương đối long hạ nắm giữ chưa từng có cường đại quan vương cơ hồ có thể nắm giữ toàn bộ tài nguyên sau này chính là để trí tuệ nhân tạo điều tiết khống chế cực lớn trình độ giảm bớt long hạ gia tộc cùng cường giả ở giữa nhân tình thế sự lợi ích tranh chấp đương nhiên đây đều là nói sau thời gian đi tới tháng tám chúng tuyển trường học đều đi ra bài ca ta trúng tuyển rồi lâm thành học viện dược tể sư chuyên nghiệp một ngày này sáng sớm trịnh bình quý liền gọi điện thoại lại đây chúc mừng chúc mừng a cái kia không đều là bạch ca người công lao sao ban đêm đi ra tôi h ta mời ngươi cho ngươi một lần làm thịt ta cơ hội cha mẹ ta còn cố ý ban thưởng ta một chút tiền tiêu vặt hẳn là đủ để ngươi làm thịt ta một trận n a m rất nhanh thời gian liền đi tới cuối tháng tám cố bạch đồng thời không có thu thập hành lý bởi vì hắn quyết định học ngoại chú tiểu khu vị trí mặc dù cách trường học có một khoảng cách nhưng bây giờ cố bạch đã mua xe của mình vừa đi vừa về kỳ thật cũng liền nửa giờ đương nhiên cố bạch cũng có thể dùng không gian trận phù nháy mặt đến chỉ có điều cố bạch không lớn cố bạch học ngoại chú cố quốc cường cùng c ấ nguyện cũng vui vẻ bởi vì dạng này cố bạch liền có thể mỗi ngày trở về cho bọn hắn nấu cơm một ngày này cố bạch mở ra bản mới làm bồ a ơ y nhi lái ra lâm minh tiểu khu cố quốc cường nhìn xem cố bạch rời đi phương hướng thần thái sáng láng đầy mặt xuân quang bây giờ tốt ai không biết các ngươi lão cố ra ra cái c h ẳ n g nguyên ư a c ao ghen tị a trên lầu lão vương đứng tại cố quốc cường bên cạnh một mặt t ao ước nói nói không chừng hai năm sau tiểu nguyệt cũng là đâu đi đi đi làm sao có thể chuyện tốt đều là cho các ngươi lão vương không cao hưng nói sáu tiến về lâm thành học viện trên đường xe toàn bộ hành trình lái tự động cố bạch nhìn xem lui tới người đi đường và kiến trúc cố bạch trong lòng bùi ngùi mãi thôi phải biết đi qua cố bạch cái thời điểm này đã vào s ư ở n g trở thành dây chuyển sản xuất trong đại quân một thành viên trong lòng có bao nhiêu bao nhiêu thiếu tiết lối vì cái gì nhân sinh chính là tràn ngập tiết lối vì cái gì này không thể nguyên bản là nhân sinh của ta cố bạch có đôi khi đang nghĩ vì cái gì nơi này không thể là hiện thực mà bên ngoài không thể là mộng cảnh đâu trở nên mạnh mẽ đến cùng là vì cái gì cố bạch đấy lòng lại thêm ra một cái quá khứ vấn đề gặp phải sáu rất nhanh cố bạch đi tới lâm thành học viện chỗ cửa lớn cố bạch xe biển số xe đã đăng ký cho nên cố bạch có thể tự do xuất nhập học viện đối với thời đại này tới nói lâm thành học viện kiến thiết không tệ nhưng đối với cố bạch tới nói giống như tiến vào một cái cổ đại kiến trúc một dạng cố bạch cũng không hứng thú chính mình trong trường học lắc lư trực tiếp đi giáo sư lầu tiến hành đăng ký lên xe tại đi lầu dạy học trên đường cố bạch gặp sớm tại nơi này chờ đợi trịnh bình quý nghĩa phụ đây là ngươi trường nào thì mua xe a trịnh bình quý hết sức tò mò nhìn xem trong xe trang trí nghỉ hè mua bạch ca ngươi dạng này để ta rất tự ti a ngươi m ư ơ i tám tuổi mua xe sang vẫn là cao thi trả nguyên ta tối hôm qua còn ở trong nhà làm lờ phong hiểm lắp đặt không có việc gì người quen thuộc liền tốt cố bạch dừng xe ở lầu dạy học bãi đậu xe dưới đất hai người đăng ký hoàn tất sau cố bạch bồi trịnh bình quý trong trường học đi vài vòng vừa đi vừa nghỉ thanh xuân bầu không khí cảm giác đem cố bạch c h à n ngập hai người đi đến một cái to lớn phòng thí nghiệm trước chung quanh mặc thí nghiệm phục người lưu tới thật là lớn phòng thí nghiệm a cũng không biết chúng ta về sau có thể hay không ở bên trong nghiên cứu phát minh d ư ợ tệ trịnh bình quý nhìn xem to lớn phòng thí nghiệm ánh mắt bên trong mang theo một tia hướng tới nhưng cố bạch để ý không phải cái này mà là một đạo thân ảnh giá mua một chiếc đặc thù thẻ số trong xe xuống đi hướng phòng thí nghiệm cố bạch nhìn xem đạo thân ảnh kia ánh mắt bên trong có chút hoài niệm xác thực cái thời điểm này mã lao tại lâm thành bên này nghiên cứu một vài thứ cũng là hắn cho mình một cái kỳ nghỉ đến bên này giải sầu một chút không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn mã lao thực lực bây giờ cũng đã là phát thiên cảm giác vô cùng cường đại làm sao lại cảm giác không đến cố bạch ánh mắt mã nghị lâm xoay người lại nhìn về phía cố bạch nhìn thấy cố bạch nụ cười còn có hắn trẻ tuổi dung m ạ n sau cũng rõ ràng đối phương là học sinh nơi、này. cho một cái nụ cười sau tiến nhập đến trong phòng thí nghiệm bất quá mã lão luôn cảm giác cái này đồng học ánh mắt có loại không giống ý vị đi thôi đi giúp ngươi dọn dẹp phòng ở cố bạch v ô v ô trịnh bình quý bạc vai được trợ giúp trịnh bình quý thu thập một chút gian phòng sau cố bạch liền rời đi trường học sáu màn đêm buông xuống lâm thành học viện trong phòng thí nghiệm mã lao tại cái nào đó to lớn trong phòng thí nghiệm đ ố i một chút dị thú tài liệu cùng ý thức truyền thâu thiết bị tiến hành dung hợp thí nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra thiết bị toát ra một trận đồng đậm khói đen thất bại mã lao thuần thục để người máy đem trong phòng thí nghiệm dọn dẹp một chút bắt đầu lần tiếp theo thí nghiệm mặc dù nói mã lao nghiên cứu khoa học thiên phú phi thường ưu tú nhưng cái thiên phú này cũng chỉ có tại nhất định hoàn cảnh bên trong mới có thể phát huy đi ra dù sao nghiên cứu khoa học thế nhưng là nhất đốt tiền như thế nào không thử một chút mặt người h à mã loại dị thú này đặc tính cùng truyền thâu thiết bị càng thêm phù hợp đ ỗ n g nhiên một thanh âm tại trong hư không chuyển đến ai mã lao dừng lại trong tay động tác tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất nhưng không có bất kỳ phát hiện nào là mã lao xoay người thời điểm một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngồi ở phòng thí nghiệm này trong khu nghỉ ngơi cố bạch nhìn về phía mã lao ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ ý cười ngươi là xế chiều hôm nay người kia mã lao nhìn về phía cố bạch cảm giác có chút nhìn quen mắt hồi tưởng lại buổi chiều tốt giống thấy qua cố bạch cố bạch trên người có một loại không tầm thường khí thế cho nên mã lao đối cố bạch vẫn là có một chút ấn tượng mã lao ngươi tốt ta là lâm thành học viện một cái sinh viên năm nhất cố bạch hướng phía mã lao cười nói nhưng ư ơ i loại này thực lực l ạ tân sinh ngươi đây cũng tin mã lao cũng cảm nhận được người đến đồng thời không có gây bất lợi cho hắn ý nghĩ cũng là đáp lại nói nhưng đối với cố bạch cảnh giác không có chút nào giảm xuống bởi vì lấy hắn phạt thiên thực lực thế mà không cảm giác được cố bạch bất kỳ khí thức tựa hồ cái này không tồn tại hiện thực này đồng dạng suy nghĩ không thấu ta chỉ là một cái người bình thường mà thôi nói cố bạch từ trong tinh thần lực phục khắc ra một chút ký ức đó là liên quan tới thế giới giả tưởng còn có tương lai duyên thọ d ư ợ c tể mới nhất nghiên cứu mặc dù nói cố bạch không phải phương diện này nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng đối với mấy cái này đồ vật cố bạch vẫn là trong lúc rảnh rỗi học tập một phen đương nhiên trong này còn có mã lao tương lai thôi diễn đi ra tu luyện công pháp cùng tinh thần kỹ xảo đi qua mấy tháng tu luyện cố、bạch、bây giờ tế bảo đạt đến mấy chục vạn so sánh bây giờ lão mã tới nói mặc dù rất ít nhưng cố bạch linh hồn ý chí cũng không phải số này sử dụng một tia lực chi chân ý rót vào đạo này trong tinh thần lực cố bạch hướng phía mã lao vung lên trước mắt đạo này tinh thần lực liền cưỡng chế tính dung nhập vào mã lao tinh thần thể bên trong mã lao muốn phản kháng lại phản kháng không được trong đầu đột nhiên gia tăng đại lượng c h i thức để to lớn nào xuất hiện một tia đau đớn n g ư ơ i cái lao đăng để ngươi thích tính toán người nhìn ngươi bạch c a cho ngươi ăn chút đau khổ cố bạch ở trong lòng nhỏ giọng nhà danh nói một lúc lâu sau mã lao mới tỉnh lại cảm thụ được trong đầu đại lượng tri thức mã lao sắc mặt từ mê man g dần dần trở nên rung động người đến tột u cùng là ai ta cố bạch đứng người lên tới chậm rãi hướng phía mã lao đi qua cảm giác không đến cố bạch bất kỳ khí tức gì còn có cố bạch vừa mới thủ đoạn mã lao đại nao điên cuồng vận chuyển nhưng mà không dám hành động thiếu suy nghĩ ta là hành tẩu thời gian trường hà lữ giả long hạ tương lai lại đây trả lời l ã o mã cố bạch vỗ tay phát ra tiếng cho mã lao một cái tán thưởng ánh mắt không biết vì cái gì nhìn xem cố bạch ánh mắt mã lao luôn cảm giác rất khó chịu chúng ta tương lai rất quen bốn chương ba trăm bốn mươi chín thú thần biến hóa bạch linh hợp thời không c h i hải chương ba trăm bốn mươi chín thú thần biến hóa bạch linh hợp thời không c h i hải q u â n a ta là ngươi nhận đại ca cố bạch nhẹ gật đầu vừa mới đưa cho ngươi những ký ức kia còn chưa đủ lấy chứng minh tựa hồ là nhìn ra lập tức lao nghi ngờ trong lòng cố bạch tiếp tục nói ta đều bó lớn như vậy số tuổi như thế nào nhận ngươi ngươi làm đại ca rồi chẳng lẽ ta còn có thể sống thật lâu đích xác người tốt sống không lâu hai họa gì v à năm ngươi sau mấy vạn năm đều sống thật tốt đây này cố bạch cho mã lao một cái khẳng định biểu lộ cái kia tương lai long hạ như thế nào mã lao nghe vậy sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc cố bạch dừng một chút như ngươi mong muốn nghe tới cố bạch lời nói mã lao trên mặt lộ ra mỉm cười vậy được ta tin tưởng ngươi là tương lai lại đây cho nên ngươi đơn thuần cho ta những ký ức k i a l i ề n không có sự tỉnh khác rồi sao đương nhiên là có làm cái siêu cổ đại văn minh trí tuệ nhân tạo hạch tâm cho ta còn có giúp ta chiếu cố một cái tên là hách tinh phú hách chính nghĩa nguyên danh người hắn tại hán đông căn cứ khu được rồi còn nhiều thời gian lao mã nói cố bạch thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ lưu lại còn có chút chậm không đến mã lão dù sao đột nhiên tới lượng tin tức có chút lớn mặc dù thế giới đại biến sau sự tình gì phát sinh cũng có thể nhưng đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái đến từ tương lai người vẫn là để mã lao có chút ngoài ý môn sáu sau đó cố bạch lại quay về đến thường ngày cố bạch lựa chọn vẫn là cùng trịnh bình quý một dạng đều là dược tể sư chuyên nghiệp tuyển ngành nào đối cố bạch đều giống nhau cho nên cố bạch liền tuyển cùng trịnh bình quý một dạng mặc dù nói cố bạch là năm nay cao thi c h ẳ n g nguyên nhưng cố bạch mười phần địa thấp có rất ít người biết tân sinh điện lễ hiệu trưởng muốn cho cố bạch lên đài diễn thuyết nhưng bị cự tuyệt năm tháng giang g i đ ả mắt thời gian đi tới đại nh thời gian một năm đi qua ngộng cảnh thời gian trôi qua thời gian hơn một năm cố bạch tế bảo cường độ đạt đến hơn trăm vạn tại lâm thành học viện bên trong cố bạch qua cũng mười phần ăn nhàn không có cái gì trang bức đánh mặt chỉ có thưa thất bình thường cuộc sống đại học thân là cao thi trạng nguyên cố bạch cũng thu được một chút ưu đãi nhưng cũng nhiều một chút nhiệm vụ cố bạch phát minh mấy loại dược tế sau học viện giáo thụ liền không lại để ý tới cố bạch mà cái thời điểm này cố n g u y ệ t cũng sắp thi đại học sáu một ngày này cố bạch thường ngay chuẩn bị cưỡi làm bùa vợ y i rời đi trường học một chiếc đặc thù thẻ số xe dừng lại tại cố bạch trước xe mã lao thân ảnh từ trên xe bước、xuống. tự nhiên mở ra cố bạch xe cửa xe ngồi tại cố bạch bên cạnh như thế nào một năm cũng không thấy ngươi tìm đến ta ta liền tới tìm ngươi mã lão mười phần như quen thuộc nói chúng ta giống như không cần a có thể hay không có chút biên giới cảm giác cố bạch cũng là cười cười phân phó xe hướng phía lâm minh tiểu khu phương hướng chạy tới tương lai quen là được có thể hay không lại cho ta chỉnh điểm những cái kia kỹ thuật mã lao trực tiếp mở miệng hỏi mã lao hiện tại cũng sống hơn một ngàn năm g à n n ra mặt cái gì cũng không trọng yếu từ ngày đó cố bạch cùng hắn nói chuyện một ít chuyện hắn cũng có thể đoán được một vài thứ bất quá quản hắn thật quản hắn giả chỉ cần cố bạch nơi này có thể xuất ra những cái kia viễn siêu bây giờ khoa học kỹ thuật vật kia tới đổi thì như nguyên năng thạch trở tài nguyên tu luyện ngươi thực lực này muốn những thứ này làm gì ta không cần người khác cần dùng mà khác cũng không thể để ngươi bày bật chơi đem một chút tương lai dược tề kỹ thuật giao cho mã lao lấy mã lao không gian giới chỉ làm đại giá sau đó mã lao liền bị cố bạch đổi u xuống xe trong nhà của ta không chào đón ngoại nhân liền không mời ngươi đi nhà ta ngồi một chút năm cùng lúc đó h ư không vị diện thú thần vị trí thế giới bên trong thú thần hôn mê đã có gần phân nửa hư không n à y lỵ lỵ vi mang theo thú thần c h u y ể n di một lần trận địa mà tại thú thần cùng lỵ lỵ vi không biết là t r u n g quanh tinh hồng sắt chi lực không ngừng dung nhập vào thú thần thân thể bên trong tại thú thần thân thể chỗ sâu nhất cái kia quỷ dị côn trùng thân thể tinh hồng sắt tựa hồ càng ngày càng dễ thấy b ị c h bịch thú thần trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tại bị nhanh chóng tiêu ha o bốn phát ra chỉ có thú thần nghe thấy nhảy lên âm thanh thú thần bị quần áo che lại phía sau lưng côn trùng đường vân cũng dần dần chuyển biến làm tinh hồng sắc màu trắng bạc đại thụ chỗ sâu thuộc về đại thụ ý chí cũng dần dần thức tỉnh tám lam tinh tại lâm thành lắc lư vài vòng sau. cố bạch bản tôn liền chuẩn bị rời đi long h ạ n h ư n g tại cố bạch trước khi đi vẫn là bị người phát hiện cố bạch không nghĩ tới ngươi trở về làm sao không đi nhìn xem lão bằng hưu đâu mã lao âm thanh tại cố bạch bên thai xuất hiện từng đạo nhàn nhạt màu trắng quang mang tại cố bạch trước mặt hình thành một cái bóng m ở đều có mấy ngàn năm không trở về rồi a ta đều có chút quên ngươi rời đi bao lâu thời gian cố bạch nhìn thấy mã lao trên mặt lộ ra mỉm cười bất quá cũng không trả lời mã lao vấn đề xem ra ngươi tìm tới chính mình trở nên mạnh mẽ l ộ nha thế mà để ngươi phát hiện ta đã trở về chính là tương tự tiểu thuyết bên trong máy móc phi thăng con đường trí tuệ nhân tạo khai thác càng tốt lực lượng của ta lại cường đại tại long hạ bản thổ bên trong lực lượng của ta cường đại nhất lợi dụng thuật bòi toán ta trong mơ hồ phát giác được có người đến tại khối này thuật bòi toán xuất hiện mê vụ khu vực quả nhiên phát hiện tung tích của ngươi trở về nhìn xem lão bằng hữu nếu đều bị ngươi bắt được vậy thì trở về đi kèm theo cố b ạ c h trên thân tản m á t ra một đạo không gian ba động cố b ạ c h đi tới trong vết nước không gian một chỗ trong t r a n viên mã lao thân ảnh lần nữa tại cố mạch bên người xuất hiện mà hách chính nghĩa thu được mã lao tin tức cũng là trong nháy mắt đi tới cố mạch bên người h á c h chính nghĩa khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa nhưng mà trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vẻ g i á n mua so với quá khứ càng thâm thúy hơn mà cố bạch khuôn mặt cũng không có biến hóa hai người cứ như vậy thật lâu không nói một lúc lâu sau hách chính nghĩa đi lên trước ôm lấy cố bạch nhẹ nhàng vô vô cố bạch phần l ư n g sau đó b u ô n g ra không biết còn tưởng rằng người chết ở bên ngoài đây như thế nào nhiều năm như vậy đều không trở lại một chuyến hách chính nghĩa không khách khí chút nào nói bây giờ liền như vậy nói về sau nếu là mấy vạn năm trở về một chuyến ta mộ bia sẽ không đều lập tốt đi này cũng nói không chừng hách chính nghĩa cười, cười. những năm này ở bên ngoài qua thế nào tìm tới bội mội ngươi rồi sao vẫn được bất quá còn không có tìm tới bây giờ làm tin h quá lớn cố bạch lắc đầu nghe vậy hách chính nghĩa cũng không hỏi thêm nữa cái gì đi thôi đi vào ngồi một chút hách chính nghĩa những năm này đã ẩn lui to lớn trang viên bên trong chỉ có hách chính nghĩa một người hách chính nghĩa t h ế tử nhi tử tử tôn một đời đều qua đ ờ i bốn ba người đi tới một cái lầu các đ ỉ n h bộ hách chính nghĩa pha trà ngon đem chén trà phóng tới cố bạch trước mặt vực sâu kỳ quái sinh vật ngươi gặp phải không có hách chính nghĩa mở miệng nói gặp những cái kia là hư không vị diện sinh vật cố bạch nhẹ gật đầu có k h á c tin tức không lam tinh tương lai sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển luôn cảm giác chúng ta giống như để tuyến con dối mã lao cũng là hỏi hư không vị diện là một cái vô cùng to lớn thế giới bên trong hai ba cảnh sinh vật chỉ là cấp thấp nhất sinh vật mà lại bên trong tam cảnh phía trên hư không sinh vật đa số đều không hề thấp hơn trí tuệ của nhân loại bọn hắn có được chính mình văn minh cũng có được chính mình khoa học kỹ thuật ngũ cảnh cường giả đi lấy đất lục cảnh cường giả cũng có nếu là không có lam tinh hạn chế những này cấp độ hư không sinh vật tiến vào lam tinh lam tinh không biết bị phá hư thành bộ dán gì g cố bạch nói rõ đơn giản hư không v ị diện một chút tình huống có thể a cố bạch không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy xem ra tương lai nếu là có tình huống như thế nào có ngươi tại không có ngoài ý mớn nghe tới cố bạch giới thiệu h á c h chính nghĩa ngược lại không có lo lắng như vậy bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng cố bạch biết đến càng nhiều nói rõ tương lai tình huống có cao hơn khả không tính chính nghĩa nói có đạo lý những này tỷ lệ lớn là xa xôi tương lai cần đối mặt sự tình nếu ngươi rõ ràng những tin tức này vậy ta cũng không nghĩ nhiều mã lao cũng khẽ gật đầu cố bạch có chút bất đắc nhưng vẫn là nhắc nhở nếu như các ngươi có đi hư không bị diện phương pháp ta đề nghị các ngươi không nên đi qua phái phân thân cái gì cũng không cần bởi vì bên kia tu luyện hoàn cảnh cùng hệ thống cùng chúng ta bên này hoàn toàn khác biệt đi qua liền về không được nếu là không thể ở bên kia tu luyện bị vùi dập giữa chợ là chuyện sớm hay m u ộ n mà lại không có ẩn nấp phương pháp che đậy cái gì ngũ cảnh lục cảnh cừng giả có thể sẽ bị phát hiện một vài thứ đến lúc đó có thể được không bù mất sẽ bại lộ lam tinh sự tình được chúng ta sẽ chú ý hách chính nghĩa khuôn mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếp tục nói lam tinh tình huống hiện tại thế nào cũng liền như thế c h í những cái kia siêu cổ đại văn minh tình huống có lẽ chính là chúng ta tương lai tình huống cũng không biết chúng ta có thể hay không đánh phá cái này vận mệnh cố bạch cười cười nghĩ nhiều như vậy làm gì cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó tương lai xa xôi chúng ta có thể đã sớm bị vùi d ậ p giữa chợ lam tinh sự tỉnh có lẽ cũng không liên quan chúng ta chuyện thử tôn tự có tử tôn phúc cũng thế đúng cố bạch chúng ta cân nhắc hướng phía dưới mặt đất phát triển ngươi cảm thấy thế nào bây giờ lam tinh lớn nhỏ kinh khủng như vậy dưới mặt đất mấy chục triệu mét phía dưới có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều thứ cũng có lẽ có thể trợ giúp long hạ lại vượt qua một cái tốc độ các ngươi định đ o ạ nha hỏi ta làm gì ta lại không tại long hạ tiểu từ ngươi luôn là như thế vô tình đúng cố bạch tựa hồ là như là lam tinh đi qua bây giờ tương lai tất cả thời không nàng muốn đi tương lai nhìn xem lam tinh thế nào chúng ta cũng rõ ràng nếu như không tìm kiếm những phương thức khác không có khắc biến số lời nói xa xôi tương lai chúng ta cũng khẳng định là siêu cổ đại văn minh một phần tử cố bạch nhẹ gật đầu đích xác không dối gạt các ngươi nói ta tại những cái kia vượt sâu bên trong thấy qua thất cảnh cừng giả đối phương muốn đối ta làm một chút tay chân bất quá bị lam tinh lực lượng ngăn cản từ hắn tại trong đầu ta âm thanh ta suy đoán đối phương hẳn là đi qua lam tinh người ra ngoài một chút nguyên nhân bọn hắn thoát đi lam tinh những cái kia cái gì tế đ à n chính là bọn hắn đặt ở lam tinh bên trên bất quá nhận lam tinh lực lượng ảnh hưởng cho nên đồng dạng đều tại vết nước không gian bên trong nghe tới cố bạch lời nói hách chính nghĩa cùng mã lao đều s ư n g sờ một hồi thất cảnh bọn hắn nếu thật là lam tinh sinh vật như vậy đạt tới cấp độ này hao phí bao nhiêu thời gian cũng chính là bây giờ tình huống này thật sự sẽ phát triển đến xuất hiện thất cảnh cờ giả hách chính nghĩa lẩm bẩm một câu mã lao trầm tư hồi lâu cũng nói ra như thế tới nói ngươi bị lam tinh cứu được cũng chính là lam tinh trên bản chất là một loại sinh vật như lời ngươi nói lực lượng cũng chính là cùng loại với thế giới thiên đạo dạng như vậy nếu như đem lam tinh so sánh nhân loại chúng ta chính là lam tinh trên người vô số bệnh khuẩn hoặc là vi khuẩn những dị thú kia cái gì thì là tế bào miễn dịch sao chờ lam tinh phát triển tới trình độ nhất định sẽ đối với chúng ta những ngày vi khuẩn tiến hành một lần đại thanh tẩy đích xác cho nên theo lớp liền bộ khẳng định là không được nói cố bạch từ trong đầu phục khắc ra hai phần tinh thần thể đây là một chút hư không vị diện tri thức cùng khoa học kỹ thuật hệ thống mặc dù hai bên tài liệu cùng năng lượng đều không liên quan đến nhau nhưng các ngươi có thể nhìn xem có cái gì có thể hấp thu tinh túy nói hai phần màu lam n h ạ t tinh thần thể chậm rãi bay tới trước mặt hai người hai người không do dự chủ động tiếp nhận này đoàn tinh thần lực tiến hành tiêu hóa qua sau một hồi hai người mới tiếp nhận này đoàn bàng bạc tri thức ký ức mã lao nói ra mình ý nghĩ dạng này xem ra tương lai có thể hay không đem hư không vị diện xem như đường lui của chúng ta dù sao có dân chúng địa phương chính là long hạ kỳ thật chúng ta cũng không phải thị phi tại làm tình không thể đích xác bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là c ố bạch hách chính nghĩa nói câu không giải thích được cố bạch cùng mã lao nhìn về phía hắn hách chính nghĩa cười cười chính là ngươi a cố bạch nếu là mã lao không ngăn ngơi ư ngươi đều không trở lại nhìn xem lão bằng hữu thật sao xảy ra chút tiểu tình huống cố bạch ngượng ngùng cười nói cũng không thể nói hắn kỳ thật đại bộ phận tinh lực đều tại mộng cảnh thế giới bên kia sau đó đem bọn hắn quên a có đôi khi hắn cũng có chút không phân rõ bên nào là thực tế bên nào là mộng cảnh được rồi cố bạch ngươi dự định rời khỏi sao không có ý định lưu tại nơi này một đoạn thời gian cũng nhiều ít năm không có trở về mã lao nghe tới cố bạch lời nói cũng là tiếp một câu cái kia được thôi như thế nào cảm giác ngươi rất không tình nguyện a cố bạch nhìn xem cố bạch biểu lộ hách chính nghĩa nhịn không được nói một câu ngươi trang viên này khoảng thời gian này cho ta ở a ngươi đi bên ngoài chính mình lại tìm một cái cố bạch cười, cười. đứng người lên đi tới lầu các bên cửa sổ nhìn xem t r u n g quanh cảnh tượng hài lòng nhẹ gật đầu lớn như vậy trang viên mấy vạn người ở đều được ngươi thế nào dạng này bóp nhìn ngươi khó chịu năm mộng cảnh thế giới cố bạch cưới làm bùa vội ỷ nhi trở lại lâm minh tiểu khu hôm nay là thứ bảy cố quốc cường cùng cấu n g u y ệ n đều trong nhà làm một trận dị thú thì tiệc nhìn xem hai người ăn như hổ đói cố bạch lộ ra vẻ hài lòng nụ cười mã lao bên kia đã để hắn chế tắc một chút duyên thọ d ư tề bất quá cái thời điểm này tài liệu cái gì có chút k h ẳ hiếm còn phải qua mấy năm mới có cố bạch giao cho mã lao duyên thọ dược tề cũng không phải là quan phương trụ sở dưới đất lợi dụng tội dân nghiên cứu ra tới mà là hậu thế tương đối hoàn thiện dược tề trong đó tài liệu vẫn là lấy đặc thù dị thú làm chủ mà cố bạch khoảng thời gian này để cố quốc cường phục d ụ n g đặc chế tẩy tủy dược tề còn có một chút dược tề tăng thêm mỗi ngày cố bạch làm dị thú thịt kỳ thực hiện tại cố quốc cường trong cơ thể ám thương đã không sai biệt lắm khôi phục bây giờ cố quốc cường xem ra cũng trẻ lại rất nhiều giống như là thời đại trước chừng ba mươi tuổi dám vẻ giải quyết xong trên mặt bàn dị thú thịt c ố nguyệt mở ra miệng đầy bóng loáng miệng nói lợi hại như vậy nha cố bạch so cái ngón tay cái như thế nào cảm giác ngươi tại âm dương ta nha dù sao chúng ta cố bạch x o á y ca thế nhưng là cao thi trạng nguyên a c ố nguyệt so cái mặt quỷ đúng ngươi muốn đi cái nào đại học nha cố bạch hơi nghiêm túc một điểm hỏi không đi lâm thành học viện đi đâu ngươi đây không phải biết do còn cố hỏi sao có thể ngươi m a u m a u đến xem thế giới bên ngoài nha cố bạch vui vẻ một câu sáu thi đại học rất nhanh liền đi qua cũng rất nhanh liền đến thi đại học ra phút thời gian điểm không có gì bất ngờ xảy ra chưa từng xuất hiện ngoài ý m u ố n có cố bạch trợ rút cố n g u y ệ t cũng không có gì bất ngờ xảy ra cầm tới năm nay lâm thành cao thi tráng nguyên nhớ do ngày đó cố quốc cường nụ cười liền không ngừng qua một môn hai tráng nguyên cố quốc cường cùng trên lầu vương thúc đắc ý hồi lâu mà cố n g u y ệ t cũng không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn lâm thành học viện chiến đấu chuyên nghiệp cố bạch tin tức bị mã hóa ghi lại trong danh sách thân phận vì mã lao trợ lý cho nên trường học cũng không tiếp tục đi quản cái này cao thi tráng nguyên dù sao cố bạch đã đứng ở tất cả mọi người đều không thể chạm đến vị trí phải biết mã lao nhưng là bây giờ lòng khoa viện viện trưởng thời gian cực nhanh. Cố bạch tại、Lâm、Thành thời viện đi qua thời gian 4 năm. Nói Lâm năm. học cách qua k h Bạch á c Cố treo ố Tốt, nghiệp. tốt nghiệp hôm nay, Cố Quốc Cố Cố t Nguyệt tới. nghiệp. nghiệp nay, Cường cùng cố đều tới. Cũng hôm Bạch coi đều là vì ư ờ n sống xuống trông g học Bạch cái ca, kiếp vẽ dấu một trọn. t r không treo cha ta cho ta mua quá tốt nghiệp trình bình quý dơ trong tay mình bản mới thông tin vòng tay có chút n g ạ o kiểu nói có bao nhiêu treo tắt máy còn có thể nghe tới nữ chính âm t h à n h cố bạch hỏi một câu làm sao ngươi biết tắt máy nữ chính còn tại gọi được rồi nói chính sự tình sau khi tốt nghiệp có tính toán gì tìm dựng tề công ty bằng không thì đâu còn có thể đi làm gì chính binh quý mở ra tay ở bên ngoài săn g i ế t dị thú đội săn thú đa số đều là trong nhà vốn chính là làm cái này còn có chính là chiến đấu loại hình chuyên nghiệp cũng sẽ có người đi làm cái này đến nỗi khác đa số vẫn là lưu tại căn cứ khu bên trong làm một chút dược tề linh thực gen đúc chờ cương vị ở thời đại này có chút kỳ hình đồ vật chính là ở tiền tuyến hoặc là bên ngoài săn g i ế t hung thú cũng sẽ không được người sùng bái bởi vì đại đa số người cảm thấy nguy hiểm cho nên trong xã hội dược tề sư thợ gen chờ đặc thù cương vị càng làm cho người ta ước bởi vì nhiều tiền lại an toàn có lẽ đây cũng là mã lao hậu thế quyết định làm như vậy nguyên nhân a bốn văn minh hẳn là đứng ở quốc gia phía trên tại trên khối đại lục này long hạ là một quốc gia nhưng mã lão nghĩ chính là long hạ là một cái văn minh vô luận nơi nào có long hạ người nơi đó chính là long hạ vậy còn ngươi bạch ca lấy ngươi năng lực hẳn là đi làm một chút thí nghiệm a trịnh bình quý cũng hỏi cố bạch một câu ta ta chuẩn bị về nhà dưỡng lão chờ thêm chút nằm đi thi cái biên trịnh bình quý trịnh bình quý cũng không nghĩ tới cố bạch là như vậy trả lời như thế nào không tin hoan n g h ngươi mỗi ngày đánh video tới giám sát ta được rồi tốt nghiệp vui sướng về hai người m dựng bà vai tại mặt trời chiều ngã về tây cái bóng bị kéo rất dài rất dài sáu thời gian cực nhanh đảo mắt cấu nguyệt cũng đến mùa tốt nghiệp c ố nguyệt bởi vì thực lực hữu dị bị ghi vào đến lưới dao bên trong một thân màu đỏ thâm chiến y c ố nguyệt về đến trong nhà nhìn thấy củng cố quốc cường cùng nhau nằm trên ghế s a lon soát v i d e o cố bạch không khỏi nghi ngờ nói c ố nguyệt bây giờ đã có hơn hai mươi tuổi dung mạo theo tới mặc dù không nhiều làm biến hóa nhưng mặt mày đã không có tới ngây n ô ca thực lực ngươi mạnh như vậy như thế nào cái thời điểm này liền ngã n g ự a đây vậy đi làm gì cố bạch n g ẩ g đầu cười nói đi hướng thượng leo lên c ố nguyệt trong giọng nói mang theo đấu trí cố bạch như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu có đạo lý vậy ta cùng cha ngay tại trong nhà chờ ngươi về hữu a sau đó chúng ta cùng đi ra du lịch cống u y ệ t chờ ta về hưu cũng không biết bao nhiêu năm sau không có việc gì ta cùng cha ở nhà sẽ một mực chờ ngươi cố bạch ngữ khí trở nên thâm tình đứng lên đối với cố bạch lời nói cố quốc cường cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị hoặc là nói từ cao tam thi đậu thành phố t r ă m người đứng đầu cố quốc cường liền không can thiệp qua cố bạch bất kỳ quyết định gì hắn cũng không cho rằng chính mình so thi lâm thành trạng nguyên cố bạch còn muốn thông minh cho nên cố bạch có cái gì quyết định hắn đều là ủng hộ liền xem như cố bạch ở nhà ngã ngửa hắn cũng làm ư ờ i phần ủng hộ cống u y ệ t nghe tới cố bạch lời nói cũng là im l ặ n t r ầ m mặc một lát c ố nguyện để cố bạch cho mình làm đột biến dị thú thịt liền đi lưới giao tiểu đội căn cứ sáu năm tháng giang giặc đảo mắt mười mấy năm qua đi người nhà bằng hữu đều ở bên người cố bạch nhiều khi đều nghi hoặc đây quả thật là mộng sao vậy tại sao giấc mộng này còn không tỉnh lại mộng cảnh thế giới một năm này cố bạch ba mươi bảy tuổi ta nhìn ngươi tốt nghiệp ở lâm thành học viện như thế nào bây giờ hơn ba mươi tuổi chuẩn bị tiến vào chúng ta chữa bệnh tiểu tổ hết thảy vì nhân dân phục vụ cố bạch nghiêm trang nói ba tên quan phòng vấn rơi vào trầm tư được vậy nếu như có cái bối cảnh thực lực người rất mạnh mẽ hối lộ ngươi kế tiếp là đứng đắn khảo hạch đề mục ố bạch cũng không có làm yêu đều là rất đứng đắn trả lời hắn chỉ là tới đi cái quá trình mà thôi hắn đã gọi mã lao cho nó an bài tốt t i ế p trước cố bạch đều có thể phỏng vấn thông qua thúng chi bây giờ nhưng cố bạch cảm thấy vẫn là bảo thủ lý do dù sao liền tự mình chuyện một câu nói cố bạch rời đi sau ba tên phỏng vấn l i ế c nhau một cái hắn chính là phía trên an bài đi cửa sau người không phải phía trên t h ư ợ n h ư là căn cứ trưởng bên kia yêu cầu cái kia không thể an bài đi khắc cương vị sao chúng ta nơi này dung hạ được tôn này đại phật nam b a đêm cố bạch diệu nhận được phỏng vấn thông qua tin tức hậu thiên cố bạch mang theo thân phận tin tức đi tới thành phòng cao ốc tiến hành đăng ký tiến vào chữa bệnh tiểu tổ đệ thập tổ đội trưởng vẫn là người đội trưởng kia cổ thanh phong một người mặc áo khoác trắng trung niên nam tử n g ư ơ i tốt ta là đệ thập tổ đội trưởng cổ thanh phong ngươi có thể gọi ta phong ca bốn chương ba trăm năm mươi một cùng thế giới ý chí đối kháng đó là của t a m g động chương ba trăm năm mươi một cùng thế giới ý chí đối kháng đó là của t a m g động hư không vị diện thú thần vị trí thế giới phụ cận hư không bên trong mấy đạo khủng bố thân ảnh giống như thần minh đồng dạng đứng lặng ở trong hư không tuyên cổ trường tồn lục cảnh đỉnh phong cường giả tử vong tại hư không vị diện bên trong cũng không biết bao lâu không có phát sinh đi một thanh âm giống như thế giới thanh âm tại trong hư không dập dởn tiến vào lục cảnh cơ bản liền cùng thế giới đồng thọ chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết làm sao lại chết một mảnh khác trong hư không cũng truyền tới một thanh âm thế nhưng là thế giới bên ngoài nhưng còn có thế giới a gần nhất hư vô c h i địa bên trong truyền đến từng đợt dung chuyển chúng ta chỗ hư không thế giới tự a hồ gặp một chút phiền t h á i hư vô c h i địa lạo gia hỏa tự hồ tại triệu tập chúng ta những này lục cảnh cường giả những lạo gia hỏa kia có thế giới ý chí gia trì thế nhưng là thực sự thất cảnh cường giả b ọ không, không, không, không biết nào cần n c h thế giới đại thụ vị trí chỗ ở càng ngày càng nhiều phi thuyền bộ đội từ thế giới bốn phương tám hướng bay tới có chút là chuẩn bị trong này kiếm một chiến canh có chút thì là đến xem náo nhiệt chờ đỉnh phong chủng tộc cùng đỉnh tiêm đại tộc sự tỉnh giải quyết về sau đi theo đám bọn hắn rời đi thế giới này lít nha lít nhít thành thị trải rộng tại đại thụ t r u n g quanh tựa hồ nơi này cũng không phải là từng cái thành thị mà là một quốc gia phi t h u y ề n bộ đội nhiều hơn tiến vào đại thụ khu vực đội ngũ cũng nhiều hơn lỵ lỵ vi cùng cố bạch phân thân đồng thời không có cố ý ẩn tàng mà là ngụy trang thành ở đây thăm dò đội ngũ mà t h u thần thân thể thì làm ngắt l ấ y đoá hoa mất đi sinh mệnh thi thể sáu mộng cảnh thế giới cố bạch tiến vào chữa bệnh trong tiểu tổ đạo mắt chính là mấy năm trôi qua trong mấy năm này cố bạch cũng thành công theo tới đồng bạn thân quen cố thanh phong hoa tị đào ca lê thúc bốn theo tới một dạng chinh ố b ạ c m ỗ g à y tại c ữ a binh t i quý tổ trong lều l vải mặc dù phục vụ cố bạch đặc chế tẩy thủy dược tề thiên phú tốt rất nhiều nhưng hắn dược tề phương diện thiên phú đồng dạng mặc dù nói có chút ít thành tựu nhưng trở thành cao cấp dược tề sư cũng quá sức ấ trong quả tại thành lâm i n công ty cũng có rất nhiều mỹ nữ đối trịnh bình quy liếc mắt ra hiệu hài lòng thời gian luôn lạc quan rất nhanh tại mộng cảnh thế giới bên trong cố bạch đã đạt tới năm mươi bảy tuổi cao tuổi cũng chính là một năm này cổ thanh phong về hưu mà bằng hưu mới đến nam nơi này là chữa bệnh tiểu tổ a ta là các người mới đội trưởng lâm lưu hân căn cứ khu bên ngoài tường rào đệ thập tổ lều vải bên ngoài vị trí chỗ ở lâm lưu hân đứng ở trước mặt mọi người môi đỏ khẽ mở cố bạch vẫn là đuổi theo một thế một dạng làm một cái người trong suốt có rất nhiều thời điểm cố bạch không biết đuổi theo một thế làm ra khác biệt sự tình hai người kia có phải hay không liền sẽ không trở thành bằng hưu cho nên tuyệt đại đa số thời điểm cố bạch đều sẽ lựa chọn không can thiệp bất cứ chuyện gì cứ dựa theo thời gian nguyên bản quy tích cũng chính là dạng này lâm lưu hân cùng cố bạch biến thành quen thuộc người xa lạ theo thời gian trôi qua hai người đi theo ở kiếp trước một dạng tại trong công việc chậm rãi quen thuộc còn có một chuyện chính là bốn cái này khiến vốn là r ồ i g i à o trịnh bình quý trở nên càng thêm p h ú quý rất nhanh khoảng cách lâm lưu hân tới chữa bệnh trong tiểu tổ đã qua thời gian mười năm chiếu vào bình thường q u y t í c h lâm lưu hân cũng sắp rời đi chữa bệnh tiểu tổ bất quá lần này không đợi lâm lưu hân chủ động đề cập cố bạch liền đem nó để cử đến c ố n g u y ệ t chỗ lưới giao tiểu đội c ố n g u y ệ t cũng là nguyện ý đi thử xem lâm lưu hân rời khỏi chữa bệnh tiểu tổ sau trong tiểu tổ lại tới bạn mười bốn mà cố bạch cũng lại làm lên trung đoàn trường nam cố bạch cho bằng hưu một chút trợ rút nhưng không có đi tận lực thay đổi gì mặc dù hắn có năng lực cho bọn hắn mỗi người trói mắt nhân sinh nhưng... là phúc là họa cuối cùng nói không rõ bốn hắn cũng chỉ là một cái trên đường trường sinh mê man g người được chứng kiến cấp bậc cao hơn phong cảnh dục vọng liền sẽ trở nên lớn hơn tựa như trịnh bình quý mặc dù đi lên cùng trong hiện thực không giống con đường nhưng hắn không có theo tới thê tử kết hôn bởi vì hai người đi hướng thế giới khác nhau hai cái khác biệt thế giới người như thế nào lại có gặp nhau dù cho cố bạch cũng âm thầm giúp đỡ trịnh bình quý thê tử nhưng hai người nhân sinh con đường đã không có giao giới tuyến bốn sinh mệnh vốn là mâu thuẫn nhưng vừa vặn là này mâu thuẫn mới khiến cho nhân tính trở nên phức tạp nhiều dạng có xấu sĩ có hạc á m cũng có mỹ hạ bốn thời gian tan biến bốn lâm thành xuất hiện thủ c h i ề u c ố nguyệt ở bên ngoài từng bước kéo lên truy đuổi nàng cường giảm đậu cố quốc cường thì là hóa thân câu cá lão kỳ thật làm bạn cũng không phải là thời thời khắc khắc tại đối phương bên người mà là cần thời điểm ngươi vừa lúc tại là được tại lâm thành bên trong vừa đi vừa nghỉ từ hơn tám mươi tuổi sau khi về hưu cố bạch liền theo cố quốc cường cùng đi câu cá rất nhanh cố bạch cũng có một trăm tuổi cao tuổi một ngày này cố quốc cường cùng cố bạch nói ra tiểu bạch không phải muốn đi ra ngoài du lịch sao tìm thời gian chúng ta toàn ra đi thôi dù sao các ngươi bây giờ tuổi thọ dài ngắn thời gian bên trong cũng không cân nhắc kết hôn được cố bạch nặng nề gật đầu hắn cũng sớm có ý nghĩ này chỉ là cố nguyệt có thể không có thời gian một năm sau cố nguyệt t h ỉ n h một cái nghỉ dài hạn toàn ra đạp lên lâm thành không hạng cố nguyệt cùng cố bạch đứng tại cố quốc cường hai bên bạch ca n g u y ệ t tỷ lúc này nơi xa chuyển đến một trận tiếng hô hoán mặc một thân quần áo thoải mái lâm lưu h â n hướng phía cố bạch bọn hắn vị trí chạy tới cố thúc tốt lâm lưu h â n nhìn về phía cố、quốc、cường lên tiếng trào làm sao vậy lưu hơn cố quốc cường thấy thế cũng là mở miệng hỏi lâm lưu hân giải thích nói đương nhiên là cùng các ngươi đi nguyễn tỷ xin phép nghỉ khoảng thời gian này ta liền cùng các ngươi cùng đi dù sao không có trăng tỉ hẳn là cũng sẽ không ra nhiệm vụ gì nói lâm lưu h â n nhìn về phía c ố bạch c ố bạch lắc đầu ta không có ý kiến vậy là tốt rồi nghe tới c ố bạch lời nói lâm lưu h â n đi đến cấu nguyệt bên cạnh n ắ m ở cấu nguyệt bà vai cố bạch thấy thế cũng là xứng sở cảm tình các ngươi đã nói a mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát lúc nơi xa lại truyền tới một thanh â m chuyển đến bạch ca chờ ta một chút cố bạch nghe tới âm thanh không cần quay đầu lại nhìn liền biết là ai ngươi như thế nào cũng tới rồi đây không phải trong lúc rảnh rỗi sao ta cũng nghĩ ra đi chơi trịnh bình quý nhìn về phía đám người cười nói cố thúc tốt c ố nguyệt tỷ tốt lưu lân tỷ tốt bởi vì trịnh bình quý có đôi khi sẽ tới cố bạch nhà cho nên đám người cũng đều nhận biết cứ như vậy nguyên bản ba người đi bị ép g i a tăng đến năm người đi đạp lên k h ô n g hạng đám người tiến vào một cái ghế lô bên trong không hạng chậm rãi khởi động ngồi tại bên cửa sổ cố bạch nhìn xem phía dưới lâm thành căn cứ khu suy nghĩ trôi giặt đến phương xa làm sao vậy bạch ca cùng thúc thúc ra ngoài du lịch không vui a trịnh bình quý đi tới cố bạch bên hay la lớn cố、Cốt、cường nghe vậy cũng là nhìn qua thử vong ngưng thị ta không phải đừng nói xấu cố bạch nhìn thấy cố quốc cường ánh mắt vội vàng k h o á tay chỉ là có chút không nỡ lâm thành mà thôi cái tia bạch ca ngươi lưu lại không tốt sao rồi bên cạnh lâm lưu h â n cũng là nói ra mình ý nghĩ sáu cứ như vậy một đoàn người đạp lên lữ hành con đường nhìn xem thế giới bên ngoài đi qua long hạ thủ đô từng tới long hạ t i ệ t tuyến cố bạch cũng là hoàn thành tới không có hoàn thành nguyện vọng mang theo người nhà của mình bằng hữu nhìn xem chính mình đi qua lộ thời gian tan biến đảo mắt đi tới m ộ ư ơ i năm sau một ngày này đám người leo lên long hạ ngọn núi cao nhất đứng ở trên đỉnh núi mong long hạ sơn hà đại tuyết đem chung quanh khu vực bao phủ nhưng lại bị cố bạch tinh thần lực ngăn cách làm sao vậy có tâm sự cố quốc cường đứng tại cố bạch bên cạnh trong giọng nói mang theo một tia lo lắng cố bạch nhẹ gật đầu cũng không biết thế giới này là thật là giả làm sao vậy thế giới này còn có thể là giả ngươi nhìn thấy cảm nhận được không phải liền là thật sự sao cố quốc cường cười cười mặc dù h ắ n biết cố bạch nói có thể không phải ý tứ này v ũ trộm nói cho cha ngươi kỳ thật thế giới này là rất mậu cảnh là xa xôi ta của tương lai một giấc mơ cố bạch đống nhiên ra vẻ cao thâm nói thật hay giả b ạ c ca cái t i ế thế giới chân thật ta thế nào rồi lâm lưu hơn đống nhiên xuất hiện tại cố bạch bên cạnh tò mò hỏi thế giới chân thật ngươi đã chết rồi bị ta thả trong quan tài cố bạch khoe miệng mang theo mỉm cười vậy ta đâu vậy ta đâu trịnh bình quý cũng tới đến cố bạch bên cạnh hỏi ngươi nha ngươi cho cốt cũng không biết đi đâu không phải chứ thảm như vậy vậy ta đâu tiểu bạch cố cốt cường nói ngươi cùng bình quý đồng dạng làm sao vậy bạch ca làm khác nhau đối đãi n h a như thế nào lưu hân liền bị ngươi thả h ả o hảo chúng ta liền cho cốt cũng không tìm tới rồi nói trịnh bình quý còn cần một cái ngươi hiệu biểu lộ nhìn xem hai người lâm lưu hơn nghe ra ý tứ nháo cái mặt đỏ vậy ta đâu c ấ nguyệt đi đến đám người bên này hỏi tiểu n g u y ệ t ngươi còn sống bất quá tiến vào trong vết nứt không gian không biết bị chuyển đến đi đâu ta đã tiếp cận một vạn năm chưa thấy qua ngươi như thế nào đều thảm như vậy a may mắn chúng ta bây giờ h ả o h ả o lâm lưu hân hơi xúc động nói cái gì thế giới chân thật n h a n à y sẽ không là ngươi lần trước ngủ làm mộng a trịnh binh quý nói đúng nha hẳn là mộng a cấu nguyệt cũng là nói đúng vậy a đó là của tăng mộng mọi người đều h ả o hả bốn chương ba trăm năm mươi hai ộ n g cảnh phá toái thiếu thanh cùng tiểu kim chương ba trăm năm mươi hai n g cảnh phá toái t h i ể u thanh cùng tiểu kim tuế nguyện tri đồ không có điểm cuối cùng mặt trời lặn dư huy chiếu d ọ i tại núi tuyết c h i đỉnh năm thân ảnh năm thân ảnh cách cố bạch càng ngày càng xa dần dần phai nhạt ra khỏi cố bạch tầm mắt có người nói m ộ n g chính làm ộ n g chỉ là trong đầu hư vô mở mỹ tảo t ư n g thôi có người nói m ộ n g cảnh sẽ phỏng đoán nói m ộ n g có thể là tại cái nào đó thế giới song song bên trong chính mình chỗ kinh lịch sự tình có người nói m ộ n g cảnh là hiện thực hiện thực chính là m ộ n g kỳ thật cả hai cũng không mâu thuẫn bởi vì thế giới này vốn là bị đủ loại định nghĩa chỉ cần ngươi nghĩ ngươi có thể cảm thấy bất cứ chuyện gì là giả cũng có thể cảm thấy bất cứ chuyện gì đều là thật chủ nghĩa duy tâm chủ nghĩa duy vật hư cùng thật hết thể tất cả đều là từ sinh mệnh chủ quan cùng khách quan ý thức tới quyết định gian giác g không gian t r u n g quần nát mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh sụp đổ giống như phá toái mặt kính phá thành mảnh nhỏ tiêu tán tại cố bạch thế giới bên trong cái kia nam đạo đứng tại núi tuyết phía trên thân ảnh cũng triệt để rời khỏi cố bạch t ị giác giống như từ trên không trung rơi xuống một cỗ mất trọng lượng cảm giác chuyển đến cũng không biết trôi qua bao lâu phanh giống như là rơi đập tại cái nào đó trên sàn nhà một dạng cố bạch đình chỉ rơi xuống ra sức mở hai mắt ra đập vào mi mắt chính là một mảnh hư không nhưng vùng hư không này là tinh hồng sắc xem ra quái gì vô cùng như thế nào đ ố n g nhiên liền rời đi m ộ u cảnh cố bạch ánh mắt bên trong có chút hoàng hốt hiện nhiên không có từ đi qua long hạ bên trong tỉnh táo lại cũng không muốn liền như vậy rời đi đi long hạ ầm ầm đ ố n g nhiên một đạo khủng bố chấn động từ trong hư không chuyển đến toàn bộ hư không vỡ ra vô tận hư không chi lực tàn phá bờ bãi những nơi đi qua đại lục sụp đổ cỡ nhỏ khe hở trực tiếp hóa thành bụi mù tiêu tán vô số chủng tộc tại trường hạo kiếp này bên trong mất mạng trong mơ hồ trong hư không chuyển đến từng trận tiếng diễn u n g q u n h tinh hồng sắc trở nên càng thêm nồng đậm nồng đậm đến muốn cải biến toàn bộ hư không ho hư không năng lượng bị những n à y tinh hồng lực lượng đồng hóa đồng thời không ngừng tại trong hư không kéo dài khuyết tán tựa hồ có khuyết tán đến toàn bộ hư không xu thế nhưng hư không vị diện làm sao lại đồng ý trong hư không chấn động càng ngày càng rõ ràng tinh hồng sắc khu vực bên ngoài hư không năng lượng đem khối khu vực này bao phủ tựa hồ muốn khối khu vực này một lần nữa đồng hóa thành hư không cả hai cứ như vậy không ngừng phát sinh va chạm cũng không biết trôi qua bao lâu mấy đạo thân ảnh tại trong hư không hiện hiện thấy không rõ khuôn mặt nhưng có thể nhìn ra là chí ít là lục cảnh tồn tại cũng không phải là hậu chiến mà là mấy đạo thân ảnh vây công một đạo mặc dù nói đạo thân ảnh kia bị đánh liên tục lùi về phía sau nhưng khí tức không có chút nào yếu bớt những hình ảnh này giống như điện ảnh hình ảnh đồng dạng cố bạch giống như một người đứng xem nhìn xem đây hết thảy trong hư không một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên ha ha ha ha các ngươi những này ngụy thất cảnh chính là nhược a liền ta một cái lục cảnh đều bắt không được một đạo thất cảnh thân ảnh phát ra một đạo chất vấn âm thanh sáng tạo quy tắc ngươi hẳn phải biết sẽ đối hư không v ị diện tạo thành to lớn ảnh hưởng a như thế nào muốn ta trở thành hư không bị diện khôi lỗi vẫn là nói muốn ta không được tiến thêm một bước gia nhập hư vô tri đ i ệ trước đó ngươi liền minh mạ c hư ú n trong g ta tại đều là h không tạo vị diện. Diện, diện đã sinh ra ý chí của mình các ngươi cũng biết nó có mình ý nghĩ không đi thôn p h n vị diện khác coi như nghĩ đến tới hạn chế vị diện phát triển miễn cho hư không vị diện thoát ly nó nắm giữ đã như vậy chúng ta đại biểu hư không ý chí đưa ngươi chân sát ngươi tử vong sau lực lượng của ngươi sẽ quay về hư không c h i ế n tái khởi hư không sụp đổ giống như tận thế đồng dạng cố bạch thị giáp bên trong cũng không thấy được gì đồ vật không nói thất cảnh l ụ c cảnh thực lực đều vượt qua cố bạch quá nhiều cũng không biết t r ô i qua bao lâu một đạo lực lượng kinh khủng tại trong hư không nổ t u n g trong hư không không gian đều lâm vào hỗn độn bên trong ngay sau đó cái k i a tinh hồng sắc lực lượng một lần nữa bị hư không thay thế tại thuế nguyệt tan biến bên trong khối này hư không cũng dần dần khôi phục bình thường cố bạch cũng một lần nữa quy về tinh hồng sắc hư không bên trong cái tia đạo tại hình ảnh bên trong âm thanh tại cố bạch vang lên bên người rất có thể người là ai mặc dù nói cố bạch mười phần buồn bực mình bây giờ tình cảnh nhưng vẫn là mở miệng nói một câu ta là ai ta cũng không biết ta là ai ta chỉ là một cái leo lên người mà thôi cố bạch nghe vậy lòng sinh cảnh giác đoạt xá không chế loại chuyện này hiểu được đều hiểu sáu đều chết làm sao lại có người đi vô tư trợ giúp hậu bối h ư cùng nguyễn thật cùng giả hư hư hảo hào, thật thật giả giả bài trừ hư hảo cách làm chân thực tiếng nói vừa ra cố bạch đợi đã lâu đều không đợi được â m thanh này lại xuất hiện qua không còn không có cái gì đoạt xá hoặc là chỉ đạo phân đoạn cố bạch buồn bực nói thầm một câu cho nên muốn làm sao rời đi nơi này cố bạch đứng tại khối này tinh hồng sắc hư không bên trong có chút không biết làm sao thư vô c h i địa ngụy thất cảnh cường giả thế giới có ý thức của mình cố bạch nhớ tới vừa mới thu hoạch được đến tin tức rơi vào trầm tư thư không vị diện không đi thôn vệ vị diện khác cố bạch trợt nhớ tới lam tinh chuyện cái kia lam tinh có thể hay không chính là một cái vị diện mà cố bạch cũng phát hiện tại cái này tinh hồng sắc hư không bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên cùng ngoại giới giống nhau thảo trôi qua vừa khởi kình làm sao lại đi ra thời gian trôi qua Cố bạch thú ạ i k ố i n à thần cố này chết tiệm trùng thân thể dần dần trở nên càng thêm chân thực trong cơ thể cũng biến thành cùng nhân loại không khác giữ lại từ vong nghiệm trùng đặc tính đồng thời tựa hồ còn tăng lên nhân loại đặc tính giống như cố thân thể này đã cũng không phải là khoa học kỹ thuật sản phẩm mà là chân chính sinh mệnh nam tinh tại long hạ chờ đợi mấy cái tuần lễ sau cố bạch rời khỏi long hạ khu vực tiến vào nam cảnh bất quá cố bạch cũng không phải là muốn rời khỏi long hạ mà là tìm một chút tiểu thanh vị trí nam cảnh trên không còn có l y biển đều có một chút thành thị thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy long hạ một chút đội ngũ lợi dụng một chút đặc thù khoa học kỹ thuật khống chế hải dương dị thú tại hải dương chỗ sâu bên trong thăm dò cùng siêu tập tài nguyên thiên khung phía trên đại lượng vệ tinh trải rộng nam cảnh còn có ở vào thiên khung phía trên trạm không gian mà những năm này kèm theo khoa học kỹ thuật tiến bộ nam cảnh cuối cùng cũng đã bị long hạ bên này tín hiệu kiểm chất đến không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng là một khối đại l chỉ bất quá bây giờ long hạ còn không có thăm dò đến khối kia đại lục địa điểm cảm giác tiểu thanh trên người không gian neo điểm cố bạch không có lợi dụng không gian đường hầm mà là lợi dụng nhiều lần phấn di không đến một giờ cố bạch liền đi tới tiểu thanh vị trí đây không phải đi qua tại nam cảnh bên trong gặp phải vượt sâu sao tung hành trên biển lớn vượt sâu đem trung quanh hóa thành một khối hư không khu vực v ô cùng vô tận hư không sinh vật từ đó leo ra cùng chung quanh hải vực dị thú cùng biến dị thú chém rết cùng một chỗ cảm thụ được chung quanh có mấy đạo đi qua lưu lại không gian neo điểm cố bạch mới hồi tưởng lại chỉ là đi qua mình muốn vượt qua nam cảnh lúc lưu lại không gian neo cố bạch đi tới khối này hư không khu vực chung quanh hải vực sau phóng thích mình lực lượng một lúc lâu sau một thân ảnh phóng lên tận trời màu xanh đen lân phiến tứ bất tượng đầu lâu thân thể khổng lồ giống như trong thần thoại thần long đồng dạng cảm giác tiểu thanh khí thức cố bạch hơi kinh ngạc bởi vì tiểu thanh thực lực rất mạnh mạnh đến tiếp cận cố bạch bây giờ tế bào cường độ lão đại này cũng nhiều ít năm rốt cục lại gặp được ngươi tiểu thanh nhìn thấy cố bạch cười nói nhưng nhiều năm như vậy không thấy cũng tiêu hao tiểu thanh một chút nhiệt tình là vấn đề của ta nhiều năm như vậy không đến xem ngươi. Cố bạch ngượng ngùng cười nói n g ư ơ i như thế nào ở chỗ này r ế t hư không sinh vật ta những này đối ngươi tiến hóa có trợ giúp sao hư không sinh vật bản chất chính là từ hư không năng lượng cấu thành trừ phi có số ít nắm dư chuyển hóa năng lượng thiên phú biến dị thú bằng không thì hư không sinh vật kỳ thật thôn vệ bao nhiêu đều là không chỗ hữu dụng thậm chí hư không năng lượng tại thể nội trồng chất sẽ còn ảnh hưởng tiến hóa ta cũng không biết chính là nhìn xem những vật này có chút cảm giác chán ghét liền không tự chủ muốn đi r ế t tiểu thanh nghe vậy cũng nói không rõ cho nên chán ghét chẳng lẽ là hai thế giới bài xích lẫn nhau vậy tại sao nhân loại sẽ không cố bạch thầm nghĩ trong lòng là biến dị thú đều sẽ sao cố bạch hỏi không biết hẳn là đa số sẽ đi có chút sẽ không tiểu thanh nghe vậy cũng là lắc đầu cố bạch nghe tới tiểu thanh lời nói trong lòng lại nhiều một chút n g h i hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mặc kệ những ngày tiểu thanh ta tại ngươi nơi này đợi một thời gian ngắn cố bạch lắc đầu rơi vào tiểu thanh trên thân được lão đại đúng lão đại tiểu hắc cùng tiểu kim bọn hắn đâu tiểu hắc đi bên ngoài lắc lư ta cũng không biết ở đâu tiểu kim lời nói ta qua một thời gian ngắn lại đi qua tìm hắn tiểu thanh mang theo cố bạch tiến vào bên trong biển sâu một chỗ to lớn trong hang động nơi này là tiểu thanh ổ nhỏ bên trong không có cái gì trang trí nhưng mà có tiểu thanh thu thập một chút bảo vật có từ trong vết nước không gian lấy được bảo vật cũng có tại dưới biển sâu lấy được một chút đặc thù bảo thạch hoặc là khoáng vật cố bạch luôn cảm giác nay tiểu thanh có vẻ giống như thật sự đang hướng phía trong thần thoại thần long phát triển thật đúng là muốn cá chép vượt long muốn rồi tại tiểu thanh nơi này chờ đợi tiểu thời gian một năm một năm này thời gian cố bạch dạy cho tiểu thanh một chút tinh thần lực phương pháp sử dụng còn có một chút văn minh chi nhánh hệ thống cũng coi là tận một chút xem như lão đại trách nhiệm rời đi tiểu thanh nơi này sau cố bạch hướng phía vạn tộc cương vực vị trí ti xem bói thu hoạch được một chút tiểu kim vị trí sau rời đi vạn tộc cương vực hướng phía vạn tộc cương vực bắc bộ bên ngoài rời đi nhiều năm như vậy tiểu kim khẳng định là sớm đã rời khỏi trong vết nứt không gian về tới lam tinh những năm này tỷ lệ lớn cũng là đạt đến tam cảnh cũng liền rời khỏi vạn tộc cương vực cái kia một mẫu ba đất cày vượt qua mấy cái vạn tộc khu vực địa bàn sau cố bạch tại mênh mông vô bờ quần sơn trong phóng thích thuộc về mình tinh thần lực đợi một hồi lâu một đạo hắc kim sắc thân ảnh phóng lên tật trời hắc kim sắc hai cánh thân thể cao lớn ánh mắt sắc bén nhìn về phía cố bạch phương hướng từ ngh lão đại ta r o n giọng n g ó còn tưởng rằng ngươi bị vùi dập giữa chợ nữa nha nói tiểu kim thân hình nhanh chóng thu nhỏ không bao lâu liền so cố bạch còn muốn nhỏ bé một cái bay nào đến cố bạch trong ngực đây là những năm này thu hoạch được ghen vũ trang bất quá một mực không có gì cơ hội dùng tiểu kim ghé vào cố bạch trên người giải thích nói là vấn đề của ta những năm này ở bên ngoài có chút quên thời gian cố bạch mang theo xin lỗi nói đồng thời nhớ tới đi qua tiểu kim thế nhưng là vì thu nhỏ chính mình hình thể thuận tiện làm tọa kỵ của mình đã làm nhiều lần nỗ lực đ ả o mắt một vạn năm đi qua bây giờ liền gặp mặt đều không có cơ hội tựa hồ là nhớ tới cái gì tiểu kim hỏi lão đại tiểu thắt đâu những năm này ta một mực tìm không thấy nó đi nó tột đàn nói nó đi theo một nhân loại rời khỏi nhân loại kia hẳn là lao đại a những năm này nó đi đâu rồi cố bạch nhẹ gật đầu nó bây giờ có thể nỗ lực lần này không có đi về cùng ta mà là tiến vào một cái vết nứt không gian một cái thí luyện ta cũng cùng nó có mấy chục năm không gặp tiểu hát thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều tiểu thanh cũng so ngươi lợi hại một chút không nghĩ tới sao tiểu kim ngươi trở thành hạt chót nói cố bạch cười to nói nhưng mà trong đôi mắt lại có một chút thảm đạm cố bạch nói dối cũng là tiểu hát chỗ bàn giao cái gì a cái tia tiểu hát thế mà con ta vụng trộm nội quyền lão đại nhanh lên giúp ta một chút sức lực ta muốn vượt qua bọn hắn đương nhiên có thể tiếp xuống thời gian một năm bên trong cố bạch cũng lưu tại nơi này giáo một chút tinh thần kỹ xảo còn có một chút hệ thống trợ giúp tiểu kim để thăng một ít thực lực cùng chiến lược một năm sau cố bạch cùng tiểu kim c á o biệt về tới long hạ tại long hạ bên trong vừa đi vừa nghỉ long hạ bây giờ đã không còn là cố bạch đi qua bản thân nhìn thấy dáng vẻ đi qua lâm thành đi qua giang bắc đi qua thiên h ạ ba tòa thành thị bên trong chỗ người quen biết sớm đã một cái không tại cố bạch cỡ nào nghĩ cái kia ngộng cảnh có thể một tiếp tục kéo dài dù là hiện thực mới là cái gọi là n g ộ n cảnh thời gian cực nhanh lại là một cái mười năm trôi qua cố bạch một ngày này cũng chuẩn bị rời đi long h ạ Tìm t lúc hảo hảo một một lại lại, lại cảnh h u y tựa i trở đỉnh cố b ạ phong cường giả sáng tạo thế giới trung tâm đại thụ địa điểm thú thần ý thức chốt sâu cố bạch tại cái này tinh hồng sát hư không bên trong đã bồi hồi một khoảng thời gian thử qua bất kỳ phương pháp nào Bao q đi đi vừa vừa chẳng lẽ cái kia ngộng cảnh cũng là bởi vì cái kia lục cảnh đỉnh phong cường giả sáng tạo quy tắc mà đi ra mình bây giờ có lẽ còn là bị quy tắc kia ảnh hưởng vậy mình thế nào mới có thể miễn dịch quy tắc này mang tới ảnh hưởng đâu vẫn là nói có thể thử nghiệm đi nắm giữ nó cố bạch lại nghĩ tới cái kia lục cảnh cường giả biến mất trước đó lời nói hư cùng nguyễn thật c ù n g giả hư hư hảo hảo thật thật giả giả bài trừ hư hảo cách làm chân thực hư hảo cùng chân thực cái gì là thật cái gì lại là giả suy tư đảo mắt chính là mười cái hư không năm trôi qua cũng chính là lam tinh một trăm n ă m thời gian trăm năm tuyến nguyện trăm năm cô độc thú thần ý thức tại trong hư không cũng suy tư trăm năm ngoại giới l ị l ị vi mang theo thú thần thi thể tại đại thụ thượng du đi lại chờ đợi bên ngoài đ ỉ n h phong chủng tộc hành động khoảng cách đại bộ đội tiến vào thế giới này đã qua hơn ba trăm cái hư không năm thế giới bên trong thăm dò đều bị thăm dò rất nhiều hư không sinh vật thu hoạch được một chút đặc thù đó hoa thực lực lớn bức đề thăng nhưng cũng có rất nhiều hư không sinh vật hao t ổ n tại khối này phế thổ bên trên tiến vào thế giới này có mấy trăm ước tứ cảnh hư không sinh vật nhưng bây giờ có thể chỉ có ngàn ước không đến cũng tỉ như nói thú thần trước đó ngồi phi thuyền phía trên mấy chục vạn hư không sinh vật không biết bây giờ có hay không một trăm cái sống s ó t sáu tới gần đại thụ cái nào đó siêu cấp phi thuyền thành thị nhóm bên trong nơi này là đỉnh phong trùng tộc linh tộc nhất tộc địa điểm hư linh tộc cùng linh tộc hai cái đỉnh phong trùng tộc dung mạo giống nhau ý hệ có hư không sinh vật đại lão nói hai cái này đỉnh phong trùng tộc vốn là xuất từ một trùng tộc cũng đích xác cả hai vốn là một chủng tộc chỉ là bởi vì một chút chủng tộc nội bộ phân tranh chia làm hai tộc đàn thôi hai đại đế quốc chiến tranh không bằng nói tiền tiến là hai đại đế quốc luyện binh tràng đế quốc cùng đế quốc ở giữa bình an vô sự cũng có thể là không phải chuyện tốt mà hư linh đế quốc cùng linh hư đế quốc ở giữa chiến tranh không ngừng cũng chưa chắc là chuyện xấu linh hư tộc trong phi thuyền cái nào đó hào hoa trong phòng hư linh tộc bên kia thế nào không có gì thay đổi l ị l ị vi bị ép tiến vào đại thụ khu vực súng tạm đã ở bên trong chờ đợi có một đoạn thời gian thật sự là phế vật t thế mà bị một cái chi mạch người bức thành dặn này xem ra hắn những năm này đều ở trong tộc tu luyện đồng thời không có được chứng kiến ngoại giới h i ể m ác thiếu ra chúng ta muốn hay không giúp một chút dạng này có lẽ có thể được đến hư linh lão tổ một cái ân tình không cần phải để ý đến chỉ cần lị lị vi không tìm đ ư ờ n g chết thắp thắp linh bên kia là không dám giết hắn lị lị vi không tại cái kia hư linh tộc lấy cái gì đấu với chúng ta nay khỏa đại thụ chờ lão tổ giáng lâm trực tiếp kéo tới chúng ta tộc địa đi không cần để ý tới những chủng tộc kia tốt thiếu ra nam tại đại thụ một bên khác hư linh nhất tộc phi thuyền thành thị ở đây t h á p tháp linh từ lâu mang theo đại tộc thiên tiêu về tới chính mình sở tại lãnh địa mặc dù nói ở đây đại gia thực lực sai biệt cũng không lớn chủ yếu nhìn chính là ngữ kế nhưng nếu là lục cảnh tồn tại giáng lâm nếu là không có lỵ lỵ vi chúng ta bên này rõ ràng t h á p linh hư tộc bên kia một cái đầu t h á p tháp linh có chút ưu sầu nói đại nhân lỵ lỵ vi tại đại thụ bên trên muốn hay không đem hắn mang về bên cạnh một cái hư không sinh vật nói không cần tại đại thụ khu vực bên trong quá nhiều sự không chắc chắn làm việc không muốn làm quá chết nếu là l ị l ị vi cuối cùng không có bị chúng ta khống chế bọn hắn lao tổ cũng sẽ cho chúng ta bên này lao tổ một điểm mặt mũi dù sao vốn là tiểu bối tranh đấu đợi lục cảnh tồn tại giáng lâm thế giới này thế giới nên muốn hủy diệt chúng ta dựa vào sau một chút yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem có thể hay không làm một lần chim sẻ năm thú thần ý thức chốt sâu quy tắc chi lực thế giới từ đủ loại quy tắc cấu thành thật sự là giả giả chính là thật vô luận thật hay là giả quyết định bởi bất quá là tại một cái sinh vật có chi không trong lòng định nghĩa nói cách khác kỳ thật thế giới này tỷ lệ lớn cũng là giả hết thể tất cả cũng đều là bởi vì có sinh vật định nghĩa mới được trao cho nó ý nghĩa cái kia rời đi thế giới này ở đây tăng lên thực lực còn có phục dụng đoá hoa sẽ lấy cái gì hình thức tồn tại sẽ bảo trì nguyên dạng vẫn là sẽ hóa thành cho bụi mình bị này quy tắc chi lực ảnh hưởng mới có cái k i ê m mộng vậy mình có thể hay không nếm thử chủ động vận dụng những quy tắc này đi tiến vào cái này mộng nghĩ đến cố bạch nằm ở trong hư không cưỡng ép đ ể cho mình tiến vào trạng thái ngủ cố bạch nhớ rõ trước đó chính mình có cái tên là đại mộng nội cảnh tinh công pháp cũng coi là cao cấp tinh thần lực vận dụng công pháp này liền có thể nắm giữ mộ cảnh tại môn công pháp này cơ sở thượng có thể hay không hoàn thiện mộng cảnh đến đem chính mình mộng hoàn thiện thành một cái thế giới dĩ giả l o ạ n chân thật sự là giả tiến vào trạng thái ngủ sau cố bạch trí thức tiến vào cỗ thân thể này tạo ra thế giới tinh thần bên trong bắt đầu cải biến hoàn cảnh chung quanh hoàn cảnh chung quanh chậm rãi phát sinh biến hóa biến thành chính mình ở cấp ba thời điểm bộ dáng đồng thời cố bạch đối với mình tiến hành thôi miên thôi miên chính mình để cho mình cho là mình vị trí là chân thật thế giới sáu nho nhỏ một đám mê nha chậm rãi đi tới ba bên hai truyền đến từng đợ tâm thanh quen thuộc trong mưng lung, lung cố bạch từ trong lúc ngủ mơ thất tỉnh đây là nơi nào a bạch ca ngươi không sao chứ như thế nào đống nhiên nằm sấp ủ rồi bên hai bên trong chuyến đến trịnh bình quý âm thanh mộng sao ta làm sao trở về rồi cố bạch dùng chính mình nghe gặp âm thanh lẩm bẩm một câu vô vô gương mặt của mình không đúng không có cảm giác đau làm mộng cố bạch lắc đầu đồng thời tại cố bạch phát giác đây làm mộng thời điểm tất cả ký ức tất h tỉnh cố bạch về tới chính mình thế giới tinh thần bên trong lần nữa đối với mình tiến hành thôi miên nhưng lại lần lượt phát giác đây làm mộng cứ như vậy lần lượt thí nghiệm bên trong cố bạch cũng dần dần minh bạch hư ả o bản chất cũng chính là cái kia lục cảnh cường giả nắm giữ quy tắc thư hảo thư cùng huyễn ở giữa ai có thể nhìn ra cái nào là thật cái nào là giả cái gọi là thật giả chỉ ở một ý niệm cố bạch trí thức k h á động hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa cực lớn đại tuyết mông lung cố bạch lại về tới cái kia tuyết bên trên cố quốc cường cố nguyệt lâm lưu h â n cùng trịnh bình quý lúc này vẫn là đứng tại cố bạch bên cạnh tựa hồ cố bạch rời đi cái này mộng cảnh thế giới sau nơi này thời gian liền đình chỉ sau đó chúng ta đi đầu nhà ca cố nguyệt hỏi cố bạch tỉnh táo lại nhìn về phía thiên khung mặt trời lặn cười nói chúng ta đi nam cảnh t h a mộng dò hải Dương, Hải chúc Thu không cách bánh Thu, nhìn Thế thụ chí. Thế thụ chí. giả, quảng đại gia Trung thu vui sướng, không có cách nào tiễn đưa đại gia bánh Trung thu, liền tiễn đưa đại gia giữ. giới giữ. giới sướng, đưa đưa trường Trường Nam. Trung nào Trung nằm nằm sớm m Tác cáo á có ý chí. Trường 354, giữ. Thế giới thụ ý chí. Mộng cảnh thế giới nam cảnh phía trên một chiếc cố bạch chế tạo hải dương chiến hạm xuyên qua tại biển rộng mênh mông bên trong đối diện gió biển lung tung u ố t đám người gương mặt s á t trời cùng hải dương cuối cùng cộng tuyến sơ nhật tùy theo tản mát tại chiến hạm vong tàu bên trên o nga ba chính binh quy đón gió biển ác long gà thét Cố Bạch mặc hưu nếu h thuyền h à n lưng quần tại nằm trên bong trên sau g đùi tại bãi cắt không lên đảo mắt đi tới ban đêm đám người tiến vào bên trong chiến hạm bộ sau đó chiến hạm lái vào biển sâu mang theo đại gia tại dưới biển sâu du đãng quan sát dưới biển sâu thế giới t hưởng thụ cố bạch hải dương dị thu tiệc tuế nguyệt mờ mịt đảo mắt chính là một cái mười năm trôi qua cố bạch mang theo đám người từ lâu rời đi nắm cảnh tại long hạ từng cái khu vực lại tiến hành một phen du lịch sáu k có phải hay không nên trở về đi đi ra đã có ba mươi năm thời gian muốn trở về công tác một ngày này đám người tại long hạ đất liền rừng rậm nguyên thủy bên trong cắm trại giã ngoại c ố nguyệt nói một cái hiện thực vấn đề đúng a bạch ca, đạo mắt đi ra ba mươi năm cũng không biết lâm thành thế nào t r i n h binh quý cảm k h á i nói là nên trở về đi gặp lão bằng h ư u cố quốc cường nhớ tới lâm thành ánh mắt cũng là tràn ngập hoài niệm vậy chúng ta đi về lâm thành mấy ngày sau lâm thành không hạm c h ạ m đám người từ lâm thành không hạm c h ạ m xuống đạp lên quê q u á n thổ đ i ệ gặp lại rồi các vị chinh binh quý cùng lâm lưu hơn hướng về đại gia cáo biệt cố bạch toàn gia cũng hướng phía lâm minh tiểu khu phương hướng tiến、đến. gian g i á c mở ra nhiều năm không có mở ra cửa phòng nhàn n h ạ t cho bụi bị hút vào đến cố bạch trong lỗ m ú i trở về cố nguyệt lướt qua cố bạch trực tiếp tiến vào trong phòng ba mươi năm không nghĩ tới lần thứ nhất đi xa nhà liền ra ngoài lâu như vậy cố quốc cường nhìn xem trong phòng trang trí cũng là cảm khải nói v ó n g đêm giáng lâm cố bạch ba người mới đưa toàn bộ phòng ốc thu thập sạch sẽ nằm tại trên giường trong gian phòng của mình cố bạch trên mặt nụ cười nhưng mà nhưng trong lòng có chút phiền muộn bởi vì đây là chính mình sáng tạo ra một cảnh ca cha nói hắn nói đói lúc này cố nguyệt gõ, gõ cố bạch cửa phòng đừng nghe nàng nói lung tung rõ ràng là chính nàng muốn ăn cố quốc cường tức giận nói cái thiệu cha ngươi chớ ăn ta một người giải quyết là được như vậy sao được chống đỡ ngươi làm sao bây giờ nghe thanh â m bên ngoài cố bạch hơi n h é khỏe môi lên lên từ trên giường đứng dậy đối bên ngoài hô một câu tới rồi rất tốt cố bạch dùng chính mình nghe thấy âm thanh nói một câu mở cửa phòng đằng sau cũng không phải là đại sành mà là tinh hồng sắc hư không trong ngộng cảnh cố bạch đã ra khỏi phòng cho c ấ nguyện củng cố quốc cường làm lớn cơm đi vào trong hư không cố bạch quay đầu nhìn lại đó là gian phòng của mình cố bạch vung tay lên tinh hồng sắc khí tức phun trào hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến hóa núi tuyết c h i đỉnh nam thân ảnh sừng sững tại đây cái gì thế giới chân thật nha n à y sẽ không là ngươi lần trước ngủ làm mộng a t r i n h binh quý nói đúng nha hẳn làm mộng a cấu nguyệt cũng là nói đúng vậy a chỉ cần các ngươi không cho rằng làm mộng liền tốt nha cố bạch nặng nề gật đầu làm sao lại làm mộng này không phải liền là chân thật nhất thế giới sao lâm lưu h â n giang hai cánh tay cảm thụ được đối diện thổi qua tới hàn phong đúng vậy a chỉ cần các ngươi cảm thấy là thật sự đi cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ mặt trời chiều ngã về tây năm thân ảnh cái bóng bị càng kéo càng dài giờ khác này cũng dừng lại tại cố bạch trong đầu cố bạch lý thức khé động hoàn cảnh chung quanh xuất hiện lần nữa biến hóa về tới trong hư không hư hảo quy tắc đây chính là tên kia lục cảnh cường giả nắm giữ lực lượng sao cố bạch đứng ở tinh hồng sắc hư không bên trên trong tay xuất hiện một viên tinh hồng sắc quang cầu quang cầu kèm theo cố bạch lý nghĩ trong lòng biến thành đủ loại vật phẩm tâm tưởng sự thành đây chính là thế giới quy tắc chi lực chỉ cần ngươi cảm thấy thật sự cái kia hết thể đều là thật có dũng khí mộng tưởng thành thật cảm giác đã đi vào thật lâu cũng là thời điểm nên rời đi kèm theo cố bạch tiếng nói vừa ra t r u n g quanh tinh hồng sắc hư không biến mất không thấy gì nữa thú thần ý chí một lần nữa về tới trong thân thể thú thần sâu trong thân thể cái kia tinh hồng sắc côn trùng cũng lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào sáu đại thụ cái nào đó trên canh cây lị lị vi khiêng cố bạch không ngừng chuyển di trận địa mẹ à lúc nào là cái đầu à cái thời điểm này bọn hắn hẳn là muốn bắt đầu hành động đi thời điểm then chốt thú thần không đáng tin cậy còn tốt hắn lưu lại một chút phân thân những này phân thân dùng để làm phá hồi cũng không tệ một bên thú thần phân thân nghe tới lị lị vi lời nói sắc mặt dần dần biến đen phân thân mệnh không phải m lỵ l ị vi trên bờ vai thú thần chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía chung quanh khu vực hắn có thể rõ ràng cảm thấy được hết thể chung quanh đều là hư hảo quy tắc chỗ tạo thành nói cách khác thế giới này là cái kia lục cảnh đỉnh phong cường giả lợi dụng hư hảo quy tắc sáng tạo vậy những n à y đoá hoa cũng đều là giả rồi những người kia có thể nhận một chút hiệu quả là bởi vì hư hảo quy tắc ảnh hưởng thú thần mơ hồ cảm nhận được lỵ l v i trên người có một k i a hư hảo quy tắc mà chính mình có thể hấp thu những n à y năng lượng thì là bởi vì cái kia côn trùng nguyên nhân côn trùng hấp thu hư ả o quy tắc đem quy tắc chuyển hóa thành thân thể của mình năng lượng Này côn thú r ù cùng n đến g là t ứ đồ đi đoá gì, dùng. giới dụng những mình như thế nào còn Nói nếu này, huyện thành toàn biến thế thể hấp thu quy tắc chi lực cho mình dùng? Nói cách khác, thế phục chi cho hóa mà thành hoa, hiệu tắc tắc mất. t là mà có lực cái cái lực quy quy quả rời kia kia sẽ bộ thần ngươi tỉnh rồi cảm thấy được thú thần trên thân truyền đến biến hóa l ị l ị vi một cái ném qua vai đem cố bạch ngã tại trên mặt đất mặc dù không có gì tổn thương nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh thú thần đứng dậy ưu oán nhìn l ị l ị vi liếc mắt một cái nhẹ gật đầu khoảng thời gian này nhờ có ngươi thú thần vỗ vỗ lỵ lỵ vi bà vai ngươi thế mà tỉnh đây chính là cái phát hiện lớn nha còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chúng chiêu còn có thể tỉnh lại ngươi hôn mê sau gặp phải cái gì rồi lỵ lỵ vi đi tới cố bạch bên người cẩn thận suy nghĩ tựa hồ muốn nhìn ra có thay đổi gì cảm giác khí tức của ngươi cường đại rất nhiều lỵ lỵ vi dùng sức bóp một chút thú thần trên cánh tay thịt đ ị c h xác thú thần cũng phát giác được thân thể của mình tế bào so sánh trước khi hôn mê tăng lên không ít cũng chính là những năm này thú thần đã hôn mê tới cái k i a côn trùng còn đang không ngừng hấp thu nơi này hư ả o quy tắc chi lực bây giờ thú thần tế bào cường độ đại khái tại hai trăm vạn l c nơi này cũng coi là bước vào ngũ cảnh cấp độ chính là thú thần không rõ ràng như thế nào đem chân ý chi lực dung nhập vào trong thân thể trở thành thân thể một bộ phận đến lúc đó chính mình mới có thể xem như chân chính ngũ cảnh chỉ là bởi vì thú thần thân thể tính đặc thù mới có thể đem tế b à o cường độ tăng lên tới bây giờ cấp độ gặp chuyện đã qua thú thần qua loa hồi đáp bây giờ tốt thực lực của ngươi đề thăng nhiều như vậy tại cái này chỉ có tứ cảnh cùng v i ngụy ngũ cảnh thế giới bên trong hẳn là có thể vô địch ta lị lị vi cũng không hỏi nhiều mà là chuyện di một đề tài có năm chắc đến bước vào lục cảnh mới được tốt ta muốn tiếp tục tăng cao thực lực ngươi còn muốn ăn sao thú thần nhẹ gật đầu lần này sẽ không có vấn đề rồi a không có việc gì cho dù có chuyện cũng sẽ tỉnh lại khoảng cách cái k i a đỉnh phong trùng t ộ c câu thông lục cảnh lão tổ đã không có bao nhiêu thời gian ngươi tốt nhất tăng thêm tốc độ lị lị vi nhắc nhở một câu tú ố t t h thần đáp lại một câu liền bắt đầu chính mình đại công trình bất quá lần này thú thần đồng thời không có a n hoa mà là dẫn dắt chung quanh hư hảo quy tắc chi lực đem hắn hấp dẫn đến thân thể của mình bên trong để cái k i a côn trùng kỳ lạ lực lượng đi hấp thu những n à y năng lượng thú thần chung quanh đoá hoa chậm dại hóa thành tinh hồng sắc lực lượng biến mất không thấy gì nữa lị lị vi thấy thế g i ậ mình không phải chứ thu thần đại ca như thế mãnh liệt ngủ một giấc liền có thể dạng này hấp thu những này quỷ dị năng lượng rất nhanh chung quanh đoá hoa toàn bộ tiêu tán dung nhập vào thú thần thân thể bên trong nhưng cái k i a côn trùng lực lượng muốn hấp thu cần một chút thời gian hấp thu hoàn tất sau thú thần chuẩn bị thay đổi một chỗ ngay tại thú thần chào hỏi l ị l ị vi di chuyển thời điểm trong mơ hồ thú thần phát giác được đại thụ bên trong có một đạo lực lượng đang hấp dẫn chính mình phát giác được vật này sau càng đến gần thân cây thời điểm loại cảm giác này càng rõ ràng chúng ta qua bên kia thú thần cùng lỵ lỵ vi nói một cái phương hướng sau dẫn đầu hướng phía cái hướng kia đi đến tới gần thân cây sau thú thần chỉ cảm thấy nhận cái k i a cố lực hấp dẫn nhưng không có bất kỳ phát hiện nào nếu là ta rời đi tinh hồng sắc hư không mới có cái k i a đại khái cùng hư hảo quy tắc có quan hệ nghĩ đến thú thần phóng thích tinh thần lực của mình cùng hư hảo quy tắc chi lực tinh hồng sắc khí tức tại thú thần quanh thân v ầ n quanh cũng liền tại thú thần trên người xuất hiện hư hảo quy tắc thời điểm thú thần dưới thân trống rông xuất hiện một cái màu tím đen vòng xoáy đem thú thần quân vào thú thần thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị quấn vào trong đó thú thần đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn để lỵ vi kinh hô một tiếng nhưng thú thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa tung tích. thế nào vừa tỉnh liền lại xảy ra vấn đề lỵ lỵ vi có chút bất đắc dĩ cho nên là chuyện gì xảy ra nha lỵ lỵ vi quay đầu lại nhìn về phía thú thần phân thân ta cũng không rõ ràng bất quá không có nguy hiểm tính mạng phân thân lắc đầu sáu thú thần một trận hoảng hốt về sau đến một khối bánh lục sắc cự đại không gian bên trong nơi xa một đoàn lục màu đỏ chùm sáng đang nhảy nhót tựa hồ có sinh mệnh độc dạng ngươi tốt không biết thế giới tồn tại c h ù n g sáng bên trong một đạo ý thức tiến vào thú thần trong đầu ở ngoài sáng nhìn tới mắt tác dụng dưới trước mặt sinh vật tin tức cũng xuất hiện tại thú thần trước mặt thế giới thụ ý trí l ụ cảnh Thú、thần ú t h thực lực bây giờ đã so phổ thông ngũ cảnh mạnh hơn cho nên minh thị chi nhãn cũng có thể nhìn thấy càng cường đại hơn sinh vật tin tức thế giới thụ ý chí lục cảnh người tốt nhìn thấy đối phương chủ động câu thông thú thần cũng là truyền thâu một đạo tinh thần truyền âm người không phải hư không vị diện sinh vật như thế nào trong thân thể sẽ có hư không thế giới bản nguyên chi lực thú thần trong đầu lại xuất hiện cái này cái gọi là thế giới thụ ý chí âm thanh nghe thú thần có chút mơ mơ hồ hồ cái này cái gì thế giới thụ ý chí nhìn ra chính mình cũng không phải là hư không sinh vật nhưng là lại nói cái gì bên trong thân thể của mình bộ có hư không bản nguyên lực lượng nắm giữ sáng tạo hư hảo quy tắc lực lượng lại có hư không bản nguyên t r i lực ngươi thật đúng là cái kỳ tích quên cùng ngươi giới thiệu ta đến từ chủ thế giới trước ngươi nhìn thấy tên kia nắm giữ hư hảo quy tắc lực lượng lục cảnh cường giả chính là chủ nhân của ta thú thần trong đầu lần nữa vang lên cái này thế giới thụ ý chí âm thanh nghe đối diện kể một ít thú thần nghe không hiểu từ ngữ thú thần nhịn không được hỏi chủ thế giới là nơi nào trong thân thể của ta làm sao lại có hư không bản nguyên t r i lực vì cái gì đem ta đưa đến nơi này chủ thế giới trên người ngươi có một kia chủ thế giới khí t ứ c ngươi hẳn là liền đến từ chủ thế giới thân thể ngươi bên trong như thế nào có hư không bản nguyên chi lực ta không rõ ràng ta cũng rất tò mò thân thể ngươi làm sao lại có đem ngươi đưa đến nơi này là bởi vì ngươi nắm giữ hư hảo quy tắc thế giới thụ ý chí kiên nhẫn hồi đáp chủ nhân có ân với ta cho nên ta tự nguyện tọa trấn thế giới này trở thành thế giới này một bộ phận thế giới sinh ta sinh thế giới chết ta chết đi chủ nhân đã chết đi không biết bao nhiêu năm thế giới lặp lại cứ theo đà này tính mạng của ta cũng sắp đến điểm cuối cùng ta nghĩ ngươi hấp thu thế giới này để ta đem ta mang đi ra ngoài mang về chủ thế giới ta sẽ cho ngươi đầy đủ hồi báo nói thế giới thụ ý chí chùm sáng bên trong xuất hiện từng cái đạo quang mang nhanh chóng cắm vào đến thú thần trong thân thể thú thần chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể ấm áp rất thoải mái thú thần nghi ngờ thời điểm thế giới thụ ý chí tiếp tục nói ra cái này đạo lực lượng là ta bản nguyên t r i lực có thể để ngươi tuổi thọ gia tăng trăm vạn hư không năm để ngươi có đầy đủ tuổi thọ có thể để thăng thực lực của mình thú thần suy tư một lát vậy phải thế nào mới có thể hấp thu thế giới này bên ngoài có thật nhiều hư không sinh vật ngươi hẳn là có thể cảm nhận được a qua một thời gian ngắn bọn hắn liền muốn để lục ả n h cường giả g á n g lâm phương thế giới này không có việc gì thân thể cũng không phải là bản thể của ta thú thần còn muốn hỏi cái gì trước mặt chùm sáng nhanh chóng trốn vào đến thú thần thân thể chung quanh chậm rãi dung nhập vào thú thần trong thân thể dạng này liền có thể ta đợi tại bên trong thân thể ngươi thú thần có thể hay không có chút phân tấp cảm giác ta cứ như vậy như nước trong veo tiến vào bất quá vừa mới cái này cái gì thế giới thụ ý chí cho mình tương đương với một ngàn vạn năm tuổi thọ tương đương với thù lao thú thần cũng không tiện nói cái gì thú thần còn muốn nói điều gì một đạo vòng xoáy trống rông xuất hiện tại thú thần thân thể phía dưới đem thú thần đưa về trên cây cự thụ lỵ vi cách đó không xa Thú、thần ú t h thân ảnh chống rông xuất hiện nhanh như vậy nhìn thấy thú thần xuất hiện lì lì vi đồng thời không có ngoài ý muốn dù sao thú thần phân thân không có việc gì thú thần khẳng định cũng không có vấn đề gì lớn lần này lại gặp phải sự tình gì rồi nhiều ta cũng không hỏi hai ta đều nhiều năm như vậy giao tình cầu phú quý chớ quên đi là được lì lì vi mang theo mỉm cười hiếu kỳ hỏi không có việc gì chính là ta hẳn là không cùng ngươi rời khỏi chính là ta muốn ở lại đây cái thế giới thú thần nghiêm túc nói vậy ta làm sao xử lý nha thú thần đại ca lị lị vi bất đắc dĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như là mất đi tất cả tinh thần khí đồng dạng có thể hay không che đậy khí tức của hắn thú thần trong thân thể câu thông k i a cái gì thế giới thụ ý chí đương nhiên có thể thế giới này chính là ta nắm giữ thế giới thụ cho khẳng định trả lời chắc chắn nhận được trả lời sau thú thần nhìn về phía lị lị vi nói ta có thể che đậy khí tức của ngươi ngươi có thể lựa chọn biến hóa ngươi hình thái lẫn vào đến các ngươi hư linh tộc bên trong cũng có thể cùng ta ở lại đây cái thế giới chờ thế giới này hủy diệt sau ta mang ngươi rời đi nghe tôi thu thần lời nói lị lị vi có chút chần chờ mặc dù nói so trước đó phong hiểm nhỏ rất nhiều nhưng vẫn là có nhất định phong hiểm một lần nữa lẫn vào đến hư linh tộc bên trong cần vận khí của mình cùng thực lực cùng thú thần một dạng lưu tại nơi này thì là cần đối t h u thần tuyệt đối tín nhiệm ta lị lị vi thực lực này đương nhiên không có khả năng dựa vào người khác lị lị vi nhìn về phía thú thần nghiêm túc nói được thôi ngươi có bản thân lựa chọn liền tốt thú thần trong thân thể bay ra một đạo gánh hào quang màu xanh lục dung nhập vào lị, lị vi trong thân thể lị lị vi ở cái thế giới này khí tức bị hoàn toàn che đậy ngươi đi đi sẽ không có người có thể phát hiện ngươi a ta lúc nào muốn đi đương nhiên là chờ ngươi cùng rời đi ta thực lực bây giờ đều không có khôi phục ra ngoài mất mạng a ngươi không phải nói cần nhờ chính mình sao đúng a dựa vào chính mình đại ca a lị lị vi kỳ thật ta vẫn là thích ngươi bộ kia kiệt ngạo bất tuần g á n g v ẻ lị lị vi ở trong lòng nhà ránh hắn làm sao lại nhìn không ra t h ú thần tại đại thụ thượng thu hoạch được cơ duyên không nhỏ bốn cái này đùi ông lấy mới là an toàn nhất ta tiếp tục hấp thu những đoá hoa này chính ngươi làm chính mình sự tình a thú thần phân phó một tiếng sau đó đi tới một khối khu vực hấp thu hư hảo quy tắc tại thế giới thụ ý chí rời đi này k h ỏ a đại thụ sau bị hái đoá hoa liền sẽ không tái sinh mọc ra rất nhiều tại đại thụ phía trên tiểu đội cũng đều phát hiện tình huống này đến nỗi thế giới thụ có thể sẽ đối thủ thần bất lợi thú thần cũng nghĩ qua nhưng thú thần không được chọn chỉ có thể từ thế giới thụ nơi này thu hoạch đến tận khả năng nhiều tin tức làm lợi ích đầy đủ thời điểm lợi dụng phân thân mạo hiểm cũng không phải không thể tiếp nhận sự t ì n h sáu một bên khác lam tinh tại thu thần lĩnh nộ hư ả o quy tắc sau cố bạch bản tôn cũng thử nghiệm dùng bản thể xuất ra nếu là vốn là tồn tại quy tắc chi lực câu thông thế giới chi lực liền có thể sử dụng đi ra mà loại này sáng tạo quy tắc chi lực thì cần chính mình lực lượng xem như môi giới tới chuyển hóa dù sao sáng tạo quy tắc lực lượng cũng không phải là hiện h ư u hắn cường độ vẫn là căn cứ chính mình lực lượng trình độ nhưng mà cố bạch vừa định sử dụng cố này quy tắc chi lực liền cảm giác lông tơ run dày tựa hồ bị một loại nào đó đại khủng bố để mắt tới đồng dạng cố bạch cũng đoán được đại khái từ tên kia lục cảnh cường già tin tức biết được tại vị diện bên trong không cách nào sáng tạo quy tắc nếu không chính là nhận vị diện ý chí căm thù nói cách khác la m tinh cũng tương đương với một cái vị diện ở đây cũng dùng quy tắc chi lực có thể sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được hậu quả cái tia thú thần trở lại hư không vị diện chẳng phải là cũng không thể sử dụng quy tắc kia chi lực cố bạch nghĩ tới đây sắc mặt trầm xuống b ấ t quá vấn đề không lớn đảo mắt đi tới mười năm sau đối với hư không vị diện tới nói chỉ mới qua một cái hư không năm thế giới thụ thế giới bên trong linh hư tộc cùng hư linh tộc cùng tiến tới t r u n g b u a n h còn có đại lượng đại tộc thiên tiêu đại thụ bên trong đội ngũ đều rút lui không sai bị lắm nên chuẩn bị rời đi thế giới này thắp thắp linh mở miệng nói Đối trên cây m đầu Linh hư cự nói, t cười cười, lị lị thụ cái, cái nào đó khu vực bên trong đoá hoa toàn bộ đều bị thú thần hấp thu sạch sẽ thú thần thực lực cũng tăng lên tới hai trăm năm mươi vạn ước tả hữu thú thần nên rời đi bên ngoài hẳn là muốn hành động ta biết ứng hòa một tiếng sau thú thần đem chung quanh phân thân đều thu vào đến không gian dụng cụ lưu trữ bên trong vung tay lên mang theo l ị l ị vi rời khỏi đại thụ khu vực có thế giới thụ hỗ trợ che đậy khí thức thú thần cũng không lo lắng bị phát hiện rất nhanh liền rời xa đại thụ chỗ khu vực thằng đến chung quanh đều không nhìn thấy phi thuyền thú thần mới dừng lại đúng đại lão trước đó ngươi chủ nhân làm sao không đi vị diện khác đột phá thất cảnh thú thần lòng đầy nghĩ hoặc câu thống thế giới thụ nói bởi vì chủ nhân đản sinh tại hư không bị diện hắn thân thể hết thể tất cả đều là hư không quy tắc tạo thành nếu là tại cái khác vị diện b ộ t phá cơ h ộ không cách nào vận dụng tất cả lực lượng nghe tới nên lời nói thú thần mới nhớ tới tại hư không vị diện hắn không cách nào sử dụng trị liệu thuật bởi vì hư không vị diện không có phong hỏa lôi điện mục chờ quy tắc tri l ự c t bốn cái k i a chủ thế giới vì cái gì được xưng là chủ thế giới đâu là bởi vì tất cả vị diện bám vào chủ thế giới sao có thể nói như vậy nhưng nguyên nhân chủ yếu hẳn là thế giới lớn hơn vị diện thế giới nắm giữ tất cả quy tắc cùng lực lượng sẽ không hạn chế bất cứ sinh vật nào đột phá đến thất cảnh nhưng đột phá độ khó cũng tương đối lớn mà vị diện có khả năng chịu tải lực lượng có hạn xuất hiện một cái chân chính thất cảnh cường giả liền có thể đối vị diện tạo thành hủy diện tính ảnh hưởng đương nhiên ta chỗ này nói thế giới là chủ thế giới không phải giống như là ngươi bây giờ chỗ tiểu thế giới vậy ngươi trước đó tại chủ thế giới bên trong có văn minh sao hoặc là nói chủ thế giới bên trong thất cảnh cường giả rất nhiều sao ta cũng không rõ ràng ta chỗ văn minh chỉ có một cái thất cảnh cường giả mà thôi đến nôi phía trên tồn tại ta đồng thời chưa nghe nói qua chỉ ở trong tộc một chút văn hiến bên trong nghe nói mà thôi nghe nói loại này cường giả đã có thể đủ xuyên qua tại mỗi đại thế giới bên trong vị diện bên ngoài có vị diện thế giới bên ngoài có thế giới cũng không biết trên thế giới là cái gì đúng đại lão n g ư ơ i biết ta là chủ thế giới hẳn là cũng biết chủ thế giới rất nhiều khu vực đều là tinh cầu à. n g ư ơ i có hay không thấy qua một loại khổng lồ tinh cầu cực lớn đến có thể so với vị diện cực lớn đến có thể so với vị diện chưa thấy qua được thôi thú thần ở chung quanh thành lập mấy vạn t ầ n g phòng hộ trận p h ù sau liền cẩn thận quan sát đến đại thụ tình huống bên kia mấy chục cái hư không ngày quan y mấy chục đạo màu vàng tại đại thụ chỗ khu vực phóng lên tận trời năng lượng ba động khủng bố làm cho cả thế giới đều đang rung dậy không chung xe rách đại điệu băng liệt giống như tận thế đồng dạng đặc biệt là tại màu vàng của sáng chỗ thiên khung khu vực trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vết nứt vết nứt tung hoành toàn bộ thế giới l i ê n thu thần cùng lỵ lỵ vi bên này đều có thể thấy rõ ràng nhiều như vậy lục cảnh c ư ờ n giả g cũng không biết thế giới này còn có thể còn lại bao nhiêu năng lượng có thể để ngươi hấp thu t h u thần trong đầu chuyển đến thế giới t h ụ ý chí âm thanh to lớn vết nứt chỗ t ư n g đạo vĩ nạn thân ảnh từ thế giới bên ngoài tham dò vào lực lượng kinh khủng để tiểu thế giới này đi hướng cuối cùng đồ Độc đại đại nghỉ định giả nghỉ kỳ mấy ngày nha, v chục con chương có thúc. Chương có bảo sóng, ngươi không có trôi qua, thế giới hành trình ngươi không hành trình giới thế thế thúc. bảo đảm đảm Mấy trôi trôi giới kết kết qua, qua, vị lục cảnh cường giả treo móc ở trên thế giới giống như mấy chục vị mặt trời đồng dạng trói l o a mắt trở ngại thế giới có thể chịu tại lực lượng quá mức nhỏ bé lục cảnh cường giả không cách nào tiến vào thế giới bên trong nếu là c ư ơ n g ép tiến vào có thể sẽ dẫn đến thế giới nháy mắt tăng vỡ đến lúc đó ở bên trong sinh vật cũng đều sẽ kèm theo thế giới hủy diệt mê thất tại thời không loạn lưu bên trong các vị chủng tộc lao tổ xin đem này khỏa đại thụ mang rời khỏi thế giới linh hư tộc tại thế giới nội bộ một cái thiên kiêu hướng phía thiên không phía trên la lên một câu sau một khắc trên bầu trời tản mát mấy chục đạo cổ sáng mỗi một đạo cổ sáng đều đại biểu cho một vị lục cảnh cường giả cổ sáng lưu tại đại thụ chung quanh đem đại thụ c h ố khu vực bao phủ báo khỏa toàn bộ đại thụ chung quanh khu vực phế thổ đều bị bao khỏa ở hình thành một cái siêu cấp quang cầu quang cầu mang theo đại thụ hướng phía khe nước to lớn di động trang diện mười phần hùng vĩ không bao lâu q u a n cầu liền rời đi thế giới này sau đó mấy tên lục cảnh cường giả tại trên thế giới không mở ra một cái to lớn vô cùng hư không khe hở để thế giới nội bộ hư không sinh vật rời đi đ ỉ n h phong t r ù n g tộc cùng đại tộc thấy thế cũng đều k h ô n g chế phi thuyền tiến vào hư không khe hở bên trong lần này thế giới hành trình như vậy kết thúc trải qua mấy trăm hư không năm một chút vận khí hơi tốt hư không sinh vật một mực tại phi thuyền nội bộ làm công cũng không cần đối mặt tình huống như thế nào liền xem như chuyển sang nơi khác làm công mấy trăm hư không năm một chút vận khí kém điểm đi vào liền bị vùi dập giữa chợ đối với đại tộc cùng đình phong chủng tộc tới nói những này chỉ là tiểu đà tiểu nháo dù sao đều là tiểu bối chi tranh nhưng đối với phổ thông hư không sinh vật tới nói đi n h ầ m một bước chính là vạn kiếp bất phục tại lục cảnh cường giả không chế giới không bao lâu đại thụ liền được đưa tới hư không vị diện bên trong hư linh đế quốc cùng linh hư đế quốc giao giới tiền tuyến to lớn quang cầu từ đường hầm không thời gian bên trong chậm rãi bay ra rơi vào trong hư không lục cảnh cường giả triệt tiêu lực lượng sau đại thụ chiếu vào vô số cường giả tầm mắt bên trong nhưng m u ố n rời đi thế giới sau đại thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành tinh hồng sắc năng lượng tiêu tán ở trong hư không thấy tình cảnh này chúng lục cảnh cường giả lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cái này này tựa như là quy tắc chi lực đây là từ quy tắc chi lực sáng tạo sinh vật một cái lục cảnh cường giả mở miệng nói rời đi thế giới kia đi tới hư không vị diện liền tiêu tán sao nói rõ đây cũng không phải là hư không vị diện quy tắc chi lực có thể là vị diện khác tồn tại hoặc là hư không đỉnh phong cường giả sáng tạo quy tắc chi lực không nghĩ tới là sáng tạo quy tắc chi lực t ô i công bận rộn cũng không biết những bọn tiểu bối kia ở bên trong có thu hoạch hay không sáng tạo quy tắc giá trị nói đại cũng lớn nhưng nói nhỏ có thể nói là không đáng một đồng trừ phi bọn hắn tương lai dự định tiến về vị diện khác phát triển nếu không chính là phong k i ế n tương lai lộ như thế nào l ị l ị vì không có bất kỳ cái gì tin tức là xuất hiện sự tình gì rồi sao một cái hư linh tộc lục cảnh láo tổ lẩm bẩm một câu sáu theo thời gian trôi qua thế giới cũng dần dần sụp đổ không còn hình dáng hư linh tộc phi thuyền đội ngũ cũng tiến vào hư không khe hở bên trong đại gia lần nữa tiến vào thời không khe hở bên trong bất quá lần này mười phần hòa bình không có bất kỳ cái gì chiến tranh xuất hiện tin tức tốt là có thể rời đi thế giới này tin tức xấu là những cái kia dùng ăn đoá hoa hư không sinh vật lấy được hiệu quả đều biến mất chuyện gì xảy ra vì cái gì lực lượng của ta tại trôi đi hư linh tộc cái nào đó trong phi thuyền t h á p t h á p linh cảm giác bên trong thân thể của mình bộ lực lượng đang nhanh chóng trôi đi hóa thành nhàn nhạt tinh hồng sắc khí tức biến mất trong không khí đại nhân không xong ở bên trong thu hoạch đoá hoa tác dụng cũng không thấy một cái hư linh tộc nhân hỏa lửa cháy đi tới t h á p t h á p linh địa phương đều sẽ sao vẫn là chỉ có bộ phận thắp thắp linh sắc mặt nghiêm túc toàn bộ đều biết tất cả hư không sinh vật đều là như thế thắp thắp linh nghe vậy cũng bình tĩnh lại nếu là chỉ có bộ phận vậy hắn sẽ gấp nhưng nếu là đ ề u biết cái kia đều giống nhau tương đương với đại gia khoảng thời gian này tại cái kia thế giới bên trong chứ hấp thu hư không năng lượng khác đều là hồn phí rất nhanh rời đi thế giới sau những cái kia đoá hoa biến mất sự tỉnh đại gia liền đều biết có thất lạc có phẫn nộ cũng có hưng phấn hưng phấn chính là những cái kia một mực đợi tại phi thuyền nội bộ người thất lạc cùng phẫn nộ là những cái kia ở bên ngoài mệnh gần c h ế t cường g i ả sáu thế giới thụ thế giới tại cuối cùng một cái phi thuyền tiến vào hư không khe hở bên trong không bao lâu hư không khe hở chậm rãi quan bế nhưng thế giới sụp đổ không có đình chỉ thú thân ca lỵ lỵ vi nhìn về phía thú thần ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm ngươi chờ đợi ở đây là được bảo đảm ngươi không có trôi qua thú thần cho một cái ngươi yên tâm ánh mắt nói thú thần phóng lên tận trời đi tới thiên không phía trên đại lượng vết n ư ớ c không gian tại thú thần chung quanh tạo ra đây cũng không phải là thú thần lực lượng mà là thế giới muốn hủy diệt không gian quy tắc cực kỳ không ổn định thú thần trên người lóe ra tinh hồng sắc quan mang thế giới năng lượng không ngừng bị thú thần hấp thu ta tới giúp ngươi tăng tốc một chút tốc độ nếu không, không có hấp thu bao nhiêu thế giới này liền hoàn toàn hủy diệt thú thần trong đầu chuyển đến thế giới thụ âm thanh sau một khắc, Thú、thần ú t h cảm giác bản thân vô căn cứ nhiều hơn một đạo năng lượng đạo này năng lượng giống như một cái máy hút bụi đồng dạng tại thú thần chung quanh hình thành một cái bánh lục sắc vòng xoáy đem chung quanh tiêu tán hư hảo quy tắc chi lực toàn bộ dẫn dắt lại đây thú thần tốc độ hấp thu nháy mắt tăng lên gấp mấy trăm lần không thôi sáu hấp thu thế giới năng lượng sao xem ra hắn thu hoạch được cơ duyên không đơn giản chỉ cần không vẫn lạc đợi một thời gian khẳng định cũng là một cái lục cành cờ giả phía giới lị lị vi nhìn về phía cái kia giống như tinh hồng sắc thái dương thú thần thân ảnh thầm nghĩ trong lòng cũng không biết đi qua như thế nào cùng lão tổ giải thích năm theo thời gian tr tại đường hầm không thời gian bên trong phi thuyền cũng đều về tới hư không vị diện về tới riêng phần mình đế quốc khu vực về tới hư thần phủ côn trên người lỵ lỵ vi đâu hư linh tộc phi thuyền bộ đội hư linh tộc lao tổ cảm thấy được đồng thời không có lỵ lỵ vi thất ảnh trầm giọng nói hư linh tộc tiên k i ê u đều cúi t h ấ p đầu tháp tháp linh chống cự lại nên tổ ác, lão tổ huy áp cung kính nói lao tổ lỵ lỵ vi bởi vì một chút phân tranh bây giờ hẳn là còn tại thế giới kia ngay hẳn là cũng cảm thụ được hư lao tổ hư lạnh một tiếng phóng xuất ra khủng bố tinh thần lực liền muốn thu hoạch những n g y thiên tiêu ký ức tiểu bối chi tranh không muốn vượt biên giới. một đạo lục cảnh thân ảnh xuất hiện tại chúng tiên tiêu trước mặt ngăn cản được nên lão tổ tinh thần lực lão tổ thấy thế nhìn thật sâu thân ảnh của đối phương chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ lão tổ t h á p tháp linh cung kính nói làm không tệ đây là ta lần thứ nhất để hắn kinh ngạc tên này lục cảnh lão tổ tựa hồ tâm tình không tệ sáu huế nguyệt mờ mịt khoảng cách thế giới tan vỡ đã qua đã có năm mươi cái hư không năm thú thần đem toàn bộ thế giới hấp thu hoàn tất toàn bộ thế giới đại bộ phận khu vực đều bị trôi đi tại không gian loạn lưu bên trong thú thần cùng lị, lị vì chỗ khu vực chung quanh l à một mảnh hư vô một đạo ánh h à o quang màu xanh lục đem thú thần cùng l ị l ị vi bảo hộ ở trong đó phòng n g ừ a bị cuốn vào đến khu vực khác dù cho thú thần nắm giữ này vô cùng cường đại không gian thân hòa nhưng tại loại này khu vực cũng là tìm không thấy phương vị của mình chớ nói chi đến có hay không trở lại hư không vị diện năng lực thế nào thân thể ngươi bên trong nắm giữ hư không thế giới bản nguyên chi lực có thể hấp thu đủ loại quy tắc chi lực chuyển hóa thành mình lực lượng thực lực ngươi bây giờ hẳn là đề thăng rất nhiều a trong đầu truyền đến thế giới thụ ý chí âm thanh thú thần tại những năm này cùng thế giới thụ ý chí giao lưu bên trong cũng rõ ràng Cái ý thức r thật nơi sâu xa của u hoạch c ô r n g đáp lại một câu so sánh đi qua thực lực thú thần thực lực tăng lên mười mấy lần không ngừng cũng chính là tại hai Đích vạn đức tế bảo cường độ nếu như chuyển hóa thành hư không tính toán đơn vị thú thần thực lực có thể so với cao cấp nhất ngũ c ả n h cường giả chỉ có điều thế giới tan vỡ dẫn đến quá nhiều năng lượng trôi đi l i ê n thế giới thụ nói tới thế giới này năng lượng tổng hòa tương đương với một cái lục c ả n h cường giả thú thần có phải hay không nên trở về đi này năm mươi cái hư không năm lị lị vi tại cái này phá toái thế giới chúng qua không thế nào tốt thế giới tan vỡ thế giới nội bộ hư không năng lượng cũng trôi đi này l i ê n tương đương với đem một nhân loại từ lam tinh kéo đến trong vũ trụ đồng dạng cho nên bây giờ lị, lị vi xem ra mười phần m ư ờ ả i tiện đưa chúng ta trở về đi đại lão thú thần ý niệm câu thông đồng thời hướng phía lị lị vi nhẹ gật đầu ngay sau đó thú thần trên người tản mát ra một đạo lục sắc qua n mang tại phía trước hình thành một đạo hư không khe hở thú thần cùng lị lị vi cắm vào trong đó sau không thấy tung tích sáu mấy cái hư không ngày sau hư linh đế quốc cái nào đó hoang vu đ ạ i lục một đạo hư không khe hở chậm rãi mở ra hai thân ảnh từ đó đi ra nơi này hẳn là hư linh đế quốc cảnh nội sau đó chúng ta nên mỗi người đi một ngả trở lại hư không vị diện sau thú thần phải tiếp tục cầu ở phát g ụ c lần này tiểu thế giới hành trình thu hoạch rất nhiều cơ bản tại lục cảnh trước đó đều không cần lại bên ngoài tìm kiếm một chút tri thức không đưa ta trở về a thú thần đánh ra mấy cái dấu hỏi có thể hay không bày ngay ngắn chính mình thân phận a lỵ lỵ vi còn để ta đưa ngươi trở về n g h ị cái dám ăn đâu thú thần tức giận nói lỵ lỵ vi tham lam hấp thu chung quanh hư không năng lượng nghe tới thu thần lời nói cũng không hề tức giận ngươi phải về chủng tộc của mình sao thú thần lắc đầu đó không phải là được đi ta chủng tộc phát triển đi ta cho ngươi tài nguyên thú thần lại tiếp tục lắc đầu suy nghĩ nhiều coi như ngươi đem ta làm bằng hữu tuyệt đối tín nhiệm ta nhưng tộc nhân của ngươi còn có người chủng tộc bên trong lão tổ cũng không nhất định tương lai có duyên gặp lại à đừng đến lúc đó thực lực liền nhìn đến bóng lưng của ta đều miễn cưỡng nói thu thần lợi dụng không gian trận phù nhanh chóng rời khỏi nơi này lỵ lỵ vi nhìn xem thú thần rời đi phương hướng cũng là có chút t i ế t h ậ n từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái lệnh bài phóng thích lệnh bài bên trong năng lượng chờ đợi chủng tộc lại đây không gian dụng cụ lưu trữ thu thần đã còn cho hắn bất quá bên trong đã bị trà đạp không còn hình dán tám thú thần rời đi khối đại lục này sau lợi dụng không gian đường hầm xây dựng một cái không gian neo điểm thao phí một cái hư không ngày đến một cái đại lục đi tới trên khối đại lục này thú thần lợi dụng đã có không gian neo điểm đi tới đại lục nội bộ thành thị kiến trúc nội bộ người tới rồi bốn chương ba trăm năm mươi bảy vạn năm tuyến nguyệt lam tinh dưới mặt đất chương ba trăm năm mươi bảy vạn năm tuyến nguyệt lam tinh dưới mặt đất người đến chính là cố bạch phân thân cố bạch bản tồn tại vài ngàn năm trước hướng hư không vị diện tung ra mấy cái phân thân những n à y phân thân những năm này thực lực đều tăng lên tới tứ cảnh thú thần dự định tại này tại chỉnh đốn một đoạn thời gian đồng thời đem một chút tài nguyên giao cho mặt khác phân thân để bọn hắn tăng cao thực lực chỉ có thể lục cảnh mới có thể rời đi vị diện sao thú thần tâm thần chìm vào đến trong thân thể câu thông thế giới thụ ý chí thế giới thụ làm ộ t chủ thế giới bên trong lục cảnh cường giả không chỉ biết chủ thế giới sự tình còn m ư ờ i phần hiểu rõ hư không vị diện vị diện cùng chủ thế giới ở giữa không có không gian cùng thời gian khoảng cách không có đủ thực lực căn bản vượt không qua đi dù cho vượt tới cũng vô pháp tiến vào chủ thế giới bên trong ngũ cảnh cùng lục cảnh khác biệt ở chỗ sinh mệnh cấp độ ngũ cảnh dung hợp chân ý trí lực mà lục cảnh thì là sinh mạng thể thân thể đạt tới đỉnh phong một loại cấp độ tỷ như nói hư không sinh vật sinh mạng thể đạt tới lục cảnh như vậy hắn hư không lực tương tác sẽ vô cùng cường đại cường đại đến tựa như là hư không v ị diện thân như t ử mà chủ thế giới cơ hồ bao hàm tất cả quy tắc trí lực hư không quy tắc tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó nói cách khác ngươi hư không lực tương tác đầy đủ tài cao có thể bị chủ thế giới chủ động thu nạp nghe tới thế giới thủ ý chí giải thích thú thần cũng đại khái hiểu bất quá bốn chính mình lực tương tác hẳn là tài rất cao là nhưng lực tương tác đầy đủ thực lực không đủ cũng không được cái kia đại lão ngươi không phải lục cảnh sao không thể tự kiềm chế rời đi hư không bị diện sao thú thần lắm miệng hỏi một câu thực lực không đủ thế giới thụ ý chí hồi phục chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ thời gian kế tiếp thú thần cũng không có chạy loạn một mực tại nơi này đợi tăng cao thực lực đồng thời để t h ă n g đối hư hảo quy tắc nắm giữ ngoài ý muốn chính là thú thần ở đây sử dụng hư hảo quy tắc hư không ý chí thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng giống như chính mình là hư không ý chí thân nhi t ử đồng dạng thế giới thụ đối loại tình huống này cũng là mười phần c h ầ n kinh cuối cùng chỉ có thể quy kết làm thú thần trong cơ thể hư không bản nguyên chi lực sáu thời gian như toi đưa từ thế giới thụ tiểu thế giới sau khi ra ngoài thú thần con đường tu luyện liền bình tĩnh lại lam tinh phương diện cũng là gió êm sóng lặng không có cái gì đặc thù biến hóa thay đổi lớn nhất chính là lam tinh tượng h xuất hiện tam cảnh dị thú càng ngày càng cường đại những cái được gọi là vết nước không gian cũng bắt đầu xuất hiện một chút tứ cảnh sản phẩm lam tinh tựa hồ tại án lấy cái nào đó ý chí an bài hướng về một phương hướng tiến lên kết quả cuối cùng không được biết cái gọi là siêu cổ đại văn minh chính là lam tinh văn minh kết quả cuối cùng ra sức phản kháng không làm ngươi biết đây là âm mưu thời điểm đã không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn nếu không có thể làm ra loại này động tinh tồn tại làm sao lại để làm tinh bên trên sinh vật n được nam đạo mắt chính là một n g à n hư không năm t ạ n biến tại lam tinh chính là một vạn năm một vạn năm đủ để cho một cái văn minh hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử đối với lam tinh bên trên văn minh cùng sinh mệnh tới nói một vạn năm rất dài dài đến làm cho người sợ hãi dài đến làm cho người nhớ không nổi một vạn năm trước bọn hắn là cái d ặ n gì một vạn năm đối với hư không vị diện rất ngắn ngắn đến trong hư không đại lục cơ hồ không có gì thay đổi hư không vị diện bên trong đế quốc vẫn là cái kia đế quốc giống như tuyên cổ trường tồn văn minh một vạn năm tương đương với một n g h n hư không năm đối với một chút đình phong chủng tộc những thời giờ này đủ để thành tiệu tứ cảnh đình phong có cái gì người thậm chí có thể đột phá đến ngũ cảnh thú thần cũng tại đoạn này trong năm tháng tại thế giới thụ ý chí dạy bảo phía dưới đem l ự c chi chân ý lực lượng hoàn toàn du nhập g n vào trong cơ thể trở thành một tôn chân chính ngũ cảnh dù cho thú thần tế bảo cường độ đã là ngũ cảnh bên trong cường giả nhưng trước đó bản chất cũng không hề biến hóa một ngày này thú thần đình chỉ tu luyện lỵ lỵ vi những cái k i a tài nguyên tu luyện thật lâu trước đó liền sử dụng hết nay một n g h n hư không năm dù cho thân thể hấp thu hư không năng lượng tốc độ rất nhanh nhưng tế bảo cường độ cũng không có cầm năm mươi cái hư không năm hấp thu hư h ả o quy tắc tăng lên nhiều đây chính mình làm ra hư h ả o quy tắc lại hấp thu lấy được năng lượng còn không có tiêu hao năng lượng sáng tạo quy tắc nhiều đây nếu không đi l ị l ị vi nơi đó phát dục một đoạn thời gian được rồi bên kia nắm giữ lục cảnh cường giả có phong hiểm đi thế giới thụ ý chí nói tới hư vô c h i đ ị a lại quá mức xa xôi thú thần từ dụng cụ lưu trữ bên trong tay lấy ra to lớn địa đồ địa đồ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ phía trên ghi chú từng cái đế quốc vị trí còn có hư không vị diện bên trong một chút khu vực đặc biệt là l ị l ị vi trước đó dụng cụ lưu trữ đồ vật cũng chỉ có đỉnh phong chủng tộc mới có loại vật này vị trí đang ở của mình bây giờ là tạm cắt đế quốc c n đây là lấy mình bây giờ ngũ cảnh tốc độ lam tin thượng bản tôn thực lực đã tại tam cảnh đình phong nơi này cùng chính mình tranh lệch quá lớn trách không được luôn cảm giác mặc dù đi thật lâu lộ trình nhưng vẫn là tại lam tin một khối khu vực mà thôi những cái kia đình phong chủng tộc hẳn là đều có ở vào hư vô tri địa tọa độ nhưng như thế nào để dùng lại là cái vấn đề cũng không biết lì lì vì những năm này phát triển như thế nào phải chăng tại hư linh tộc bên trong có nhất định quyền lên tiếng nhưng ngay cả như vậy cũng có thể thao tác một chút nghĩ đến thú thần trên người hiện ra tinh hồng sắc khí thức hư hảo quy tắc lực lượng đem thú thần báo khỏa dần dần thú thần thân hình dần dần biến hóa thành hư linh tộc bộ dáng không chỉ là vẻ ngoài nội tại cái gì cũng biến hóa vì hư linh tộc dáng vẻ trừ phi có thể dò xét đến thú thần ký ức nếu không là nhìn không ra thú thần cũng không phải là hư linh tộc tồn tại đây chính là quy tắc lực lượng tại hư hảo quy tắc lực lượng phía dưới giả biến thành thật tại lam tinh mặc dù bản tôn không cách nào sử dụng hư hảo quy tắc nhưng cố bạch có thể tiến vào những cái kia vượt sâu vị trí tiến hành sử dụng cố bạch nếm thử sử dụng hư hảo quy tắc lực lượng mở ra một đạo thông hướng cấu nguyện chỗ khu vực vết nứt không gian nhưng không có hiệu quả cũng không phải là hư hảo quy tắc vô dụng mà là tại lam tinh cố bạch chỉ có tam cảnh thực lực nói gì sử dụng lục cảnh phía trên quy tắc chi lực kỳ thật tốc độ tu luyện của ngươi không tính chậm một ngàn cái hư không năm thật sự rất ngắn thế giới thụ ý trí âm thanh từ trong đầu truyền đến ta từ sinh ra đến lục cảnh thế nhưng là bỏ ra mấy ngàn v Thú、thần ú t h nghe tới thế giới thụ ý c h í lời nói cũng tán đồng nhẹ gật đầu trên người tinh hồng sắc khí tức lần nữa hiện lên thú thần thân hình lại lần nữa khôi phục nguyên dạng cũng không phải là thú thần quyết định bị cải biến mà là thú thần phát giác chính mình còn không có từ lam tinh thời gian quan niệm thượng thay đổi qua tới một vạn năm thời gian rất dài nhưng cũng chỉ là đối lam tinh tới nói mà thôi đối với địa phương khác rất ngắn mà thú thần trước đó hấp thu cái k i a tan vỡ thế giới thực lực mức độ lớn dâng lên những năm này tốc độ tăng lên quá mức tốc độ như rủa để thú thần cảm thấy có chút t á bạo qua một thời gian ngắn lại đi hư linh tờ a chờ thực lực không cách nào lại để thăng thời điểm nam lam tinh long hạ đi qua vạn năm phát triển long hạ đã sớm trở thành một cái vượt ngang đại lục siêu cấp văn minh mặc dù nói long hạ không có đ ố i cái khác văn minh xâm lược nhưng khoa học kỹ thuật nghiệt ép không cần xâm lược liền có thể thu hoạch những ngày văn minh tất cả chi thức hệ thống có lam tinh khác hệ thống xem như bổ sung tế bào hệ thống cũng là dần dần hoàn thiện bây giờ long hạ cơ hồ chính là hai cảnh không bằng chó tam cảnh đi lấy đất thậm chí nghiên cứu ra nhằm vào tam cảnh hủy diệt tính vũ khí siêu cổ đại văn minh rất nhiều khoa học kỹ thuật cũng bị đánh h ạ thức tỉnh dị năng thủy tinh cầu cùng g e n vũ trang tại long hạ đã có thể sinh sản thế giới ngầm cũng tại từng bước bị khai phát bên trong. bây giờ long hạ trụ sở dưới đất đã thành lập đến dưới đất một năm ánh sáng vị trí chỗ ở long hạ bản thổ sâu dưới lòng đất đại lượng người máy đối d ư ớ i mặt đất tiến hành khai thác đúng lúc này một khối dày trọng đất đá bức tường ẩm vang sụp đổ mà bên trong kết cấu thế mà là d ố g ruột tại người máy hát cám dụng cụ đo lường bên trong từng cái hình ảnh được chuyển đến trong bộ chỉ huy hình ảnh là một t o a to lớn nhân loại pho tượng bất quá cái này nhân loại cùng bây giờ làm tinh nhân loại có chỗ khác biệt chính là cái này nhân loại t ư ợ n g mọc ra một đôi to lớn cánh chim giống như trong thần thoại thiên sứ một đoạn thời gian qua đi một chi cường giả đội ngũ đi tới mảnh đất này hạ trong không、gian. pho tượng có trình độ cao mấy chú mét t r u n g quanh cũng không có bị bùn cắt che giấu qua vết tích mà lại pho tượng kia ở dưới đất sâu như vậy vị trí nhìn qua vẫn là mười phần mới tinh n à y sẽ không là những cái kia siêu cổ đại văn minh còn xuất lại đồ vật à bất quá xuất hiện ở đây ngược lại là cái chuyện mới lạ mặt khác dụng cụ t h ế mà cũng kiểm chắc không đến những này pho tượng vị trí tựa hồ cái đồ chơi này lấy bây giờ thiết bị đo lường là kiểm chắc không đến một cái mang theo đặc thù kính mắt mặc màu đỏ t h ấ m chiến giáp nam tử cẩn thận bưng cọ sát lấy pho tượng này nói mang về a chúng ta cũng không phải nghiên cứu cái đồ chơi này liệu đứng ở bên cạnh nam tử nói kỳ quái không gian giới chỉ như thế nào thu không được mặc màu đỏ thâm chiến giáp nam tử sử dụng không gian giới chỉ lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng vậy thì chính chúng ta dọn ra ngoài a không gian giới chỉ thu không được đây chính là ly kỳ đồ vật a nói một cái đội viên đem để tay tại pho tượng bên trên c h ụ p mấy lần muốn nhìn xem cái đồ chơi này có kết hay không thực nhưng sau một khắc pho tượng con mắt tản mát ra một đạo hào quang nhỏ yếu lấy cực nhanh tốc độ cắm vào đến ở đây thân thể tất cả mọi người bên trong ở đây nằm tên nhân loại trên người chiến giáp toàn bộ tán loạn hóa thành cho bụi năm người trên người đều bước lên từng trận kim quang nam tác giả tác giả khởi xướng nhóm thu khoản ngươi cần thanh toán một cái quảng cáo chương 358, kỳ quái pho tượng cố bạch hạ tuyến chương 358, kỳ quái pho tượng cố bạch hạ tuyến kim quan g tiêu tan sau ở đây năm tên nhân loại đôi mắt đều biến thành sán kim sắc dần dần đám người dần dần khôi phục ý thức trên người chiến giáp bị vừa mới kim quan g hòa tan lúc này ở đây năm người đều trần trụi thân thể chúng ta đây là làm sao vậy một cái nam tử phát ra nghi hoặc đồng thời từ không gian giới chỉ đi lấy ra một thân chiến ý n g a các ngươi không cảm thấy trong thân thể nhiều một chút năng lượng sao còn có ánh mắt của các ngươi như thế nào đều là màu vàng lại một đường âm thanh phát ra mọi người mới phát giác ánh mắt của mọi người đều biến thành màu vàng một cái nam tử thử nghiệm câu thông trong cơ thể cái kia đạo thêm ra năng lượng sau một khắc nam tử quanh thân tản mát ra ngọn lửa màu vàng k i m n h ạ t hòa diễm chiếu dọi toàn bộ hang động lộ ra thần thánh vô cùng đây là năng lực gì là pho tượng kia vừa mới c ố lực lượng kia ánh mắt mọi người nhìn về phía pho tượng to lớn không biết thế nào bây giờ bọn hắn cảm giác pho tượng này bởi phần thân thiết tầm ẩm chuyện gì phát sinh các ngươi không có sao chứ lúc này lại một tri cường giả đội n ũ đi tới mảnh đất này hạ không gian vừa mới kim sắc quang mang đem tới trước đến nơi đây đội ngũ trên người chiến giáp hòa tan tính cả trên người chiến giáp bên trên tín hiệu khí cũng hòa tan phía trên trụ sở dưới đất không có thu được bất kỳ tín hiệu gì liền điều động đội ngũ xuống xem xét tình huống không có việc gì chính là xuất hiện một chút ngoài ý m u ố n pho tượng kia giống như không đơn giản nam mấy ngày sau sâu dưới lòng đất bàn thạch trụ sở dưới đất bàn thạch trụ sở dưới đất ở vào bây giờ long hạ thăm dò nơi sâu nhất trong lòng đất cũng là thăm dò dưới mặt đất tuyến đầu những năm này long hạ không chỉ ở dưới đất chỗ sâu phát hiện một chút tài liệu mới còn có một chút vết n ư ớ không gian b a n thạch trụ sở dưới đất khu thí nghiệm một tôn pho tượng khổng lồ đặt ở một cái to lớn bình đài bên trên vô số đặc thù tia sáng đ ả o qua to lớn pho tượng thiên sứ kiểm chắc trong đó tình huống nhưng mà kiểm chắc phát hiện chính là một cái bình thường pho tượng do xét loại dị năng đối nên pho tượng cũng không có một tia tác dụng tình huống như thế nào một ngày này hách chính nghĩa điều động một cái phân thân đi tới chỗ này căn cứ khu thí nghiệm vực người phụ trách mặc một thân thí nghiệm phục đi tới hách chính nghĩa bên cạnh giải thích nói chỉ cần tiếp xúc pho tượng này phương viên nhất định khu vực nhân loại đều sẽ đạt được thánh quan hệ hỏa dị năng dĩ năng cường giả tiếp cận danh sách một thuộc về cường đại nhất dị năng có chút thần kỳ nhưng lại có rất nhiều vấn đề nói người phụ trách trong tay xuất hiện một vệ ngọn lửa màu vàng k i m nhạt thần thánh vô cùng hách chính nghĩa xem như cường giả đứng đầu tự nhiên có thể cảm nhận được hắn chất lượng rất cao cho ta cũng chỉnh một cái a ta cũng muốn nhìn xem này dị năng là gì đồ chơi hách chính nghĩa nói như thế sau đó đi theo người phụ trách đi tới pho tượng to lớn trước mặt tại tuyến nhìn xuống đến như thế sinh động như thật giàu có linh tính pho tượng hách chính nghĩa không biết vì cái gì luôn cảm giác đến một cô áp lực thật lớn chiếu vào người phụ trách chỉ dẫn h á c h chính nghĩa tiếp xúc một phen pho tượng nhưng không có gì bất ngờ xảy ra liền muốn xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n pho tượng đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng h á c h chính nghĩa đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi như thế nào người khác đều hữu hiệu quả liền hắn không có hiệu quả người phụ trách cũng là có chút một bức hắn còn tưởng rằng phát hiện pho tượng một ít quy luật không nghĩ tới lại xuất hiện một loại tình huống pho tượng kia còn nhìn người đây là có chuyện gì nha h á c h chính nghĩa nhìn về phía người phụ trách buồn bực nói chờ một chút thủ trưởng người phụ trách nói một câu sau thì mấy tên không có thu hoạch được pho tượng dị năm người tiếp xúc cái tìa pho tượng khổng、lồ. lần này không có ngoài ý mớn pho tượng con mắt tản mát ra một vệ kim quang bay vào tại pho tượng mấy chục mét phạm vi bên trong không có thu hoạch được đến dị năng thân thể con người bên trong nhưng duy trì có thiếu đi cá nhân chính là hách chính nghĩa người phụ trách thấy thế cũng lần nữa lâm vào một b ư ớ c người thân thể này là nhân bản thể hẳn là không thuộc về làm tinh sinh vật đây cũng là nguyên nhân một trong lúc này hách chính nghĩa trong đầu chuyển đến liên quan tới mã lao âm thanh đích xác cái đồ chơi này hẳn là những cái kia siêu cổ đại văn minh lưu lại à cũng không biết tác dụng chân chính đến cùng là cái gì liên lạc một chút có bạch họ thử hắn có hay không gặp h ả i người nghiên cứu Ta đi cố bạch trên đường đi lưu lại mỗi một cái không gian meo điểm đều xem như một cái tín hiệu cơ trạm cho nên dù cho cách xa nhau không biết bao xa bọn hắn cũng là có thể lợi dụng thứ này liên hệ đến cố bạch rất nhanh kết nối trận phủ cố bạch lười biếng khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt hai người hai người cũng không đồ nữa trực tiếp nói thẳng tình huống pho tượng ta chưa từng gặp qua những năm này ta cũng không có đi chỗ nào cố bạch nghe tới tin tức sau lắc đầu những năm này hắn tựa như là cái trạch nam một dạng cơ bản cũng là tại phi xa nội bộ không gian bên trong mỗi ngày chính là tu luyện thôi diễn công pháp xanh đậm thêm điểm mã lao cùng hách chính nghĩa nói tới vì lam tinh dưới mặt đất sản phẩm vẫn là như vậy sâu dưới mặt đất sản phẩm bất quá vô luận cái gì dò xét năng lực đều nhìn không ra đồ chơi là cái gì này liền có chút vấn đề chẳng qua trước mắt đến xem cái đồ chơi này hẳn là có chỗ tốt chính là đối hách chính nghĩa loại này không phải thuần chủng lam tinh người không dùng xong ngươi tại hư không vị diện tình huống thế nào những năm này cảm giác vượt sâu khu vực càng ngày càng nhiều còn tại phát dục bên trong đằng sau cấp độ đề thăng cần thời gian quá dài ta bản thể qua một thời gian ngắn có thể muốn rơi vào trạng thái ngủ say mã lão hay chính nghĩa cố bạch tiếp tục nói chính là muốn ngủ say một đoạn thời gian mà thôi chúng ta tương lai gặp lại như thế nào c h á n sống rồi mã lão không cao hứng cười nói không kém bao nhiêu đâu cố bạch nhẹ gật đầu thời gian kế tiếp các ngươi vẫn có thể liên hệ ta bên này dù sao ta cũng không phải thật ngủ say chỉ là thư giãn một tí tinh thần thể mà thôi giới thiệu một chút đây là cố nhất nói nguyên tố kết hợp thể hình thái chú ý lấy xuất hiện tại trên tấm hình mã lao hách chính nghĩa a hắn là nhìn xem nhân loại hình thái thân thể lại đủ mọi màu sắc cố nhất hai người m ư ờ i phần nghi hoặc nó là ta lợi dụng dị năng sáng tạo sinh vật nói cố bạch ánh mắt nhìn về phía cố nhất hai vị lao đang tốt cố nhất nghe vậy hướng phía mã lao cùng hách chính nghĩa cười nói không hổ là ngơi ư giáo các ngươi nếu là có chuyện gì có thể liên hệ cố nhất thực lực của hắn cũng rất mạnh mà lại nắm giữ không gian năng lực có thể nhanh chóng đến long h ạ được mấy người lại rảnh rỗi p h i m vài câu sau cố bạch liền cắt đứt truyền tin trận phụ sáu lao ra ngươi thật dự định ngủ say à? cố nhất ngay mắt nghi ngờ hỏi hắn đoạn thời gian trước vừa mới trở lại cố bạch bên người mới cũng không lâu lắm cố bạch liền muốn ngủ say mà cố bạch trước khi ngủ say đem chính mình gọi trở về khẳng định là có gì cần hắn làm sự tình cũng không tính là chân chính ngủ say ta chỉ là muốn cho chính mình tinh thần buông lỏng một đoạn thời gian có phân thân tại hư không vị diện bên trong cố bạch vô luận như thế nào đều làm không được chân chính ngủ say mà bản thể cần thiết hao phí tinh thần ý chí cũng khẳng định là nhiều nhất bên ngoài phân thân đều tiến vào ổn định thời kỳ phát triển tại lam tinh cố bạch cũng đại khái rõ ràng bây giờ lam tinh cơ hồ liền tương đương với một cái lớn đơn thuần dựa vào chính mình đi tìm dù cho có cấu nguyện phước vị tìm tới tiểu nguyện cũng cần mấy chục vạn năm trở lên thời gian ở bên ngoài bồi hồi lâu như vậy cố bạch dự định để cố nhất toàn lực sáng tạo nguyên tố thể hướng phía đông bộ quyết trương mỗi một cái nguyên tố thể đều tương đương với cố bạch con mắt nhưng mà trước lúc này trước đ ê m thực lực tăng lên tới tứ cảnh a những năm này cố bạch tế bào cường độ tăng lên rất chậm nguyên nhân đương nhiên chính là làm tinh bên trên tài nguyên có hạ tại tam cảnh thời điểm sử dụng dùng thiên công cường hóa tế bào ư u hóa tinh thạch tam cảnh tế bào hạn mức cao nhất vì năm sáu nghìn năm trăm 600 t ỷ mà cố bạch bây giờ tế bào cường độ vì một vạn hai ngàn nước tả h ư u đem cố nhất đội đi sau cố bạch vận chuyển tu luyện công pháp để thăng chính mình tế bào cường độ nhưng mình tế bào cường độ đã tiếp cận hạn mức cao nhất mấy ngày qua đi cố bạch trong đầu cái kia từ thần bí tế đàn thượng hấp thu năng lượng bị dị du nhập g n vào cố bạch trong lòng nhiều năm như vậy n à y tế đàn những cái kia hấp thu lại đây năng lượng cũng tích lũy rất nhiều tại cố bạch tế bào cường độ đạt tới hạn mức cao nhất sau những n à y năng lượng liền như là xôi trào mánh liệt nước biển đánh tan tế bào cái kia đạo như có như không có gen khiến cho cố bạch tế bào đạt tới một tốc độ mới lại qua mấy cái tuần lễ cố bạch thành công tấn thăng hoàn tất đối với những cái k i a tế đàn quỷ dị lực lượng cố bạch trong lòng có một cái suy đoán nếu là thất cảnh cường giả cần thiết đồ vật vậy những n à y đồ vật hẳn là cùng l a m tinh bản nguyên có liên quan đồ vật bọn hắn là lợi dụng những n à y tế đàn tới hấp thu l a m tinh bản nguyên chi lực sao mà chính mình lực tương tác mang theo một chút quy tắc chi lực đem những cái k i a bản nguyên chi lực cho ngăn nước rồi cố bạch lắc đầu có lẽ đợi đến thu thần lục cảnh về sau sẽ có đáp án đột phá hoàn tất sau cố bạch liếc qua bảng tuổi tác hai h ì n chín ba chín tế bào cường độ một vạn ba nghìn ức tứ cảnh dị năng trị liệu thuật s để thẳng qua năm trăm lần thiên c ô n g s để thắng qua năm trăm năm mươi lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn a để thắng qua một trăm ba mươi lần g e n c h i ế n y, y thiên biến giả a để thắng qua một trăm l ầ n lực tương tác không gian thân cận nguyên tố lực hai trăm năm mươi ba thời gian thân cận nguyên tố lực một trăm ba mươi hư không thân cận nguyên tố lực bốn trăm năm mươi hai bảy điểm thuộc tính tự do một trăm chín mươi bảy ba đảo mắt đã nhiều năm như vậy cố bạch nhìn xem tuổi tác trong giọng nói có chút hoài niệm những năm này cố bạch đem điểm thuộc tính tự do tăng lên tới thiên c ô n g minh thị chi nhãn thiên biến giả còn có hư không thân cận nguyên tố lực bên trong thiên công tăng lên hơn năm trăm l ầ n mới tăng lên tới cấp S hiệu quả tăng lên rất nhiều thiên công gia tăng hiệu quả đem đánh vỡ hạn chế thiên công để thăng bây giờ không có hạn mức cao nhất t h như nói cố bạch cường hóa một cái thủy tinh cầu cường hóa đến thủy tinh cầu hạn mức cao nhất sau cũng sẽ không không cách nào để thăng mà là sẽ đánh vỡ thủy tinh cầu tài liệu hạn chế để nó biến vì càng thêm hiếm thấy tài liệu bất quá cần thiết năng lượng còn có sinh mệnh lực cũng là càng thêm khổng lồ minh thị chi nhãn lời nói cũng không có biến hóa lớn chỉ là có thể nhìn thấy mục tiêu càng thêm kỹ càng tin tức còn có sát xuất thu hoạch mục tiêu nhược điểm t h như nói cố bạch có thể đem tự thân khí tức ngụy trang thành hư không năng lượng hư không thân cận nguyên tố lực để thăng cũng là vì tiếp tục đem một chút phân thân điều động đến hư không vị diện vì chính mình làm tinh bên trên bản tôn ngưu đường lui h u a y về chính để cố nhất có bội bội ta tin tức nhớ rõ tỉnh lại ta cùng cố nhất nói một tiếng sau cố bạch tiện tay vung lên cố nhất biến mất không thấy gì nữa đem cố nhất t i ễ n đưa cách xe bay không gian sau cố bạch khống chế xe bay trốn vào sâu trong lòng đất trốn vào đến hơn ngàn km sâu trong lòng đất sau cố bạch hao phí một chút thời gian ở chung quanh làm đại lượng phòng hộ trận phủ cùng ẩn nấp trận phủ còn làm một chút có thể hấp thu năng lượng trật phụ liên tục không ngừng hấp thu đủ loại năng lượng chuyển vào đến xe bay nội bộ trong không gian cố bạch thì là nằm tại đặc chế đóng băng quan tài bên trong cảm giác thi thể l ạ n h lạnh nhắm hai mắt sau cố bạch thân thể bảo trì sử dụng tinh thần thôn vệ quyết không ngừng hấp thu từ ngoại giới hấp thu đến xe bay nội bộ năng lượng để thăng cố bạch tế bảo cường độ cước ép để cho mình xa vào đến ngủ say sau cố bạch bản tôn ý chí dần dần tiêu tán chủ thể ý thức phân tán đến từng cái phân thân bên kia cố bạch bản tôn tạm thời hạ tuyến năm chương ba trăm năm mươi chín c ấ nguyệt chỗ thiên huyền đại lục lam tinh thượng xuất hiện hư không tr chương ba trăm năm mươi chín cấu nguyệt chỗ thiên huyền đại lục lam tinh thượng xuất hiện hư không trí tuệ t r ủ n g tộc bây giờ lam tinh từ vô số cái đại lục tạo thành đại lục có lớn có nhỏ lớn có thể so với mấy vạn hệ hàng tinh lớn nhỏ đồng thời trên đại lục còn có tinh hà tinh hải ban đêm những ngày tinh hà tinh hải bên trong hành tinh cũng như sao kim một dạng n ó ánh trên đại lục sinh vật đông đảo nhưng đại đa số cuối cùng cả đời chạy không thoát đại lục một cái khu vực tiểu nhân đại lục có chỉ là một cái hòn đảo có có quá khứ một cái lam tinh thậm chí mấy cái lam tinh lớn nhỏ lam tinh một góc nào đó thiên huyền đại lục đại lục có thể bị mệnh danh nói rõ nơi này văn minh đã, đã đem khối đại lục này thăm dò hoàn tất biết khối đại lục này cuối cùng ở phương nào mà thống trị khối đại lục này văn minh vì thiên huyền đế quốc một cái tung hoành đại lục văn minh thiên huyền đế quốc khoa học kỹ thuật m ư ờ i phần phát đạt đơn thuần dùng khoa học kỹ thuật đã có thể đánh g i ế t từ trong vực sâu xuất hiện cường đại nhất tam cảnh sinh vật mà lại văn minh bên trong còn có rất nhiều biến dị thú tộc quần tồn tại biến dị thú là thiên huyền đế quốc phụ thuộc thiên huyền đế quốc trung tâm vị trí chỗ ở thiên huyền đế đô sừng sững giữa thiên địa giống như một tôn sắt thép cử thú tòa này thiên huyền đế quốc thủ đô vô cùng to lớn thành thị nội bộ đủ loại cao, ốc, cao ốc thiên khung còn có rất nhiều phụ không thành thành phố phiêu p h ụ ở thành thị trung quanh xem như loại này to lớn cự thành vệ tinh thành nếu như nhìn kỹ nơi này một chút khoa học kỹ thuật cùng long hạ giống nhau y hệt nơi này hệ thống cũng là tế bào cường độ hệ thống cũng chính là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện kết hợp tế bào hệ thống mà từ cái văn minh này tam cảnh đi khắp nơi có thể thấy được văn minh tế bào hệ thống phát triển không thể so l o n g hạ yếu kỳ quái nhất chính là nơi này sử dụng ngữ khí thế mà là l o n g hạ ngữ thiên huyền đế quốc trung tâm cái nào đó vết nước không gian thanh chủ tại bắc địa hoang mạc sâu dưới lòng đất phát hiện một tôn pho tượng to lớn chạm đến pho tượng sẽ thu hoạch được dị năng pho tượng cũng vô pháp dùng bất luận cái gì công kích phá hư một thân ảnh cung kính nhìn phía xa m ặ c trường bảo tại truy kịch nữ tử ta biết cấu nguyệt môi đỏ khẽ mở ý bảo hắn rời đi nơi này thân ảnh rời đi sau cấu n g u y ệ t quan b ế trước mặt hình chiếu bình thường tới nói tam cảnh sinh vật có hai vạn tuổi khoảng t r ư ờ n g tuổi thọ mà tứ cảnh nhân loại tuổi thọ đại khái tại khoảng t r ư ờ n g mười vạn năm cấu n g u y ệ t những năm này đã đạt tới tứ cảnh nhưng mà trong đôi mắt đã bao hàm tăng thương đảo mắt hơn hai vạn năm đi qua l a n tinh xuất hiện càng ngày càng nhiều không biết biến hóa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra siêu cổ đại văn minh chính là l à m tinh tất cả văn minh kết quả cũng không biết long hạ bên kia thế nào thật chẳng lẽ không có cách nào về lại đi cố bạch lâm lưu hân c ố nguyệt chỉ có thể mơ hồ nhớ do tại nàng cố hương một chút người trọng yếu nhưng theo tuế y nguyệt n t ạ n biến liên quan tới những người này ký ức cũng dần dần quên lãng sức mạnh của tháng năm vốn là như thế ca thực lực so với ta mạnh hơn tăng thêm hắn cái kia đặc thụ dị năng trường sinh thể sống thời gian khẳng định so ta lớn tứ cảnh ngũ cảnh thiên phú của ta cuối cùng rồi sẽ có hạn mức cao nhất một số năm sau trung quy là một vẹn ấ t vàng cố n g u y ệ t hai tháng một tiếng sáu thời gian l ạ n g y ê n không một tiếng động có người cách có người về lại có cố nhân về có người vui có người bờn lại có đại hì đại bi cổ có thủy hoàng tìm trường sinh dược nhưng chân chính tìm được trường sinh dược sau phải chăng có thể chịu đựng được thuế nguyệt ma luyện đối với một số người tới nói thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật bởi vì thời gian đối với tại bọn hắn mà nói chính là trao đổi tiền tài tiền tệ trao đổi tài nguyên tu luyện đối với một số người tới nói thời gian là quý giá nhất bởi vì thời gian đối với tại bọn hắn mà nói mỗi một phút mỗi một giây đều là t u ế nguyện chi đồ văn vọng cũng là để ý người hạnh phúc lam theo thời gian t ạ n biến t ứ cảnh dị thú cùng hư không sinh vật cũng leo lên lam tinh đại võ đại lam tinh thượng cái nào đó trong vực sâu từng cái phi thuyền khổng lồ lái vào đến lam tinh bên trong nhỏ nhất phi thuyền cũng có một cái lam tinh có thể sử dụng phi thuyền rõ ràng là bốn hư không vị diện trí tuệ t r ù n g tộc nơi này những cái kia thời không khe hở đằng sau thế giới sao phi thuyền tiến vào lam tinh sau một cái đứng trên b o n g thuyền loại người hình hư không sinh vật nói thầm một câu bất quá bọn hắn đồng thời không có tại lam tinh thượng làm phá hư mà là chuẩn bị ở đây xây dựng căn cứ thu hoạch nơi này tin tức loại tình huống này xuất hiện tại từng cái vực sâu bên trong thuộc về hư không vị diện chân chính xâm lấn bắt đầu nam hư không vị diện xa lạp đức đại lục đại lục dưới mặt đất vì ngàn vạn hư không chủng tộc hội tụ điện mà thu thần cũng là nơi này một phân tử đơn thuần hư không năng lượng đã rất khó lại để t h ă n g thực lực của ta đạo mắt đã ở đây chờ đợi nhiều năm như vậy khoảng cách bản tôn ngủ say đã qua ba vạn năm thời gian ba vạn năm s o cố bạch đi qua mệnh đều dài lấy mười phần tốc độ như rùa tốc độ ở đây tu luyện ba vạn năm thu thần cũng thật bội phục mình nghị lực bất quá thu thần cảm giác đây cũng không phải là nghị lực mà là tiến vào một cái thoải mái dễ chịu khu bên trong mỗi ngày chính là đơn giản hấp thu một chút năng lượng để thăng tế bảo cường độ ba vạn năm thời gian thú thần tế bảo cường độ mới tăng lên tới bốn nghìn vạn ước tả h ư u thăng thêm trước đó một vạn năm nói cách khác bốn vạn năm thời gian tu luyện đề thăng còn không có trước đó năm mươi cái hư không năm hấp thu quy tắc chi lực đề thăng lớn lúc này trong đầu truyền đến thế giới thụ âm thanh thú thần ba n g h n hư không năm trôi qua nếu thực lực ở đây đã không chiếm được tăng lên có thể cân nhắc đi hư linh tộc bên kia chờ thân thể của ngươi cường độ so bây giờ mạnh cái gấp bốn năm lần tả hữu thời điểm liền có thể hay k h ô đột phá đến lục ả n h nhưng có thể hay không đột phá đến l ụ cảnh còn cần bản thân ngươi huyết mạch cường độ cùng hư không thân hòa bất quá ngươi hẳn là có thể trăm phần trăm đột phá đến lục cảnh dù sao thân thể ngươi bên trong có hư không bản nguyên chi lực thú thần nhẹ gật đầu ta cũng đang có ý này thực lực đạt tới nhất định cấp độ sau ta có thể lợi dụng hư ảo quy tắc đột phá đến thất cảnh sao tựa hồ là nhớ tới cái gì thú thần lại hỏi một câu ta cũng không rõ ràng dù sao ta cũng chỉ là lục cảnh mà thôi thế giới thụ ý chí cũng cho không ra chính xác trả lời chắc chắn dù sao hắn cũng không đi qua con đường này cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình trước không mớn thú thần thư giãn một chút thân thể thân hiện ra tinh hồng sắc hư hóa quy tắc chi lực sau đó thu thần dần dần biến hóa hư linh tộc bộ dáng lợi dụng không gian trận phù rời khỏi khối đại lục này sáu hư linh đế quốc bên kia có thu thần lưu lại không gian neo điểm căn cứ bên kia không gian neo điểm thu thần hao phí mấy cái hư không này liền đến hư linh đế quốc bên này đi tới lúc trước bị giúp đỡ người nghèo khối kia trên đại lục không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý muốn đi qua nhận biết hư không sinh vật đều không ở bất quá thu thần cũng không có nhận biết cái gì hư không sinh vật đi ngang qua bộ hậu cần nơi này thu thần cũng không có phát hiện nơi này có bất kỳ nhận biết hư không sinh vật đi tới đi tới thu thần phát hiện một kiện rất tức giận sự tình chính là trước đó tại dưới tay mình làm công cái kia hai cái hư không sinh vật chủng tộc đều bị diệt tại hư không bị diệt bên trong loại chuyện này là thường có nhưng thu thần vẫn là không nhịn được cha một chút này không cha không biết cha một cái về sau thu thần cảm giác trong lòng có một cơn lựa giận còn có h y náy là đau hư tục làm một cái đại tộc muốn đối với mấy cái này đại lục phổ thông chủng tộc độc thủ đơn giản chính là giảm chiều không gian đa kích thú thần cũng có thể đoán ra là bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đến chuyện này phát sinh thảo các ngươi cho lão tử trở lấy thú thần giận một chút liền giận một chút hắn cũng rõ ràng bây giờ thực lực của mình đi tìm diện một cái đại tộc tương đương chịu chết tại chính mình đi qua đợi qua khu vực lắc lư vài vòng sau thú thần đi tới khối đại lục này phụ cận một tòa không có bao nhiêu hư không sinh vật hoàng vũ trên đại lục từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái đặc chế hư không lệnh bài dùng hắn tiến hành thông tin là ai một lúc lâu sau bên trong chuyển đến l ị l ị vi âm thanh mấy ngàn hư không năm trôi qua l ị l ị vi âm thanh có chút biến hóa là ta thú thần đúng còn có thể tin người không như thế nào không thể tin rồi ta còn thiếu ngươi một cái mạng vậy được mang ta đi ngươi chủng tộc tôi h gặp mặt trò chuyện ta tại vị trí của ta bây giờ chờ ngươi cúp máy sau thú thần liền chui xuống đất trong không gian thành lập mấy ngàn phòng hộ trận phù sau tiến hành chờ đợi thời gian đi tới một cái hư không năm về sau thú thần chỗ không gian phía trên một đạo hư không khe hở mở ra một trận phi thuyền loại nhỏ từ bên trong chậm dãi lái ra lỵ lỵ vi đứng trên bông thuyền mấy ngàn hư không năm trôi qua lỵ lỵ vi bây giờ thân mang một thân hư không c h ỉ n đến giáp như cùng nhân loại hình thái thân thể xem ra uy phong lấm liệt giống như là một cái đại tướng quân đồn g dạng lỵ lỵ vi phong thích khí tức của mình ở dưới đất bên trong cảm thấy được lỵ lỵ vi khí tức sau cũng là giải trừ phòng hộ trận phủ từ dưới đất hiện ra nguyên hình xuất hiện tại phi thuyền phía trước người bộ dáng này là dự định gia nhập chúng ta hư linh tộc sao nhìn thấy thu thần dáng vẻ lỵ lỵ vi cũng là cười nói như thế nào không chào đón trước ngươi thế nhưng là cậu ta đi có hoan lên hay không, không biết cũng không biết ngươi những năm này có bao nhiêu tiến bộ tiếng nói vừa ra lị lị vi thân hình liền xuất hiện tại thú thần trước người khủng bố hư không nắm giữ lực hình thành một cái c h e khuất bầu trời cự thủ hướng phía thú thần đánh tới bàn g bạc lực lượng để chung quanh hư không lâm vào hỗn loạn sáu tác giả có người hay không tiến đưa nửa phút tuổi thọ nhà không có ta lát nữa lại đến hỏi hỏi chương ba trăm sáu mươi thủ hộ c h â n ý đế quốc giao lưu hội chương ba trăm sáu mươi thủ hộ c h â n ý đế quốc giao lưu hội thú thần lợi dụng hư không chi lực ở chung quanh hình thành một tầng vòng phòng hộ nhưng lị, lị vi chỗ thả ra công kích vẫn là đem thú thần đánh lui mấy chục km không đợi thú thần p h ả n kích lỵ lỵ vi quanh thân vô tận hư không năng lượng hội tụ thành một cái c h e khuất bầu trời cự nhân khổng lồ cự thủ hướng phía thú thần trục tới dọc đường không gian đều xuất hiện phá toái tại những này phá toái không gian bên trong vô số từ hư không năng lượng tạo thành xúc tu hướng phía thú thần phóng đi lỵ lỵ vi sử dụng cũng không phải là cái gì năng l ư ợ n g đặc thù mà là hư không năng lượng cao cấp vận dụng đương nhiên những này năng lượng bên trong trong mơ hồ có lỵ lỵ vi nắm giữ hư không chân ý chi lực đỉnh phong chủng tộc không chỉ có riêng là huyết mạch thượng vượt xa quá những cái kia phổ thông chủng những vật này thú thần cũng biết đến nội như thế nào học đương nhiên là từ l ị l ị vi nơi đó hao làm công kích tới gần thú thần sau thú thần hư không v ẽ bửa đại lượng vị dị trận p h ù từ thú thần xuất hiện trước mặt đ i ề u khắc ở chung quanh hư không bên trong không gian chung quanh dần dần hưng kết l ị l ị vi công kích cũng bị cố định tại nguyên chỗ hóa thành hư không năng lượng tiêu tán thú thần trong tay xuất hiện một cái màu đỏ thấm cự kiếm cự kiếm bên trên tán phát khát máu khí tức cho dù là tại đối với ngũ cảnh cường giả cũng có một chút ảnh hưởng cùng lỵ lỵ vi loạt bản thú thần không đáng sử dụng quy tắc chi lực bất quá chân ý vô số hư không xúc tu hướng phía thú thần bắt tới vô cùng vô tận chiếm cứ toàn bộ thiên cung thú thần lợi dụng không gian trận phổ biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại lị lị vi quanh thân nhưng lị lị vi sớm đã làm ra chuẩn bị hư không chân ý lực lượng đem thú thần c h ỗ không gian thú thệ như thế nào những năm này thực lực của ngươi tựa hồ không có bao nhiêu tiến bộ lị lị vi công kích đồng thời vẫn không quên khẽ cười một tiếng cái k i a cũng đầy đủ đem ngươi nhấn tại trên mặt đất nện thú thần tay cầm trường kiếm vung ra một đạo màu vàng kiếm khí đánh tan hư không chân ý năng lượng kiếm khí xuyên qua hư không chân ý cắm vào đến nơi x khiến cho trong hư không xuất hiện một đạo màu vàng khe hở hai người lại giao chiến cùng một chỗ đạt tới cấp độ này kỳ thật cái gì kỹ x ả o chiến đấu đều không trọng yếu dù sao hai người cũng không có khả năng c ậ n thân bắt đấu chủ yếu vẫn là lợi dụng một chút năng lực tiến hành đối oanh hoặc là lợi dụng một chút năng lực đặc thù kết hợp tạo thành một một lớn hơn hai hiệu quả tỷ như nói bây giờ hai người chiến đấu chủ yếu chính là chân ý ở giữa quyết đấu hư không chân ý có thể tính là đẳng cấp cao hư không năng lượng giao phó cho lực lượng tương đối toàn diện công thủ gồm nhiều mặt còn có thể để thăng đối hư không năng lượng nắm giữ độ mà lực chi chân ý chủ yếu vẫn là phát ra phương diện này ngũ cảnh cường giả chiến đấu đã có thể hủy d i ệ t đại lục tới gần hai người chiến đấu chỗ đại lục khu vực đại địa băng liệt vô số hư không sinh vật chạy trốn lị lị vi mang tới trên phi thuyền xuất hiện một đạo hư không vòng bảo hộ đem phi thuyền bảo hộ ở trong đó cũng không được ca thu thần ngươi t u ổ i hồ p h á không được phòng ngự của ta lị lị vi trong giọng nói mang theo một chút khiêu khích ngũ cảnh bên trong nếu không phải bản thân thực lực sai biệt cực lớn nếu không là rất khó phân ra thắng bại thú thần cũng có thể phát giác hắn tế bảo cường độ có thể chính mình không sai biệt lắm dù sao lị, lị vi tại chủng tộc bên trong thế nhưng là có đại lượng tài nguyên dù cho đi qua thú thần hấp thu thế giới kia sau thực lực viễn siêu lỵ l ị vi đi qua mấy ngàn hư không năm vẫn là bị đổi tới chỉ là luật bản thú thần cũng không muốn lợi dụng thiên công cưỡng chế tăng cao thực lực như thế sẽ hao tổn trong thân thể sinh mệnh lực hoàn toàn không có cần thiết đó là ta thả hại thú thần cười ha ha vung ra vô số đạo kiếm khí đem l ị l ị vi bao phủ năng lượng kinh khủng xé rách không gian nhưng những công kích này tức thật sự rõ ràng đánh trúng l ị l ị vi cũng vô pháp cho hắn mang đến trí mạng tổn thương không vào ngũ cảnh trung vi sâu kiến ngũ cảnh cùng tứ cảnh t r ê n lệch không chỉ là thân thể cùng tinh thần cường độ phương diện mà là bản chất cấp độ bên trên đến ngũ cảnh cấp độ này sinh mệnh cực kỳ c ứ n g hãn dù cho lỵ lỵ vi chỉ còn lại một cái thân thể bộ vị đều có phục sinh khả năng một chút nắm giữ thiên phú đặc thù thậm chí chỉ còn lại một tế bào đều có thể phục sinh sáu một cái hư không ngày sau lỵ lỵ vi cùng thú thần dưới thân đại lục đã cảnh hoàng tán khắp nơi lỵ lỵ vi cùng thú thần đứng tại hai cái phương hướng lần chiến đấu này là này mấy ngàn hư không năm qua thú thần duy nhất kinh lịch một trận chiến đấu cũng là nghiệm chứng thực lực mình chiến đấu xem ra thế hòa cho nên ngươi đến cùng là từ đâu tới chủng tộc tại cái k i a thế giới thụ thế giới bên trong lỵ lỵ vi cũng không đối thú thần chịu phục bởi vì hắn tự nhận là không thể so thú thần yếu chỉ là bởi vì hắn bị trọng thương mà thôi trở lại hư linh tộc bên trong hắn rõ ràng thú thần tại cái k i a thế giới bên trong thu hoạch đến cơ duyên không nhỏ cho nên không biết ngày đêm tu luyện nhưng ngay cả như vậy cuối cùng vẫn là thế hòa thế hòa ta cũng không cho rằng thú thần trực tiếp tỉnh lược lỵ lỵ vi đằng sau vấn đề tiếp theo một cái t r ớ c mắt thú thần trên người tản mát ra màu xanh nhạt con mang quan g mang mười phần loa mắt cùng lực chân ý có dị khúc đồng công chi diệu nhưng loại lực lượng này lại hoàn toàn cùng lực chi chân ý là tương phản lực lượng lị lị vi cảm nhận được thú thần khí tức t r ê n thân có chút không thể tin nói đây là một loại khác chân ý ngươi lĩnh n g ộ được một loại khác chân ý rồi chân ý là cùng quy tắc hoàn toàn tương phản lực lượng quy tắc đại biểu thế giới quy tắc mà chân ý đại biểu cho một cái sinh vật tinh thần cùng l ụ c thể kết hợp thể hiện bình thường tới nói một cái sinh vật dù cho đến thất cảnh cũng chỉ có thể lĩnh n g ộ được một loại chân ý trừ phi có đặc thù ngoại lực ảnh hưởng tỉ như đa nhân cách hoặc là phục dụng chân ý trí quả nếu không phải không có những nhân tố khác muốn lĩnh nộ g nhiều loại chân ý gần như không có khả năng chân ý là tinh thần cùng nhục thể kết hợp thể hiện nếu là ngươi muốn lĩnh nộ g khác chân ý thì sẽ cùng nguyên bản chân ý xuất hiện mâu thuẫn mà bởi vì ngoại lực thu hoạch lấy chân ý đồng thời không cùng chính mình tinh thần kết hợp cho nên cũng sẽ không phát sinh xung đột cho nên trước ngươi lực chi chân ý là ngoại lực ảnh hưởng vẫn là nói ngươi cái này mới là dù sao liền một cái là ngoại lực ảnh hưởng nha để ý n h i ề u như vậy làm gì còn không có phân gia thắng bại đâu thú thần quanh thân còn quấn màu xanh nhạc khí tức tay cầm trường kiếm vung ra từng đạo kim bên trong mang thanh kiếm khí Li lì vi lợi dụng hư không chân ý đem chính mình tầng tầng ba khoa cũng không phải hắn không muốn chạy mà là hắn biết tại có không gian huyết mạch năng lực t h ú thần trước mặt là s ò không được tốc độ công kích rơi vào hư không chân ý bên trên cùng trước đó khác biệt chính là lần này công kích hấp thu hư không chân ý uy lực càng sâu hấp thu li lì vi có chút hiếu kỳ lầm bầm m ộ t câu sau đó triệt thoái phía sau một khoảng cách lớn tránh né công kích nhưng chạm mặt tới chính là càng nhiều công kích li lì vi thấy thế chân đạp hư không đi tới thu thần chung quanh phóng xuất ra hư không chân ý muốn đem thu thần kéo vào đến hư không vúng bùn bên trong thu thần ưu thế tại công kích mà l ị l ị vi ưu thế ở chỗ hư không chân ý để hắn đối với chúng quanh hư không nắm giữ độ càng cường đại hơn tại thời điểm chiến đấu thú thần cơ hồ hấp thu không được hư không năng lượng để duy trì chiến đấu rất nhiều lợi dụng hư không năng lượng chiêu thức cũng thử không ra hư không chân ý tại hư không vị diện còn có một cái tên là dầu c ủ là chân ý cái này chân ý năng lực cơ hồ là toàn diện chỉ có điều h ư linh chân ý tiếp xúc thú thần chỗ khu vực liền bị hấp thu bốn tựa hồ t h ú thần quanh thân tầng kia chân ý chi lực chính là hấp thu lỵ lỵ vi lợi dụng hư không chân ý trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ thạch đồng đi tới thu thần bên người hướng phía hắn hung thú thần cũng không có tranh né mang theo ngàn vạn cự lực công kích nện ở thú thần trên người tầng kia chân ý chi lực bên trên tạo thành ba động để chung quanh hư không đều lâm vào quy tích một thân ảnh bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi hiện nhiên tại vừa mới công kích bên trong nhận thương tổn không nhỏ mà đạo này bay ra ngoài thân ảnh là lỵ lỵ vi người cái này có thể chân ý đập như thế ỷ lại đâu còn bắn ngược đồ ăn liền lợi nhiều thú thần cười ha ha lợi dụng không gian trận phù đi tới lỵ lỵ vi quanh thân không ngừng đối nó công kích mà lỵ lỵ vi không có suy nghĩ ra thú thần chân ý đến cùng hiệu quả như thế nào chỉ có thể bị động bị đánh không có gì bất ngờ xảy ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn sau đó l ị l ị vi bị thú thần án lấy truy tại một chỗ chờ đợi mấy ngàn hư không năm tương đương với tại lam tinh vài vài năm thú thần đương nhiên không có khả năng trừ để thăng tế b à o cường độ khác đều không nhắc thăng từ thế giới thụ ý chí nơi đó biết được tại chủ thế giới tăng lên tới ngũ cảnh không cần cái gì chân ý chân ý cũng không phải là tăng lên tới ngũ cảnh nhất định điều kiện mà là chân ý lực lượng vừa v ẫ n có thể để cho thân thể đột phá hạn chế mà thôi h ư không vị diện tiền nhân đi qua đường đằng sau liền chiếu vào dạng này đi chân ý tại chủ thế giới bên trong cảng cùng loại với đảng cấp cao trên kỹ tại thế giới thủ ý chí chỉ đạo dưới thú thần cũng là l ĩ n h nộ chính mình chân ý này chân ý chi lực tên là thủ hộ thủ hộ thủ hộ chính mình muốn hết thảy thủ hộ chính mình chân quý hết thảy thủ hộ chân ý lực lượng cũng ở chỗ thủ hộ như công kích không thể đạt tới tầng thứ nhất định thì đều sẽ bị thủ hộ chân ý hấp thu xem ra rất lợi hại kỳ thực là cái lệch khoa chân ý cho nên lực phòng ngự mới có thể thập phần cường đại gần phân nửa hư không ngày trôi qua lị lị vi khí tức có chút hể p ả i nằm tại phi thuyền bên trên coi như thế hoặc không thú thần cười ha hả đi tới lị, lị vi trước mặt tính ngươi lợi hại cho nên đây rốt cuộc là cái gì c h â n ý lỵ lỵ vi đứng người lên tới trong giọng nói mang theo hiếu kỳ thủ hộ c h â n ý chưa từng nghe qua lỵ lỵ nghe vậy lắc đầu bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều lại hỏi cho nên như thế nào đống nhiên muốn đi chúng ta hư linh nhất tộc rồi bên ngoài hư không năng lượng quá m ỏ n g manh ta cũng không có hư không thần thạch loại kia tài nguyên thú thần trong giọng nói có chút bất đắc dĩ hư không thần thạch là ngũ cảnh tu luyện tài nguyên bình thường từ đại tộc cùng đỉnh phong chủng tộc nắm giữ cho nên ngươi những năm này đem ta những cái kia tài nguyên đều sử dụng hết rồi lỵ vi không cần chờ thú thần hồi phục cũng biết là như thế Ta k h ô người phải cùng n g muốn đi hư chi địa muốn đi bên kia tu luyện vậy còn không như ở ta nơi này bên cạnh đâu lị lị vi nói không cần thú thân lắc đầu nếu là muốn tại hư linh tộc đợi lâu liền nhất định phải l ị l ị vi cho hắn liên tục không ngừng tài nguyên đợi một thời gian ngắn ngược lại là có thể nhưng nếu là lâu dài lời nói hiển nhiên không thích hợp người thật muốn đi bên kia thế nhưng là được xưng là lục cảnh m ộ địa lục cảnh ở bên kia đều sẽ thỉnh thoảng v ỡ lạc hư vô c h i lực bên trong trừ hư không năng lượng cao bên ngoài sẽ còn sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái tài nguyên có chút thậm chí đối lục cảnh cường giả đều có tác dụng lớn đến mức bên kia thường xuyên sẽ buộc phát lục cảnh cường giả chiến đấu mà lục cảnh cường giả sau khi chết cũng sẽ hấp dẫn đại lượng ngũ cảnh cường giả đi tìm cái kia lục cảnh cường giả di sản cho nên hư vô chi địa cũng rất nhiều đại tộc còn có đ ỉ n h phong t r ù n g tộc ở bên kia đều có căn cứ địa tựa hồ là nghĩ đến cái gì lỵ lỵ vi tiếp lấy nói ra đúng một trăm hư không năm về sau có một lần đế quốc giao lưu hội đến lúc đó chúng ta hư linh tộc sẽ để cho lục cảnh lao tổ dẫn đội tiến về hư vô c h i địa ngươi nếu là thật muốn đi qua ngược lại là đi theo ta cùng đi là được có thể đa tạng ngươi bốn chương ba trăm sáu mươi mốt hư linh tộc địa pho tượng quy tắc c h i lực chương ba trăm sáu mươi mốt hư linh tộc địa pho tượng quy tắc c h i lực thú thần đi theo lỵ lỵ vi cùng nhau tiến vào trong phi thuyền trong phi thuyền cũng có rất nhiều hư không t r ù n g tộc đều là hư linh tộc một chút chi mạnh người tại tòa này trong phi thuyền cũng là xem như một chút công nhân nhìn xem trong phi thuyền cỡ nhỏ thành thị thú thần hồi tưởng lại tới tại phi thuyền bên trong sông cái ngân nước thời gian đảo mắt đã nhiều năm như vậy đi qua chỗ quen biết hư không sinh vật đều biến mất tại thú thần trong trí nhớ thú thần cũng không có đa sầu đ á cảm phi thuyền này đến hư linh tộc địa điểm hẳn là hao phí không mất bao n h i ê u thời gian l ị l ị vi lại đây hao phí một cái hư không năm là bởi vì hắn vốn là tại làm chính mình sự tỉnh chỉ là dành thời gian đến đây mà thôi phi thuyền chậm rãi cất cánh tại phía trước tiến vào hư không khe hở bên trong bắt đầu hành trình lưu lại một cái cảnh hoàn g t à n khắp nơi đại lục thẳng đến mấy chục hư không năm sau khối đại lục này mới chậm rãi khôi phục lại nguyên dạng về phần tại sao có thể khôi phục hay là bởi vì đại lục vốn là hư hao cũng không phải là rất khoa trường chỉ là bề ngoài tầng thu được một chút chiến đấu dư ba mà thôi sáu đạo mắt mấy chục cái hư không ngày trôi qua phi thuyền từ hư không khe hở bên trong bay ra mà tại phi thuyền nơi xa là một cái siêu cấp lô đen đây cũng không phải là chủ thế giới lô đen mà là bị đặc thù lực lượng ảnh hưởng hư không ké hở mà cái này vô cùng to lớn hư không khe hở đằng sau chính là hư linh nhất tộc địa điểm thú thần cùng lị lị vi đứng trên b o g thuyền lị lị vi từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái lệnh bài bóp nát lệnh bài vỡ vụn sau hóa thành vô số hào quang màu tím đen đem phi thuyền báo p h ụ có cố lực lượng này bảo hộ phi thuyền mới có thể thuận lợi tiến vào cái này không gian thật lớn khe hở bên trong nghĩ như vậy muốn tăng lên thực lực ngươi về sau muốn một mực tại hư vô c h i địa phát triển sao lị, lị vi nhìn xem thú thần nói không rõ ràng không có bối cảnh chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thú thần cười, cười. muốn hay không cân nhắc đi đế quốc giao lưu hội bên trên biểu hiện một chút ha ha ngươi cũng không sợ ta bị xem xuất thân phần tới thú thần lắc đầu như thế không tự tin vậy ngươi chuẩn bị đến hư vô c h i địa liền rời đi sao tỷ lệ lớn a phi thuyền tiến vào khe hở bên trong hình ảnh nhoáng một cái tiến vào một cái không gian trong đường hầm hao phí gần nửa ngày lộ trình phi thuyền tiến vào một cái trong hư không nơi này hư không cùng ngoại giới không có khác nhau chỉ có điều nơi này đại lục rất nhiều mỗi cái đại lục cơ hồ đều là gần sắt cùng một chỗ đại lục cũng mười phần khổ thú thần đứng tại phi thuyền bên trên không nhìn thấy đại lục cuối cùng đại lục xung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều phi thuyền đại lục nội bộ cũng đều là to to nhỏ nhỏ thành thị khối này hư không hư không năng lượng cũng so bên ngoài cao không ít hư không bên trên một viên màu tím đen thái dương treo đại lục phía trên đó là hư linh tộc lục cảnh lao tổ mặc dù nói nhìn không ra khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng hư linh tộc khoa học kỹ thuật đã có thể đủ đánh g i ế t ngũ cảnh sinh vật đến nơi không thể đánh g i ế t lục cảnh hư không vũ khí thì là tại hư không vị diện tất cả đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tất cả đế quốc không được nghiên cứu nhằm vào lục cảnh hư không sinh vật vũ khí này không chỉ là đối lục cảnh cường già bảo hộ có thể lục cảnh cường giả không cần bảo hộ nhưng nếu là lục cảnh vũ khí đi ra lục cảnh cùng lục cảnh ở giữa cân bằng bị đánh vỡ đại đa số lục cảnh có lẽ sẽ liều lĩnh đi tìm thất cảnh lộ nếu là xuất hiện loại vũ khí này không chỉ hư vô c h i địa bên trong tồn tại không cho phép đế quốc k h á c cũng không cho phép khối này hư không tổng cộng chín mươi chín cái đại lục đối ứng hư linh tộc ở đây có chín mươi chín vị lục cảnh tồn tại chỗ này hư không là hư linh tộc tiền bồi sáng tạo tiểu thế giới lị lị vi thao túng đại lục di động một cái hư không ngày sau phi thuyền đến tới gần nơi này khối trong hư không tâm một chỗ đại lục phi thuyền chậm rãi rơi vào một chỗ trên quảng trường đi theo ta lỵ lỵ vi một cái nhảy vọt rời phi thuyền thú thần thì là đi theo sau người lỵ lỵ vi một chút phi thuyền liền có một cái mặc đặc thủ trường bảo màu tím đen hư linh tộc đi tới lỵ lỵ vi trước mặt lỵ lỵ vi đại nhân đem phi thuyền an trí một chút t ố t vị đại nhân này là hư linh tộc nhìn về phía thú thần nghi ngờ nói hắn là lỵ lỵ thú lỵ lỵ vi bình thản giải thích một câu nguyên lai là lỵ lỵ thú đại nhân hư linh tộc nghe vậy mười phần cung kính nói hư linh tộc bên trong hết thệ có hai đầu chủ mạch lỵ lỵ d ò n họ vì đó bên trong một đầu thú thần khẽ lỵ lỵ vi dùng hư không chân ý đem thú thần báo khỏa mang theo thú thần xâm nhập khối này đại điện sau một thời gian ngắn lỵ lỵ vi đi tới một tòa dưới mặt đất cự thành bên trong nơi này là địa bàn của ta ngươi tùy ý a lỵ lỵ thú nói lỵ lỵ vi từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái lệnh bài ném cho thú thần đa tạ lỵ lỵ vi đại nhân thú thần tiếp nhận lệnh bài cũng là cung kính nói toàn bộ thành thị đều là ngươi không phải xung quanh hơn một nghìn tòa thành thị đều là của ta xem như ta hậu cần bộ đội còn có chuyện gì không có nếu như không có liền riêng phần mình bận rộn chính mình sự tỉnh lỵ Mượn điểm hư không, không t vị, vị diện có thất cảnh tồn tại sao suy nghĩ một lúc thú thần câu thông lên thế giới thụ ý chí trước ngươi không phải tại hư ảo quy tắc trông được đến một chút tin tức rồi sao có thất cảnh nhưng đều cũng không phải là chân chính thất cảnh mà là bị hư không bản nguyên ban cho hư không vị diện quy tắc chi lực mỹ thất cảnh loại này thất cảnh chỉ có tại hư không vị diện bên trong có mạnh hơn lục cảnh thực lực thế giới thụ ý chí giải thích nói đột phá thất cảnh thật sự chỉ có thể rời đi vị diện này thú thần tiếp tục hỏi cũng không phải là như thế chỉ cần ngươi so vị diện ý chí mạnh hơn là được nam lam tinh không biết đại lục lít nha lít nhít hư không phi thuyền trải rộng tiên c u n g mặc dù nói chung quanh không có hư không năng lượng nhưng trong phi thuyền tình quán đủ để duy trì phi thuyền một đoạn thời gian rất dài vận hành những chiếc phi thuyền này chung quanh còn có vô số hư không sinh vật những này hư không sinh vật đều giống như chỉ biết phá hư quái vật đầu dạng hủy diệt lam tinh bên trên một hoa một cây còn muốn đào đất ba và thước dị thú cùng biến dị thú cùng những n à y hư không sinh vật giao chiến cùng một chỗ tức khắc toàn bộ đại địa biến thành núi thây biển máu chuẩn bị phát động hư không hủy diệt pháo trên phi thuyền một cái hư không sinh vật đối một cái thông tin d ư ớ i lệnh bài đạt chỉ lệnh cũng không lâu lắm tại phía trước phi thuyền phía trước đều ngưng tụ một đoàn khủng bố hư không năng lượng hướng phía không biết nhiều xa xôi đại lục vị trí chỗ ở phát động công kích đến hàng vạn mà tính năng lượng cầu giống như từng cái mặt trời nhỏ nhanh chóng đi xa khoảng cách phi thuyền không biết bao nhiều km bên ngoài có một cái đại lục văn minh bọn hắn phát động công kích một cái tứ cảnh cường giả lộ ra tuyệt vọng khuôn mặt chi k i u phi thuyền h ạ m đ ộ i phần lớn đều là tứ cảnh sinh vật mà lại từ hắn hình thái đến xem bọn hắn hiển nhiên đều là những cái kia từ trong vực sâu leo ra sinh vật ở vào một cái văn minh tên này tứ cảnh cường giả vốn còn nghĩ cách xa nhau như thế xa xôi bọn hắn có lẽ không có phát hiện bọn hắn văn minh không nghĩ tới cách như thế xa xôi liền phát động công kích phi thuyền phát ra khủng bố quan g cầu c h ư ớ c mắt liền đi tới chỗ này văn minh địa điểm văn minh bên trong vốn có tứ cảnh cường giả muốn ngăn cản nhưng mỗi cái quan cầu đều không thua gì một cái tứ cảnh cường giả một kích toàn lực Năng lượng kinh khủng tại cái này trên bầu trời nở tại cái trời rộ, bầu một ỗ i viên diệt Liên giả tại dưới trên năng lượng thanh cảnh cường bản thân trọng thương. Xong. trăm dư cầu tạc đều đều đủ để hủy thị. phía tòa tứ m ba bị bạo sẽ cái tứ cảnh cường giả nhìn xem b ạ o tạc lại đây hơn phân nửa nhân loại cương vực đều hóa thành hư vô sau lâm vào tuyệt vọng vì cái gì vì cái gì đây đều là xâm lấn lam tinh sinh vật vì cái gì bây giờ chúng ta loại thực lực này liền muốn đối mặt loại này văn minh xa xôi vị trí phi thuyền bộ đội địa điểm những n à y có trí khôn hư không sinh vật đều là có trí tuệ không thua gì nhân loại đi qua giỏ s á sau phát hiện cái kia văn minh cũng không hề hoàn toàn phá hủy sau lập tức chuẩn bị phát động lần công kích sau lại là vô số áp suất hư không năng lượng tạo thành năng lượng cầu hướng phía nhân loại kia văn minh bay đi văn minh bên trong đại đa số tứ cảnh cường giả đã chuẩn bị chạy trốn còn lại thì là chuẩn bị liều chết đánh c ự c một lần đúng lúc này văn minh cái nào đó khu vực một cái to lớn loại người hình pho tượng trong đôi mắt xuất hiện một tia sáng t à n mát r a vô cùng kinh khủng cực nóng năng lượng năng lượng trực tiếp hỏa tan không gian chung quanh phóng lên tận trời tại cái văn minh này trên bầu trời hình thành một đạo to lớn hư ảnh hư ảnh có điểm giống là nhân loại nhưng trong miệm lại mọc ra hai viên to lớn v xem ra dữ tợn vô cùng hắn quanh thân còn có thiêu đốt màu đỏ vòng sáng v ầ n t quanh tại hư ảnh xuất hiện trong n é y mắt khối đại lục này tất cả hỏa nguyên tố tựa hồ cũng bị điều động những cái được gọi là hư không năng lượng cầu chớp mắt bốc hơi chi k i u hư không phi thuyền hạm đội vô căn cứ giấy lên ngập trời đại hỏa này lửa nào bất diệt cũng diệt không được bốn làm lơ thực lực làm lơ bất luận cái gì phòng ngự đây là quy tắc lực làm lơ bất luận cái gì phòng n g i đây là quy tắc lực làm lơ bất luận cái gì phòng ngự đây là q u tắc lực làm lơ bất luận cái gì phòng ngự bạch linh trở về chương ba trăm sáu mươi hai cố bạch là lam tinh được nhân bạch linh trở về hư không vị diện trung tâm hư vô c h i điệu tầng bên trong trong không gian mấy đạo thân ảnh trôi nổi tại đây quanh thân tán phát khí tức vô cùng tuyệt luân tựa hồ không gian đã không cách nào dung nạp mỗi đạo thân ảnh đều là vượt qua lục cảnh tồn tại bọn hắn là toàn bộ hư không vị diện tầng cao nhất cũng là hư không vị diện trụ cột mà lúc này này mấy thân ảnh xuất hiện này một cái hình ảnh là tại lam tinh bên trên hình ảnh hình ảnh bên trong cái kia đạo t i ê u đốt màu đỏ hư ảnh đem toàn bộ phi thuyền hạm đội hủy diệt sao hóa thành mây khói tiêu tán trong không gian hư vô. một thân ảnh chậm rãi mở miệng thất cảnh con tưởng rằng thế giới này bị hạn chế chỉ có thể dung nạp tứ cảnh tồn tại như vậy bên trong cũng khẳng định tối cao tứ cảnh không nghĩ tới lại có thất cảnh lực lượng cải biến sách lực à để bọn hắn phá hư thế giới kia hoàn cảnh là được rồi văn minh lời nói chờ sau này lại nói ta đã cảm thấy đến hư không vị diện lực lượng bị thế giới kia một chút xíu từng bước xâm chiếm nếu là không tận lực suy yếu hắn thế giới chi lực để chúng ta giáng lầm khủng bố hư không vị diện sẽ có thai hoàng ở đầu hư không bản nguyên đã bao nhiêu năm không có bất kỳ cái gì phản ứng rồi đã mấy chục vạn hư không nằm đi nó đã sinh ra ý、chí. vì cái gì vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào chẳng lẽ nói ý chí nhận nguyên nhân nào đó lại tiêu tán rồi bây giờ hư không vị diện đã tại đi xuống dốc nếu không phải bị khóa lại hư không bản nguyên thật nghĩ tiến về vị diện các năm hư không vị diện phi thuyền nhận thất cảnh cường giả lực lượng vị diện về sau lại bình tĩnh lại vượt sâu bên trong vẫn là có đại lượng trí tuệ hư không sinh vật xuất hiện bây giờ hư không sinh vật mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là thực lực đều viễn siêu lam tinh bên trên văn minh đến bọn hắn đều chủ động tránh né lấy lam tinh bên trên văn minh đi phá hư lam tinh khu vực khác đến nội những cái kia văn minh thì là lợi dụng những cái kia không có trí tuệ hư không sinh vật đi tiêu、hào. một chút thế lực tương đối cường đại văn minh đã hiểu rõ hư không sinh vật bên trong có một chút là có tri khôn thậm chí có chút lợi dụng đặc thù phương thức phát hiện hư không sinh vật phi thuyền h ạ g đội một chút yếu kém văn minh đối với mấy cái này cũng không rõ ràng bởi vì bọn hắn còn đang vì như thế nào thanh lý những cái kia không có trí tuệ sinh vật một dầu mặc dù nói không có trí tuệ nhưng những n à y hư không sinh vật rất nhiều cũng có tứ cảnh đối với hiện tại làm tinh đơn giản chính là hủy d i ệ t tính đ ạ kích long hạ đại lục long võ lịch ba năm hai long hạ chỗ toàn bộ đại lục đều bị thăm dò chính thức mệnh danh long hạ chỗ đại lục vì long hạ đại lục mà quá khứ bị trong ứ cảnh vực, Cho ước, quanh Long hạ khu vực, mệnh danh là Long Điện. nay, Long hạ tổ Nhân văn Hạ khu Hạ Hạ Khẩu vây vượt qua là Tổ tới Tổ t đã 20 ả i đại rộng r nò ngách còn có lòng đất lục các có t không gian. Toàn bộ đại lục t i ê n khung phía t r ê n cũng đều là long à l hạ vệ tinh l i ê n i n t t t e e r r n n o g đ ạ i l ụ c trừ Long h ạ b ê n n g o à i c ó 99 cái văn minh mặc dù nói long hạ không có thống trị bọn hắn nhưng cũng gián tiếp bị thống trị long hạ tổ địa khu vực cái nào đó dưới mặt đất to lớn trong phòng thí nghiệm một cái nam tử trẻ tuổi đứng tại một cái trung niên nam tử trước mặt báo cáo Đã đ xác ị như pho t ợ n năng đối những cái kia hư không sinh g giao kia kia đối cái cho phó hư dị vậy t tác một tam thậm thể tứ tạo thành tổn thương. có khắc chế, cái cảnh cường chí có cảnh dụng cường Như giả giả đối ậ v viện trưởng muốn hay không bông ra pho tượng kia để càng nhiều người thu hoạch được dị năng trung nhiên nam tử lắc đầu chuyện này phải đợi nghị hội cao tầng an bài bất quá tỷ lệ lớn là không thể nào đối với không hiểu rõ lực lượng lạm dụng là m ộ ư ơ i phần nguy hiểm cách làm long hạ cao tầng bây giờ cũng bởi vì pho tượng kia vấn đề nhao nhao túi đ u i kia cái gì pho tượng mặc dù nhiều năm như vậy không có phát hiện qua nguy hại nhưng không thể nắm giữ đồ vật bọn hắn chắc chắn sẽ có địch gì bất quá lấy bây giờ long hạ thực lực đối phó những cái kia không có trí tuệ hư không sinh vật cũng là không có bất cứ vấn đề gì xấu long hạ cái nào đó trong vết nước không gian cố bạch vẫn là đang ngủ say sao mã lao cùng hách chính nghĩa hai người cùng tiến tới uống trà một cảnh hai cảnh tam cảnh thứ cảnh mỗi một cảnh đều có không giống nhau cảnh tượng bây giờ thiên kiêu có bây giờ khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên chỉ cần đầy đủ nỗ lực phối hợp thời gian nhất định bước vào đến tứ cảnh là chuyện sớm hay muộn đối với cảnh cùng cảnh b ộ t phá những n à y long hạ cũng có hoàn thiện hệ thống cùng công pháp nhưng đối với từ long hạ vừa thành lập sống sót đến bây giờ l ã o nhân cơ h ộ i đều không ở dù cho có đầy đủ thiên phú cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong tỷ như nói tài nguyên còn có khoa học kỹ thuật cùng công pháp không hoàn thiện các loại vấn đề mỗi người bọn họ đều là con đường người khai thác nhưng bây giờ long hạ những tồn tại này đã mười phần thưa thất bốn hậu nhân có thể thuận lợi như vậy tăng lên thực lực cũng chỉ không phải đứng tại tiền nhân trên bờ vai hưng phúc không sai chỉ có thể liên hệ đến cố nhất chính ngươi không phải rõ ràng sao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 mặc dù nói tứ cảnh có khoảng chừng mười vạn năm tuổi thọ nhưng đây là lý tưởng trạng thái tựa như là quá khứ không có tu luyện nhân loại cực hạn có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi khoảng chừng nhưng chỉ sống đến sáu bảy mươi mới là trạng thái bình thường mà lại đường vô thiên xem như ban đầu tu luyện giả một đường đi không biết bao nhiêu đường quanh co không có ngựa lao cùng hách chính nghĩa bây giờ loại này đặc thù thân thể có thể sống đến bây giờ đã coi như là vận khí cùng thiên phú cùng tồn tại mới được bất quá mã lao thân phận bây giờ còn chưa bị người khác biết được cho dù là đường vô thiên cũng không ngoại lệ chỉ biết đây là một mực đi theo hách chính nghĩa người bên cạnh thế nào lại đây làm gì hách chính nghĩa hỏi đường vô thiên ở đây hoàn toàn chính là khách quý ít gặp chính là đến xem thuận tiện nói cho các ngươi một chút ta gần nhất dùng dị năng nhìn thấy sự tình đường vô thiên ngồi tại hách chính nghĩa cùng mã lao bên cạnh còn cần dị năng thật không sợ chết bất đắc kỳ tử mã lao cũng là nhịn không được nói một tiếng không có việc gì nếu là không cần mới là thật sự khó chịu cùng nhau phải nhìn đến hẳn là rất trọng yêu à bằng không thì ngươi cũng sẽ không đích thân lại đây một chuyến hách chính nghĩa đem một cái chén trà đặt ở vô thiên trước mặt đổ non nửa chén nước trà nồng đậm hương trà tràn ngập khối khu vực này đường vô thiên cầm lấy chén trà nhấp một miếng ta nhìn thấy cố tiên sinh c ố bạch hách chính nghĩa cùng mã lao nghe vậy cũng là tới hào hứng đó là tương lai xa xôi c ố bạch hắn tựa hồ là lam tinh đ ệ n h nhân bất quá chỉ là tương lai một góc rất mơ hồ nhưng ta có thể nhìn ra hình bóng kia là hắn bất quá có phải hay không cũng không trọng yếu bởi vì cái kia tương lai xa xôi ta có thể đã s ớ m chết nói xong lời cuối cùng đường vô thiên cười cười hắn sao mã lao nghe vậy chở mặc một lát có chút có độ tin cậy dù sao liền bây giờ lam tinh ta cũng không dám khẳng định chúng ta sẽ đứng tại lam tinh bên này mặc dù nói lam tinh là chúng ta nơi sinh ra phương nhưng nếu là tương lai phát triển tới trình độ nhất định lam tinh cần chúng ta làm hy sinh thời điểm chúng ta khẳng định cũng là sẽ vì long hạ lưu một chút đường lui trên bản chất tới nói lam tinh chính là một cái tinh cầu nếu là có thể rời đi lam tinh kỳ thật địa phương khác cũng có thể trở thành chúng ta long hạ khu vực đích xác đường vô thiên nghe vậy c ư ờ i cười như thế hách chính nghĩa đ ố n g nhiên sắc mặt đ ổ i biến bạch linh trở về hách chính nghĩa vung tay lên đem đường vô thiên cùng mã lao mang rời khỏi chỗ này trong không gian sáu long hạ đại địa thượng cái nào đó chân núi một đạo thân mang bạch dĩ thân ảnh đứng ở chỗ này khí tức trên thân như có như không hư vô mờ mịt tới rồi hách chính nghĩa mã lao cùng đường vô thiên xuất hiện tại bạch linh cách đó không xa bạch nghị trưởng không nghĩ tới n g ư ơ i đảo mắt chính là rời đi vài vạn năm thời gian hách chính nghĩa hơi xúc động nói bạch linh xoay người lại khuôn mặt cùng trước đó không có bao nhiêu b i ế n hóa chỉ có đ i ề u bạch linh con mắt triệt để biến thành bạch mắt xem ra có chút quái dị đám người cũng mười phần nghi hoặc nhưng cũng không hỏi hắn nguyên nhân cho dù bọn họ đi qua là tương đối quen thuộc đồng sự hoặc là bằng hưu nhưng đã nhiều năm như vậy cũng biến thành mười phần lành hạc thậm chí khi nhìn đến bạch linh sau bọn hắn mới hồi tưởng lại bạch linh dáng vẻ đã lâu không gặp bạch linh sắc mặt mười phần bình thản nhìn trước mắt mấy đạo nhân ảnh chậm rãi mở miệng nói trong giọng nói tản ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh tại tương lai thấy cái gì rồi nhiều năm như vậy không gặp hách chính nghĩa cũng lười hàn huyên trực tiếp hỏi nhìn thấy cái kia cố bạch hắn muốn hủy diệt lam tinh bạch linh mười phần bình thản nói ba người nghe vậy cũng là lâm vào m ộ t bức mà mã lao trong lòng thì là ngũ vị tạp trần trước đó hủy diệt long hạ bây giờ liền muốn hủy diệt lam tinh tiểu tử này trời sinh chính là khối này liệu cụ thể không rõ ràng còn có nói bạch linh trên người hiện ra một nguồn sức mạnh mênh ông phía dưới mặt đất trong mơ hồ tựa hồ có đồ vật gì bị dẫn dắt ra tới một lúc lâu sau kèm theo một tiếng ầm vang trong đại địa có một vật phóng lên tận trời bại lộ trong không khí đó là một tòa pho tượng to lớn pho tượng là một cái loại người hình sinh vật bất quá tựa hồ mặc mặc trường bảo nhìn không ra hắn khuôn mặt cùng cụ thể hình thái cái đồ chơi này có thể thu hoạch năng lực các ngươi hẳn là đều rõ ràng a bạch linh không chế pho tượng rơi trên mặt đất ngươi nói là cái đồ chơi này là phá cục chi pháp đường vô thiên nói không sai bạch linh nói chạm đến pho tượng này sau một khắc pho tượng lóe ra một đạo trắng sáng sắc qua mang cắm vào đến bạch linh cùng đường vô thiên trong thân thể hai người bị năng lượng màu trắng bao khỏa một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường cái đồ chơi này có thể thu được phổ thông thời gian dị năng mặc dù nói không bằng ta tự thân dị năng cường đại nhưng cũng coi là đứng đầu dị năng bạch linh nói nhìn về phía hách chính nghĩa cùng mã lao các ngươi hai không có thu hoạch được dị năng nói rõ các ngươi bây giờ thân thể cũng không phải là thuần chính lam tinh sinh vật ngươi muốn để rất nhiều long hạ người dùng pho tượng này mã lao cũng không để ý bạch linh lời nói mà là hỏi cho nên pho tượng kia lực lượng đến cùng là cái gì đây là quy tắc lực lượng mỗi một cái pho tượng đại biểu cho một loại quy tắc trí lực pho tượng kia đại biểu cho thời gian vậy vật này không có chỗ hại chỉ có thể nói thiên hạ không có hưởng phí công chưa bạch linh lắc đầu cái kia cố bạch sự tình không có việc gì hắn muốn hủy d i ệ t chính là lam tinh cũng không phải là long h ạ h á c h chính nghĩa cùng mã lao lâm vào trầm mặc mà đường vô thiên thì là nơi đó luyện tập chính mình lấy được thời gian dị năng bạch linh trở về số người cực ít biết tại bạch linh kiên chỉ dưới sử dụng pho tượng kia người càng tới càng nhiều nhìn xem gần trong gang tấc pho tượng bạch linh ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng cùng đ i n cuồng chắc chắn thay vào đó bốn chương ba trăm sáu mươi ba hư vô c h i điểm không biết âm thanh lại xuất hiện chương ba trăm sáu mươi ba hư vô c h i điểm không biết âm thanh lại xuất hiện tuế nguyệt con đường một đi không trở lại lam tinh phía trên càng ngày càng nhiều pho tượng bại lộ tại văn minh thị giác bên trong có người đem hắn phụng làm thần vật có người đem ôm thái độ hoài nghi đối loại này không biết lại thần bí đồ vật không dám có chút lười biếng mà hư không vị diện xâm lấn đang tiếp tục những cái kia văn minh bên ngoài khu vực đều là hư không sinh vật mục tiêu mỗi thời mỗi k h ắ c đều có vô số lam tinh bên trên sinh vật táng thân vào hư không sinh vật trong tay mà thú thần bên này tại ăn nhờ ở đậu về sau thú thần liền mười phần điệu thấp đ ả o mắt đã đi tới nơi này một trăm h ư không năm cũng chính là một ngàn năm thời gian mặc dù nói cường độ thân thể không có tăng lên bao nhiêu nhưng thú thần lại cùng lị lị vi mượn rất nhiều hư không hệ thống phương diện c h i thức nói tóm lại những năm này thu hoạch rất lớn một ngày này thú thần thu thập một chút chờ đợi một trăm h ư không năm hộ nhỏ chuẩn bị đi theo lị lị vi tiến về hư vô c h i đ ị a bên kia thú thần một cái thuấn thân rời khỏi chính mình sở tại thành phố dưới đất đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên lị, lị vi sớm đã ở chỗ này chờ đợi mà lị, lị vi bên cạnh còn có một tên khác hư linh gặp thú thần lại đây lỵ lỵ vi cũng là đi ra phía trước thú thần giới thiệu một chút đây là hộ vệ của ta ngũ cảnh đ ỉ n h phong cường giả ngươi gọi hắn đồ đồ doanh là được ngươi tốt thú thần hướng phía hắn gật đầu ý bảo mà cái này tên là đồ đồ doanh hư linh tộc tựa hồ mười phần trầm mặc ít nói chỉ là nhìn thú thần liếc mắt một cái liền không nói gì hắn là ta chế tác hối lỗi ngươi cùng hắn cùng nhau làm hộ vệ của ta một đường gặp phải tình huống như thế nào cũng không cần nói, lời nói có chuyện truyền âm cho ta là được thú thần trong đầu xuất hiện lỵ lỵ vi âm thanh đi thú thần bất động thanh sắc đáp lại một câu cũng rõ ràng nơi này có vô số câu nói chuyện không thể giống như trước đây tùy ý tại lại đây trên đường thú thần liền cảm thấy được rất nhiều ngũ cảnh đ ỉ n h phong khí tức ngũ cảnh cùng lục cảnh t r ê n l ệ n h cực lớn dừng lại tại ngũ cảnh người cũng rất nhiều cho nên hư linh tộc bên trong ngũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại cũng không ít cố bạch cùng đồ đồ doanh đi theo lị lị vi sau lưng quảng trường này to lớn vô cùng dù cho nơi này có rất nhiều phi thuyền cùng đông đảo cường giả cũng là lộ ra mười phần trống trải không bao lâu thú thần liền theo lị lị vi tiến vào trên phi thuyền bất quá đồng thời không có tiến vào trong phi thuyền mà là đi theo lị, lị vi trên bông thuyền đã lâu không gặp lị, lị vi từ khi rời đi tiểu thế giới kia liền không có gặp mặt qua rồi a lúc này một thanh âm từ đằng xa chuyển đến liên quan gì đến người a lị lị vi đồng thời không muốn để ý tới người đến người đến chính là tháp tháp linh trước đó tại trong tiểu thế giới thiết kế hãm hại lị lị vi người như thế nào bây giờ như vậy đại khí đâu không biết những năm này lị lị vi thực lực của ngươi như thế nào muốn hay không luận bàn một phen tháp tháp linh mang theo khiêu khích nói lị lị vi nghe vậy cũng không có nung chiều hướng phía nơi xa một thân ảnh h ô lị lị tên cái này từ tháp tháp chi mạch lại đây hư linh tộc muốn cùng người luận bàn một chút đạo thân ảnh kia nghe vậy cũng là xoay người tới trên người ngũ cảnh định phong khí tức bắn ra nhìn về phía tháp tháp linh từ tốn ó i có thể tháp tháp linh muốn cự tuyệt nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt chỉ có thể cùng hắn ước định một cái thời gian đi luận b à n một phen bây giờ ngươi chỉ biết đùa nghịch những này tiểu não gân rồi sao tháp tháp linh cười lạnh nói a lị lị vi không để ý đến tháp tháp linh chủ mạch cùng chi mạch ở giữa là không có cái gì địa vị t r ê n l ệ n h địa vị gì vẫn là thân phận gì đều là thực lực bàn cho mà lị lị vi mạch được xưng là chủ mạch là bởi vì đa số lục cảnh cường giả đều tại lị, lị vi chỗ mạch thôi thú thần cũng không lắm miệng mà là đứng tại lị lị vi sau lị sau lị một cái hư không ngày sau thiên khung địa điểm mấy đạo màu tím đen hồng quang từ thế giới các ngõ ngách nhanh chóng đi tới cái này quảng trường khổng lồ phía trên lực lượng kinh khủng để thú thần cảm thấy một cỗ tử vong uý hiếp đây là lục cảnh tồn tại ngũ cảnh cùng lục cảnh t r ê n l ệ thú thần còn là lần đầu tiên thẳng như vậy xem cảm nhận được quảng trường trên không hết thể nằm tên lục cảnh tồn tại gặp qua l á o tổ tại những n à y lục cảnh cường giả đi tới khối này to lớn quảng trường sau trên b o n g thuyền tất cả thiên tiêu đều hướng phía thiên k u n g cung kính nói thú thần cảm giác đồ đồ doanh không có bất kỳ cái gì động tác cho nên hắn cũng không dám có bất kỳ động tác xuất phát hư vô chi、địa. thanh em uy nghiêm vang vọng ở đây tất cả hư linh tộc trong óc trên phi thuyền vang lên từng đợt tiếng ông ông sau đó chậm dại khởi động mỗi cái trên phi thuyền đều điêu khắp hư linh tộc tiêu ký một cái lục cảnh l á o tổ vung tay lên một cái khổng lồ hư không khe hở xuất hiện tại quảng trường trên bầu trời đến hàng vạn mà tính phi thuyền chậm dài h ư ớ n g phía khe hở di động mỗi cái trên phi thuyền đều đứng vô số đạo hư linh tộc thiên tiêu thân ảnh bọn hắn là hư linh tộc đại tân sinh sắp tiến về hư vô tri đ i ệ tham gia một trận một vạn hư không năm khó gặp thị yến lần này thị yến chỉ có đỉnh phong trùng tộc hư không sinh vật những cái tia đại tộc không có tư cách tham gia. mang theo có thể cùng khắc đ ỉ n h phong trùng tộc chiến đấu hướng tới mỗi tên thiên k i ê u trong mắt đều có mười phần chiến ý phi thuyền lái vào đến hư không khe hở bên trong t r u n g quanh có năm vị lục cảnh láo tổ tại hộ giá hộ tống thú thần thì là tại lị lị vi dẫn đầu dưới đi tới trong phi thuyền trong phi thuyền không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là thành thị bất quá cùng những cái tia dây t r u y ề n sản xuất một dạng thành thị khác biệt nơi này thành thị toàn bộ đều là vì cho những này thiên k i ê u cung cấp bất luận cái gì phục vụ không chỉ có đủ loại tu luyện trắng chỗ còn có chỗ ăn chơi đây là lục cảnh láo tổ khởi động thẳng tới hư vô tri địa hư không khe hở cùng vết nước không gian có chút tương tự dù cho giữa hai bên cách nhau rất xa tại này khe hở kết nối phía dưới cũng có thể trở nên rất gần mấy chục cái hư không ngày sau phi thuyền chậm rãi lai ra đi tới một khối hư vô tri điệp vô tận hư không l o ạ n lưu phá toái hư không tri điệp bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại quanh thân vết nước không gian trong hư vô có rất nhiều to lớn luận thạch nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh trong mơ hồ có một chút t ử kim sắc cỡ nhỏ đại lục tại trong hư không đồi hồi đó là hư không thần thạch cũng là hư vô tri đ i ệ bình thường nhất đồ vật nếu là không có ngũ cảnh thực lực hơi không cẩn thận liền sẽ bị c u ố n vào đến không biết khu vực đây là hư vô c h i địa trung tâm cũng là trong hư không thần bí nhất địa phương nơi này có thành tựu lục cảnh cơ duyên cũng có thất cảnh vô thượng tồn tại p h i thuyền vừa rời đi hư không đường hầm thú thần liền cảm giác trên người lỗ chân lông đều bị mở ra tham lam hấp thu chung quanh hư không năng lượng mà đến hư vô c h i địa sau l ị l ị vi cũng tới đến thú thần chỗ gian phòng bên trong chờ đến mục đích sau ngươi tìm một cơ hội chạy đi、Tốt. đa tạ ngươi lỵ vi đại ca thú thần cười nói thuận tiện sự tình mà thôi lỵ lỵ vi khoát tay áo lại hỏi tiếp ngươi thời gian kế tiếp đều ở chỗ này sao trước đó ngươi không phải đã hỏi rồi sao đi một bước nhìn một bước rồi ta cũng không biết ta ở chỗ này lẫn vào thế nào thú thần lắc đầu đối với chuyện tương lai hắn cũng nói không chính xác hôn ngươi không tìm cái địa phương c ậ u đứng lên tu luyện cái tám mươi một trăm n ă m cũng không tệ lỵ lỵ vi khinh bị nhìn thú thần liếc mắt một cái cả hai cũng quen biết nhiều năm như vậy đối với thú thần tính cách hắn vẫn là đại khái rõ ràng lần này giao lưu hội có chừng một ngàn hư không năm nếu như ngươi đến lúc đó cân nhắc rời đi nơi này có thể liên hệ ta lỵ lỵ vi chân thành nói không có vấn đề nhưng mà nay cái gì đế quốc giao lưu hội thế nào lâu như vậy bởi vì giao lưu hội đại biểu cho một cái thành tựu lục cảnh cơ duyên cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng chỉ là từ lao tổ nơi đó nghe nói mà thôi bất quá hư không ba vạn đế quốc mỗi cái đế quốc đến đây tham gia đều có ít nhất mười mấy vạn tên thiên kiêu ta chỉ là đến bồi chạy thôi n g ư ơ i thân là đ ỉ n h phong t r ủ n g tộc cũng nên có chút n g ộ n g t ư ở n g à nói không chừng tên này lục cảnh vừa vặn chính là ngươi ha ha nếu là ta thành tựu lục cảnh đến lúc đó cái thứ nhất đem ngươi treo lên đánh nam thời gian đi tới một cái hư không năm sau phi thuyền bộ đội tại lục cảnh cường giả hộ giá hộ tổng giới đồng thời không có gặp phải cái gì ngoài ý mới trên đường trong p mơ ộ t hồ tựa hồ có một loại nào đó thần kỳ lực lượng tại bảo vệ khối đại lục này phòng ngừa nó nhận hư vô c r i địa lực lượng xâm nhập đây chính là hư vô tri địa trung tâm cũng là hư không vị diện trung tâm hư vô đại lục đi theo lỵ lỵ vi đứng trên bom n thuyền thu thần cũng có thể cảm giác được khối kia trên đại lục nắm giữ đại khủng bố sau đó nhất định phải hèn mọn hèn mọn lại hèn mọn thú thần ở trong lòng lẩm bẩm m ộ t câu liên thế giới thụ ý chí cũng không dám lộ ra nửa điểm khí tức sợ bị cái gì cường giả phát hiện phi thuyền đội ngũ chậm rãi lái vào đến trên đại lục trên đại lục màu sắc đều là từ kim sắc kiến trúc cái gì cùng hư linh tộc bên kia không sai bị lắm cũng đích xác hư linh tộc d á n g lâm vị trí là hư linh tộc tại hư vô trên đại lục cứ điểm toàn bộ đại lục đều là hư không t h ầ n thạch cũng chính là đại lục này đủ để cho bồi dưỡng vô số ngũ cảnh định phong tồn tại tiến vào trong đại lục thú thần cảm giác chung quanh hư không năng lượng càng thêm nồng đậm nồng đậm đến dù cho không sử dụng hư không thần thạch chính mình cũng có thể ổn định tăng cao thực lực h ả i tử người tới rồi đ n g nhiên một thanh âm chuyển vào thú thần trong đầu thú thần cảnh giác bốn phía quan sát nhưng không có bất luận phát hiện gì thanh âm này như thế nào cảm giác cùng trước đó chính mình tại lam tinh trong vực sâu đầu nhập phân thân nghe được âm t h a n h một dạng như thế nào nơi này cũng sẽ có vẫn là sẽ trước đó cái, kia vực cuối cùng, mặt khác chính là cái này cái gọi là hư vô đại lục hai tử mau tới đây âm thanh lục tục n o nghe tại thú thần trong đầu vang lên Thú、thần ú t h cực lực muốn che đậy trong đầu âm thanh lại làm không được tám tác giả tác giả hôm nay có lời nói t ố t nói xong chương ba trăm sáu mươi bốn phục k h ắ c mẫu trùng làm tinh chất dinh dưỡng chương ba trăm sáu mươi bốn phục k h ắ c mẫu trùng làm tinh chất dinh dưỡng thú thần đi lỵ lỵ vi âm thanh xuất hiện tại thú thần trong đầu mới đưa thú thần từ xưng sở bên trong kéo trở về thú thần đi theo lỵ lỵ vi sau lưng tận lực không đi để ý trong đầu xuất hiện âm thanh âm thanh k i a tựa hồ xâm nhập thú thần cốt tủy một dạng nếu như không đi để ý liền sẽ mười phần khó chịu、thú、thần đi theo lỵ lỵ vi rời phi thuyền trong i ế n v đầu ạ i điểm. Nơi Vi lục Lị Lị cứ có mang này hơn ngàn thành thị, đi vào đi, đi bên trong hở, đi thú h tòa t n tiến trong vào âm thanh còn tại đức quán g xuất hiện thú thần cũng tâm tư nghĩ quá nhiều hắn chỉ muốn rời đi nơi này dù sao thanh â m này chỉ ở trong đầu của mình xuất hiện thực sự quá quỷ dị có cường giả phát hiện ta lúc này thú thần trong đầu đ ố n g nhiên chuyển đến thế giới thụ ý chí âm thanh chính là trong đầu của ngươi âm thanh k i a đầu g ư ờ n bất quá cái k i a tồn tại ở đây hẳn là dùng không được lực lượng nếu không sớm đem ngươi lôi đi vậy ta bây giờ là rời đi nơi này vẫn là không rời đi tương đối tốt ta cũng không rõ ràng không rõ ràng hắn thái độ đối với ngươi nếu có thể có thể ở đây tương đối an toàn a thú thần nghe vậy lâm vào trầm mặc thú thần ngươi làm sao vậy làm sao ngươi tới đến nơi đây sau một mực đang sững sờ a lỵ lỵ vi mười phần nghi ngờ nói chính là có chút tâm sự mà thôi thú thần khoát tay háo ta vẫn là rời đi nơi này à vừa mới ở bên ngoài phi thuyền không có thanh nhâm này mà lại nếu là ở chỗ này ta cũng không cách nào tu luyện ngươi có bản thân ý nghĩ là được thế giới thụ cũng không có khuyên thú thần lưu tại nơi này cái kia gặp lại lỵ lỵ vi gặp lại thú thần bước vào đến cái này cỡ nhỏ hư không khe hở bên trong ý thức một bừng tỉnh về sau đến một đầu hư không trong đường hầm thú thần hướng phía hư không đường hầm cuối cùng tiến đến thời gian đi tới một cái hư không ngày sau hư vô tri địa cái nào đó khu vực một đầu hư không khe hở c h ố n g rông xuất hiện t h ú thần thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra rời đi hư không khe hở sau khe hở cũng nhanh chóng quan bế biến mất không thấy gì nữa nhìn xem chung quanh hư vô hoàn cảnh trong đầu cũng đã không còn cái k i a đạo thanh âm thần bí thú thần cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra hết thể thuận lợi sau đó nên tìm cái vị trí cầu hàng trăm vạn năm thú thần từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong tay lấy r a to lớn địa đồ trên bản đồ vẽ chính là hư vô c h i địa, địa đồ lị, lị vi chính là người tốt thứ gì đều có đang lúc thu thần mặc sức tưởng tượng tương lai thành tự lục cành chân đá l ụ lị vi quyền đà lị, lị vi lúc Hai tử. n g ư ơ i tới rồi trong đầu âm thanh xuất hiện lần nữa mà lần này đồng thời không có cho t h ú thần thời gian phản ứng một cái màu tím đen vòng xoáy tại t h ú thần bên cạnh xuất hiện một cố minh mông lực lượng đem t h ú thần c u ố n vào đến trong nước xoáy mà vòng xoáy cũng nhanh chóng tiêu tán tại nguyên chỗ sáu tại vòng xoáy biến mất không bao lâu thư vô c h i đ ệ u tầng bên trong trong không gian các ngươi cảm nhận được sao thư không bản nguyên lực lượng cảm nhận được bất quá lại biến mất hắn đây là tại trốn tránh chúng ta bên trong khẳng định có vấn đề nam thú thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể không ngừng hạ xuống ý thức mười phần hỗn độn đồng thời chính mình không cách nào nắm giữ thân thể của mình thế giới thụ tựa hồ tại đối thú thần nói gì đó nhưng mà thú thần không cách nào nghe tới thanh âm của hắn t r u n g quanh cảnh tượng đang nhanh chóng biến hóa hỗn loạn bên trong trong mơ hồ có một cái lục sắc khu vực xuất hiện tại thú thần trong tầm mắt cũng không biết trôi qua bao lâu phanh thú thần cảm giác bản thân rơi xuống tại một mảnh trên c ỏ ý thức dần dần khôi phục thú thần chậm rãi cảm giác lực dẫn đầu khôi phục đây là thảo nguyên cảm thấy được hết thể chung quanh sau thú thần hơi nghi hoặc một chút hoàn cảnh c u n g quanh quả thật chính là một khối to lớn thảo nguyên nắm giữ quy tắc chi lực thú thần cảm giác không đến nơi này bất luận cái gì quy tắc chi lực cũng chính là nơi này đích thật là thảo nguyên tại lam tinh xuất hiện loại vật này rất bình thường nhưng nơi này là hư không vị diện một nguyên tố đều không có chớ nói chi đến thảo nguyên thú thần đứng người lên tới nhìn xem hết thể chung quanh ánh mắt bên trong có chút mê mang thú thần liên hệ trong cơ thể thế giới thụ ý thức nhưng lại như thế nào cũng liên lạc không được nghĩ đến phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác một chút chung quanh có cái gì chỗ đặc thù nhưng tinh thần lực thả ra ngoài không đến một ngàn mét liền bị lực lượng nào đó gậy trở về chuyện gì xảy ra cương đại đối thủ không đáng sợ không biết mới là đáng sợ nhất một loại tên là đối không biết sợ hãi xuất hiện tại thú thần trong đầu đó là cái gì cuối chân trời tựa hồ có một cây đại thụ sừng s ứ g tại thảo nguyên phía trên n à y tại trong thảo nguyên lộ ra vô cùng đột ngột thú thần lấy ra liên lạc l ị l ị vi lệnh bài không có bất kỳ cái gì tác dụng Quỷ sai thần sứ dưới thú thần hướng phía cây đại thụ kia vị trí đi đến trên đường thú thần rút lên mấy cây có non cùng lam tinh không có gì khác nhau thú thần tốc độ không nhanh không chậm hướng phía cái kia đại thụ đến gần đồng thời cũng đang quan sát tình huống chung quanh mặc dù nói đây là một khối to lớn thảo nguyên nhưng không chung xác thực cùng hư vô c h i địa một dạng là một mảnh hư vô nói cách khác nơi này tỷ lệ lớn vẫn là tại hư vô c h i địa bên trong có thể là cái nào đó hư không cái nào đó bên trong trong không gian mà thế giới thụ ý chí không có bất kỳ cái gì chống cự liền không thấy tung tích cái này không biết tồn tại hẳn là chí ít lục cảnh đỉnh tiêm cường giả người tìm là nó sao lúc này một thanh n m xuất hiện tại thú thần trong đầu chẳng biết lúc nào một đạo nhân loại thân ảnh đứng tại d ư ớ i đại thụ khuôn mặt vì nhân loại trung niên nữ tử mặc một thân hắc kim sắc quỷ dị trường bảo đem toàn thân báo quả trong tay nâng một cái to lớn ánh quả cầu ánh sáng màu xanh lục đó là thế giới t h ụ ý chí không biết vì cái gì thú thần cảm giác đối phương mười phần thân cận thân thể tiềm thức nhận định hắn sẽ không gây bất lợi cho chính mình đồng d ạ n g ở ngoài sáng nhìn tới dưới mắt hắn tin tức xuất hiện tại thú thần trong mắt thất cảnh ngươi là mang theo nghi hoặc cùng ngựa đề phòng thú thần truyền đi một đạo tinh thần truyền âm hắn hình thái vì nhân loại khẳng định là cùng lam tinh hoặc là chủ thế giới có một chút liên hệ đương nhiên cũng không bài trừ vừa mới vừa mới hắn thu hoạch thú thần quá khứ tương lai cùng bây giờ ký ức hắn bộ g á n g cũng là mô phòng biến hóa ngươi hẳn là nhận biết của ta. nữ tử âm thanh tại thú thần trong đầu vang lên ân thú thần một mặt nghi hoặc nhưng lúc này minh thị chi nhãn tin tức thay đổi phục khắc mẫu trùng thất cảnh cổ thiên đình văn minh đ ỉ n h phong tạo vật nhìn thấy hắn tin tức thú thần con n g ư ơ i có rụt lại trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều bị giải khai c h ắ c không được cái này thất cảnh cường giả nói mình hẳn là biết hắn c h ắ c không được nghe tới cái thanh â m kia thú thần sẽ cảm thấy mười phần thân thiết nguyên lai、like、đây là phục khắc t ử trùng mẫu thể nhưng lúc này thú thần trong lòng lại nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc tới tìm mình làm gì thất cảnh cường giả cần tự mình làm cái gì còn cần cùng chính mình t ư ơ n g lượng ngay tại thú thần nghi hoặc lúc trước mặt trung niên nữ tử vung tay lên thế giới thụ ý chí lần nữa trở lại thú thần trong thân thể h ồ còn tốt các ngươi không phải định nhân bằng không thì ta lành lạnh thế giới thụ ý chí tại thú thần trong đầu nhà r à n h một tiếng trung niên nữ tử nhìn chằm chằm thú thần thú thần cảm giác bản thân tựa hồ không có bí mật gì để nói tiếp theo trung niên nữ tử chậm rãi mở miệng nói vẫn là mười phần tiêu chuẩn lòng hạ ngữ ngươi phải gọi ta một tiếng mẫu thân dù sao thân thể của ngươi thế nhưng là ta sáng tạo nữ tử lời nói rất bình thản nhưng thú thần vẫn là từ đó nghe ra trêu chọc bất quá cùng loại này tồn tại liên hệ thú thần rất sợ hãi. cũng không muốn những chuyện khác cung kính mà hỏi không biết vị tiền bối này tìm ta là có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực rồi sao đương nhiên là có nếu không ta cũng sẽ không bước lên phong hiểm đi đưa ngươi từ hư vô c h i địa vớt lại đây trung nhiên nữ t ử cười nói nhưng mà hắn khuôn mặt giống như là m ư ờ i phần cứng đờ một dạng không có bất kỳ biến hóa nào hư không v ị diện xâm lấn lam tinh ngươi hẳn phải bê ta thú t h ầ n nhẹ gật đầu cũng không phải là hư không v ị diện xâm lấn lam tinh mà là hư không v ị diện vì tự vệ tôi bây giờ lam tinh ý chí đang không ngừng thôn vệ hư không bị diện ý chí không bao lâu hư không bị diện liền sẽ bị lam tinh đồng hóa mà hư không vị diện hết thể thì sẽ hoàn toàn biến mất không thấy ta cần ngươi giúp ta hủy diệt lam tinh t h u thần một mặt một b ớ c ta này thu thần thân phận thật sự rất giống người gian t h u thần ở trong lòng lẩm bẩm một câu mà t h u thần ý nghĩ làm sao có thể giấu ở thất cảnh cường già phía dưới trung nhiên nữ tử tiếp tục nói nguyên nhân một là ngươi là từ lam tinh lại đây trên lý luận tới nói ngươi đi qua là sẽ không nhận hạn chế nguyên nhân hai là đến cuối cùng các ngươi đều sẽ trở thành lam tinh chất dinh dưỡng trợ giúp lam tinh trở thành cảng cường đại hơn thế giới sinh mạng thể ta có thể giúp ngươi để ngươi văn minh rời đi lam tinh nguyên nhân ba là nếu như ta tới khống chế ngươi đến lúc đó cũng sẽ vào không được lam tinh dù sao lam tinh trên có rất nhiều thất cảnh tồn tại bây giờ đang ngủ say ta nếu là đi qua tất nhiên sẽ bị phát hiện nguyên nhân bốn ngươi không được chọn hoặc là trở thành trợ thủ của ta hoặc là ngươi bây giờ cái này phân thân cũng không cần thú thần nghe tới phục khắc mẫu trùng lời nói trong lòng cũng là hết sức rõ ràng phân thân cái gì phục khắc mẫu trùng đều nhìn ra được ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều sở dĩ không thể trực tiếp đem ngươi kéo vào đến cái này không gian là bởi vì ta tại thôn vệ hư không bản nguyên lực lượng bây giờ đại bộ phận lực lượng đều đang áp chế hư không bản nguyên cũng đích xác ta tại từ lam tinh nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp bây giờ lực lượng của ta quá mức yếu kém nếu là bị những cái kia hư không bản nguyên bồi dưỡng tất cảnh tồn tại phát hiện có thể sẽ lật xe không cần cùng ta đuồng đ ị c h tiểu tâm tư ngươi có ngươi muốn ta có ta cần ngươi một con kiến hôi ta nếu là thật sự bất kể đại giới muốn đối ngươi làm cái gì ngươi liền cơ hội suy tính đều không có có thể ở đây thương lượng với ngươi đã coi như là đối ngươi lớn nhất tôn trọng cảm thấy được thú thần não hải phong bạo p h ú khắc mẫu trùng tiếp tục nói thú thần nặng nề gật đầu cũng rõ ràng kỳ thật chính mình đồng thời không có lựa chọn cơ hội nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực、bốn. chương ba trăm sáu mươi lăm đi qua vấn đề đáp án cố bạch thất tỉnh chương ba trăm sáu mươi lăm đi qua vấn đề đáp án cố bạch thất tỉnh ngươi hẳn là đại khái rõ ràng thế cục bây giờ ngươi nếu là không tá trợ làm tinh bên ngoài ngoại lực là không thể nào thoát đi làm tinh cái này v ắ n cờ vậy các ngươi trước đó là như thế nào nhảy ra cái này v ắ n cờ giống như ngươi từ lam tinh rời đi cường giả nhiều không lam tinh bên trên những cái kia quỷ dị tế đàn cùng pho tượng là cái gì lam tinh ý chí lực lượng cường đại c ỡ nào nếu võ mẹ ngã nát thú thần cũng không có cái gì hào cố kỵ hỏi ra chính mình những năm này nghi hoặc chúng ta đồng thời không có nhảy ra làm Tinh cái này vắng thời cờ, cái có ra Lam bên ở i tại Tinh vì chúng ta vô vẫn chúng lục cảnh cảnh, Chúng phá thất thượng phá. luận ta đột đột ta Lam là là là đều b ngoài thất cảnh cường giả đổi loại thuyết pháp chính là bị thả rông ở bên ngoài lam tinh có thể thông qua chúng ta thu hoạch một chút cường đại vị diện vị trí không phải sao ta đi tới hư không vị diện sau lam tinh ý chí liền cố ý y ê u thế hấp dẫn hư không ý chí hư không ý chí mặc dù có bản thân trí tuệ nhưng không nhiều lập tức liền bị lửa đến đây giống ta dạng này cường giả không nhiều nhiều lắm là mười mười làm mười mấy cái lam tinh thượng những cái kia tế đàn là thất cảnh cường giả hấp thu lam tinh bản n g u y ê n dùng những cái kia pho tượng là quá khứ thất cảnh cường giả bất quá bây giờ lam tinh đang tại áp chế thực lực của mình hấp dẫn những cái kia đại vị diện lại đây cho nó t h ố n vệ lam tinh dung nạp không được những cường giả kia cho nên bọn hắn ngủ say lam tinh ý chí lực lượng có thể so với bắt cảnh cường giả dù cho tại chủ thế giới bên trong cũng là vô địch tồn tại phục khắc mẫu trùng đối thú thần vấn đề đưa ra giải thích thú thần nghe phục khắc mẫu trùng giải thích hỏi tiếp các ngươi hấp thu lam tinh bản nguyên làm gì đó là dùng tới suy yếu lam tinh lực lượng chỉ có điều hiệu quả không phải rất rõ ràng Ta từ ngươi trong trí nhớ nhìn thấy trước ngươi gặp phải một cái thất cảnh tồn tại, bất ngươi nhớ nhìn ngươi cảnh gặp phải cái bởi quá vậy ì thân thể trong tế Tinh chi hấp chú không khác. ngươi bên trong có thế đàn bản nguyên chi lực hấp dẫn đến lam tinh bản nguyên chú ý mới không có vấn mới có lực có đề Lam ý v hắn có thể điều khiển ta ngươi vì cái gì không được vì cái gì bây giờ liền sẽ bị phát hiện đi qua là quá khứ bây giờ là bây giờ đi qua lam tinh áp chế thực lực của mình đối lam tinh năng lực nhận biết cũng giảm xuống rất nhiều bây giờ chúng ta căn bản cũng không dám tới gần lam tinh thú thần nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu các ngươi trước đó văn minh gọi là cổ thiên đình như vậy còn có văn minh khác sao hoặc là nói cổ thiên đình trước đó còn có văn minh sao đương nhiên là có bất quá đều không còn lam tinh mỗi lần tiến hóa đều sẽ thu về bên ngoài bản nguyên tri lực mà giống như là lam tinh loại cấp bậc này sinh vật thể nếu là không có bát cảnh sinh vật thể là không thể nào chống cự chúng ta xem như từ lam tinh đàn sinh sinh vật trên bản chất tới nói vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ có một tầng hạn chế đó chính là không cách nào đột phá đến bát cảnh đây là lam tinh sáng tạo sinh vật thời điểm quy củ nghe đến đó thú thần hơi nghi hoặc một chút ngượng ngùng cười nói vậy ngươi nói như vậy không phải mâu thuẫn lẫn nhau sao tiền bối ngươi nói chống cự không được sau đó còn nói có thể giúp ta văn minh thoát ly lam tinh đến lúc đó ngươi liền minh bạch p h ụ c khắc m â u trùng nói đến đây liền không có tiếp tục nói chuyện thú thần cũng rõ ràng đối phương nên giải thích đã cho mình giải thích như vậy cần làm cái gì bây giờ để ngươi tiễn ta về lam tinh phá hư bây giờ không cần ngươi tăng lên tới ngũ cảnh đỉnh phong sau không muốn đột phá đến lục cảnh ta có thể tiễn ngươi đến chủ thế giới bên trong đồng thời cho ngươi tiến vào lam tinh phương thức chờ lam tinh thượng xuất hiện ngũ cảnh hư không sinh vật ngươi lại đi qua mặc dù nói ngươi là lam tinh sinh vật nhưng thực lực của ngươi nếu là vượt qua những điều kia thổ dân quá nhiều sẽ bị chú ý tới đến lúc đó ngươi điều khiển lam tinh bên trên văn minh lẫn nhau chiến đấu là được thú thần cũng rõ ràng mặc dù vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác nhưng hắn không lỗ đổi một loại thuyết pháp chính là nát mệnh một đầu chịu đựng là được đợi ngươi sắp lục cảnh thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi thân thể ta côn trùng là ngươi làm cho sao thú thần tự a hồ là nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi trung nhiên nữ tử khẽ gật đầu là ta sáng tạo một loại đặc thù côn trùng có thể tăng lên trên diện rộng trên thân thể của ngươi hạ thân thể của ngươi không biết là bao nhiêu năm trước ta đản sinh tự trùng thực lực thượng hạn chỉ có ngũ cảnh mà hấp thu cái tia côn trùng về sau ngươi thực lực bây giờ có thể đạt tới thất cảnh bất quá có thể hay không đạt tới liền xem ngươi năng lực tiếng nói vừa ra trung nhiên nữ tử vung tay lên thú thần lại là một trận trời đất quay cuồng biến mất ở chỗ này dị không gian bên trong thiên đưa thu thần rời đi sau trung n i ê n nữ tử sau l ư n g đại thụ dần dần chuyển biến làm một bóng người biến thành một cái mặc trường b à o màu bạch kim láo giả lão giả nhẹ dọn g cười nói xem ra ngươi đối tên này quân cờ tương đối dụng tâm thế m à n h ư thế kiên nhẫn cho hắn nói nhiều chuyện như vậy liền như vậy khẳng định hắn tại lam tinh trên có phá cục chi pháp hắn dùng phân thân đều là ta đi qua chế tạo thân thể ngươi cảm thấy ta sẽ không hiểu rõ hắn sao ồ trên người hắn có bí mật vẫn là ta nhìn không ra bí mật l i ê n ta đều nhìn không ra ngươi cảm thấy là tồn tại gì ở trên người hắn bố cục rồi ngươi cảm thấy là bắt cảnh vẫn là phía trên bực này tồn tại quân cờ ngươi lại dám đôi lân vào một tay vốn là thập tử vô sinh vì cái gì không bông tay đánh cược một lần phúc khắc mẫu t r ù n g lắc đầu tổ tinh không đơn giản á. xem như cùng vị diện bản chất giống nhau tổ tinh ngươi cảm thấy hắn vì cái gì dám ở chủ thế giới bên trong thôn vệ vị diện ngươi nói là tổ tinh cùng chủ thế giới có liên quan ta tại một cái siêu cấp vị diện nghe được nói qua thế giới cùng vị diện đều là có tuổi thọ của mình tại thế giới bên ngoài còn có vô số thế giới mà vị diện bên trong cũng không thiếu một chút so thế giới thời gian tồn tại còn muốn lâu vị diện mà thế giới cũng có ý thức của mình cái kia tổ tinh có thể sẽ là chủ thế giới lưu lại hậu chiêu n a m thú thần một trận trời đất quay cùng sau về tới hư vô c h i địa bên trong thú thần chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt nếu không phải trong tay cầm kim hồng sắc bảo thạch v ẫ t còn thú thần cũng hoài nghi vừa mới đây chẳng qua làm ộ n g mà thôi theo thực lực tăng lên tầm mắt biến trông trải nhưng lại từ một cái ván cờ nhảy đến một cái k h á c ván cờ thú thần ai thán một tiếng cảm giác cùng ngươi cùng lầm người như thế nào ngươi bây giờ liền trở thành tất cảnh cường giả quân cờ a thế giới thụ ý chí từ thú thần trong đầu chuyển đến thân bất do kỷ thú thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu bất quá bây giờ vẫn là tăng cao thực lực làm trọng chờ ngũ cảnh định phong liền có thể về chủ thế giới người đây không chờ mong sao thú thần nói nắm chặt trong tay kim hồng sắt thạch đầu đại lượng hư không năng lượng từ trên tảng đã chuyển ra dung nhập vào thú thần trong thân thể đồng thời thú thần trong đầu xuất hiện một bức tranh đó là toàn bộ hư không vị diện địa đồ không hổ là hư không bản nguyên lực lượng thú thần cảm khái một câu đối với côn trùng sự tỉnh khi nhìn đến phục khắc mẫu trùng thú thần trong lòng đã có đáp án cái kia vốn là là phục khắc mẫu trùng an bài tốt vì mình con cờ này có thể thuận lợi trưởng thành làm ra sự tỉnh cũng là có cái kia côn trùng chính mình mới có thể tại cái kia trong tiểu thế giới sống sót thế nhưng là không làm quân cờ liền sống sót cơ hội đều không có thú thần chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ chuẩn bị tìm một chỗ bắt đầu tăng cao thực lực sáu l a m tinh không biết khu vực không gian dưới đất bên trong tại đóng băng quan tải bên trong đông lạnh thật lâu cố bạch chậm rãi mở ra hai mắt nhìn xem chung quanh tia sáng cảm giác mười phần t r ư n g mắt hơn ba vạn năm đi qua nha thân thể thời gian dài chưa từng dùng qua trở nên mười phần cứng đờ cố bạch chống lên một cái tay có chút chật vật đứng người lên tới dỗi người một chút sau cố bạch hơi khôi phục đối thân thể nắm giữ những năm này thân thể tại liên tục không ngừng hấp thu năng lượng tế bào cường độ cũng là tăng lên không ít thích ứng một chút bây giờ thân thể sau cố bạch đi tới bên cạnh ghế đá ngồi xuống ngủ say nhưng cũng không phải là chân chính ngủ say dù sao phân thân đều ở bên ngoài phấn đấu đâu cho nên cố bạch đồng thời không có loại kia dường như đã có mấy đời cảm giác chỉ là đơn thuần cảm thấy ngủ cái cảm giác mà thôi tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn nếu không phải có phá cục chi pháp tuyệt đối sẽ biến thành phá hôi cái kia thất cảnh cường giả mặc dù có thể xem thấu trí nhớ của ta cùng ý nghĩ bất quá tựa hồ nhìn không ra trường sinh kim thủ chỉ tồn tại. thú thần tính toán cái cảm trong lòng thầm đủ vài câu đồng thời ánh mắt liếc nhìn khỏe mắt bảng điểm thuộc tính tự do điểm thuộc tính tự do ba nghìn một trăm chín mươi chín ba vài vạn năm tích lũy điểm thuộc tính tự do cũng đạt đến hơn ba nghìn điểm cố b ạ c h suy tư chút điểm thuộc tính tự do làm sao dùng mới có thể hữu hiệu nhất vật dụng dị năng lời nói từ cấp a tiến hóa đến cấp s cần năm trăm cái tự do điểm thuộc tính tự do cái tiêu cấp s đến cấp ss cần thiết điểm thuộc tính tự do chí ít là năm trăm mấy lần cũng chính là chí ít hai ba n g h n mới có thể tiến hóa đương nhiên cũng có thể là hai ba n g h n đều không đủ ghen vũ trang cùng ghen chiến y mặc dù hữu dụng nhưng mà tác dụng không lớn còn nhiều phụ trợ năng lực dạng này xem ra tựa hồ chỉ có một lựa chọn cố bạch suy tư đem điểm thuộc tính tự do điểm tại hư không thân cận nguyên tố bên trên trước mắt đến xem hư không vị diện vẫn là cố bạch chiến trường chính chờ thú thần ngũ cảnh trở về liền có thể đem chính mình lực tương tác phục khắc cho nó chỉ là không biết phục khắc chi trùng thực lực thượng hạn chỉ có ngũ cảnh không biết năng lực cùng thân hòa lực có hay không hạn mức cao nhất một chút xíu điểm thuộc tính tự do toàn bộ bị gia nhập vào lực tương tác bên trong làm hư không thân cận nguyên tố lực đạt tới một ngàn thời điểm lực tương tác từ đầu lại nên đón biến hóa mới 53956 t ế b à o cường độ 4900 t ỷ tứ cảnh dị năng trị liệu thuật s để thàng qua 500 l ầ n thiên công s để thàng qua 550 lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn a để thàng qua 130 lần g e n chiến y, y thiên biến lính giả a để thàng qua 100 lần lực tương tác không gian thân cận nguyên tố lực 253, t h ờ i gian thân cận nguyên tố lực 130, t hư không quy t ắ c lực tương tác 1, 7, điểm thuộc tính tự do 2 6 5 1 3 h ì t á c giả đói đói muốn hút hút chừng ba trăm sáu m ư không biết tồn tại nhìn trộm lam tinh tin tức hư không quy tắc thân hòa không nghĩ tới hư không lực tương tác quá ngàn còn sẽ có loại biến hóa này có loại này lực tương tác vậy có phải không cần bản nguyên giao phó hoặc là chính mình lĩnh nộ g liền có thể sử dụng quy tắc chi lực cố bạch thử nghiệm lần nữa để thăng hư quy tắc thân hòa nhưng lại được cho biết cần một ngàn điểm thuộc tính mới có thể để thăng một lần thấy thế cố bạch cũng không có ngoài ý mớn chỉ có điều lam tinh đồng thời không có cái gì hư không chi lực không cảm giác được hư không quy tắc thân hòa có thể cho chính mình mang đến biến hóa gì Nghĩ đến、cố、Bạch ế Cố q u y theo đ ị n không một gian thân cận nguyên tố tăng lên cố bạch cảm giác đối với không gian chung quanh nguyên tố càng thêm nhạy cảm hao phí bảy trăm bốn mươi bảy điểm điểm thuộc tính tự do sau không gian thân cận nguyên tố biến thành không gian quy tắc thân hòa giờ khắc này cố bạch cảm giác không gian chung quanh thay đổi t r u n g quanh vô số không gian tại cố bạch trong mắt giống như là từng đầu màu trắng số hiệu một dạng biểu hiện ra tại cố bạch trước mặt hơi chuyển động ý nghĩ một chút cố bạch vung tay lên đem một đầu số hiệu cầm vào tay sau một khắc không gian t r u n g quanh bắt đầu đổ sụt mà lại không thể khôi phục cố bạch sáng tạo cái này xe bay nội bộ không gian chỉ là cố bạch một cái động tác đơn giản liền đi hướng diệt vong thấy thế cố bạch liền vội vàng đem đầu kia số hiệu thả lại tại chỗ không gian mới đình chỉ đổ sụt đây chính là không gian nguyên tố bản chất lực lượng sao chỉ bất quá bây giờ chỉ có không gian nguyên tố quy tắc thân hòa nhưng lại không biết như thế nào vận dụng nghĩ đến từng cái không gian năng lực bị cố bạch sử dụng đi ra đồng thời cố bạch cũng có thể tùy tiện sử dụng không gian truyền thống sử dụng những năng lực này lối cố bạch đều không có bất kỳ cái gì năng lượng tiêu hao tựa hồ đây vốn chính là cố bạch năng lực mấy ngày sau cố bạch không ngừng thời gian siêu viễn cự ly c h u y ể n thống hướng phía long hạ đông bộ tiến đến tốc độ so với quá khứ đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn lần liên tục sử dụng không gian quy tắc chi lực cố bạch đối loại lực lượng này đã bắt đầu quen thuộc một ngày này cố bạch thường n g à y muốn sử dụng không gian quy tắc chi lực tiếp tục hướng phía phương đông tiến lên nhưng trong mơ hồ luôn cảm giác có cái tồn tại đang dòm ngó chính mình mà cố bạch muốn gậy thời gian quy tắc chi lực lại phát hiện vô luận như thế nào đều gậy không được ai cố bạch mồ hôi lạnh chạy dòng đồng thời từ bỏ đối không gian quy tắc chi lực sử dụng nhưng mà không gian chung quanh cũng không có đáp lại đông nhiên cố bạch chỉ cảm thấy mí mắt của loạn cố bạch nhanh chóng lợi dụng thần cấp quy tức thuật sau đó ẩn thân chạy trốn nơi đây gian g g i á c cố bạch vừa mới vị trí xuất hiện một cố lực lượng kinh khủng đem chung quanh khu vực toàn bộ hóa thành hư vô thậm chí liền không gian quy tắc đều bị đánh tan không gian chỗ sâu chuyển đến một đạo uy nghiêm nhưng lại mười phần giọng nghi ngờ gậy không gian của ta quy tắc bất quá ta thế mà cảm giác không đến khí tức của hắn là lam tinh biến xô sao nam đó là cái gì thất cảnh cố bạch có loại sống sót sau tai nạn cảm giác hắn có thể rõ ràng cảm thấy được vừa mới có cố lực lượng khóa chặt chính mình tại mở ra thần cấp quy tắc thuật sau cố lực lượng này liền khóa chặt không đến chính mình cố nhất sáng tạo đại lượng nguyên tố kết hợp thể trải rộng tại rất nhiều trên đại lục những nguyên tố này kết hợp thể đều là cố bạch nhãn tuyến cho nên cố bạch đối không gian xung quanh cùng nguyên tố biến hóa m ư ờ i phần nhạy cảm đây cũng là hắn có thể thuận lợi thoát đi nguyên nhân vì cái gì sử dụng quy tắc chi lực sẽ hấp dẫn loại này tồn tại đây là lam tinh ý chí vẫn là tại lam tinh bên trên thất cảnh cường giả bất quá bây giờ lam tinh không phải là không thể chịu tại loại này cường giả sao không biết vì cái gì càng đi chỗ cao bỏ cố bạch cảm giác nguy hiểm trở nên càng nhiều tựa như là một toàn núi cao cố bạch tại chân núi cùng sườn núi vô luận làm chuyện gì đều không có người chú ý chỉ khi nào đến đỉnh núi mọi cử động sẽ dẫn phát nhìn trộm sẽ còn hấp dẫn tồn tại bí ẩn xem ra thu hoạch đến không biết lực lượng cũng vô pháp tùy tiện sử dụng a cũng không biết là tình huống như thế nào được rồi không muốn thất cảnh cường già nổi lên mặt nước nhưng thực lực không đủ a muốn thoát ly l à m tinh cái vòng này qua qua trường sinh sinh hoạt bây giờ cũng là chuyện không thể nào cố bạch nghĩ đến nhanh chóng hướng phía long hạ phương hướng tiến đến chỉ bất quá bây giờ cố bạch không dám sử dụng không gian quy tắc gặp phải những cái kia vực sâu hư không khu vực có hư không quy tắc thân hòa cùng không gian thân hòa m ở dạng cố bạch cũng thấy được những cái kia hư không khu vực quy tắc trí lực nhưng mà cũng không dám có động tác cố nhất bên kia còn tại sinh t h ể đã hướng phía phương đông thăm dò ra rất dài một đoạn khoảng cách bởi vì nguyên tố đặc tính nguyên tố kết hợp thể tại làm tinh bên trên cơ h ồ là bất tử bất diệt cho nên cái gì hư không sinh vật hoặc là dị thú cũng không có cho những nguyên tố này kết hợp thể mang đến bất cứ uy hiếp gì mà lại cố nhất sáng tạo nguyên tố tập hợp thể chỉ cần không phải chỉ một phần mười nguyên tố đều là có nhất định trí tuệ mà lại cũng là có sáng tạo nguyên tố thể năng lực nay vài vạn năm thời gian cố nhất thống lĩnh nguyên tố kết hợp thể chủng tộc vượt qua năm trăm l ư ớ c cái cố bạch cũng không có thông chi mã lao cùng hách chính nghĩa bọn hắn trực tiếp lợi dụng không gian trận phù về tới long hạ mặc dù nói không gian quy tắc không dám dùng nhưng không gian trận phù tại kinh khủng như vậy không gian lực tương tác gia trì hao p h í mấy ngày cố bạch cũng đến long hạ tổ địa khu vực long hạ bên này có ý chí của mình đối với long hạ những năm này phát triển hắn cũng đại khái rõ ràng bất quá đều ngủ say nhiều năm như vậy cố bạch nghĩ đến cũng nên trở về một chuyến nam cố bạch nghĩ đến cũng nên trở về một chuyến nam cố bạch khí tức. trở về rồi sao nói thầm một câu sau mã lao sáng tạo một cái thân thể nhanh chóng chạy tới hách chính nghĩa xuất r a dưỡng lao trong vết nứt không gian mà cố bạch cũng là đi tới chỗ này chỗ cũ hách chính nghĩa không tại chỗ này trong không gian ngược lại là một cái xa lạ láo giả ngươi là cố tiên sinh này liền không biết ta ta là tiểu đường đường vô thiên a không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy cố tiên sinh vẫn là một điểm biến hóa đều không có đường vô thiên ngồi xuống một chỗ trong đ ỉ n h uống t r à vớt vẽ cái cằm sợi dâu cười nói nghe đối phương Cố dù cho thế hệ trước cũng tại hấp thu kiến thức mới nhưng ngăn cách cùng đối sự vật nhận thức đã cơ bản xác định cố bạch đi tới đường vô thiên bên cạnh ngồi xuống đang nghĩ nói cái gì thời điểm một thanh âm từ đằng xa truyền đến cố bạch người rốt cục trở về là mã lao khống chế một cái mô phỏng chân thật người nay đều mấy vạn năm ta đương nhiên muốn trở về nhìn xem tình huống thế nào những năm này ở bên ngoài có thu hoạch gì mã lao đi tới cố bạch bên cạnh ngồi xuống trực tiếp hỏi còn có thể có thu hoạch gì ta khoảng thời gian này có thể một mực đang ngủ say cố bạch giang tay ra trang không hiểu đúng không cố bạch mã lao tức giận nói lúc này hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cái đỉnh bên cạnh là hách chính nghĩa còn có bạch linh tại cảm thấy được cố bạch khí tức về sau hách chính nghĩa cũng nhanh chóng thả ra trong tay sự t ì n h lại đây dù sao cố bạch đã hồi lâu không trở về rốt cục chịu trở về cố bạch ta đều nhanh muốn quên người bộ dáng hách chính nghĩa một cái thuấn thân đi tới cái đ ỉ n h không vị ngồi xuống không phải nói với các ngươi t a chán sống rồi sao những năm này đều đang ngủ đâu gần nhất mới vừa vặn tỉnh lại cố bạch bất đắc di khoát tay áo người ở bên ngoài mục tiêu đạt tới không có hách chính nghĩa hỏi tiếp một câu không có làm tinh quá lớn mã lao cùng hách chính nghĩa cũng rõ ràng cố bạch đi bên ngoài là vì tìm hắn muộn đã lâu không gặp sắc mặt mười phần thanh lãnh giống như vạn năm hàn băng bạch linh cũng tới đến trong đ ỉ n h đã lâu không gặp cố bạch nhẹ gật đầu nhưng cố bạch cảm thấy được bạch linh khí tức có chút kỳ quái hắn có chút nhìn không t h ấ u bốn quy tắc cố bạch tự a hồ nghĩ tới cái gì bạch linh trên người tự a hồ có một loại nào đó quy tắc chi lực trên người ngươi lực lượng không đơn giản nha cố bạch không thích che giấu trực tiếp khai môn kiến sân nói không biết bạch linh tiểu thư tương lai dự định là cái gì là chuẩn bị lưu tại làm tinh vẫn là tiến về những tinh cầu khác hoặc là vị diễn phát triển cố bạch nói bóng nói do nói bạch linh nghe tới cố bạch lời nói v ì n h thản khuôn mặt thượng cũng là đã lâu lộ ra vẻ mỉm cười dù sao cố bạch nói lời này ý tứ chính là hắn rõ ràng lam tinh tình huống đương nhiên là lưu tại lam tinh bạch linh cười nói sau đó nhìn về phía cố bạch hỏi chẳng lẽ trừ lưu tại lam tinh còn có tốt hơn phương pháp sao đi qua không thể hoàn thành sự tình ngươi cảm thấy chúng ta có thể hoàn thành đám người nghe có chút như lọt vào trong x ư ơ n g mù cảm giác các ngươi đem chúng ta làm ngoại nhân có phải hay không còn làm mã hóa trò chuyện a mã lao không cao hứng nói đơn giản tới nói đợi tại lam tinh chính là bị vùi dập giữa chợ cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót cố bạch nghe tới mã lão l ờ i nói cũng là đơn giản giải thích một lần tựa hồ là nghĩ đến cái gì hách chính nghĩa mở miệng nói à đúng cố bạch vô thiên cùng bạch linh đều nhìn thấy n g ư ơ i tương lai muốn hủy diệt lam tinh ngươi bây giờ có ý nghĩ này sao cố bạch a ta làm sao biết tại trong lòng ngươi ta là loại người này ha ha hách chính nghĩa cười ha ha cho nên ngươi tính toán là cùng lam tinh cứng rắn làm bạch linh lúc này cũng là hỏi lần nữa cố bạch lần nữa n g h i hoặc các ngươi lại là cho rằng ta muốn hủy diệt lam tinh lại là cho rằng ta muốn cùng lam tinh cứng rắn làm ta thật có như thế mãnh liệt sao bạch linh hơi nết khoe môi lên lên trao đổi tin tức thế nào ngươi nghĩ trao đổi cái gì những cái kia pho tượng ngươi hẳn là rõ ràng a thất cảnh cố bạch nhẹ gật đầu những cái kia tế đàn ngươi hẳn phải b i ế ta t thất cảnh cố bạch lần nữa nhẹ gật đầu vậy ngươi hẳn phải biết ngươi đ ổ vật s o ta nhiều nói bạch linh từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên sán kim sắt thạch đầu nhìn về phía cố bạch nói ra ngươi nhận biết không cố bạch lất đầu bạch linh thấy thế đem hắn ném cho cố bạch cái đồ chơi này là xa xôi ta của tương lai đối quy tắc chi lực càng ộ xem như trao đổi ngươi cần nói với ta ngươi biết đến hết thảy như thế khẳng khái nha cố bạch cảm giác tảng đá kia có thể cảm thấy được hắn bất p h à m nhưng mà không rõ ràng làm sao dùng bất quá cố bạch cũng không có hỏi chúng ta cần né tránh sao đường vô thiên nghe cả hai đối thoại không nhịn được lẩm bẩm một câu nhưng nhìn về phía hách chính nghĩa cùng mã lao ngấp lại vẫn cảm thấy không đúng giống như liền hắn một ngoại nhân ta cần né tránh sao bốn chương ba trăm sáu mươi bảy chỉ cần thời gian đầy đủ chương ba trăm sáu mươi bảy chỉ cần thời gian đầy đủ né tránh cái gì nha còn sợ ngươi biết hay sao hách chính nghĩa cũng là không cao hứng cười nói hư không vị diện đại gia hẳn là đều hiểu rõ a bạch linh nhẹ gật đầu đại gia hỏa lợi dụng một chút đặc thù dò xét năng lực cũng đều có thể rõ ràng những cái kia xâm lấn lam tinh sinh vật là từ hư không vị diện lại đây không phải hư không vị diện xâm lấn lam tinh mà là lam tinh tại thôn vệ hư không vị diện hư không vị diện xâm lấn lam tinh chỉ là vì suy yếu lam tinh bản nguyên lực lượng mặt khác những cái kia tế đản là quá khứ cổ thiên đình văn minh cường giả lưu lại hiệu quả đại khái cũng là suy yếu lam tinh lực lượng mà chúng ta chỉ thấy đi qua chỉ có cổ thiên đình cái văn minh này là bởi vì đi qua văn minh cường giả đều bị lam tinh hấp thu hết đương nhiên cũng có chút cường giả thành lam tinh tay chân còn sống mà những mã lao cùng hách chính nghĩa nghe tới cố bạch lời nói đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu quan trọng nhất là thoát khỏi không được lam tinh nắm giữ cơ hồ không có còn sống suốt khả năng mặc dù nói không có lam tinh liền không có chúng ta nhưng văn minh đã đạt tới loại cấp bậc này vô luận là ai gặp phải loại tình huống này cũng không nguyện ý bị đại thế bao phủ tại tuế nguyệt thủy triều bên trong a nói đến đây cố bạch dừng lại một chút mà lam tinh bên ngoài vũ trụ bị vị diện khác tồn tại xưng hô vũ trụ làm chủ thế giới chủ thế giới bên trong cũng là có thất cảnh cường giả tồn tại nhưng chúng ta lam tinh có chút đặc thù có thể hắn bản nguyên ý chi thực lực đạt đến bắt cảnh tả dù cho đạt tới thất cảnh những cái kia cổ thiên đình cường giả cũng không phải là bọn hắn chạy ra lam tinh mà là lam tinh thả bọn họ bên ngoài tìm kiếm vị diệt khác n à y không sai biệt lắm chính là ta biết đến hết thạy cho nên ngươi lưu tại lam tinh là có n ắ m chắc không nói cố bạch ánh mắt nhìn về phía bạch linh đồng thời không có n ắ m chắc bất quá vô luận làm ra lựa chọn gì kỳ thật đều là thập tử vô sinh chỉ vì tìm kiếm cái k i a m ộ t k i a phương pháp thôi bất quá tin tức tốt là có lẽ đến ngày đó có thể còn có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm bất quá ngay cả như vậy cũng nên bắt đầu nhằm vào tương lai bố cục bạch linh ngữ khí mang theo một t i ê nghiêm túc lộ ra đối tương lai cũng không thế nào xem trọng trước đó nghe tới cố bạch ngươi muốn hủy diệt lam tinh cảm giác có chút kinh ngạc nhưng bây giờ nghe cảm thấy ngươi mười phần ngưỡng bức thế mà t u y ể n khó khăn nhất lộ hách chính nghĩa cho cố bạch so ngón tay cái đường vô thiên cũng mười phần cổ động cho cố bạch một cái ngón tay cái đừng nghĩ nhiều tương lai là các ngươi nhìn thấy tương lai ta căn bản không có quyết định này cũng không có cái năng lực kia cố bạch khoát tay h á o ngay sau đó cố bạch lại cùng đám người hàn huyên vài câu liền rời đi nơi này cố bạch rời đi sau bạch linh cũng ngay sau đó rời đi chỗ này không gian h á c chính nghĩa mã lao cùng đường vô thiên ba người liế luôn cảm giác chúng ta càng ngày càng là người n g o ạ i cuộc chẳng lẽ chúng ta cũng nên ra ngoài sông sáo một chút thu hoạch càng nhiều tin tức đích xác hơn năm vạn tuổi chính là nên sông sáo n i ê n k ỷ coi trọng ngươi cho nên có tính toán gì còn có thể có tính toán gì n à y cũng nhiều ít năm chuyện sau đó năm lâm thành vài vạn năm phát triển lâm thành bây giờ tại cố bạch trong mắt chính là lạ l ắ m nhưng mà cái tên lại đối cố bạch tới nói có một loại ý nghĩa đặc biệt lâm thành lớn nhỏ cũng so với quá khứ lớn mười mấy lần không thôi cố bạch tại lâm thành bây giờ phố lớn ngõ nhỏ bên trong vừa đi vừa nghỉ đi tới lâm thành nghĩa địa công cộng vị trí lâm thành nghĩa địa công cộng vài vạn năm có vô số lần muốn bị rời đi mặc dù nơi này đi qua là lâm thành biên giới địa khu nhưng bây giờ là lâm thành giải đất trung tâm trung tâm thành phố nhất là nghĩa địa công cộng h i ệ n nhiên có chút không thích hợp nhưng mỗi lần lâm thành thị trường có ý nghĩ này đều sẽ bị thượng cấp lấy đủ loại nguyên nhân điều đi đằng sau thị trường cũng minh bạch khối này nghĩa địa công cộng không thể động lâm thành nghĩa địa công cộng theo tới không có gì thay đổi vẫn là bảo lưu lấy đi qua một mạc kiến trúc hòa phong cố bạch đi tới đi tới đi tới cố quốc cường trước mặt h ư không vẽ ra một đạo không gian trận phù đem chung quanh khu vực báo k h ỏ cố bạch trên người hiện ra một tia tinh hồng sắc hoàn cảnh chung quanh bị cái này đạo lực lượng ảnh hưởng nhanh chóng biến hóa tại hư hào quy tắc lực lượng tác dụng dưới kiến trúc chung quanh thời gian đang l ù i lại không bao lâu cố bạch đi tới lâm minh tiểu khu trước mặt vẫn là mấy vạn năm trước lâm minh tiểu khu bước vào quen thuộc tiểu khu đi vào quen thuộc nhà lầu thông qua máy truyền tin niệm g h chứng thân phận sau cố bạch thuận lợi mở ra nhà mình người gác cổng trong phòng một thân ảnh đang ngồi ở trên ghế s a lon soát video người trở về rồi cố、Quốc、cường quay đầu lại nhìn thẳng qua、ừ. cố bạch nhẹ nhà ngừ một tiếng tiểu nguyện đi lưới giao công tác ngươi dự định ở nhà ngồi xùng sao đều ở bên ngoài lữ hành lâu như vậy trở về không cân nhắc tìm một chút chuyện làm cố quốc cường tắt máy truyền tin khí nhìn về phía cố bạch cười nói hay là nói ngươi dự định ngã ngửa rồi nghe đến đó cố bạch nhịn không được nợ nụ cười vẫn là ngươi h i ể u ta chúng ta đi câu cá thế nào có thể nha dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là không có việc gì cố quốc cường nhẹ gật đầu hôm sau cố bạch cùng cố quốc cường võ trang đầy đủ đi tới thu rơi trong hồ mặc dù có thể câu không được cá nhưng trang bị nhất định phải tốt nhất cứ như vậy hai người ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên cách xa nhau một khoảng cách bắt đầu câu cá thời gian tiểu b ạ thư thư phục phục tử ngươi cố bạch thế nhưng t o là cầm lâm thành cao thi trạng nguyên so chính hắn ưu tú nhiều có thể có bản thân ý nghĩ cũng khó nói cha ngươi nói nếu là ngươi chết rồi ta muốn hay không tìm phục sinh phương pháp của ngươi cố bạch nửa đụa nửa thật nói một câu cái gì phục sinh biện pháp nơi nào cần tìm a đầy đủ mạnh thời điểm cái gì làm không được tỉ như nói những cái kia tiểu thuyết bên trong thần minh không phải có thể xoay chuyển thời không sao ngươi có thể làm được một bước này nơi nào cần gì phục sinh phương pháp a nếu là ngươi cần gì phương pháp thì là nói do thực lực ngươi không đủ thực lực không đủ thời điểm đem ta phục sinh đứng lên không phải nhiều một cái vướng vĩu cùng lo lắng sao cố bạch nghe vậy nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý lần sau không cho phép lại nói tuy ý phục sinh bất luận k ẻ nào cho dù là thất cảnh cường giả cũng không giúp được a đến nội lục cảnh vậy thì càng không có khả năng đến nội h ư vô m ở m ị bắt cảnh tạm thời không cần cân nhắc mặc dù do g i n g cố quốc cường nói là nói nhảm văn học nhưng lại là căn bản nguyên nhân muốn làm chuyện gì làm không được hoàn toàn chính là thực lực không đủ vấn đề thôi hai người ngay ở chỗ này câu cá thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây mới rời khỏi nơi này cha ngươi nói ta không có rộng lớn khát vọng sống quá đã lâu dính làm sao bây giờ dao trộn cà chua trứng tráng cố bạch ở chỗ này cũng thành vì cố quốc cường dựa vào đi tới đi tới t hư hảo quy tắc biến mất hoàn cảnh chung quanh chậm rãi biến trở về nó dáng vẻ v ố n có cố bạch đứng tại cố quốc cường trước mộ không nói gì cứ như vậy đứng lặng lặng thẳng đến mặt trời mọc cố bạch mới rời khỏi nơi này trước khi đi còn đi nhìn một chút lâm lưu hơn mộ thất không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý muốn đồng thời không có vấn đề gì chuẩn bị rời đi lâm thành trước đó cố bạch bắt đầu đem tự do thuộc tính đều gia nhập vào thiên công bên trong quy tắc thân hòa không cách nào sử dụng ghen vũ trang chỉ có phụ trợ năng lực chỉ liệu thuật tăng lên tác dụng hiệu quả quá rộng phương hướng cũng là không biết thực lực bây giờ tăng cao thực lực làm trọng cân nhắc lợi hại sau thiên công tự a hồ trở thành lựa chọn duy nhất một chút xíu điểm thuộc tính tự do gia nhập vào thiên công bên trong thiên công hiệu quả đang nhanh chóng tăng lên mà thiên công đại biểu thần bí thân cận nguyên tố lực cũng bị kéo theo tăng lên bởi vì thiên công cũng là thuộc về thần bí nguyên tố một loại thần bí thân cận nguyên tố lực cũng là lam tinh quy tắc một loại hoặc là nói cố bạch chính là tại lam tinh bên trong đàn sinh trên người hết thạy khẳng định đều là vốn là có nguyên tố chi lực đem toàn bộ tự do thuộc tính gia nhập vào thiên công sau không có gì bất ngờ xảy ra chưa từng xuất hiện ngoài ý m u ố n thiên công đồng thời không có sinh ra tiến hóa cố bạch liếc qua bảng nhìn xem điểm thuộc tính tự do chỉ còn lại 0.3, cảm giác có điểm tâm đau vài vạn và năm tích lũy điểm ấy lần liền không còn tuổi tác 53956 t ế bào cường độ bốn n t ỷ tứ cảnh dị năng trị liệu thuật s để thăng qua năm trăm lần thiên công để thẳng qua 2450 lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn à để thẳng qua 130 lần g e n chiến y, y thiên biến lính giả à để thẳng qua 100 lần lực tương tác không gian quy tắc lực tương tác một thời gian thân cận nguyên tố lực 130, t h ư không quy tắc lực tương tác một thần bí thân cận nguyên tố lực 668, t bảy điểm thuộc tính tự do không ba thiên công đồng thời không có đạt được tiến hóa mà thần bí thân cận nguyên tố lực lại đạt đến hơn sáu trăm một nghìn điểm thuộc tính tự do cũng có thể để cho một cái lực tương tác từ số không đến tiếp xúc quy tắc chi lực như thế nào này dị năng tăng lên hơn hai nghìn lần vẫn là như vậy hay là nói đ ệ thăng thiên công đến thần bí nguyên tố đồng bộ tăng lên tới quy tắc thân hòa thời điểm chính là tiến hóa thời điểm cũng không biết dị năng có hay không hạn mức cao nhất chỉ cần cho ta thời gian đầy đủ kỳ thật tương lai vô luận gặp phải vấn đề gì đều là có thể giải quyết bốn chương ba trăm sáu mươi tám tiểu thanh trên người quy tắc chi lực tiểu kim hạ tuyến chương ba trăm sáu mươi tám tiểu thanh trên người quy tắc chi lực tiểu kim hạ tuyến đem những này nằm tại hư không vị diện thu hoạch đến chân ý chi thức hệ thống giao cho mã lao sau cố bạch liền rời đi long hạ hướng phía nam cảnh tiến đến trên đường cố bạch đem bạch linh giao cho hắn cái kia thạch đầu lấy ra dùng không cần suy nghĩ một lúc cố bạch đem hắn thả lại trong không gian giới trì không biết cái đồ chơi này cụ thể hiệu quả là cái gì coi như dù cho bây giờ nắm giữ quy tắc tại lam tinh cũng vô pháp dùng năm nam cảnh chốt sâu một đầu vượt sâu khổng lồ bên trong một cái giống như trong thần thoại thần long đồng dạng sinh vật tại hư không khu vực bên trong xuyên qua toàn bộ long hạ cũng đã là xem như long hạ địa bàn đi qua những cái kia hư không phi thuyền bộ đội đã rời khỏi nơi này cũng không phải là bọn hắn sợ long hạ mà là bọn hắn rõ ràng tại lam tinh càng thêm khổng lồ văn minh càng có sát xuất nắm giữ những cái kia pho tượng đây là hư vô c h i địa bên trong lục cảnh cường giả nói cho bọn hắn sự tình cho nên bây giờ toàn bộ nam cảnh đều là không có trí tuệ hư không sinh vật mà thôi nhưng dù cho không có trí tuệ những này hư không sinh vật cũng không phải dễ dết như vậy bất quá đầu này tương tự thần long một dạng biến dị thú quanh thân tản ra khủng bố lôi quang trước mắt liền đem vô số hư không sinh vật hóa thành cho t à n hắn công kích phạm vi cũng mười phần không hợp t h i thưởng toàn bộ trong vực sâu quả thực là không có hư không sinh vật có thể rời đi khối này hư không khu vực một mình trấn áp vực sâu cho dù là cố bạch cũng không dám nói nhẹ nhàng như vậy dù sao trong này có một chút thế nhưng là t ứ cảnh định phong hư không sinh vật cố bạch cảm thấy được nơi này khí tức sau sớm liền sử dụng thần cấp quy tức thuật che giấu tự thân khí tức nhìn xem phía dưới tiểu thanh sử dụng đi ra năng lực cố bạch sắc mặt trầm xuống quy tắc nhiều lần tiếp xúc qua quy tắc c h i lực cố bạch liếc mắt liền nhìn ra tiểu thanh sử dụng lực lượng tiểu thanh chỗ thả ra lôi đình tri lực thuộc về quy tắc tri lực liền cố bạch chính mình cũng tại cố lực lượng kia bên trong cảm nhận được hủy diện lực lượng hủy diện quy tắc sao cố bạch nghĩ đến từ không gian giới chỉ lấy ra một cái phân thân. trước đó cố bạch liền có để thang phân thân cho nên bây giờ cố bạch phân thân thực lực đều tại tam cảnh nơi này mặc dù nói phân thân không có khí tức nhưng vẫn là bị tiểu thanh cảm thấy được dù sao nên phân thân đồng thời không có tiến vào hận thân cố bạch bản tôn một cái thuấn thân rời khỏi chỗ này vị trí vài vạn năm đi qua hắn cũng không rõ ràng tiểu thanh trên người phát sinh biến hóa gì tiểu thanh nắm giữ quy tắc chi lực cái kia tỷ lệ lớn nói tiểu thanh đã bị phân chia đến lam tinh trong trận doanh có thể nhỏ thanh ý chí đồng thời không có thay đổi nhưng mà cẩn thận một điểm không có ma bệnh tiểu thanh phát giác được trên bầu trời thân ảnh sau phóng lên tận trời không xác định hướng phía cố bạch phân thân phát ra một đạo tinh thần b a động lão đại là ta cố bạch nhẹ gật đầu đi tới tiểu thanh trước người đã lâu không gặp tiểu thanh không nghĩ tới thực lực của ngươi đề thăng nhanh như vậy đảo mắt liền vượt qua ta trên người ngươi lực lượng là cái gì đối mặt nó ta đều cảm giác có cấu nguy hiểm trí mạng cố bạch hiểu rõ thẳng làm nói chính là trước đó từ bắc cảnh bên trong nuốt vào đồ vật hắn những năm này tại thân thể ta bên trong còn tại phát huy tác dụng ta cảm giác ta để t h ă n g tựa như là không có hạn chế lực lượng kia cũng là hắn g i o phó của ta có đôi khi ta cũng thập phần lo lắng hắn tương lai có thể hay không mang đến cho ta một chút ảnh hưởng trái chiều nghe tiểu thanh lời nói cố bạch trầm tư một lát thứ băng xuyên đại địa chỗ sâu theo dòng sông chạy xuống tiểu thanh thôn vệ hậu tiến hóa tốc độ liền nhanh chóng mà bây giờ lại nắm giữ quy tắc này sẽ không là làm t i n h ý chí cho tiểu thanh a tựa như phục khắc m â u trùng cho mình a n bài côn trùng cho thu thần đề thăng đồng dạng thiên hạ không có cơm chưa m i ế n p í cố bạch trong lòng cũng không tin đây là tiểu thanh vận phí tốt dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có trừ bỏ tiểu thanh khác gắn lệ cố bạch trong lòng c nếu không cách nào phản kháng liền hưởng thụ a dù sao thứ này đối ngươi bây giờ chỉ có chỗ tốt cố bạch rơi vào tiểu thanh trên bờ vai nói đúng nha lão đại ta cũng là nghĩ như vậy lão đại ngươi như thế nào nhiều năm như vậy không đến xem ta a những năm này ta chìm vào giấc ngủ tiểu thanh thật sự là ngượng ngủng vì đền bù ngươi l ã o đại ngươi ta dạy cho ngươi một chút mới đổ vật vậy được a lão đại ta liền cố mà làm tha thứ ngươi tiểu thanh cười to nói tiếp lấy tiểu thanh mang theo cố bạch trốn vào đến bên trong biển sâu tiểu thanh bên này là cố bạch một cái phân thân mà cố bạch bản tôn thì là án lấy thôi diễn phương hướng hướng phía xem bói thôi diễn trung tiểu kim vị trí tiến đến tiểu kim không có gì bất ngờ xảy ra đồng thời không có ngoài ý m u ố n cũng không tại trước đó vị trí hao phí một chút thời gian cố bạch đi tới long hạ khối đại lục này nhất phương bắt một chỗ quần sân trong thực lực bây giờ cố bạch xa xa liền cảm thấy được chính mình lưu tại tiểu kim trên thân khí tức lợi dụng không gian trận phù đi tới tiểu kim bên người tiểu kim vị trí là một chỗ sườn núi to lớn trong sân động cố bạch đ ố n g nhiên xuất hiện tại tiểu kim bên người để tiểu kim giật này mình lão đại là ta tiểu kim tiểu kim nhìn thấy là cố bạch hưng phấn kêu lên một tiếng nhưng tiểu kim sau đó lại che thân thể của mình cố bạch nhìn xem tiểu kim thân thể tình huống thần sắc cũng là lạnh xuống tiểu kim thực lực bây giờ đại khái tại tứ cảnh sơ kỳ nơi này nhưng mà tiểu kim trên người có lít nha lít nhít vết thương những n à y vết thương thượng đều có hư không lực lượng đang không ngừng ăn mòn tiểu kim thân thể ngăn cản những thương thế này khép lại xem xét chính là bị những cái kia hư không sinh vật trọng thương cố bạch xa xa liền cảm nhận được tiểu kim khí tức vô cùng m ề phải có lẽ còn tiếp tục như vậy tiểu kim bởi thọ cũng đi đến điểm cuối cùng không do dự cố bạch phong thích trị liệu thuật đem tiểu kim b á khỏa đồng thời lợi dụng tinh thần lực đem tiểu kim trên người hư không chi lực dẫn dắt đến trên người mình chính mình có cường đại hư không lực tương tác những n à y hư không chi lực không đến mấy cái nháy mắt liền bị chính mình thanh lý mất không còn hư không chi lực ăn mòn tiểu kim thương thế trên người cũng chi nhanh chóng khôi phục thấy mình thương thế trên người khôi phục tiểu kim b u n g ra che thân thể h ả i cánh lão đại quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại ta không phải trên người ngươi lưu lại một đạo khí tức sao thụ nặng như vậy tổn thương như thế nào cũng không thấy ngươi liên hệ ta cố bạch có chút tức giận nói tiểu kim túi thất đầu、lâu. ai nha lão đại không muốn làm phiên ngươi dù sao ta tuổi thọ cũng không nhiều ta nghĩ một cái thú đợi là được rồi nếu là ngươi ở bên cạnh ta ta sẽ rất khó chịu dù sao từ quá khứ đến bây giờ ta cũng không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào vậy ngươi dạng này không phải để ta làm khó sao cố b ạ c h có chút bất đắc dĩ hắn cũng rõ ràng tiểu kim bởi thọ cũng sắp đến cực hạ n trừ phi một chút nịch g h thiền cơ duyên nếu không lấy tiểu kim huyết mạch cơ hồ tứ cảnh chính là cực hạ n thế giới này cũng không phải là có tài nguyên liền có thể tăng lên lấy bây giờ lam tinh tứ cảnh cũng đã là cực hạ chờ lam tinh có thể đột phá đến ngũ cảnh dù cho tiểu kim có cái kia thiên phú đến lúc đó hoa cũng cắm tạng tiểu thanh cùng tiểu hát thế nào rồi tiểu kim trầm mặc một hồi c h u y ể n g i chủ đề bọn hắn cũng còn tốt trọng điểm là tiểu thanh thực lực bây giờ đã vượt qua ta tiểu hát thực lực cũng cùng ngươi không sai biệt lắm bất quá hắn những năm này bảo dưỡng không tệ hẳn là còn có thể sống thật lâu nói đến tiểu hát thời điểm cố bạch trầm mặc một hồi nhưng vẫn là lựa chọn nói dối đi theo ta đi tiểu kim cuộc sống tương lai ngươi đi theo bên cạnh ta a dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới bên ngoài lão đại thế nhưng là nhưng mà cái gì tiểu hát cùng tiểu thanh hiện tại cũng so ngươi máy liệt ngươi tại suy nghĩ cái gì được thôi lão đại trả lại cho người bị y khuất lên cố bạch rơi vào tiểu kim trên thân thể không cao hứng trùng điệp c h ụ tiểu kim một chút đau tiểu kim và hoa gọi sau đó cố bạch mang theo tiểu kim rời khỏi nơi này hướng phía phương đông tiến đến lão đại muốn hay không đi xem một chút tiểu hát tiểu thanh không cần bọn hắn có bản thân sự tỉnh nam tiểu thanh bên này cố bạch phân thân ở đây chờ đợi mấy tháng dạy bảo một chút tiểu thanh chân ý phương diện chi thức liền cùng tiểu thanh cáo biệt cáo biệt về sau cái này phân thân cũng hướng phía cố bạch bản tôn phương hướng tiến đến tiến hành thu về sáu huế nguyệt vô tình cũng không có bởi vì cố bạch thức tỉnh sinh ra biến hóa gì tiểu kim cũng không có bởi vì đi theo cố bạch mà trở nên trường thọ thời gian đi tới một n g h n năm sau thâm lam đại lục long hạ thượng một khối cực kỳ đặc thù đại lục trên khối đại lục này đều là đủ loại nguyên tố kết hợp thể trong đó lấy thủy nguyên tố kết hợp thể nhiều nhất cho nên gọi là thâm lam đại lục không sai nơi này chính là cố nhất thống trị đại lục một trong bây giờ cố nhất nguyên tố kết hợp thể cơ h ộ i là vô cùng vô tận mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên tố kết hợp thể sinh ra nhưng nguyên tố kết hợp thể lại cơ hồ bất tử bất diệt điều này sẽ đưa đến số lượng kịch liệt lên cao tiểu kim những năm này tình huống thân thể cũng càng thêm gian nan cố bạch nếm thử rất nhiều phương pháp mới khiến cho tiểu kim tuổi thọ kéo dài một chút bây giờ tiểu kim toàn thân đều là bánh lục sắp đây là bởi vì tiểu kim toàn bộ thân thể đều bị cố bạch dung hợp một nguyên tố chi lực muốn dùng cái này đến để thăng tiểu kim tuổi thọ hiệu quả có nhưng không nhiều một nguyên tố nhiều nhất cũng chỉ là để tiểu kim tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ thôi tiểu kim thân thể vẫn là ngày không bằng một ngày lao ra muốn hay không nếm thử đem tiểu kim ý thức chuyển rời đến nguyên tố kết hợp thể lên loại phương thức này ta tại một chút biến dị thú bên trên sử dụng qua đã lấy được sơ bộ hiệu quả cố nhất mặc một thân quần áo ngủ đứng tại cố bạch bên cạnh cùng nhau nhìn xem ngồi xổm ở trên mặt đất tiểu kim đề nghị tiểu kim t r u n g quanh có đại lượng một nguyên tố kết hợp thể những n à y kết hợp thể đều là nhân loại hình thái nhìn qua có điểm giống là nhân loại bị nhiễm lên lục s á t thuốc ngượng những n à y một nguyên tố kết hợp thể đều tại cho tiểu kim trên người phát ra một nguyên tố chi lực vài vạn năm về sau từ cố nhất sáng tạo kết hợp thể đã đã đản sinh ra từng cái quốc gia tiểu kim ngươi cảm thấy thế nào cố bạch không có trả lời cố nhất lời nói mà là nhìn về phía tiểu kim dò hỏi tiểu kim có chút chật vật mở ra hai mắt quên đi thôi lão đại ta hơi một chút kỳ thật kết cục đến sớm một điểm đến chậm một điểm với ta mà nói không hề khác gì nhau chỉ là nghĩ đến ta so tiểu thanh cùng tiểu hát chết sớm liền có chút khó chịu thôi người thú sinh là dùng tới hưởng thụ cũng không phải là tới cạnh tranh các ngươi mỗi cái thú đều có chính mình cuộc đời khác nhau để bọn hắn triệt tiêu a cố nhất nghe đến lời này cũng là phân phó chung quanh nguyên tố kết hợp thể rời khỏi nơi này cố bạch dùng không gian trận phù mang theo tiểu kim rời khỏi nơi đây toàn lực dưới cố bạch không bao lâu liền mang theo tiểu kim về tới vạn tộc cương vực cũng là tiểu kim đi qua quê hương trở lại khối kia quen thuộc to lớn bình nguyên bên trên cố bạch đem ti đồng thời đem tiểu kim trong thân thể một nguyên tố chi lực toàn bộ bóc r a bóc r a một nguyên tố chi lực tiểu kim chậm dài biến trở về tới qua đi bộ dáng tiểu kim lợi dụng thu nhỏ năng lực thu nhỏ đến c ố bạch lớn nhỏ chậm dài đứng người lên tới ánh mắt sắc bén chúng cái này lúc chỉ còn lại tăng thương cùng cô đơn đây là vô số cái lam tinh sinh vật á n h thu nhỏ thiên phú nhận hạn chế tuổi thọ chấm dứt hoặc là chiến tử mới là đa số tu luyện giả hoặc là biến dị t h ú kết cục vì cái gì không muốn sống sót tiểu kim sống sót nhìn xem tương lai lam tinh tương lai thế giới không tốt sao cô bạch đem tay k h á c lên tiểu kim trên người nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu ta cũng không biết ta cảm thấy cảm thấy nếu là thật sự thay cái thân thể ta cảm giác đây không phải là lúc đầu chính mình tiểu kim nhẹ nhàng lắc đầu cố bạch nghe vậy không nói gì một người một thú liền tại đây khối to lớn bình nguyên thượng đi tới cả hai đều không nói gì cứ như vậy trở mặc mặt trời chiều ngã về tây cả hai đi tới như nước chảy dòng sông trước mặt tiểu kim trực tiếp ngồi trên bình nguyên nhìn về nơi xa đầu kia dòng sông ánh mắt bên trong lóe ra khác q u a n mang cố bạch thấy thế cũng là ngồi ở tiểu kim bên người nhớ rõ nơi này sao lão đại đương nhiên nhớ rõ đây là tiểu hắc ta còn có người điểm xuất phát cố bạch nhẹ gật đầu không nghĩ tới tiểu h ắ c cái nào ban thưởng lừa hiện tại cũng so với ta mạnh hơn đáng tiếc đến bây giờ đều không thể cùng hắn gặp một lần muốn gặp một mặt sao chúng ta bây giờ liền đi được rồi ta bộ dáng này thôi được rồi chết không đáng sợ tiểu h ắ c chế rêu mới là đáng sợ nhất tính toán ra ta cũng đã ba bốn vạn năm chưa từng gặp qua nó đi các ngươi a chính là tốt như vậy mặt mũi cố bạch cười khẽ một tiếng không có cách nào nha tăng cao thực lực chính là vì mấy cái tìm mặt mũi đi tiểu kim cũng là nhẹ nhàng m ì n h cười một tiếng cố bạch trầm mặc một lúc lâu sau bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu tiểu kim tương lai nếu là ta có năng lực đưa ngươi phục sinh ngươi có muốn hay không lần nữa tới nhìn một chút thế giới này tiểu kim dừng một chút lại lắc đầu ta cũng không biết tiểu kim cố bạch nghe vậy hướng phía tiểu kim gầm thét một tiếng lão đại nghe tới cố bạch tiếng giống tiểu kim lại cúi đầu cố bạch đứng người lên tới đem hai tay khoác lên tiểu kim trên người đi qua cái kia tự tin kiêu ngạo kim đi ảo đi đâu rồi vì cái gì ngươi luôn lo lắng sẽ phiền phức ta này rõ ràng đều là ta một cái nhấc tay mà thôi ta thường ngày tu luyện đều so trợ giút ngươi phiền phức nhiều lắm n g ư ơ i xem một chút bây giờ tiểu t h a n h bây giờ tiểu hắc nhìn nhìn lại ngươi ta chính là của ngươi ưu thế ngươi vì cái gì không thể đem năm tốt tiểu kim túi đầu trầm m ặ t thật lâu chợt ngẩng đầu lên ta biết lão đại làm phiền ngươi tương lai phục sinh ta ta muốn nhìn xem tương lai đại gia này mới đúng mà cố bạch trên mặt lộ ra mỉm cười hai người cứ như vậy ở đây ngồi xuống thái dương rơi xuống quần tinh ở trên vòm trời lập l è ban đêm gió lạnh từ tới nhẹ nhàng ngân t r â n tiểu kim cùng cố bạch gương mặt lão đại cùng tiểu hắc cùng tiểu thanh nói ta sống thật tốt thực lực đã muốn vượt qua ngươi để bọn chúng hào hào nỗ lực nghe tới tiểu kim lời nói cố bạch tầm mắt dần dần mơ hồ trong mơ hồ trở lại tiểu hát rời đi ngày đó tiểu hát lão đại cũng không thể để bọn chúng xem thường ta tuế nguyệt pha tạp bên trong sinh đừng chết cách tựa hồ khắc vào mỗi cái sinh vật trong cơ thể không có sinh vật có thể nhảy ra trong hội này hôm sau d ạ n g sáng tử thần cuối cùng vẫn là thu hoạch tiểu kim cuối cùng cái kia một tia khí lực để tiểu kim mất đi sau cùng một vệ sinh cơ nắng sớm rơi vào cố bạch trên má nhưng lại không có thể làm cho cố bạch cảm nhận được một tia nhiệt độ năm chương ba trăm sáu mươi chín ngũ cảnh đình phong m a n thủ chương ba trăm sáu mươi chín ngũ cảnh đ ỉ n h phong mang thủ thời gian sẽ không vì người nào đó dừng lại đỏ mắt chính là năm ngàn năm đi qua đối với hư không b ị diện là năm trăm cái hư không năm hư vô t r i điện cái nào đó nội bộ trong không gian thú thần không ngừng thôn vệ trong tay trong viên đá năng lượng khoảng cách từ phục khắc mẫu trùng nơi đó trở về đã qua sáu trăm cái hư không năm những năm này thú thần cũng mười phần an phận ở đây tu luyện trong viên đá năng lượng chất lượng rất cao cùng trước đó hấp thu hư hảo quy tắc năng lượng có so sánh thú thần ngươi bây giờ cường độ thân thể cũng đã tiếp cận ngũ cảnh đình phong rồi a lúc này Thú、thần ú t h trong đầu xuất hiện thế giới thụ ý thức cẩm thanh không kém bao nhiêu đâu cô thân thể này cực hạn ta cũng không biết ở nơi nào bất quá đích xác những năm này hấp thu tăng lên thực lực hiển nhiên chậm rất nhiều trước đó hấp thu hư hảo quy tắc thú thần năm mươi cái hư không năm tăng lên hai nghìn vạn ước bây giờ sáu trăm cái hư không năm thời gian thú thần hấp thu những n à y năng lượng tăng lên hai trăm tỷ ước tả hưu cũng chính là thú thần bây giờ tế bào cường độ tại hai trăm tỷ bốn nghìn vạn ước tả hưu trình độ này chuyển đổi thành hư không tính toán đơn vị đã so phổ thông ngũ cảnh đỉnh phong cường giảm ạ n h rất nhiều ngay tại thú thần cùng thế giới thụ thảo l u ậ lúc một đạo lực lượng g á n g lâm đến thú thần chỗ không gian bên trong bộ đem toàn bộ không gian đều quấn vào đến cái này trong nước xoáy mà cố bạch cùng thế giới thụ ý thức cũng rõ ràng tới rồi bốn một trận trời đất quay cùng sau thú thần đi tới quen thuộc to lớn bình nguyên bên trên cùng lần trước khác biệt chính là thú thần lần này trực tiếp xuất hiện ở đại thụ bên cạnh trung nhiên nữ tử đứng tại thú thần cách đó không xa người chuẩn bị xong chưa ta bây giờ chính là ngũ cảnh đỉnh phong rồi sao thú thần hỏi một câu người cố thân thể này là không có tăng lên hạn mức cao nhất nhưng lục cảnh cùng thất cảnh dựa vào cũng không phải là thực lực bản thân mà là người lối đủ loại năng lượng vật dụng ngươi để thăng quá nhiều ngược lại sẽ để ngươi dựa vào thân thể cường độ trung nhiên nữ t ử đơn giản giải thích một câu bây giờ liền đi qua sao đúng lần này ta rời đi hư không vị diện sau về sau hẳn là sẽ không lại trở lại đi tỷ lệ lớn a có thể cho ta mấy cái hư không ngày s a u ta tại hư không vị diện còn có một ít chuyện không có hoàn thành có thể cho ngươi năm cái hư không ngày phục khắc mẫu trùng cũng làm mười phần hào phong cho thu thần năm cái hư không ngày thời gian chuẩn bị kèm theo một trận h o à n g hốt sau thu thần một lần nữa về tới hư vô tri địa bên trong đối với thu thần sự tình thế giới thủ cũng không có hỏi Thú、thần ú t h lấy r a phục khắc mẫu trùng cho côn trùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại hư không bản nguyên trợ r ú t giới thú thần nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hư linh đế quốc đao hư tộc đ ị a đao hư tộc tọa lạc tại hư không đế quốc hạch o tâm trong vòng bộ trên trăm khối trong đại lục chủng tộc có hơn trăm v ạ n ước vẹn vẹn là chủ mạch liền có ngàn ước chủng tộc thú thần c h ố n g rông xuất hiện tại đao hư tộc đại lục trên không xem như một cái trường sinh giả am hiểu nhất sự tỉnh chính là mang thù đi qua không có năng lực tới báo thù nhưng bây giờ đâu mặc dù còn không có lục cảnh nhưng thù thần có hư không bản nguyên bà bọc tại hư không vị diện bên trong còn có thể tù ý sử dụng hư nếu là chân chính đứng trước lục cảnh cương giả thú thần cũng không lo lắng có thể đánh k h n g lại nhưng chạy là khẳng định chạy qua dù sao trong tay có phục khắc mẫu trùng cho thạch đầu thú thần che giấu mình thân hình trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g đao lực chi chân ý cùng thủ hộ chân ý ngưng tụ lực lượng kinh khủng trên bầu trời đại lục nổi lên ngũ cảnh cương giả nếu là càn dỡ phá hư lời nói hủy diệt một cái đại lục là không có vấn đề húng chi thú thần loại này nắm giữ lấy hai loại chân ý lực lượng của thân thể cũng vượt qua ngũ cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đại lục trên không bên trong xuất hiện năng lượng ba đậu khủng bố rất nhanh liền gây nên đau hư tộc bên trong cường giả chú ý nhưng thu thần công kích đã phong thích trong đó còn bao k h o ả một chút hư hảo quy tắc lực lượng chỉ là trong nháy mắt công kích liền rơi vào đại lục chính giữa những cái kia đại lục phòng ngự thủ đoạn cũng trong nháy mắt liền bị đánh tan phải biết tại cái này ba vạn đế quốc san sát thời đại mọi người đều ở vào đ ỉ n h phong trùng t ộ n thống chỉ dưới loại này tập kích khủng bố là cơ hội sẽ không phát sinh nhưng bây giờ bốn muốn... ẩm ẩm trong hư không chuyển đến một trận khủng bố tiếng oanh minh đại lục tan vỡ hư không diễn gì lực lượng kinh khủng nháy mắt để khối này siêu cấp đại lục vỡ vụn thành hai nửa đao hư tộc hư không nội bộ đao hư tộc lao tổ đột nhiên mở ra hai mắt ai làm sao lại có quy tắc chi lực vì cái gì đao hư tộc bên trong sẽ xuất hiện quy tắc chi lực lao tổ nhanh chóng rời khỏi chỗ này trong không gian xuất hiện ở trong hư không nhìn phía xa vỡ vụn thành hai nửa toàn bộ đại lục bị hoanh thành vô số mảnh vụn khối lao tổ nỗ lực thực lực tìm kiếm mục tiêu rất nhanh liền phát hiện kẻ đầu tư thú thần tung tích thú thần mặc dù ẩn giấu đi thân hình nhưng mà hắn trên người ẩn chứa lực lượng kinh khủng vẫn là bại lộ tung tích hướng phía thu thần đánh tới liền muốn đánh trúng thu thần thời điểm thu thần trên người tảng đá kia hình thành một cái vòng phòng hộ hấp thu hết t h ể lực lượng lao tổ thấy thế cũng là mí mắt của loạn rõ ràng đối phương chí ít cũng là lục cảnh cường giả lục cảnh cường giả chiến đấu ai thắng ai thua hắn không biết nhưng đao hư tộc lãnh địa khẳng định là phải bị đánh sập xin hỏi các hạ là ai chúng ta đao hư tộc không biết có cái gì thật xin lỗi các hạ sự tình lao tổ cũng là hướng phía thu thần phát một đạo truyền âm đao hư tộc chủ mạch có cái tên là mặt xẹo hư cho tới không nên dây vào tồn tại lần này lại đây cho các ngươi một bài học trong h ú t hư không quanh lại lại ụ c đây hai đạo khủng bố thân ảnh đó là đao hư tộc hai vị khác lục cảnh tồn tại lục cảnh cùng thất cảnh khác nhau ở chỗ quy tắc mà ngũ cảnh cùng lục cảnh khác nhau ở chỗ sinh mệnh bản chất mặc dù nói ngũ cảnh cùng sáu trải qua trên lệnh cực lớn nhưng t h ú thần cũng không phải đơn giản ngũ cảnh không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý m u ố n rất nhanh đao hư tộc tất cả đại lục đều bị thú thần phá hủy trên đại lục tử vong đao hư tộc tiếp cận một phần hai làm xong đây hết t h ể sau thú thần cũng không có ở lâu trực tiếp rời khỏi nơi này dù sao động tính của nơi này đã hấp dẫn đến rất nhiều tồn tại chú ý tại lãng liền không lễ phép hai vị đằng sau tới lao tổ một mặt một bước đây là thế nào chủ mạch bên trong có cái tên là mặt xẻo hư hậu bôi chọc phải người không nên chọc đem chủ mạch bên trong bây giờ danh hiệu làm đao xẻo hư hoặc là đi qua tên là mặt xẻo hư toàn bộ tộc pháp xử trí mặt xẻo hư chết chưa thú thần không rõ ràng nhưng hắn mục đích đã đạt đến sáu tác giả nhanh lên cho tác giả tuổi thọ bây giờ tác giả chỉ cảm thấy toàn thân có con kiến đang bỏ chương ba trăm bảy mươi cá o biệt tiến vào chủ thế giới chương ba trăm bảy mươi cá o biệt tiến vào chủ thế giới giải quyết xong đao hư tộc sự tỉnh kỳ thật không có hao phí bao n h i ê u thời gian nghĩ đến thú thần lợi dụng bản nguyên tri thạch một lần nữa về tới hư vô tri địa bất quá lần này thú thần đi tới hư vô đại lục địa điểm p h ụ c k h ắ c mẫu trùng cho thú thần bản nguyên tri thạch không chỉ có riêng chỉ có hấp thu năng lượng cùng di động tác dụng còn có phòng hộ cùng che đậy khí tức chờ tác dụng tảng đá kia đem tương đương tại hư không bản nguyên tri lực có tảng đá kia tại hư không v ị diện thất cảnh phía dưới liền lấy thú thần không có cách nào thú thần xuất hiện tại trên khối đại lục này hư linh t ộ c cứ điểm vị trí chính mình trước đó lưu tại l ị l ị vi tinh thần khí tức đồng thời không có bị hắn thanh lý rất nhanh thú thần liền đi tới l ị l ị vi chỗ một chỗ kiến trúc bên trong sáu trăm rất nhiều năm trôi qua lỵ lỵ vi thực lực cũng tăng lên rất nhanh tỷ lệ lớn là ở chỗ này thu hoạch một chút cơ duyên lúc này l� Thú、thần ú t h xuất hiện ở sau lưng hắn trong tay mang theo một tia lực chi chân ý chụp lị lị vi một chút đột nhiên tới công kích đánh vỡ lị lị vi trạng thái tu luyện lị lị vi còn tưởng rằng nhận cái gì đối thủ một mất một còn công kích cũng là nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu thú thần thấy thế sợ hấp dẫn bên ngoài lục cảnh cường giả chú ý lợi dụng bản nguyên chi thạch đem lị lị vi khí tức cũng che đ ợ i lại là ta lị Lị vi đã lâu không gặp thú thần thân hình chậm rãi hiện lên lị lị vi thấy là thú thần cũng là giải trừ trạng thái chiến đấu tức giận nói không phải chứ thú thần ta tại hảo hảo tu luyện ngươi lần này kém chút để ta chậm bất quá khí tới. cho nên ngươi trở về làm gì không đúng ngươi thế mà có thể trốn qua hư vô đại địa kiểm chất vụn trộm tiến vào tới ngươi sẽ không đã đột phá đến lục cảnh đi lị lị vi đi tới thú thần bên cạnh đối thú thần thân thể chính là trái xoa bóp phải xoa bóp thực lực ngươi lị lị vi cũng nhìn không ra thú thần thực lực bây giờ tại hư vô c h i đ ị a thu hoạch được một chút tiểu cơ duyên thú thần nói từ bản nguyên chi trong đá dẫn dắt ra một đại đoàn năng lượng dung nhập vào lị lị vi thân thể bên trong lị lị vi cảm giác này năng lượng bàng bạc nghi ngờ nói đây là đưa cho ngươi đa tạ ngươi những năm này trợ giút nghe tới thu thần lời nói lị lị vi ban tín bán nghi tiếp nhận này đoàn năng lượng khổng lồ h ắ n có thể cảm nhận được này đoàn năng lượng đối với mình tới nói vô cùng phù hợp so với cái gọi là hư không năng lượng cao cấp rất nhiều đây chẳng lẽ là hư không quy tắc năng lượng sao lị lị vi hỏi đại khái a t h u thần lập lờ nước đôi hồi đáp khối kêu bản nguyên chi thạch năng năng lượng cũng không phải là vô hạn t h u thần những năm này tu luyện tiêu hao năm phần trăm tả hưu cho lị Lị vi đại khái tại mười phần trăm tả hưu còn lại thú thần định cho bản tôn bên kia cảm thụ được trong cơ thể năng lượng lị, lị vi thần sắp dần dần trở nên r u n động bởi vì hắn phát giác này đoàn năng lượng so với mười mấy cái hắn vốn có năng lượng còn nhiều cái này thật cho ta thế nào không tin ngươi thú thần ca thú thần nghe vậy cười cười không phải ngươi có phải hay không muốn lỵ lỵ vi nhìn thật sâu thú thần liếc mắt một cái thú thần trên mặt mang theo vẻ mỉm cười hơi trở nên có chút nghiêm túc liễn như vậy chú ta đi trước nhà chính là ta muốn đột phá đến lục cảnh đến lúc đó ta sẽ rời đi hư không vị diện không có gì bất ngờ xảy ra về sau chúng ta cũng sẽ không có cơ hội gặp lại lần này lại đây là tới cùng ngươi cá biệt nghe tôi thu thần lời nói lỵ lỵ vi cũng là xứng sở tại nguyên chỗ thật, thực ậ t t h lực của ngươi đ ề thăng như thế đột nhiên a nhanh như vậy liền muốn lục cảnh ngươi cân nhắc đến vị diện khác phát triển sao lỵ lỵ vi liên tục hỏi hai vấn đề thật sự ta muốn đi chủ thế giới tương lai hữu duyên gặp lại lỵ lỵ vi thú t h ầ n nhẹ gật đầu trước đó gặp phải thời điểm thực lực của ta vẫn còn so sánh ngươi mạnh không nghĩ tới chớp mắt liền bị ngươi vượt qua cũng thật không biết ngươi là nơi nào lại đây q u á i thai ha ha ha vận khí so ngươi hảo m ạ thôi thú thần cười cười tốt không phải à y ngươi càng lên các bỏ vòng tròn càng nhỏ chỉ cần vòng tròn chỉ đủ lúc nhỏ đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp lại nói thu thần thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ mà l ị l ị vi nhìn xem thu thần biến mất phương hướng cũng là nặng nề gật đầu sẽ gặp lại thú thần rời đi sau l ị l ị vi bấm một cái lệnh bài máy truyền tin người lao tổ kia ta nghĩ tiến về cái kia không biết thế giới c h i n h chiến phải chăng có cơ hội có thể kế thừa viễn tổ lưu lại quy tắc chi lực nam rời đi hư vô đại lục sau thú thần tại toàn bộ hư không bị diện bên trong lắc lư đi qua đợi qua đại lục nhưng vật đuổi sao rời đã không có thu thần nhận biết sự vật nghĩ đến thú thần phát giác chính mình tại hư không vị diện bên trong giống như không có cái gì nhận biết hư không sinh vật cũng không muốn đi địa phương tại hư không vị diện này mấy ngàn hư không năm thú thần phần lớn thời giờ đều tại tu lượt bốn năm cái hư không này tựa hồ có chút lượt bốn thú thần ở trong lòng nghĩ như vậy nói suy nghĩ một lúc thú thần liền dứt khoát lợi lợi dụng bản nguyên chi thạch đi xem một chút hư không vị diện từng cái đế quốc phong mạo cũng chuyến đi này không tệ năm cái hư không này tương đương với lam tinh hơn một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua không có gì bất ngờ xảy ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý、muốn. Thú、thần ú t h lần nữa bị phục khắc mẫu trùng đưa vào đến cái kia quen thuộc dị không gian bên trong thảo nguyên trung tâm trước đại thụ trung nhiên nữ tử xoay người nhìn về phía thú thần chúng ta đi thôi nói phục khắc mẫu trùng liền lợi dụng bản nguyên chi lực đem t h ú thần mang rời khỏi khối này không gian thú thần một trận h o à n g hốt sau đi tới một cái trong hư không chỉ có điều nơi này hư không năng lượng mười phần m ỏ n g manh không gian t r u n g quanh cũng cực kỳ không ổn định thỉnh thoảng có q u á i dị không gian cơm phong cùng hư không phong bạo xuất hiện ở đây xa xôi thiên không địa điểm trong mơ hồ có một đạo màng mỏng đem toàn bộ thế giới bao phủ nơi này là hư không vị diện biên giới h đây là thú thần hiếu kỳ nói không hiểu sao đây là ngươi tiến vào lam tinh công cụ cái đồ chơi này là ta mấy năm nay dùng tế đàn tại lam tinh hấp thu bản nguyên chi lực chế tạo chỉ cần có no tại ngươi liền có thể trực tiếp xuyên qua lam tinh ngoại độ ngăn cách thông vòng bảo hộ nhớ lấy chờ lam tinh bên trong xuất hiện ngũ cảnh sinh vật lại tiến vào mà là không được sử dụng vượt qua ngũ cảnh lực lượng nếu không ngươi nếu như bị làm tinh chú ý tới ta cũng không bảo vệ được ngươi nói nữ tử trong tay côn trùng hóa thành một đạo hồng quang trốn vào đến cố bạch trong thân thể đ ố i quá trình này thú thần đồng thời không có cảm giác gì mà bản tại thú thần trong cơ thể côn trùng trực tiếp bị cái này lục cảnh côn trùng t h ô n vệ thay thế hắn tại thú thần trong thân thể địa vị thú thần phần lưng đường vân cũng dần dần chuyển biến làm tinh hồng sắc đường vân toàn bộ quá trình thú thần đều giống như một người không có chuyện gì đồng đạo ta muốn làm sao có thể vận dụng này côn trùng lực lượng nay côn trùng là hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của ngươi phục khắc mẫu chúng nói lợi dụng hư không bản nguyên chi lực tại thú thần chung quanh hình thành một đạo màn mỏng thú thần tại phục khắc mẫu chung lực lượng dưới xuyên qua hư không có tầm kia tím nhạc màu đen vị diện màn mỏng rời khỏi hư không b ị diện cũng liền tại thú thần rời đi nháy mắt mấy đạo thất cảnh thân ảnh lực lượng giáng lâm phục khắc m â u trùng vị trí chỗ ở lực lượng kinh khủng kém chút liền muốn đem hư không cuối cùng cho đánh nát đem hư không bản nguyên giao ra cầm đầu một thân ảnh phát ra thanh em uy nghiêm đơn thuần âm thanh liền để không gian chung quanh pha toái phục khắc m â u trùng cũng không để ý tới này mấy đạo hư không vị diện bồi dưỡng thất cảnh sinh vật chỉ là lợi dụng một chút hư không bản nguyên chống cự bọn hắn công kích tiếp theo một cái t r ớ c mắt một vệ lục xác lập loẹt tại trong hư không gian giác một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện vô số lục sắc cảnh giống như vô số s ú c tu hướng phía cái k i a nam đạo thất cảnh thân ảnh phóng đi mỗi một cây cảnh đều là thần binh lợi khí những nơi đi qua h ư không p h á t o á i không gian xung quanh khe hở bên trong xuất hiện cảnh càng ngày càng nhiều tựa hồ đem toàn bộ hư không đều phong tỏa lần này ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình nha toa toa phục k h ắ c mẫu trùng dị không gian bình nguyên trung tâm cây tia đại thụ chẳng biết lúc nào cắm dễ ở trong hư không cành tươi tốt b ê ngông sinh mệnh lực tựa hồ để trong hư không nhiều một tia một nguyên tố quy tắc a mấy cái ngụy thất cảnh liền muốn một món nợ ân tình của ta ngươi thật sự là nghĩ hay làm a mấy cái k i a thất cảnh tại này khỏa mê mông đại thụ trước mặt không có một tia sức hoàn thủ không bao lâu liền bị vô số cảnh q u ấ n quanh lâm vào hạ phong vị diện khác cường giả các ngươi qua a một cái hư không vị diện cường giả nói các ngươi liền không sợ chúng ta dẫn b ạ o quy tắc để các ngươi cùng hư không vị diện trôn cùng sao sợ đương nhiên sợ phục k h ắ c m â u trùng cười cười tiếp theo một cái trước mắt quanh thân phóng xuất ra một đạo quỷ dị sóng năng lượng những nơi đi qua vạn pháp quy tịch xem ra thực lực ngươi gần như hoàn toàn khôi phục không phải nói ngươi hư không bản nguyên bị ngươi hấp thu không sai bề lắm nam thú thần xuyên qua hư không vị diện cuối cùng sau đi tới một khối màu đen đặc tinh không bên trong bốn phía là bóng tối vô tận hắc á m bên trong có đủ loại màu sắc hình dạng to lớn viên cầu không gian t r u n g quanh tĩnh mịch đến khó có thể tưởng tượng sau lưng hư không vị diện là một viên to lớn màu tím đen viên cầu nó trôi nổi tại mảnh này bóng đêm vô tận bên trong tại hư không vị diện bên cạnh là một viên cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hình bầu dục màu đen viên cầu thú thần không nhìn thấy cái này viên cầu cực hạn ở nơi nào cái này chính là chủ thế giới rồi sao không phải toàn bộ h ắ cám không gian đều là chủ thế giới bên trong không gian t r u n g quanh những cái kia tiểu cầu là từng cái vị diện cái kia đại cầu là nơi này kết nối chủ thế giới thông đạo thế giới thụ ý thức tại thú thần trong đầu giải thích nói chủ thế giới khổng lồ như vậy a thú thần có chút khái quát đúng thế chủ thế giới quy tắc chi lực thập phần cường đại còn có thể dung nạp tất cả quy tắc chi lực cái gọi là vị diện bất quá là từng cái không hoàn chỉnh thế giới thôi bất quá tại chủ thế giới bên trong đột phá đến lục cảnh cùng thất cảnh độ khó rất lớn đây cũng là những cái kia vị diện người không muốn tới chủ thế giới nguyên nhân dù sao đột phá không được tuổi thọ liền không thể để thăng Thú、thần ú t h bị quanh thân mằn g mỏng dần dần dẫn dắt đến cái kia to lớn màu đen viên cầu chỗ cũng không biết trôi qua bao lâu thú thần chậm rãi dung nhập vào cái này viên cầu bên trong s ó n g thú thần tiến vào cái này cái gọi là chủ thế giới trong thông đạo đập vào mi mắt chính là một cái màu đen đặc thông đạo thú thần tại phục khắc mẫu trùng lực lượng trợ r ú t giới không ngừng hướng phía cái lối đi này cuối cùng bay ra cũng không lâu lắm một đạo quan g mang xuất hiện tại thú thần trong thân thể cũng xuất hiện từng đợt run dày trong thân thể lực lượng tựa hồ tại thích ứ n g chủ thế giới quy tắc chi lực trong lỗ t a i còn kèm theo tiếng ông kèm theo một trận hoảng hốt thú thần ý thức trở nên thanh tình thú thần cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g chẳng biết lúc nào đã tới một mảnh tinh không bên trong t r u n g quanh quần tinh n g ánh hàng tinh to lớn tại cách đó không xa lưu truyền hắc cám không gian bên trong vô cùng thâm thúy đồng thời tản ra một loại cảm giác thần bí đây chính là chủ thế giới sao cũng chính là nhân loại hướng tới tinh thần đại hải bốn chương ba trăm bảy mươi mốt thế giới thụ ý chí rời đi quỷ dị thi thể chương ba trăm bảy mươi mốt thế giới thụ ý chí rời đi quỷ dị thi thể nhìn xem cảnh vật chung quanh thú thần ngốc trệ tại nguyên chỗ t r u n g quanh chân không hoàn cảnh đồng thời không có đối thủ thần tạo thành một chút ảnh hưởng một lúc lâu sau thú thần nắm chặt nằm đấm c a o mày lực lượng của ta giống như xuất hiện một điểm biến hóa thú thần hướng phía phía trước v u n g một quyền bàng bạc lực lượng tiết ra lực quyền trong tinh không hình thành một đạo khủng bố sóng x u n g kích rơi vào cách đó không xa một viên thiên thạch khổng lồ bên trên thiên thạch nháy mắt liền biến thành cho tàn biến mất trong tinh không vừa mới xử suất lực lượng tại hư không vị diện có thể hủy diện một cái tinh cầu lớn nhỏ khu vực nhưng tại chủ thế giới chỉ có thể hủy diện cái tiêm ộ t khối lớn thiên thạch cái t i ê thiên thạch nhiều nhất chỉ có một cái bình thường tinh cầu một phần mười lớn nhỏ. c ũ ngay chính tới chủ thế giới lực thụ u ý, ý chí lời nói thú thần trong tay xuất hiện một đạo tinh hồng sắc khí tức thư hảo quy tắc chi lực thú thần quanh thân lóe ra vô tận quy tắc chi lực để thú thần khí tức đạt tới cái này đến cái khác bình phong quy tắc chi lực thế nhưng là thất cảnh hoặc là lục cảnh định phong sinh vật lực lượng tại ngũ cảnh định phong thú thần sử dụng quy tắc chi lực thực lực sẽ so phổ thông lục cảnh cường giả còn cường ngại hơn thư h ả o chi lực tại thú thần chung quanh mô phỏng đủ loại hoàn cảnh đây là thú thần lần thứ nhất toàn lực phóng thích quy tắc chi lực thú thần bản thân cảm giác không tệ quy tắc chi lực có khái niệm tính đặc điểm thật sự ý là mạnh hơn rất nhiều bản tôn vị trí tại phía đông nam bản tôn cùng thú thần trong mơ hồ đều có thể cảm nhận được riêng phần mình vị trí đã đến chủ thế giới người muốn đi đâu nha thú thần hỏi đạt tới thế giới thụ sự tình cũng đã làm được thiến đưa ta một khoảng cách ra thú thần thế giới thụ âm thanh truyền đến được thuận tay mà làm sự t ì n h thú thần cũng sẽ không cự tuyệt h ư ớ n g hồ thế giới thụ ý chí những năm này cũng cho thú thần không nhỏ trợ giúp á n lấy thế giới thụ chỉ dẫn phương hướng thú thần hướng phía phương đông phương vị trong tinh không di động tinh không bên trong đa số đều là không có văn minh tử tinh cùng hệ hàng tinh ở đây sử dụng không gian trận phủ cũng không có lam tinh cùng hư không vị diện đơn giản bốn bởi vì nơi này không gian mười phần vững chắc muốn để không gian phá toái độ khó mười phần lớn thời gian đi tới mười năm sau thú thần tốc độ cực nhanh vượt qua hơn ngàn cái hệ hàng tinh nơi đó tựa hồ có một cái tinh cầu văn minh người đem ta đưa đến tinh cầu kia là được rồi thú thần theo thế giới thụ ý c h í âm thanh hướng phía nơi xa hệ hàng tinh nhìn lại một cái tinh cầu màu xanh lục trong tinh không càng rõ ràng không bao lâu thú thần liền đi tới cái tinh cầu này trên vòng trời quan sát tinh không cảnh tượng cùng hoàn cảnh đây là thú thần lần thứ nhất trong tinh không nhìn thấy tinh cầu văn minh sinh vật trên cái tinh cầu này có điểm giống là trong phim ảnh thú nhân hãn văn minh trình độ cực thấp so thời kỳ đồ đá cao một chút mà thôi mặc dù nói hơn một nghìn cái hệ hàng tinh mới phát hiện một cái văn minh nhưng cũng coi là vận khí không tệ một cái tinh hệ có hơn trăm tỷ hệ hàng tinh nếu là hơn một nghìn cái hệ hàng t i n h có một cái sinh mệnh văn minh một cái tia tinh hệ cũng có một thứ cái sinh mệnh văn minh thế giới thụ âm thanh từ thú thần trong đầu chuyển đến sau đó thế giới thụ chậm rãi rời khỏi thú thần n ã o hải thế giới thụ ánh lục s ắ c to lớn chùm sáng trôi nổi tại thú thần trước mặt ta muốn đi khôi phục thực lực có duyên gặp lại thú thần gặp lại thú thần tiếng nói vừa ra thế giới thụ liền hạ xuống trên cái tinh cầu này nhanh chóng đâm vào đến đại địa c h ỗ sâu không ngừng hấp thu viên tinh cầu này tất cả năng lượng tiến hóa bản chất chính là cấp đoạn cấp đoạn những sinh vật khác năng lượng cấp đoạn thế giới năng lượng bốn Thú、thần ú t h cũng không có ở lâu trực tiếp rời khỏi nơi này hướng phía lam tinh vị trí chỗ ở xuất phát hư không vị diện bây giờ cùng lam tinh tương liên mà thú thần là từ hư không vị diện bên trong đi ra sau đó tiến vào đến chủ thế giới bên trong nói cách khác thú thần tiến vào vị trí khoảng cách lam tinh không xa nếu là thật sự khoảng cách mười phần xa xôi cái kia thú thần hao phí mấy chục vạn năm đều không nhất định có thể trở lại lam tinh nơi này có thể cũng không phải là hư không vị diện cũng không thể sử dụng phục khắc mẫu trùng giao cho mình cái kia bản nguyên tri thạch cũng không biết lúc nào lam tinh bên trong xuất hiện ngũ cảnh sinh vật đến lúc đó chính mình liền có thể phục khắc bản tôn trên người lực tương tác cùng dị năng nam thời gian đảo mắt đi tới trăm năm sau đi qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa sau thú thần đến một cái khu vực chỉ thấy nơi xa tinh không bị một đạo to lớn vô cùng tinh hà ngăn cách kéo dài không biết cuối cùng mà tinh hà đối diện thì là hoàn toàn t ĩ n h m ị n h hắc cám tinh không không nhìn thấy bất luận cái gì tinh cầu tại thú thần cảm giác giới bản tôn rõ ràng ở phía đối diện nhưng tại cảm giác của mình cùng tâm mắt giới nhưng không có bất kỳ vật gì tại ngoài giới người khác là không nhìn thấy lam tinh sao Thú、thần ú t h trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là tại phụ cận tìm cái hành tinh lưu lại nhiều cái không gian neo điểm sau rời khỏi nơi này sáu rời khỏi cái này hệ hàng tinh thú thần ven đường đều sẽ lưu lại không gian neo điểm không ngừng lợi dụng không gian neo điểm tiến hành ngạy v ọ n mấy ngày sau thú thần liền đi tới mấy ngàn hệ hàng tinh bên ngoài một cái văn minh khoa học kỹ thuật bên trong hóa thành cái văn minh này sinh vật bộ dáng tiến vào cái văn minh này những năm này thú thần trong tinh không cũng phát hiện mấy cái văn minh tinh cầu chỉ có điều văn minh trình độ đều không cao mà thú thần tiến vào cái văn minh này văn minh đã tại thăm dò hệ hàng tinh Thú、thần ú t h hết sức tò mò nơi này hệ thống tám lam tinh cố bạch lợi dụng cố nhất nguyên tố kết hợp thể lưu lại không gian neo điểm không dùng bao nhiêu thời gian liền đi đến nguyên tố kết hợp thể đi mấy vạn năm lộ vị trí chỗ ở khoảng cách long hạ vị trí có bên ngoài thú thần xem như tham khảo cố bạch cảm giác có hơn vạn cái hệ hàng t i n h khoảng cách tại lam tinh không có thụ chủ thế giới quy tắc áp chế nguyên tố kết hợp thể hao phí vài vạn năm mới đi song đoạn này lộ mà bị chủ thế giới quy tắc đã đề ra thú thần tiêu hao một trăm năm thời gian liền đi đến mấy vạn cái hệ hàng tinh đây chính là thực lực sai biệt mang đến nếu là cố bạch có thú thần thực lực bây giờ có lẽ đã sớm đến c ấ nguy xe bay nội bộ trong không gian cố nhất tại cố bạch bên cạnh vui lụa ở mỹ thỉnh thoảng sáng tạo ra mấy cái nguyên tố kết hợp thể mà cố bạch thì là một mặt n g ư i ê m trọng chờ thú thần trở lại lam tinh như vậy chính mình khẳng định là có thể đạt tới ngũ cảnh đ ỉ n h phong chính là ngũ cảnh về sau lộ muốn làm sao đi như thế nào đột phá đến lục cảnh đâu đây chính là cố bạch vấn đề lớn nhất tại lam tinh thượng xuất hiện một cảnh dị thú thời điểm lam tinh thượng liền có thể sinh ra hai cảnh cứng giả mà xuất hiện hai cảnh dị thú sau liền có thể sinh ra tam cảnh cứng giả bây giờ xuất hiện tứ cảnh dị thú hẳn là có thể sinh ra ngũ cảnh cứng giả chỉ có điều t à i nguyên nhận hạn chế dù cho tứ cảnh cường giả có đầy đủ tài nguyên cũng vô p h á p đạt tới tứ cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến ngũ cảnh nếu là bây giờ thú thần tiến vào lam tinh một vị ngũ cảnh đ ỉ n h phong cường giả tại lam tinh lộ ra càng đột n ộ t như vậy có thể hay không nếm thử đem thú thần lực lượng giảm xuống tới nếm thử tiến vào lam tinh bên trong nhưng mình cũng không dám tùy tiện nếm thử mặc dù nói phân thân có thể có vô số cái nhưng thú thần chỉ có một cái lúc này tại cố bạch bên cạnh cố nhất tựa hồ cảm nhận được cái gì vội vàng đối cố bạch nói ra lão đại phát hiện một cái pho tượng muốn hay không đi xem một chút pho tượng này bên cạnh Còn có một cái sinh vật thi thể. Nghe cố ò n có bạch rõ ràng cái đồ chơi này liền quy tắc chi lực lưu trong thân thể như vậy liền tương đương với lam tinh một phần tử bất quá cố nhất này g vài vạn năm thời gian tham dò qua rất nhiều đại lục cũng là phát hiện một cái pho tượng đã trải qua rất nhiều thí nghiệm pho tượng cố bạch không dám quá nhiều tiếp xúc cố bạch hiếu kỳ chính là thi thể kia xuất hiện tại pho tượng bên cạnh thi thể loại này là long hạ chưa hề phát hiện qua thả ra một cái phân thân sau cố nhất mang theo cố bạch phân thân hướng phía phát hiện pho tượng vị trí đi qua lợi dụng không gian neo điểm không bao lâu liền đạt tới pho tượng chỗ sâu dưới lòng đất t r u n g quanh đều là lít nha lít nhít thổ nguyên tố kết hợp thể cũng là nguyên tố đại quân thăm dò đại địa quân chủ lực tại pho tượng phía dưới là một loại nào đó sinh vật thi thể thi thể vô cùng to lớn dù cho không gian chung quanh đã có một tòa thành thị lớn nhỏ nhưng vẫn không nhìn thấy thi thể toàn bộ thi thể còn giữ lại tương đối hoàn chỉnh này cũng nhiều ít năm trôi qua thi thể này còn có thể giữ lại thành dạng này đủ để chứng minh thi thể này không đơn giản tại cố bạch phân thân nhìn chăm chú thi thể cũng xuất hiện một chút tin tức khi còn sống vì thất cảnh cường giả năm chứ ba trăm bảy mươi hai thi thể tinh không bên trong đại lục thế giới chứ ba trăm bảy mươi hai thi thể tinh không bên trong đại lục thế giới chết đi thất cảnh cường giả cố bạch nhìn xem khổng lồ như vậy thi thể có chút hoang mang đây nhất định là cổ thiên đình thời đại lưu lại bất quá vì sao lại giữ lại lâu như vậy để không gian nguyên tố thể đem cái này thi thể mang đi ra ngoài a đồng thời làm đơn giản một chút kiểm chắc pho tượng kia lời nói để một chút nguyên tố thể thu hoạch được dị năng sau đưa đến long hạ bên kia đi cố bạch cùng cố nhất phân thân nói một câu tốt lao ra nói cố bạch liền k h ô n g chế phân thân rời khỏi nơi này thất cảnh thi thể nhưng dù sao cũng là thất cảnh cố bạch cảm thấy cẩn thận mới là tốt tình thứ gì xuyên tấu qua phân thân ảnh hưởng đến bản tôn k h ô n g chế phân thân rời khỏi chỗ này không gian dưới đất cố nhất bắt đầu không gian một chút dùng không gian nguyên tố sáng tạo nguyên tố thể cùng thổ nguyên tố kết hợp thể phối hợp đem thi thể vận chuyển đến đại địa phía trên sau một thời gian ngắn một cái có thể so với một tòa siêu cấp thành thị cự thú nút trên đại lục trên thân thể t ử kim sắc lân phiến tại dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng ngọc ánh tựa hồ cỗ thi thể này có thể miễn dịch tuế n g u y ệ n tan mòn cố bạch tinh thần lực phóng thích đến lớn nhất hãn hình thái cũng hiện lên ba dê mô hình xuất hiện tại cố bạch trong đầu có điểm giống là loại cực lớn cho săn ba lô mọc ra đếm song to lớn cánh chim phần đôi u có ba cây cái đôi u dưới thân thể bên cạnh cũng không có lân phiến nhưng mà có rất nhiều ám hát sắc đường vân thân thể còn có một hố đen to lớn tựa hồ bị lực lượng nào đó xuyên thủng trong cơ thể tất cả khí quân đều giữ lại hoàn trình cố bạch cũng không có ở nơi này nghiên cứu cố thi thể này ném cho cố nhất giải quyết phân thân liền trở lại bản tôn bên kia mà cố nhất thì là để đại lượng nguyên tố thể tiến vào cố thi thể này nội bộ đối nó thân thể là cái gì nguyên tố tạo thành tiến hành kiểm t r ắ c đồng thời lợi dụng đơn giản một chút khoa học kỹ thuật đối thi thể năng lượng cấu thành tiến hành phân tích Mấy một ngày nguyên nguyên quy thượng phát hiện nhiều không hắn trong thân thể, còn giống như lưu lại một loại nào giới là sau, lao ra, ta lưu loại lực, lại loại thi thể phát tố thể thế tố. Tại thể, chi khác có có đó chờ tương lai thực lực đầy đủ tự nhiên sẽ rõ ràng đây là vật gì nói là nói như vậy nhưng cố bạch trong lòng đã có nhất định suy đoán thất cảnh cơn giả g đơn giản chính là lam tinh đi qua thất cảnh hoặc là đi qua lam tinh thôn vệ vị diện thất cảnh trong thân thể một chút nguyên tố lam tinh có thể không có thì to lớn s á t suất là vị diện khác thất cảnh c ờ n giả về phần tại sao sẽ xuất hiện ở đây trước đó chính mình tại lam tinh bên trong không cách nào sử dụng quy tắc chi lực cái văn minh này thú thần cũng không có đi hỏi phụ c khắc mẫu chủng bởi vì hắn tại thế giới thụ nơi đó đã thu hoạch được đáp án thế giới cùng vị diện bản chất chính là quy tắc độ hoàn hảo chênh lệch chủ thế giới quy tắc m ư ờ i phần hoàn chỉnh cho nên có thể đủ chứa nạp đủ loại quy tắc chi lực sử dụng bao quát tự sáng tạo quy tắc chi lực mà cùng loại với l a m tinh dạng này vị diện quy tắc không hoàn chỉnh liền đại biểu cho vị diện này lại bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến xuất hiện tan vỡ thì như nói quy tắc l à m dụng cho nên vị diện bên trong một loại vị diện quy tắc chỉ có thể bị một cái sinh vật thể nắm giữ nếu là đằng sau sinh vật nắm giữ nên quy tắc chi lực thì sẽ suy yếu cái trước đối quy tắc nắm giữ cường độ bởi vì vị diện có thể để cho người sử dụng sử dụng quy tắc là có hạn Cố b ạ một ớ cái vị diện là có thể tiến hóa thành thế giới tiến hóa quá trình bên trong cần hấp thu đủ loại quy tắc chi lực tương lai hư không vị diện bị thôn phệ sau lam tinh cũng liền nắm giữ hư không quy tắc chi lực đến lúc đó lam tinh cũng sẽ xuất hiện chân chính hư không quá trình này là không thể n ị n h nói cách khác lam tinh không thể tại không có tiến hóa thành thế giới trước đó liền hấp thu sinh mạng thể sáng tạo quy tắc nói cách khác cái kia thi thể tỷ lệ lớn là văn minh k h á c thất cảnh cường giả hay là mình sáng tạo quy tắc chi lực cường giả bất quá chỉ là cố bạch một lần suy đoán mà thôi sáu thi thể xuất hiện đồng thời không có ảnh hưởng cố bạch tiến trình cố bạch sinh hoạt hàng ngày còn là tu luyện s a n h đậm t h ê m điểm hoàn thiện công pháp hướng phía phương đông t i ế n đến năm tháng giang giặc năm năm t u ế nguyện tàn biến lam tinh bên ngoài t i n h không bên trong thú thần trước khi đến cái thứ nhất vũ trụ văn minh đồng thời không có thu hoạch gì cái kia văn minh là đơn thuần văn minh khoa học kỹ thuật không có bất kỳ cái gì hệ thống tu luyện cùng siêu phàm hệ thống thú thần tại lưu lại một chút không gian neo điểm sau liền rời đi chỗ kia văn minh lam tinh xuất hiện ngũ cảnh dị thú còn cần một đoạn thời gian thú thần cũng không có ý định tại lam tinh chung quanh tinh hệ trung đẳng mà là đi thăm dò mảnh này tinh thần đại hải vô tận tinh không bên trong dù cho lấy thú thần bây giờ ngũ cảnh định phong thực lực cũng khó có thể thăm dò bất qua thực lực không đủ thời gian tới góp thú thần chính là không bao giờ thiếu thời gian nam di tật văn minh khoảng cách lam tinh chỗ khu vực có mấy chục vạn cái cấp hàng tinh khoảng cách cái văn minh này cũng là này năm ngàn năm tới thú thần trong tinh không phát hiện văn minh trình độ cao nhất văn minh hãn văn minh cũng không phải là đơn thuần văn minh khoa học kỹ thuật còn phát triển ra siêu phạm hệ thống t r u n g quanh mấy ngàn hệ hàng tinh đều là n ê n văn minh lãnh địa thống trị nên văn minh chính là một chủng loại sinh vật hình người làn da là màu lam nhưng lại có bốn chân hãn văn minh phát triển hàng ngàn vạn năm bây giờ gì tật văn minh người mạnh nhất tại tứ cảnh t à hưu thú thần đi tới cái văn minh này liền lợi dụng hư hảo quy tắc biến thành chủng tộc này bộ dáng tại văn minh bên trong hiệu được cái văn minh này đủ loại tình huống mỗi cái văn minh tinh thần thể cũng khác nhau cho nên thú thần cũng vô pháp trực tiếp thu hoạch những ngày văn minh cường giả ký ức mà là trước tiên ở cái văn minh này bên trong học tập một đoạn thời gian sau đó lại làm đằng sau dự định những năm này đối loại chuyện này thú thần đã từ lâu x e nhẹ đường quen Này năm, thú thần gặp 7, cái văn minh, văn minh trình độ đều、so、cái này gì tật văn minh phải kém. Khoa học kỹ thuật trình độ cũng tương đối thấp, liền long hạ đều còn kém rất, rất xa, có siêu hệ thống, nhưng đều 10 phần yếu. Tại tật văn minh phàm yếu. kém. kém m thú tật thuật thấp, rất rất Tại tật phải Khoa học hạ hệ chờ gặp gì gì cái cái có đối siêu đợi độ đều độ đều đều so kỹ xa, n g u y ệ t cao phong đêm tối thú thần thu hoạch cái văn minh này rất nhiều cường giả ký ức hao phí mấy năm tiêu hóa một phen sau rời khỏi cái văn minh này tại cái văn minh này tổng cộng chờ đợi chừng m ộ ư ơ i năm hắn hệ thống cũng là thích hợp bọn hắn t r ù n g tộc mà thôi nhưng cũng không phải đối thú thần vô dụng chỉ là có thể được đến tinh hoa rất ít mặt khác cái văn minh này đối với trong vũ trụ tình huống hiểu rõ cũng không nhiều rời đi cái văn minh này sau thú thần lại bắt đầu trong tinh không ba thú thần cũng không phải là trong tinh không chạy loạn mỗi lần rời đi một cái văn minh thú thần đều sẽ lợi dụng thuật bói toán thôi diễn vị trí nào có văn minh vị trí nào có thể cho chính mình mang đến hảo vận Thú、thần ú t h trong tinh không sử dụng chiếm b ù a bi tại lam tinh bên trong sử dụng xem bói càng thêm thuận bầm xôi u gió bởi vì nơi này quy tắc càng thêm hoàn chỉnh vô luận là hư hạo vẫn là hư không chi lực đều có thể trong tinh không sử dụng đi ra hoặc là nói vị diện vốn là chủ thế giới quy tắc kéo dài sáu lại là ngàn năm trôi qua thú thần tiếp tục trong tinh không du đãng có mục đích hoặc là cũng không có mục đích một ngày này thú thần tại một cái tinh cầu một cái tinh cầu ở giữa nhảy vọt đó là cái gì chỉ thấy h cám tinh không bên trong một cái có một cái hệ hàng tinh lớn nhỏ đại lục trôi nổi tại trong vũ trụ tựa hồ có đồ vật gì đem toàn bộ đại lục bao phủ nhìn không ra trong đó tình huống loại tình huống này tại trong vũ trụ thú thần vẫn là đệ nhất nhìn thấy dù sao thú thần nhìn thấy loại này đại lục thời điểm vẫn là tại hư không thời điểm nghĩ đến thú thần từ không gian dụng cụ lưu trữ bên trong lấy ra một cái phân thân để hắn chậm rãi tới gần nơi này cái đại lục trên đại lục có một t ầ n g m à u trắng màng mỏng tựa hồ đang bảo vệ khối đại lục này phân thân thực lực chỉ có tam cảnh đ ỉ n h phong vô luận lợi dụng phương thức gì đều không nhìn thấy đại lục nội bộ tình huống nghĩ đến phân thân trong tay xuất hiện một vệ chân ý trí lực bàn tay hoa lao một đạo phong mang nhìn rõ cái này màng mỏng màng mỏng xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ lỗ hỏ phân thân tại theo lỗ hổng nhìn về phía khối đại lục này đây là lam tinh nhìn thấy trên đại lục cảnh tượng thú thần còn tưởng rằng đi tới lam tinh đại lục vô cùng to lớn hoàn cảnh cùng lam tinh rất tương tự t ừ thổ một hỏa thủy trợ cơ sở nguyên tố cấu thành cũng cùng văn minh khác tình huống tương tự càng quan trọng chính là trên cái này đại lục sinh vật là nhân loại bốn còn cùng lam tinh bên trên nhân loại cực kỳ tương tự t ự a n h ư là trong một cái mô hình khắp đi ra đồng dạng ngay tại phân thân cẩn thận quan sát đến thế giới này đồng thời một đạo khủng bố lôi đỉnh rơi vào phân thân trên người bốn nhưng đối phân thân không có tạo thành bao nhiêu tổn thương chỉ là để phân thân cảm thấy có chút cảm giác từ bên hai thế giới chi lực sao cảm giác cái này đạo lực lượng bản chất phân thân lẩm bẩm một câu đại lục bên ngoài phân thân trước mặt lỗ hổng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thế giới chi lực như thế yếu kém cái kia hẳn là không có cái gì nguy hiểm nghĩ đến phân thân trực tiếp đâm vào đến đại lục này bên trong tiến vào đại lục này nháy mắt phân thân có loại trở lại lam tinh cảm giác hoàn cảnh quen thuộc ngược lại là đại lục này không khí tựa hồ cùng lam tinh có chỗ khác biệt phân thân vị trí là khối đại lục này thiên k u n g địa điểm ầm ầm phân thân trên đỉnh đầu lôi vân bắt đầu hội tụ tựa hồ đang nổi lên thứ gì sau một k h ắ c vô số lôi quang rơi vào phân thân trên người mặc dù nói cái này t ử vong h i ể m trùng phân thân chỉ có tam cảnh nhưng hắn đối với lực lượng nắm giữ thế nhưng là ngũ cảnh đ ỉ n h phong còn có chân ý cùng quy tắc chi lực thủ hộ chân ý đem phân thân bao trùm không có gì bất ngờ xảy ra những n à y lôi điện đồng thời không có đối phân thân tạo thành bất cứ thương tổn gì đại lục này cũng coi là một cái tiểu vị diện vị diện này đã sinh ra ý chí của mình rồi sao sau đó đối với mình có bài xích tác dụng phân thân cũng có thể suy đoán ra đại khái nguyên nhân lúc này đại lục các ngõ ngách trung thượng trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời hướng phía phân thân vị trí trùng trùng điệp điệp bay tới mỗi đạo thân ảnh đều mặc lam tinh cổ đại phục sức nhanh chóng bay tới bộ dáng xem ra tiên khí bồng b ề n bộ dáng có tu tiên cái k u vị thông qua tốc độ của bọn hắn cùng phân thân đối bọn hắn cảm giác thực lực của mỗi người đều tại tam cảnh nơi này tam cảnh thực lực này đã có thể tại trong vũ trụ tiến hành ngao du này trên trăm đạo thân ảnh đi tới phân thân chung quanh khu vực liền đ ố i phân thân phát động công kích đủ loại quang đặc hiệu hoa mắt rơi vào phân thân thủ hộ chân ý bên trên sau đó bị bắn ngược trở về Những này tất h ảnh kích không nhưng thông tinh thần ba động chuyển thâu đến phân thân trong đầu. Ngoại thiên thế chúng tinh hóa, tinh. tinh hóa, tinh. thiên nhập â xâm n bên công còn bên nói ngữ, vẫn động đến trong ngoại Trường tiền trung Trường tiền trung ngoại Nguyên người một một ma, làm làm ma, tới biết ta, ta. ta t ba Vước của cầu cầu Vước gì giới điệu rời đi lai、like、coi đó đầu. qua quy là là là A. quy cả công kích đều bị bắn ngược trở về chung quanh thân ảnh vội vàng tránh né những công kích này đồng thời cũng đình chỉ công kích sắc mặt đều mười phần khẩn trương nhìn xem đạo nhân ảnh kia vị tiền bối này tất cả mọi người là nhân tộc tại sao phải xâm lấn thế giới của chúng ta một đạo dung mạo tinh xảo nữ tử đi tới phân thân phía trước cho phân thân một đạo tinh thần truyền âm thanh trừ đánh lên có thể sẽ đ ố i thế giới tạo thành tổn thất to lớn nữ tử muốn nhìn xem cái này không biết tồn tại có thể hay không giao lưu phân thân nhân loại hình thái mặc một thân long hạ chiến ý ỉ so sánh nhân loại nơi này đúng là hết sức kỳ quái n g h e tới thanh âm của đối phương phân thân không để ý đến trong tay ngưng tụ ra một đạo lực chi chân ý cảm giác vượt ngoại thiên ma trong tay cố lực l ư ợ n kia ở đây tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chạy dòng không thể giao lưu sao cầm đầu nữ tử nói thầm một câu. Hieu. lực chi chân ý tại thiên không bên trong xẹt qua một đạo phong mang mang theo hủy diệt tính năng lượng đối chung quanh cường giả tiến hành giảm chiều không gian đạo kích khối đại lục này không gian đều đang run d ậ y cảm giác thế giới của mình bị hao tổn đại lục này ý chí cũng là lần nữa đối phân thân phát động công kích nhưng mà không có chút nào tác dụng ở đây hơn một trăm đạo thân ảnh bên trong một nửa thân ảnh đều hóa thành bột mịn biến mất ở cái thế giới này những người còn lại gặp tình huống như vậy toàn bộ thân hình đều đang phát ra run rẩy thậm chí là linh hồn cùng ý chí cũng tại đối đạo thân ảnh kia sợ hãi làm xong đây hết tại sau phân thân ánh mắt mới nhìn hướng vừa mới truyền tâu âm thanh nữ nhỏ yếu như vậy thế giới ta tại sao phải xâm lấn các ngươi ta chỉ là đi ngang qua các ngươi đại lục này tiện đường đến xem mà thôi phân thân âm thanh xuất hiện ở tên này nữ tử trong đầu nữ tử từ nguyên bản sợ hai biến thành khẩn trương như vậy ngươi tại sao phải giết chết bọn hắn đối ta công kích tồn tại chính là địch nhân của ta bất quá các ngươi quá mức nhỏ yếu chỉ cần giết một chút cho các ngươi cảnh cáo là được rồi lười nhắc giết nghe t ớ i vị này không biết cường giả lời nói nữ tử đồng thời không có cảm thấy ngoài ý mớn vị tiền bối này có cần hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta thế giới nữ tử truyền thâu trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng ý vị không nóng n ả y còn có các ngươi thế giới này là ý chí không có xử lý đâu đây là thu thần lần thứ nhất gặp phải dạng này tiểu thế giới thu thần đang nghĩ có lẽ đại lục này phát triển tới trình độ nhất định cũng là k h á c loại lam tinh đi ầm ầm toàn bộ thiên không vỡ ra thu thần bản tôn tự mình d á n g lâm này phương đại lục cảm thấy được vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm đại lục này ý chí cũng là không ngừng đối thu thần phát động công kích nhưng lực lượng cũng không thể đối tam cảnh phân thân tạo thành tổn thương t h ú chi thu thần cái này ngũ cảnh định phong cường giả đem phân thân thu về, về sau tại trước mắt bao người thu thần dùng tinh thần lực đem toàn bộ thế giới bao phủ không bao lâu Tìm đến đại l ụ cùng này ý chí. Nắm vào trong hư không một cái, thú thần trong tay xuất hiện vào tay ý chí. cái, hư thú một một xuất m s á cầu. Đó là thế i Thiên, đạo sao? thiên đạo bị cái kia tồn tại ê n tồn Nữ đạo đạo được. sao? bắt tử thấy t h bị phát ra một t ra i ế n giới k n thanh.、Thú、thần nhìn xem trong tay ánh sáng rực rỡ đoạn, lợi dụng hư hào quy tắc đi bao này đoàn miễn cho bị phản công. Cùng h hô Thú hư hào khỏa chí, cho thế âm xem tay tắc bao rực rỡ g quy đi lợi i bị ý thụ ý chí có chút tương tự nhớ tới thế giới thụ ý chí loại kia tiến hóa phương thức thú thần cảm thấy thế giới thụ tiến hóa phương thức cũng cùng những thế giới này không sai bị lắm thế giới bên ngoài cường giã mọi người thủ hạ lưu tình Thú、thần ú t h trong tay ý chí bên trong truyền đến một thanh âm tựa hồ là tại cùng thú thần cầu xin tha thứ xem ra trí tuệ trình độ rất cao thú thần hít mắt hướng hắn truyền â m nói cho ta nhìn xem ngươi sinh ra đến bây giờ ký ức cũng không để ý kỳ đồng không đồng ý thú thần trực tiếp lợi dụng hư hảo quy tắc bao vây lấy tinh thần lực tiến vào này đoàn ý chí chi lực nội bộ t r u n g quanh những cường giả kia cũng không dám đi lên cái giày chỉ là bọn hắn không rõ ràng tương lai đi con đường nào thiên đạo ý chí nếu là xuất hiện vấn đề gì đối với bọn hắn tới nói sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng hao phí một chút thời gian thú thần mới đại khái rõ ràng này đoàn thế giới ý chí đại khái cấu tạo sau đó bắt đầu thu hoạch hắn những năm này mảnh vỡ ký ức đó là một cái tinh cầu cùng lam tinh có chút tương tự kèm theo thời gian trôi qua cái gì cũng không biết nguyên nhân tinh cầu sinh ra ý chí tại tinh cầu phát triển tới trình độ nhất định thời điểm tinh cầu bên trên xuất hiện không biết biến hóa đem toàn bộ tinh cầu bên trên sinh vật toàn bộ thốn p h ệ tinh cầu lại khôi phục không có sinh vật thời điểm mà tinh cầu lớn nhỏ cũng mở rộng không chỉ gấp hai lại không biết trôi qua bao lâu tinh cầu bên trên lần nữa sinh ra sinh mệnh tại những sinh mạng này đạt tới muốn rời khỏi tinh cầu trình độ thời điểm tinh cầu lần nữa nhận tinh cầu ý chí k h ô n g chế đem toàn bộ sinh vật t h ô n v ệ cứ như vậy lặp lại rất nhiều lần đi qua viên kia tiểu tinh cầu dần dần trở thành bây giờ có một cái hệ hàng tinh lớn nhỏ đại lục ở trong đó gian khổ chỉ có đại lục này ý chí rõ ràng tự sản từ tiêu còn có thể tiến hóa đây chính là tinh cầu đặc hữu tiến hóa phương thức sao vậy tại sao có tinh cầu sẽ không có tinh cầu sẽ đâu cái kia lam tinh là tình huống như thế nào có so lam tinh tiến hóa còn muốn khoa trương tinh cầu sao xem hết đại lục này ý chí đại khái mảnh vỡ ký ức sau thú thần trong lòng lại nhiều hơn rất nhiều nghĩ hoặc thú thần cũng không phải là ưa thích phá h ư người Chỉ có thả điều tại nơi à đoàn thành là này y hủy, vậy đó, đem để đạo. đại hoa thần nó nó biến không tình thiên Hắn nếu không như còn tiến n ý ý ý chí trước chí có cảm có chí, lục thú phá hiếu khối rất kỳ, sẽ còn tiến hoa sao.、Nơi、này sinh vật nhân loại hãn tinh thần thể cùng nhân loại giống nhau ý hệt hao phí một chút thời gian thú thần thu hoạch chúng quanh cường giả ký ức liền rời đi khối đại lục này bên trong đối với lam tinh trần tướng thú thần cảm giác càng ngày gần thú thần tiếp tục tại tinh hải trung du đãng mà cố bạch thì là không ngừng thăm dò lam tinh cũng là tìm kiếm c ấ nguyện cố bạch cũng rõ ràng chỉ cần c ấ nguyện tại thú thần tiến vào lam tinh lúc còn sống chính mình liền khẳng định là có thể tìm tới cấu nguyện cố bạch đi về phía đông tựa hồ có một cái điểm cuối cùng sáu lam tinh long hạ địa điểm bạch linh đứng tại một cái pho tượng to lớn trước mặt pho tượng là một cái loại người hình sinh vật thân mang trường bảo cũng là thời điểm bạch linh nói thầm một câu sau đem để tay tại pho tượng bên trên đồng thời phóng thích ra chính mình thời gian dị năng dị năng bên trong mang theo một chút quy tắc chi lực theo thời gian dị năng phát ra pho tượng này bên trên vỏ ngoài dần dần chót ra lộ ra pho tượng phía dưới tồn tại chân diện mục cũng không biết trôi qua bao lâu pho tượng bên trên vỏ ngoài hoàn toàn chót ra mặc trường báo bóng người đứng tại bạch linh trước mặt thân ảnh lấy xuống trường bà mũ lộ ra chân diện n ụ c mà đạo này chân diện n ụ c cùng bạch linh dáng dấp giống nhau như lúc tựa hồ là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra đồng dạng người chuẩn bị xong chưa đạo thân ảnh này âm thanh cũng cùng bạch linh giống nhau như lúc vẫn luôn tại chuẩn bị bạch linh nặng nề gật đầu cái kia hết thể đều giao cho ngươi một chính mình khác âm thanh nói thân thể chậm rãi trở nên mờ đi chậm rãi dung nhập vào bạch linh trong thân thể hợp lại là một bạch linh khí tức đang không ngừng để thang chỉ chốc lát liền đạt đến ngũ cảnh bốn thàng đến ngũ cảnh định phong mới dừng lại sáu tuế nguyệt lưu、Chuyển. lam tinh bên trên văn minh phát triển phát triển hủy diệt hủy diệt có lẽ đây là nhỏ yếu thể hiện có lẽ cũng là thời gian lực lượng một cái văn minh có thể tồn tại mấy ngàn năm liền mười phần không tầm thường thúng chi những cái kia vài vạn năm văn minh thời gian tàn biến lam tinh phát triển cũng là biến chuyển từng ngày đại lượng tứ cảnh cường g i á xuất hiện gia nhập vào đối kháng hư không sinh vật quân chủ lực bên trong dị thú nhân loại biến dị thú h ư không sinh vật còn có nguyên tố kết hợp thể n à y ngũ đại chủng loại sinh vật làm cho cả lam tinh mỗi giờ mỗi khắc đều tại buộc phát chiến tranh rất nhiều nhân loại cùng biến dị thú bước vào đến tứ cảnh mang ý nghĩa có sinh vật bắt đầu bước vào đến ngũ cảnh làm tinh nước vạn vạn sinh vật thiên tài khẳng định là có tăng thêm vết nước không gian trợ rút có người đột phá đến ngũ cảnh cũng bình thường có ngũ cảnh bắt đầu xuất hiện mà trong v ự c sâu chỉ có thể giáng lâm tứ cảnh hư không sinh vật trong lúc nhất thời làm tinh áp lực trên phạm vi lớn giảm bớt ngũ cảnh cường giả theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều lúc này dị thú liền bắt đầu xuất hiện ngũ cảnh tồn tại mà hư không sinh vật cũng có thể chứa được một chút phổ thông ngũ cảnh sinh vật giáng lâm lam tinh cố nhất nguyên tố kết hợp thể cơ hồ trải rộng lam tinh một khối lớn khu vực tại ngũ cảnh dị thú xuất hiện cố bạch liền ngay lập tức thu hoạch được tin、tức. thú thần hao phí một chút thời gian sau đi tới lam tinh bên ngoài tinh hà chỗ vẫn là một dạng không nhìn thấy lam tinh vị trí nhưng thú thần rõ ràng lam tinh chính là ở đây hơn năm vạn năm thời gian a khoảng thời gian này quá dài thú thần lẩm bẩm một câu sau không do dự trực tiếp đâm vào đến trong tinh hà trong tinh hà có cố lực lượng tại bài xích thú thần lúc này thú thần sâu trong thân thể đầu kia côn trùng phóng xuất ra một tầng tinh hồng sắc quang mang đem thú thần báo khỏa chung quanh lực bài xích biến mất thú thần hướng phía lam tinh địa điểm nhanh chóng tới gần lúc này thời gian niệm là rời đi đại lục kia thế giới năm vạn năm về sau k h o ả tại cái kia văn minh bên trong á nơi g này được xưng là mê thất khu vực vô luận làng ngũ cảnh vẫn là lục cảnh cường dạ lại tới đây đều sẽ mê thất khoa học kỹ thuật vũ khí cũng vô pháp ở đây sử dụng thế giới bên ngoài rất lớn năm vạn năm thu thần thăm dò vị trí liền khối này tinh hệ đều không có ra ngoài mà lam tinh bây giờ mặc dù khổng lồ nhưng chỉ bất quá cũng là một cái vị diện lớn nhỏ khu vực mà thôi cũng không biết trong vũ trụ có hay không loại kia siêu cấp văn minh thú thần ở trong lòng nghĩ đến cũng không biết trôi qua bao lâu thú thần cảm giác bản thân giống như đột phá một tầng bình t h ư ớ n g kèm theo tinh thần một trận hoảng hốt thú thần xuất hiện ở lam tinh thiên khung phía trên rốt cục trở về nha thú thần nhìn xem hoàn cảnh chung quanh trong lòng có ngàn vạn cảm khai sáu tác giả các vị bảng một đại ca nhanh lên để tác giả hốt nửa phút tuổi thọ trường ba trăm bảy mươi b ố phục khắc hạn mức cao nhất đến từ thâm không đà kích t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bốn phục k h ắ c hạn mức cao nhất đến từ thâm không đả kích mười một vạn năm tả hữu thời gian a rốt cục trở lại lam tinh bất quá nếu là không có rời đi lam tinh bây giờ cỗ này thân phận khẳng định thực lực cùng bản tôn không sai bị lắm chủ thế giới cùng vị diện so sánh hạn chế rất lớn đột phá đến lục cảnh l ờ i nói cần sinh mệnh bản chất cấp độ cải biến tại hư không vị diện thường dùng phương thức lợi dụng một chút ngoại lực như hư vô tri địa đản sinh bảo vật những cái kêu bảo vật trên bản chất cũng là từ hư không bản nguyên ngưng tụ mà thành chính mình tại lam tinh đột phá hẳn là có thể lợi dụng tế đản lam tinh bản nguyên tiến hành đột phá hoặc là cần khác ngoại lực Thú、thần ú t h phân tích một chút tương lai lục cảnh con đường trong tay xuất hiện một cái hư hào bắt quái lợi dụng xem bói vẫn có thể xem bói đến cấu nguyệt cái kêu bảng bạc sinh mệnh khí t ứ c thú thần không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười chắc hẳn cấu nguyệt những năm này hẳn là sớm nhất đột phá đến ngũ cảnh lam tinh cường giả phải biết cấu nguyệt thế nhưng là từ quá khứ đến long võ lịch sơ k ỳ sống sót đến bây giờ loại này tồn tại tại long hạ dùng một cái tay đếm ra những người mở đường này cơ hồ là tự mình tìm tòi thạch đầu qua sông cũng không biết c ấ nguyệt những năm này bị bao nhiêu đắng mặc dù nói bản tôn đã xác định vô số lần c ấ nguyệt khí t ứ c nhưng thú thần vẫn là không nhịn được lại xem bói một lần. sau đó thu thần bắt đầu xem b ó i c ố nguyện tại lam tinh đại khái vị trí nếu là c ố nguyện so bản tôn khoảng cách vị trí gần hơn lời nói như vậy trước hết đi tìm c ố nguyện nếu là cố bạch bản tôn vị trí tương đối gần như vậy trước hết đem bản nguyên chi thạch giao cho bản tôn một lúc lâu sau thu thần thu hoạch đến c ố nguyện đại khái vị trí nhưng khoảng cách thu thần vị trí m ộ ư ơ i phần xa xôi nghĩ đến thu thần lợi dụng bản tôn bên kia không gian neo điểm mở ra một đạo không gian đường hầm tới tiến về bản tôn bên kia mấy ngày sau cố bạch chỗ xe bay nội bộ trong không gian thu thần thân ảnh từ đó trong vết nước không gian đi ra đem bản, nguyên chi thạch ném cho bản tôn sau. thú thần thay đổi hình thái biến đổi thành t ử vong nghiệm trùng ban sơ bộ dáng bất quá bây giờ thú thần biến hóa từ vong n i ệ m trùng b a á n g bất quá bây giờ thú thần biến hóa từ vong nghiệm trùng là tinh h ầ n sắc hẳn là nhận kia cái gì đội trùng ảnh hưởng biến hóa sau khi thú thần rơi vào cố bạch trên thân hấp thu cố bạch trên người sinh mệnh lực bổ sung những năm này ở bên ngoài tiêu hao một lúc lâu sau thú thần mới biến thành thú thần bộ dáng cảm giác trên người có cấp s trị liệu thuật cùng cấp s thiên công thú thần bản thân cảm giác tốt đẹp ngay tại thú thần cảm nộ không gian chung quanh thân hòa thời điểm cảm giác m ư ơ i phần không thích hợp thế nào quy tắc nói cách khác cái đồ chơi này phục khắc hạn mức cao nhất chính là quy tắc cố bạch ở trong lòng lẩm bẩm một câu vốn là hắn còn tưởng rằng chỉ cần bản tôn có liền có thể không hạn chế phục chế xem ra cũng không phải là như thế phục khắc mẫu trùng vốn có quy tắc chi lực hẳn là cùng phục chế có liên quan tỷ lệ lớn là chính mình sáng tạo quy tắc mà này hữu dụng một k i a quy tắc chi lực phục khắc chi trùng có khả năng phục khắc hạn mức cao nhất chính là quy tắc phía dưới xem ra tương lai thú thần cỗ thân thể này cũng sẽ bị đào thải cố bạch lẩm bẩm một câu nhưng thú thần có khả năng phục khắc đến lực tương tác đã rất cao tại hơn chín trăm điểm lực tương tác nơi này nói cách khác mặc dù không có không gian quy tắc thân hòa cùng hư không quy tắc thân hòa nhưng cũng có hơn chín trăm h thân cận nguyên tố này cho thú thần mang tới thực lực để thăng cũng là chất biến phúc khác xong tất sau thú thần liền rời đi cố bạch nơi này hướng phía c ố n g u y ệ t vị trí tiến đến thú thần tốc độ so với cố bạch nhanh gấp mấy trăm lần không ngừng nói cách khác không ra trăm năm liền có thể đến c ố n g u y ệ t vị trí sáu cùng lúc đó h ư không vị diện h ư vô tri điệm hư vô đại lục vị trí trung tâm ba vạn đế quốc ba vạn đình phong trùng tộc phi thuyền bộ đội chủng trùng đ i ệ đ i ệ dạy đặc toàn bộ đại lục trung tâm không trung đại lục trung tâm chỗ có một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hư không mỗi giờ mỗi khắc đều có phi thuyền tiến vào cái này khe hở bên trong tiến về không biết thế giới â m ầm lúc này trong vòng trời xuất hiện một đạo khủng bố hư ảnh hư ảnh tán phát uy thế để ở đây tất cả lục cảnh cường giả đều cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng đó là hư không vị diện tất cảnh cường giả hãn thanh n m uy nghiêm vang vọng toàn bộ hư không rõ ràng truyền vào đến ở đây tất cả hư không sinh vật nào trong biển đối diện thế giới tên là lam tinh là một cái nội tình mười phần khủng bố vị diện thế giới trong đó có rất nhiều ngủ say tất cảnh nhưng cho dù là như thế trang chiến dịch này cũng nhất định phải đánh bởi vì bọn hắn vị diện đang không ngừng thôn vệ chúng ta vị diện bản nguyên chúng ta chỉ có thể là suy yếu đối phương thế giới lực lượng là giả không bản nguyên thu hoạch một đường sinh c ư c kia nhớ kỹ có văn minh khu vực tận lực tránh đi những khu vực kia có thể có này ngủ say thất cảnh cường giả hắn vị diện thế giới bây giờ cường đại nhất tồn tại cũng bất quá ngũ cảnh cho nên bị hạn chế chúng ta bên này tối cao cũng chỉ có ngũ cảnh cường năng đi qua thực lực của các ngươi muốn so đối phương thế giới cường giả mạnh hơn nhiều nhưng không muốn phá hư quá mức cho những cái kia hư thú trải đường là được hư thú là giả không bản nguyên sáng tạo không có trí tuệ hư không sinh vật lúc này chiến tranh cũng không phải là đế quốc ở giữa chơi nhà tròi mà là chân chính vị diện chi chiến hư không vị diện tương lai liền giao cho các vị xuất phát kèm theo thất cảnh cường giả ra lệnh một tiếng trở đầy ngũ cảnh cường giả phi thuyền trùng trùng điệp điệp tiến vào hư không khe hở bên trong cũng không biết lần này có thể hay không sống sót nếu là có thể sống sót như vậy nhất định đột phá đến lục cảnh hư linh tộc trên phi thuyền lị lị vi đứng trên b o n g thuyền trong lòng thầm nhủ một câu mặc dù nói chuyến này bên trong có rất nhiều nguy hiểm nhưng cũng có một chút tài nguyên từ trước đó tứ cảnh bộ đội tình báo đến xem trong thế giới kia có một chút đặc thù hư không khẽ hở những cái kia trong vết nước không gian có chút có một chút kỳ quái bảo vật mà có chút vết nước không gian thì là sẽ xuất hiện từ thế giới kia bản nguyên sáng tạo sinh vật thôn vệ những sinh vật kia sẽ tăng lên huyết mạch độ tinh khiết cho nên nói mặc dù nói thế giới kia rất nguy hiểm nhưng cũng có đại lượng cơ duyên cơ duyên vốn là kèm theo nguy cơ cho nên vẫn là có rất nhiều thiền kiêu nguyện ý t i ế n vệ thú thần đã đến tổ tinh hư không bản nguyên lực lượng đã hoàn toàn bị ta thôn vệ bây giờ tổ tinh thôn vệ chính là lực lượng của ta bất quá lực lượng của ta nhưng không có tốt như vậy thôn vệ chủ u n n g tổ t i lần lục là nhất chính diện phong, cũng không biết kết quả như thế nào. Ẩn ngấp trong hư không thất cảnh cường giả thầm nói.、Hư、không vị diện mấy cái thất cảnh trùng tôn vệ, xuất hiện tại hư vô đại lục bên trên thất cảnh chính trùng thứ biết kết thế tại thất thầm thất xuất tại thất hư Hư phục khắc hư phục khắc h mấy cái c giao giả đại vệ, vô bị quả đều mâu mâu vị thế giới khoảng cách lam tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài trong vũ trụ sao trời vô số băng lanh vũ trụ chiến hạm đỗ tinh không bên trong rất nhiều chiến hạm lớn nhỏ so với hệ hàng tinh còn lớn hơn Lít lít nhít trải nha rộng đến hàng vạn trong đó năng lượng so với hàng tinh thả ra năng lượng còn muốn to lớn mỗi tàu chiến hạm thượng đều điêu khắc k ỳ quái ký hiệu rất rõ ràng đây là một cái văn minh so thu thần gặp được văn minh còn kinh khủng hơn vô số lần văn minh tinh không bên trong tinh thần hàng tinh đều là cái văn minh này công cụ cùng tài liệu chiến hạm chỗ khu vực cái nào đó hệ hàng tinh bên trong cả viên hàng tinh bị một loại nào đó không biết kim loại b a o khỏa để viên này hàng t i n h xem ra có điểm giống là một đại siêu máy tính tích, tích tích hàng tinh bên trong thiết bị tự hồ tại truyền thâu một loại nào đó số liệu độn trùng vị trí đã khóa chặt tọa độ đã hình thành chiến hạm đội ngũ ngỗ hạm là một chiếc có thể so với hệ hàng tinh lớn nhỏ khổng lồ đại vật hình thái cùng chung quanh chiến hạm giống nhau cứ việc nó lớn nhỏ khổng lồ như vậy nhưng tại tinh hải bên trong vẫn là lộ già vô cùng nhỏ bé bên trong chiến hạm bộ sinh vật một loại cùng nhân loại cực kỳ tương tự sinh vật bất quá hắn lỗ thai so với nhân loại lớn hai lần dùng nhân loại thẩm mỹ tới nói xem ra tương đối quái dị chiến hạm trong phòng chỉ huy là một cái to lớn giả lập bình đài bình đài bên trên đứng một cái nhân loại thân ảnh thân ảnh bị bạch quan báo phủ nếu như cố bạch ở đây nhất định sẽ nhận ra đạo thân ảnh này chính là cố bạch tại trong vực sâu gặp phải đạo thân ảnh kia. phúc khắc đã chuẩn bị xong chưa như vậy liền bắt đầu đi thân ảnh ở phía trước bảng thượng một trận thao tác đang khởi động đang chuẩn bị hấp thu một cái tinh hệ hàng tinh năng lượng đội tọa độ đối tiến hành đạt kích vị trí tọa độ ba năm một nghìn ba trăm bốn mươi ba bốn sáu năm sáu năm một g ba bốn ba một ba hai m ộ t ba m ộ t hai ba bốn ba hai m ộ t năm ngoại giới tất cả chiến hạm nhận chỉ lệnh sau chiến hạm đều biến thành hỏa h ống sắt bốn t r u n g quanh năng lượng của mặt trời không biết nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng chậm rãi dập tắt bốn trở thành một cái thái dương tinh hạch trôi nổi tại tròi sao lạnh lẽo chỉ là một lát thời gian t h n g cái năng lượng của mặt trời liền đều bị rút khô. liên lụy cũng không phải là chỉ là chiến hạm chỗ khu vực chung quanh mấy trăm vạn hơn ngàn vạn hơn đ ứ c cái hệ hàng tinh đều là như thế nắm giữ văn minh hệ hàng tinh lập tức liền xa vào đến kỷ băng hà văn minh hủy diệt loại này khoa học kỹ thuật đã vượt qua nhân loại tưởng tượng cũng không biết trôi qua bao lâu những chiến hạm này màu sắc dần dần lộ s ắ c thành bộ dáng lúc trước nhưng chiến hạm phía trước đã ngưng tụ ra một đạo trắng loan sắc vòng sáng tại trong vũ trụ vô cùng l o a mắt những chiến hạm này đều tại một cái tinh hệ một cái khu vực xa xa nhìn lại giống như quần tinh lập đ ỏ những n à y vòng sáng không biết nhận cái gì lực lượng dẫn dắt hội tụ tại chiến hạm đội ngũ trên mẫu hạm to lớn vòng sáng tại mẫu hạm phía trước hình thành vô số bạch quang tiếp theo một cái chớp mắt hướng phía lam tinh phương hướng lấy cực nhanh tốc độ đi xa không bao lâu liền trốn vào đến không gian tường kép bên trong tại không gian trong đường hầm tiến lên mục tiêu là thú thần độn trùng vị trí thú thần cũng không phải là phụ khắc mẫu trùng quân cờ mà là mở ra chiến tranh ngoại nổ đương nhiên đây hết t h ả y thú thần đều cũng không cảm kích thú thần lúc này còn tại tiến về cấu nguyện vị trí chỗ ở trên đường thời gian đi tới sau năm mươi năm năm chương ba trăm bảy mươi lăm ta gọi c ấ nguyện đ ế tử long hạ lâm thành chương ba trăm bảy mươi lăm ta gọi c ấ nguyện đ ế tử long hạ lâm thành năm mươi năm tuyến nguyện cố bạch không ngừng hấp thu bản nguyên chi thạch năng lượng cố bạch có được hư không quy tắc thân hòa tùy tiện liền hấp thu bản nguyên chi trong đá năng lượng tế bào cường độ nhanh chóng lên nhanh rất nhanh liền đi tới tứ cảnh đỉnh phong cấp độ bởi vì cố bạch sử dụng qua nhận thiên công để thắng qua vô số lần tứ cảnh ghen ưu hóa tinh thạch cho nên cố bạch tế bào hạn mức cao nhất so với những cường giả khác nhiều hơn nhiều cũng là thời điểm nên đột phá có thu thần đột phá kinh nghiệm cố bạch cũng là xe nhẹ đường quen lợi dụng hai loại chân ý lực lượng phối hợp trong đầu làm tinh bản nguyên lực lượng hao phí mấy ngày đột phá đến ngũ cảnh cấp độ t u i tác 116129 t ế bào cường độ 200 t ỷ ức ngũ cảnh dị năng trị liệu thuật s để thăng qua 500 l ầ n thiên công s để thăng qua 8667 lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn a để thăng qua 130 lần g e n chiến y đ ỉ ệ thiên biến lính giả a để thăng qua 100 l ầ n lực tương tác không gian quy tắc lực tương tác 1, t h ờ i gian thân cận nguyên tố lực 130, t r ă a h ư không quy tắc lực tương tác 1, t h ầ n bí thân cận nguyên tố lực 911, 7, điểm thuộc tính tự do 0.6, bình thường tứ cảnh đỉnh phong chỉ có một vạn n c tạ hữu tế bào cường độ đi vào ngũ cảnh cũng sẽ không kém cách quá nhiều mà cố bạch đi vào ngũ cảnh liền có hai trăm tỷ ước tế b à o trước cao gấp hai mươi lần tả hữu thiên công lời nói những năm này đều tại tăng lên mặc dù không có tiến hóa nhưng hiệu quả tăng lên mấy chục lần thần bí thân cận nguyên tố cũng đạt đến hơn chín trăm cố bạch dự tính cấp ssd ị năng chính là quy tắc cấp độ nói cách khác phân thân đến lúc đó có thể phục khắc không được cấp ssd ị năng đơn giản tới nói cố bạch chân chính chiến lược so bảng bên trên tế b à o cường độ phải mạnh mẽ hơn nhiều nhưng cũng chỉ là cái ngũ cảnh mà thôi vẫn là không thể lãng có chuyện gì giao cho thu thần hoặc là cố nhất là được sáu thiên huyền đại lục phụ cận cái nào đó trong vực sâu vô số hư không sinh vật phi thuyền từ đó bay ra mang theo hiếu kỷ cùng chờ mong nhìn xem phương thế giới này lị lị vi cũng ở trong đó chuyện gì xảy ra làm sao ở chỗ này mơ hồ có thể cảm thấy được thú thần tinh thần khí tức chẳng lẽ hắn tới vị diện này rồi lị lị vi bông ra khí tức cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc hơi nghi hoặc một chút đi qua thú thần ở trên người hắn lưu lại khí tức đồng thời không có làm rơi cho nên hắn có thể cảm thấy được thú thần khí tức có này phương vị mặt văn minh tồn tại muốn hay không ra tay lúc này một cái hư linh tộc thiên tiêu tựa hồ cảm thấy được cái gì nói vẫn là không cần nhiều sinh sự đoan tốt loại này văn minh vị diện này có vô số cái nhưng nếu là cái văn minh này bên trong có ngủ say thất cảnh cừng giả chúng ta sẽ trực tiếp làng diện lại một cái thiên kiêu nói không có gì bất ngờ xảy ra đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi ra dù cho phát hiện nơi đó có văn minh cũng trùng trùng điệp điệp rời khỏi khối khu vực này sáu tại cái này v ự c sâu nơi xa mấy chi phi thuyền đội ngũ ở đây quan sát đến nơi x a v ự c sâu ngũ cảnh hư không sinh vật có chi khôn quả nhiên tới rồi phi thuyền quan chỉ huy lẩm bẩm một câu những này có chi khôn hư không sinh vật thực lực cường hãn vô cùng vì cái gì bọn hắn không công kích chúng ta đây một cái thuyền viên nghi ngờ nói chúng ta làm sao biết đã nhiều năm như vậy đây đều là bí ẩn chưa có lời đáp chúng ta cũng vô pháp thu hoạch những cái kia hư không sinh vật ký ức phi thuyền dò xét hoàn tất sau đem tin tức chuyển về thiên huyền đế quốc bên trong đế quốc cao tầng liền trong vực sâu xuất hiện ngũ cảnh trí tuệ hư không sinh vật triển khai kịch liệt nghiên cứu thảo luận sáu thiên huyền đế quốc bên trong cái nào đó trong vết nứt không gian n g u y ễ n tỷ ngũ cảnh hư không sinh vật có trí k h ô n đã xuất hiện bất quá vẫn là theo tới một dạng bọn hắn sẽ không đi chủ động chúng ta những n à y làm tinh văn minh một cái mặc quần á o thoải mái nữ tử mười phần tự nhiên tại cấu nguyện trước mặt ngồi xuống nghĩ nhiều như vậy làm gì tương lai chúng ta còn có sống hay không còn chưa nhất định đâu cấu nguyệt khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt lắc đầu tuổi tác đã đạt đến mười một vạn tuổi cấu nguyệt tại thuế nguyệt cọ rửa dưới trên mặt đã có một chút nếp nhăn chú nhan dược tề đã sớm tại thực lực tăng lên tới nhất định cấp độ sau mất đi hiệu lực cho nên cấu nguyệt cũng bắt đầu g i à đi thoạt nhìn như là thế giới đại biến ba mươi vị trí đầu nhiều tuổi nữ tử nhưng khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa đây chính là nguyệt tỷ ngươi nói từ tôn đều có từ tôn p h ư c a ngươi đều bao lâu không để ý đến đế quốc sự tỉnh ngôi tại c ấ nguyệt cô gái trước mặt tên là các vân là cấu n g u y ệ t h ả o h ư u bất quá tuổi tác chỉ có hơn tám v ạ n tuổi cũng là rất giả một đời tồn tại nhưng mà hắn vẫn tương đối sinh động những năm này cũng là nhờ có cắt vân cho cấu n g u y ệ t tu luyện sinh hoạt tăng thêm một chút sắc thái nhớ do n g u y ệ t tỷ ngươi đã nói ngươi không phải chúng ta này phương đại lục người à tại sao không trở về đi tìm một chút nhìn cắt vân tựa hồ là nhớ tới cái gì nói đúng nha ta đến từ một cái tên là long hạ văn minh bị một cái không gian thí luyện truyền tống đến khối đại lục này đó là có ta đây người nhà bằng hữu nhưng muốn tìm làm sao đàm đơn giản nói c ấ nguyện ánh mắt bên trong tản ra một tia hoài niệm trong mơ hồ h ã n tự a hồ lại về tới cái kia lâm thành cái kia lưới ra bốn g i a n giáp bốn cấu nguyệt cùng c á t vân chỗ trong vết nước không gian truyền đến một trận tiếng tạch tạch â m tự a hồ có đồ vật gì pha thoái có đồ vật tiến vào cấu nguyệt lẩm bẩm một câu c á t vân nghe vậy cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu chẳng biết lúc nào một cái mặc quần áo ngủ nam tử xuất hiện hai người cách đó không xa nam tử nhìn về phía cấu nguyệt khỏe miệng mang theo vẻ m ỉ m cười cấu nguyệt thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng sau như gặp phải xét đánh đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ trong đầu ký ức giống như nước thủy triều tôn ra người là ai một bên cắt vân thấy là một cái nam tử xác g ầ m t h é t một tiếng nhìn cấu n g u y ệ t không có động tác nàng cũng không động tác nguyện tỷ người làm sao vậy cắt vân cảm thấy được cấu n g u y ệ t có chút không đúng hỏi một câu hai hàng thanh lệ từ cấu n g u y ệ t hai mắt chạy xuống cấu n g u y ệ t ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ hướng phía đối phương khẽ gọi một tiếng là người sao nguyện tỷ cắt vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấu n g u y ệ t cảm xúc như thế mất khống chế phải biết bọn hắn đều là bao nhiêu vạn tuyến người khóc loại chuyện này cũng sớm đã không tồn tại bọn hắn trong trí nhớ là ta rốt cuộc tìm được ngươi nam tử nói hướng phía c ấ nguyện chậm rãi tới gần Thú、thần ú t h bây giờ đã biến thành cố bạch bản tôn bộ dáng thú thần thực lực so cố bạch bản tôn phải cường đại hơn rất nhiều thời gian năm mươi năm cũng là vượt qua hơn phân nửa l ò m tin h đi tới cấu nguyệt vị trí phụ cận một phen thôi diễn về sau cũng là tìm được cấu nguyệt vị trí chỗ ở cũng liền trực tiếp tới tìm cấu nguyệt mặc dù nói hắn biết có thể trực tiếp tìm cấu nguyệt không tốt lắm dù sao hai người đều mười một vạn năm không có gặp mặt hai người đối với đối phương ký ức tại nhân sinh trong trí nhớ chỉ chiếm cứ lấy một phần rất nhỏ có thể sẽ xuất hiện một chút phản hiệu quả nhưng nhiều như vậy lâu không thấy thú thần cũng không muốn quá nhiều liền trực tiếp một điểm nhìn xem càng ngày càng gần cố bạch c ố nguyệt xoa xoa khỏe mắt chậm d ã i đi lên trước thật là ngươi sao c k nhìn xem cùng trong trí nhớ không có bao nhiêu biến hóa khuôn mặt c ố nguyệt hỏi một câu mà c á t vân nghe tới c ố nguyệt lời nói cũng là s ư n g sở tại n g u y ê n chỗ c k đây là c ố nguyệt ka ka là ta tiểu n g u y ệ t rốt cuộc tìm được ngươi cố bạch nặng nề gật đầu c ố n g u y ệ t nghe vậy dừng một chút sau đó giang hai cánh tay đi tới cố bạch trước mặt nhẹ nhàng ôm cố bạch một chút liền b u ra ngươi có phải là thật hay không cố bạch cũng không phải trọng yếu như vậy bởi vì quá lâu thực sự là quá lâu ta đã muốn quên hình dạng của ngươi Cố Cố Nguyệt nhìn qua bởi ạ lại vạn lại Bạch lại lại. c Cố Cố chập có chút kịch h khuôn khí bình thản Thời Nhưng nhìn thấy tình bình tĩnh run qua Nguyệt sau sau ngựa bên trong dẫn gian năm lần nữa. trần mặt, tâm gặp trừ liệt b đi vẻ dày. vì thực sự là quá lâu đối với bọn hắn mà nói tựa như là hai cái mười một mười hai tuổi chơi rất tốt hải tử tách ra bởi vì một chút nguyên nhân tách ra tại năm sáu mươi tuổi lại lần nữa gặp nhau hoài niệm khẳng định là có nhưng ký ức thực sự là thực sự quá xa hai người đã không có đi qua thân tình cái chủng loại kia nhiệt tình tựa hồ là trở thành quen thuộc nhất người xa là bốn tiểu nguyện ngươi thật giống như già đi cố bạch nhìn xem cố nguyệt trên mặt một chút nếp nhăn lẩm bẩm một câu đúng nha không nghĩ tới ta cái này làm mội mội so ngươi cái này làm ca còn muốn trước lão cố nguyệt cười cười c á t vân thấy thế cũng không có chờ đợi ở đây trực tiếp rời khỏi chỗ này trong không gian ta còn lấy chúng ta mãi mãi cũng sẽ không lại gặp mặt cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tìm được ta cố nguyệt có chút khái quát lại nói ca ngươi tìm ta dùng bao lâu thời gian cũng không bao dài thời gian a cố bạch trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào、ừ. cố nguyệt từ một tiếng sau hai người liền lâm vào trầm mặc có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì hai người tựa hồ trở nên không có quen thuộc như vậy ngồi xuống nói đi c ố nguyệt đi đến một bên ngọc thạch bên cạnh bàn ngồi xuống cố bạch cũng không có k h á c h khí ngồi ở c ố nguyệt đối diện đông nhiên cảm giác chúng ta hảo lạ l ắ m nguyên lai lâu như vậy không gặp mặt là loại cảm giác này cố bạch đột nhiên từ chào cười cười có hay không hối hận c ố nguyệt nói hối hận cái gì hối hận qua tới t ì m ta dù sao t u ế n g u y ệ t quá mức vô tình vô tình đến chúng ta cũng biến thành lạ lẫm cố bạch lắc đầu tại sao phải hối hận tìm tới ngươi thế nhưng là trong lòng ta t r á c n i ệ m cũng là cùng cha có một cái công đạo nghe tới cha c ấ nguyệt trầm ặ c liên quan tới long hạ ký ức tại một chút xíu thức t ỉ n h h u ố n một lúc lâu sau cấu nguyệt mới mở miệng nói ra long hạ bên kia thế nào rồi cũng không tệ lắm cái kia quá khứ những người kia đâu đều qua đời từ long võ lịch sơ kỳ sống đến bây giờ người cơ h ộ i đều không còn nghe tới cố bạch lời nói cấu nguyệt lần nữa lâm vào trầm mặc ca c ả m ơn ngươi nếu là không có cố gắng của ngươi chúng ta đ ờ i này cũng sẽ không gặp lại đi khổ cực chính là ngươi à nếu không phải cố gắng của ngươi có thể ta tới tìm ngươi thời điểm ngươi đã sớm thọ hết chết giả cố bạch tiếng nói vừa ra cả hai lại là một trận trầm mặc trở về s a o cũng không biết trôi qua bao lâu cố bạch đông nhiên mở miệng nói ra đi đâu về nhà nhà sao cố nguyệt nhìn xem cố bạch nụ cười trên mặt thân xác có chút hoảng hốt nhà cỡ nào quen thuộc lại cỡ nào xa lạ từ ngữ nàng có thể đã muốn quên đi a ngừng lại sau khi cố nguyệt đông nhiên đứng người lên tới nhìn về phía cố bạch chân thành nói nhà đương nhiên sẽ trở về bất quá trước lúc này chúng ta nhận thức lại một cái đi đương nhiên có thể cố bạch cũng là lĩnh hội cố nguyệt ý tứ ta gọi cố bạch ca ca của ngươi đến từ long hạ lâm thành ta gọi cố nguyệt mội, mội của ngươi đế tử long hạ lâm thành bốn chương ba trăm bảy mươi sáu cha đã lâu không thấy ngươi chương ba trăm bảy mươi sáu cha đã lâu không thấy ngươi c k có thể cho ta nói một chút ta rời đi long hạ chuyện sau đó sao đi qua một chút trò chuyện mặc dù hai người vẫn còn có chút lạnh nhạt nhưng cũng chầm chậm quen thuộc dạy rồi ngươi rời đi long hạ về sau đi qua không bao lâu long hạ cùng hải tộc chiến tranh liền bắt đầu hải tộc ngươi hẳn là nhớ rõ a chính là nam cảnh bên trong cái kia văn minh bất quá hải tộc là bởi vì những cái kia tế đàn mới phát triển thành văn minh những năm này ta tại làm tinh rất ít có phát hiện sinh ra trí tuệ văn minh văn minh từ xuất hiện đến sinh ra cường đại trí tuệ cần thời gian rất dài tăng thêm hư không sinh vật tại lam tinh tùy ý hủy diệt lam tinh thượng nghị sinh ra mới văn minh cơ hồ khả năng không lớn c ố nguyệt nhẹ gật đầu đi qua cố bạch tiểu nói này nàng vẫn đích xác là có một chút ký ức cố bạch nói tiếp long hạ cùng hải tộc phát sinh chiến tranh sau trước ngươi tiểu đội bị hải tộc bắt đi bọn hắn đều bị hiến tế cho cái k i a tế đàn lâm lưu hơn đâu c ố nguyệt trong mơ hồ nhớ rõ một số người danh tự đều qua đời nghe tới cố bạch lời nói c ấ nguyệt cũng trầm mặt một lát mặc dù nói nàng đi qua ký ức đều phải quên sạch nhưng cũng không nghĩ tới nàng đi qua đồng đội cùng bằng hữu tại nàng rời đi long hạ sau đó không lâu liền qua đời chỉ có điều quá xa xưa nàng nghĩ bi thương cũng bi thương không nổi cái kia về sau đâu về sau chính là ta dẫn đi đem hải tộc cho d i ệ t c k thực lực của ngươi tại trước đó liền như vậy mạnh a ngoài y muốn thu hoạch được đến một chút cơ duyên d i ệ t đi hải tộc về sau ta nhìn lưu tại long hạ cũng không có chuyện gì liền chuẩn bị ra ngoài tìm một cái ngươi hao phí một chút năm rời khỏi long hạ bắc cảnh băng xuyên đại địa gặp cái thứ nhất văn minh học tập kiến thức một chút kiến thức mới hệ thống ta có thể tìm tới ngươi nhờ có cái văn minh này bên trong một loại tên là xem bói hệ thống xem bói đến ngươi đại khái vị trí sau ta mới có thể tìm được ngươi tại long hạ bên ngoài ta cũng nhận thức đến không ít người còn có một chút biến dị thú bằng hữu đằng sau bởi vì long hạ một ít chuyện ta trở lại long hạ chờ đợi một đoạn thời gian sau đó lại rời khỏi long hạ tại những cái kia hư không thâm viên bên trong ta gặp thất cảnh cường giả thất cảnh cường giả muốn đối ta làm một chút tay chân bất quá bị lam tinh ý chí cả lại nhưng bởi vì cái này ta dòng g ã ngủ say một đoạn thời gian rất dài cố nguyệt nghe cố bạch g i ả n g thuật mặc dù trong lòng n g h i hoặc nhưng cũng không có đánh gãy cố bạch lời nói tỉnh về sau ta lần nữa trở lại long hạng phát hiện lại có rất nhiều người quen biết qua đời còn có chính là ta một cái phân thân bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân tiến vào hư không vị diện bên trong ở nơi đó hấp thu bên kia văn minh hệ thống cùng tri thức thực lực so làm tinh bên này cường giả cường đại hơn nhiều hư không vị diện ngươi hẳn phải bên ta cố nguyệt nhẹ gật đầu cố bạch tiếp tục nói đằng sau chính là làm tinh bên này bản tôn dựa vào hư không vị diện bên kia hệ thống hoàn thiện công pháp phân thân bên kia thì là tại tăng lên thực lực đồng thời thu hoạch vị diện ở giữa bí mật đằng sau thời gian cũng không có cái gì đại sự tại một lần ngoại ý muốn bên trong ta tại hư không vị diện phân thân về tới lam tinh chỗ chủ thế giới chủ thế giới chính là lam tinh chỗ vũ trụ thế giới bởi vì phân thân thực lực so lam tinh sinh vật mạnh quá nhiều cho nên những năm này một mực trong tinh không du đãng thẳng đến những năm này phân thân mới trở lại lam tinh cũng mới có đầy đủ thực lực tìm tới ngươi dù sao lam tinh lớn nhỏ quá lớn cố bạch đơn giản mấy câu liền khái quát những năm này đi qua cố nguyệt gặp cố bạch không nói gì trầm mặc một lát mở miệng nói bởi vì cái không gian kia thí luyện rời đi long hạ sau ta đi tới trên khối đại lục này khi đó liền hai cảnh thực lực đều không、có. bởi vì không biết mình vị trí cho nên liền ở lại đây khối trên đại lục hiểu rõ khối đại lục này tin tức phát hiện đại lục này văn minh tình huống phát triển đều so long hạ t r ê n h lệch nhiều hao phí một chút thời gian đại khái hiểu rõ khối đại lục này một chút văn minh tình huống sau đã cảm thấy lựa chọn trước tăng cao thực lực nếu không liền rời đi đại lục năng lực đều không có đem long hạ bên k i a tế b à o hệ thống chờ tri thức truyền bá đến bên này sau bên này văn minh cũng đang nhanh chóng phát triển đằng sau chính là thống nhất khối đại lục này muốn tìm kiếm long hạ vị trí nhưng không có gì bất ngờ xảy ra không có ngoài ý m ớ n đồng thời không có bất kỳ cái gì manh mối nếu không phải đại lục này hoàn cảnh cùng long hạ bên kia không sai bịt lắm ta đều phải cho là ta đi đến thế giới khác không có giống ca ngựa như thế ngoài ý m ớ n ta cơ hồ vẫn luôn tại trên khối đại lục này chỉ là có đôi khi ra ngoài bên ngoài thanh lý một chút hư không sinh vật mà thôi đúng ca. có thể nói một chút lam tinh cùng hư không vị diện tình huống sao lam tinh hướng đi là cái gì những cái kia có thể thu hoạch dị năng pho tượng còn có tế đàn còn có siêu cổ đại văn minh những vật này đến cùng là cái gì c ấ nguyện cũng là nói đơn giản một chút những năm này tình huống sau đó hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc lam tinh cùng hư không vị diện đơn giản tới nói chính là hai cái vị diện ở giữa đấu tranh lam tinh muốn thôn v ệ hư không vị diện hư không vị diện làm ra p h ả n kích lam tinh tương lai hướng đi chính là không ngừng thôn v ệ vị diện sau đó thôn v ệ lam tinh tất cả sinh vật hướng phía cao hơn chiều không gian tiến hóa những cái kêu pho tượng là quá khứ lam tinh thất cảnh cường giả bây giờ lam tinh dung nạp không được thất cảnh cho nên rơi vào trạng thái ngủ say tế đàn là quá khứ thất cảnh cường giả lưu lại nắm giữ thôn p ệ lam tinh bản nguyên đạo cụ siêu cổ đại văn minh chính là lam tinh đi qua cùng loại với chúng ta dạng này văn minh cố bạch đơn giản giới thiệu một chút những vật này cái kia long hạ tương lai lộ đi như thế nào cố nguyệt nghe vậy trầm tư một lát đối với vấn đề này mã lao bọn hắn cũng sớm có đáp án dĩ nhiên là vì mình sinh tồn mà chiến dù sao lam tinh có thể có vô số cái nhưng long hạ chỉ có một cái nhìn xem cố nguyệt lần nữa lâm vào trầm mặc cố bạch tiếp tục nói về long hạ không đương nhiên về bất quá t r ư ớ c mang ngươi tại khối đại lục này đi dạo nếu không đương nhiên có thể nói cố nguyệt c h ầ m rãi đứng người lên tới cố bạch cũng là đứng dậy đi theo cố nguyệt sau lưng rời khỏi thế giới này không bao lâu Cố c b ạ hai người tại thành phố này bên trong vừa đi vừa nghỉ nói chuyện đã qua thời gian qua đi mười một vạn năm gặp mặt cũng không có bao nhiêu nhiệt tình chỉ có tuế nguyệt mang tới khái quát và bình thản đi tới đi tới cố bạch lợi dụng không gian trận phù đem khối này không gian cùng ngoại giới che đậy phong thích một tia hư hảo quy tắc chi lực tại quy tắc chi lực tác dụng dưới hoàn cảnh chung quanh không ngừng phát sinh biến hóa không bao lâu lâm minh tiểu khu liền xuất hiện tại c ố nguyệt trước mặt đây là c ố nguyệt có chút nghi hoặc nhìn chung quanh biến hóa cảnh tượng cha đã lâu không thấy ngươi cố bạch nói lôi kéo c ố nguyệt tay tiến vào lâm minh tiểu khu bên trong c ấ nguyệt vẫn còn ngậu bức t r ạ thái nhìn xem cảnh vật c u n g quanh liên quan tới lâm thành ký ức tại một chút xíu hiện lên trong đầu cố bạch cùng c ấ nguyệt cũng biến thành đi qua tại lâm thành bên trong bộ dáng. lợi dụng máy truyền tin mở cửa phòng trở về rồi nghe tới cửa mở âm thanh ngồi ở trên ghế s a lon cố quốc cường nói một tiếng là tiểu n g u y ệ t trở về cố bạch đi tới cố quốc cường sau lưng dựng hắn bả vai nói là tiểu n g u y ệ ta t người rốt cục trở về tại lưỡi dao bên trong làm nhiệm vụ ra nhiều năm thời gian rốt cục trở về cố quốc cường đứng người lên đến xem hướng c ố n g u y ệ t đúng vậy cha ta đã trở về c ố n g u y ệ t nhìn xem trước mặt cái này lạ l ắ m lại khuôn mặt quen thuộc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nhưng vẫn là trả lời một câu cố bạch ngươi xem một chút tiểu nguyện những năm này so ngươi thành t h ụ quá nhiều nào giống ngươi một dạng mỗi ngày ở nhà chính là trạch nhìn xem cố n g u y ệ t cố quốc cường lại nhìn về phía cố bạch tức giận nói vậy ý của ngươi là ta cũng phải ra ngoài bận rộn mấy năm sao cố bạch bất đắc dĩ mở ra tay vậy không được ngươi không phải đã nói mỗi ngày nấu cơm cho ta sao nhìn xem vui vẻ hòa thuận phụ tử cố n g u y ệ t trong lúc nhất thời mười phần hoảng hốt tiểu n g u y ệ t còn đứng làm gì cố bạch mội mọi ngươi lâu như vậy một lần trở về đêm nay ngươi đi làm một bữa tiệc lớn cố quốc cường dùng chân đá cố bạch một chút được được, được. cố bạch giả vợ như một cái lào、đảo. đi đến trong phòng b ế p cấu n g u y ệ t trong lúc nhất thời không biết làm sao nhìn xem cấu n g u y ệ t bộ d á n g cố quốc cường nghi ngờ nói làm sao vậy tiểu n g u y ệ t lúc này mới mấy năm không có về nhà làm sao lại dạng này rồi không có không có chỉ là đang nghĩ một ít công việc bên trên sự t ì n h mà thôi đều về đến nhà còn muốn công tác là công tác sinh hoạt là sinh hoạt nhưng chớ đem công tác cùng sinh hoạt là mơ m hồ ta biết cha ta về trước phòng ta nghỉ ngơi một chút không biết cùng cố quốc cường nói cái gì cấu n g u y ệ t lựa chọn trốn tránh ă n lấy ký ức c ấ nguyện đi tới trong phòng của mình nhìn xem trong phòng bày biện c ấ nguyện lần nữa lâm vào trong hồi ức thời gian qua thật nhanh n a trong phòng tới tới lui lui đi tới nhìn xem trong trí nhớ lao đồ vật cấu n g u y ệ t trong lòng có chút khái quát cấu n g u y ệ t đi tới gian phòng trên ban công nhìn phía xa lâm thành phong cảnh mặt trời chiều ngã về tây dương quang tản mát tại cấu n g u y ệ t trên má cho cấu n g u y ệ t bao phủ lên một t ầ n g mơ hồ quang ảnh ta giống như là một cái rất dài mộng gần phân nửa giờ sau cố bạch cấu n g u y ệ t cùng cố quốc cường ngồi tại trên bàn ăn tiểu n g u y ệ t ngươi hẳn là thật lâu không có ăn và cố bạch làm đồ ăn đi ngươi nhanh ăn nhiều một chút cố、quốc、cường đem đồ ăn đều kẹp đến c ấ nguyện trong bát ư ơ n c ấ nguyện nghe vậy khẽ cử không biết nói cái gì chỉ có thể vùi đầu cơn khô món ngon mỹ vị tại cấu n g u y ệ t trong miệng nở rộ còn có loại này thuộc về thân tình cảm giác đồng thời tại cấu n g u y ệ t trong lòng hiện lên loại cảm giác này bốn còn là lần đầu tiên bốn tiểu n g u y ệ t ngươi như thế nào có chút kỳ quái có phải hay không có bạn trai rồi cố quốc cường nhìn xem cấu n g u y ệ t hành vi hơi nghi hoặc một chút nói cấu nguyện xứng sở lại lắc đầu cha không có vậy ngươi như thế nào dạng này có bạn trai cũng tốt à. hai người các ngươi luôn có một cái muốn cho rằng nhìn thấy kết hôn a cha cái này không đội a ngươi có thể sống thật lâu cố bạch cũng là nói câu c ố quốc cường nghe vậy không có trả lời mà là chăm chú nhìn c ố n g u y ệ t hôm nay c ố n g u y ệ t thật sự là kỳ quái các ngươi có phải hay không có đồ vật gì đang gặp ta đặc biệt là c ố n g u y ệ t c ố n g u y ệ t để đua xuống cha chính là ta tiến vào một cái không gian thí luyện bên trong không gian thí luyện tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh bên ngoài đi qua mấy năm bên trong liền đi qua mười mấy và năm n tại cái kia thí luyện trong không gian ngươi đã qua đời cho nên lâu như vậy lần nữa nhìn thấy ngươi trong lúc nhất thời ta cũng không biết nói cái gì thì ra là thế cô quốc cường nhẹ gật đầu không có việc gì liền tốt ăn cơm đi rất nhanh một bữa liền kết thúc bóng đêm yên tĩnh c ố quốc cường về đến phòng bên trong nghỉ ngơi m à cố bạch cùng cố nguyệt thì là đứng tại phòng khách trên ban công đây là thật hay giả cái gọi là hiện thực chính là đa số người đều cảm thấy thật sự thế giới mà người nơi này cũng là cho rằng nơi này chính là hiện thực thật thật giả giả chỉ cần ngươi cho rằng là thật sự là được cố bạch tiếng nói vừa ra hoàn cảnh chung quanh một trận biến hóa hai người về tới thiên huyền đế quốc thành thị bên trong cố nguyệt có chút hoảng hốt m à cố bạch thì là nhìn về phía nơi xa một vị trí cố bạch nhìn về phía nơi xa một chỗ vị trí làm sao ngươi tới vị diện này thế giới rồi thật không sợ chết nha ngươi một cái nhân loại nữ tử thân ảnh xuất hiện tại c ố n g u y ệ t cùng cố bạch hai người cách đó không xa nàng là c ố n g u y ệ t lẩm bẩm một câu ta tại hư không vị diện một người bạn nghe tới cố bạch trả lời c ố n g u y ệ t cũng không có ngoài ý m u ố n nghe tới cố bạch trước đó tin tức sau nàng cũng minh bạch vô luận là hư không vị diện l à m tinh vẫn là bọn hắn những n à y làm tinh văn minh kỳ thật mỗi một phương đều tại vì sinh tồn hoặc là tiến hóa mà chiến chỉ là đại thế chỗ hướng đồng thời không có cái gì mâu thuẫn câu nói này không phải là ta hỏi ngươi sao thú thần sáu chương ba trăm bảy mươi bảy cao đẳng văn minh Thú、thần ú t h thành cái đích cho mọi người chỉ trích chương ba trăm bảy mươi bảy cao đẳng văn minh thú thần thành cái đích cho mọi người chỉ trích thay đổi hình thái chỉ là phổ thông năng lực kỹ xảo mà thôi cô gái trước mặt rõ ràng là biến đổi thành nhân loại nữ tử lỵ lỵ vi ta còn có chút buồn b ự c như thế nào đi vào vị diện này liền cảm thấy được khí tức của ngươi lỵ lỵ vi đi đến cố bạch trước mặt vị này là ngươi tại sao tới đây rồi thú thần không có trả lời lỵ lỵ vi vấn đề mà là hỏi lỵ lỵ vi nói thư không bản nguyên để chúng ta lại đây cảm thấy được khí tức của ngươi tìm đến đây dù sao ngươi nói ngươi muốn đột phá lục c ả n h tiến về vị diện khác không nghĩ tới lại tại nơi này phát hiện ngươi ta có cần hay không tránh một chút c ố n g u y ệ t ở một bên tinh thần truyền â m nói không cần chúng ta chính là nói mấy câu mà thôi cố bạch lắc đầu nói cố bạch nhìn về phía lỵ lỵ vi vị diện này nước rất sâu sớm làm rời đi chúng ta đều bao lâu chưa thấy qua thú thần vừa thấy mặt liền ra lệnh cho ta lỵ lỵ vi lắc đầu sao cười nói có tin hay không là tùy ngươi chúng ta đi thôi nói cố bạch liền chuẩn bị mang theo c ấ nguyện rời đi đông nhiên ở giữa cố bạch thân thể này cảm giác lông mày còn loạn luôn có loại cảm giác bất an các ngươi cảm nhận được không có cố bạch nhìn về phía c ố n g u y ệ t cùng lị lị vi nói một câu cảm nhận được cái gì lị lị vi nghi ngờ nói c ố n g u y ệ t cũng là lắc đầu cố bạch thấy thế trong tay xuất hiện một cái hư h à o b ắ t k h á i tiêu hao một chút sinh mệnh l ự c sau vẫn là chỉ có thể nhìn thấy tương lai một mảnh hỗn độn chuyện gì xảy ra hôm qua thôi diễn còn rất tốt như thế nào bây giờ liền thành d ạ n g này cố bạch ở trong lòng lẩm bẩm một câu lập tức rời đi nơi này gặp nguy hiểm cố bạch nói nghiêm túc vậy ta đi trước lị lị vi nhìn xem thú thần nghiêm túc như thế ngữ khí cũng là chậm dai biến mất tại nguyên chỗ là nhằm vào thiên huyền đế quốc sao cố nguyệt nói ta cũng không rõ ràng không đợi cố nguyệt tiếp tục nói chuyện cố bạch trực tiếp lợi dụng không gian trận phù đem chính mình cùng cố nguyệt đều đưa đến thiên huyền đại lục một cái không gian meo điểm chỗ đến trên thân thể loại kia đối với nguy hiểm dự báo vẫn là không có biến mất chính ngươi tìm một chỗ tránh một chút ta thân thể này chỉ là một cái phân thân nếu là ta xảy ra vấn đề gì ngươi không được qua đây nếu cố nguyệt cùng lì lị, lị vi đều không có cảm thấy được như vậy chính là nhắm vào mình như vậy hiện tại nguy hiểm nhất chính là cỗ thân thể này quên thân nghĩ đến cố bạch rời khỏi cấu nguyện quanh thần đi tới khoảng cách thiên huyền đế quốc có một khoảng cách không gian n è o điểm chỗ nhưng vẫn là có loại kia cảm giác khác thường sống lâu như vậy loại cảm giác này cố bạch cũng chỉ gặp mấy lần mà thôi mà lại bản tôn bên kia nhưng không có loại cảm giác này là nhằm vào thú thần cái này phân thân sao cố bạch hướng phía dưới biển sâu đâm vào chỉ chốc lát liền đi tới mấy chục vạn mét chỗ sâu dưới đáy biển sâu nhưng vẫn là không thể thay đổi cái loại cảm giác này nghĩ đến cố bạch lần nữa về tới trên mặt biển ông trong mơ hồ toàn bộ thiên địa chuyển đến từng đợt tiếng oanh min theo âm thanh vị trí cố bạch con ngươi co thiên khung phía trên lúc này trở nên giống như mặt trời giữa trưa tựa hồ là có đồ vật gì tại công kích lam tinh cùng tinh không kết nối thông đạo mặc dù nói tại lam tinh bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì cảm thụ nhưng vẫn là có thể nhìn ra những công kích kia bên trong lần chứa khủng bố năng lượng đó là cái gì ở xa thiên huyền đế quốc cấu nguyện cũng có thể nhìn thấy cố bạch bên kia thiên khung địa điểm độc t ĩ n h đây là có tồn tại tại công kích vị diện này sao ẩn ấp vu m ô cái v ự c sâu trong hư không lỵ lỵ vì nhìn xem chỗ kia vị trí lẩm bẩm một câu thân thể không tự chủ hướng phía v ư ợ sâu hư không khe hở tới gần nếu là xảy ra vấn đề gì trực tiếp chạy đến hư không khe hở bên trong là được lúc này lam tinh các nho ngách bên trong cất giữ trong văn minh hoặc là phía dưới mặt đất pho tượng đôi mắt l ó e ra một đạo quang trụ từ những n à y trong pho tượng phóng lên tận trời tại lam tinh mặt ngoài tách ra chói mắt quang mang thiên huyền đại lục thượng cũng có một đạo pho tượng hào quang ngút trời dựng lên giống như hồ quang một dạng nhanh chóng rơi vào chỗ kia nhận công kích thương khung địa điểm hình thành một đạo khủng bố hư ảnh tản ra mênh mông vĩ lực ma cố bạch đ ạ sơn không chế thu thần phân thân nhanh trong chôn xa trốn vào đến đại hải chỗ sâu lại trốn vào đến đại địa chỗ sâu lợi dụng dò xét trận phù quan sát đến tình huống ngoại giới đồng thời giảm xuống chính mình tồn tại cảm thất cảnh là cái gì nha chẳng lẽ bên ngoài cũng là thất cảnh sinh vật đối lam tinh tiến hành đạp kích cố bạch trong lòng lúc này tràn đầy cùng nghĩ hoặc t r u n g quanh lam tinh khu vực càng ngày càng nhiều cầu sáng rơi vào khối khu vực này trên bầu trời mỗi đạo thân ảnh đều tản ra vô cùng kinh khủng khí thức dòng dã có mấy chục đạo nói cách khác có mấy chục đạo thất cảnh tồn tại đến nơi này mỗi đạo thân ảnh đều hình thái khác nhau nhìn xem hình dạng của bọn hắn cố bạch cảm giác bọn hắn giống như không có linh trí ngay tại cố bạch hoang man gian i á c toàn bộ thiên không giống như không gian phá thoái đồng dạng to lớn tiếng tạch tạch vang vọng đất trời ngay sau đó thiên l i ệ h mở vũ trụ mênh ngông tinh không tại thế giới đại biên sau lần đầu biểu hiện ra tại làm tinh sinh vật trước mặt v ô ngần tinh không bên trong vô số bạch quang giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng xuyên thấu qua chỗ kia tinh cầu khổng lồ khe hở chuẩn bị tiến vào làm tinh bên trong nhưng những cái kia thất cảnh cường giả làm sao lại đồng ý nháy mắt nhiều loại quy tắc chi lực mang theo hủy thiên diện địa chi thế đem chỗ kia lỗ hổng ngăn chặn nhưng vẫn là có màu trắng quang mang tiến vào làm tinh bên trong cái kia bạch quang không có bạo tạc. cũng không có tản mát ra một ít năng lượng bạch quang tán đi sau đập vào mi mắt chính là một cái hồng màu vàng ư ờ i máy người máy hình thái vì loại người hình cảm giác không đến bất luận cái gì khí t ứ c lớn nhỏ cũng chỉ có mấy tức h độ cao tại toàn bộ trên bầu trời lộ ra vô cùng nhỏ bé quy tắc chi lực rơi xuống người nó không có cho hắn thân thể mang đến bất cứ thương tổn gì Hiện nhiên, đây là vô cùng thuần、thúy. Khoa học kỹ thuật sản phẩm. minh tinh. bạch cùng sản đẳng văn minh xâm lấn lang đây Đây xâm túy. là là vô cao Cố kỹ ở không chỉ có thể cùng những cái kia quy tắc chi lực cứng đôi cứng còn cho toàn bộ lam tinh mang đến chấn động kịch liệt cố bạch cũng tại lúc này nhìn ra bốn đó là sáng tạo quy tắc chi lực hắn đang t ạ i ảnh hưởng lam tinh sinh thái bao quát bản chất từ khe hở bên trong tiến vào lam tinh quang mang đều hóa thành từng cái người máy trừ số ít lưu tại nơi này chống cự những này thất cảnh cường giả hư ảnh bên ngoài còn lại thì là nhanh chóng trôn xa rời đi khối khu vực này sau đó phóng thích quy tắc chi lực ảnh hưởng lam tinh thế giới hệ thống quy tắc cơm ẩm càng ngày càng nhiều vòng sáng tiến vào lam tinh bên trong cho lam tinh mang tới ảnh hưởng càng lúc càng lớn l a một đạo tiếng g i bước chân truyền đến tất cả tại lam tinh bên trên cao đẳng văn minh người máy đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan trên người quy tắc chi lực cũng bị lực lượng nào đó thốt vệ rốt cuộc không ảnh hưởng tới lam tinh một t i a thiên khung phía trên một thân ảnh tựa hồ là từ bên trong dòng sông thời gian đi tới thấy không rõ hắn khuôn mặt cùng hình thái cảm giác không đến hắn bất kỳ khí tức gì hắn quanh thân tán phát quang mang vô cùng thần thánh cố bạch bị hắn quang mang chiếu rọi cảm giác bản thân chính là thế gian này ô h ế đồng dạng tham dò bây giờ lam tinh lực lượng sao thân ảnh trong giọng nói tràn ngập khinh miệt sau đó nhìn về phía thú thần vị trí chỉ là trong n g y mắt thú thần liền cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên toàn thân zhun ngay tại thú thần muốn liều mạng giảm xuống chính mình tồn tại cảm thời điểm thú thần chẳng biết lúc nào đã tới đạo thân ảnh này trước mặt trong lúc nhất thời thú thần trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích k thiên huyền đại lục cấu nguyện một mực đang quan sát nơi đó tình huống nhìn thấy cố bạch xuất hiện như thế tình huống trong lòng cũng là không khỏi thập phần lo lắng nhưng cũng là mười một vạn tuổi người c ố nguyện đương nhiên sẽ không đần độn đi lên đều là thất cảnh tồn tại lấy cái gì đi lên cứu người mà lại cố bạch vừa mới cũng đã nói với hắn đây chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi thú thần hắn làm sao lại như thế thư không thâm viên bên trong lị, lị vi trong lòng cũng là âm thầm lẩm một câu sáu tinh không bên ngoài những ánh sáng kia tại đạo thân ảnh này lại đây về sau liền không còn cách nào tới gần lam tinh một tơm ộ t hào Thú、thần ú t h thấy đối phương không có phản ứng chính mình cũng không dám có bất kỳ động tác năm chương ba trăm bảy mươi tám gia nhập vào tổ tinh quang vinh tiến hoa chương ba trăm bảy mươi tám gia nhập vào tổ tinh quang vinh tiến hoa không nghĩ tới cái kia con cọp vì làm một con cờ làm nhiều như vậy chuẩn bị thân ảnh nhìn về phía thu thần quang ảnh ở dưới đôi mắt giống như tại nhìn một con rôn dế cũng đích xác vô luận là ngũ cảnh vẫn là lục cảnh tại loại này chân chính thất cảnh cường giả trước mặt cùng một cảnh phía dưới sâu kiến không có gì khác biệt đạo này tản ra mênh mông vĩ lực thân ảnh tại thú thần nghi hoặc lúc đã đem thu thần nội tỉnh thấy rõ Thú、thần ú t h toàn bộ thân thể đều không thể động đậy vô luận là cái gì cái gì lực lượng đều không thể sử dụng tựa hồ chính mình hết thể đều bị dừng lại đương nhiên trừ tư duy thảo là phục khắc mẫu trùng tại trên người ta lưu lại tay chân sao v ừ a mới cái loại cảm giác này ngoài không gian công kích tọa độ chính là mình cũng không biết sẽ đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng gì mà không biết bao xa chỗ cấu nguyện còn có l ị l ị vi lúc này nhìn thấy thú thần như thế cũng là mượn phần lo lắng trên bầu trời vết nứt bị thú thần trước mặt đạo thân ảnh này dùng lực lượng nào đó ngăn trở làm tinh bên ngoài những cái kia màu trắng vòng sáng không chỉ có riêng chỉ là vừa mới những cái kia còn có vô cùng vô tận màu trắng quang mang từ sâu trong vũ trụ bên trong c h ố n g rông xuất hiện không ngừng rơi vào làm tinh cùng t i n h không ngăn cách quỷ dị trong tinh hạ không chung chỗ kia loại cực lớn khe hở tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mở rộng tựa hồ lúc này làm tinh còn chưa giải quyết ngoại giới vấn đề thú thần trong đầu nhanh chóng vận chuyển nghĩ suy tư phá cục chi pháp lúc này hắn cảm giác có lực lượng nào đó từ thân thể của mình bên trong bị chậm rãi rút ra ra phía sau cái kia quỷ dị huyết hồng sắc đường vân cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa một đạo mới màu đỏ côn trùng từ thú thần là trên người bay ra chậm rãi bay đến đạo thân ảnh kia trước mặt tiếp theo một cái trước mắt côn trùng tựa hồ nhận cái gì lực lượng để ép hóa thành bột mịn làm côn trùng hóa thành bột mịn một nháy mắt côn trùng sau khi chết vị trí tản mát ra vô số nhỏ bé hạt tròn nổ bể ra tới nhanh chóng hướng phía lam tinh đại địa rơi đi xem ra các ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị thú thần thân ảnh trước mặt trong lòng thầm nhủ một câu sau đó tự mình ra tay minh mông lực lượng hắn trên người b ắ n ra hóa thành một cái to lớn bình chướng đem phía dưới lam tinh đại địa bao phủ phòng ngừa những cái kia hạt tiến vào lam tinh trong đại địa lực lượng này cũng không phải là quy tắc trí lực cho nên rất dễ dàng liền chặn đường những cái kia hạt nhỏ bé đến cơ hội nhìn không thấy hạt bị chặn đường sau hóa thành nhàn nhạt sương mù màu trắng tiêu tán không thấy những n à y sương mù dung nhập vào khối này trong không gian tựa hồ có cái gì đặc biệt tác dụng cấm quy lĩnh vực sao Thú、thần ú t h trước mặt hư ảnh ở trong lòng nói một câu sau ánh mắt rơi vào thú thần trên thân bây giờ đạt tới thực lực này không có gì bất ngờ xảy ra ngươi có lẽ sẽ trở thành tổ tinh trợ lực cùng trở thành cái kia con q u ọ q u â n cờ không bằng gia nhập vào tổ tinh quang linh tiến hóa thú thần não hải xuất hiện một đạo nghe không rõ giới tính âm thanh sau một khắc đạo thân ảnh này trên người lõe ra một đạo quang mang dung nhập vào thú thần thân thể bên trong cái này đạo lực lượng cũng không phải là công kích thú thần có thể tinh tưởng cảm nhận được đây là quy tắc chi lực hắn bây giờ tại dùng quy tắc cải tạo thân thể của mình chỉ có điều thú thần đồng thời không có cảm rất nào bởi vì hắn tất cả lực lượng đều bị khống chế lại không cách nào điều động tự nhiên cũng vô pháp quan sát được trong cơ thể biến hóa thú thần toàn bộ thân hình đều bị bao phủ tại quy tắc vòng sáng bên trong mà lúc này bên ngoài công kích vẫn còn tiếp tục không bao lâu lại một đường khổng lồ khe hở xuất hiện tại lam tinh thiên không phía trên chỉ có điều cấu nguyệt cùng l ị l ị vi cũng không phải là để ý lam tinh xảy ra điều gì cái s o ạ n dù sao bọn hắn thực lực tiếp xúc không đến cấp độ này mà thú thần tại bị quy tắc bao phủ sau cũng biến mất tại cảm giác của bọn hắn bên trong sáu hai cái to lớn khe hở cách xa nhau không xa vô số vòng sáng trắng từ khe hở bên trong về xuống quan g mang tiêu tan sau đại lượng người máy giống như nước thủy triều tràn vào đến lam tinh bên trong nhưng mà khối này đại địa khu vực đều bị thú thần bên cạnh đạo thân ảnh kia lực lượng hình thành vòng bảo hộ những người máy này không cách nào tiến vào lam tinh mặt đất người máy cường đại trí năng cảm thấy được trên mặt đất vòng bảo hộ bên trên toàn bộ thân hình bắt đầu du nhập g n chuyển hóa thành vô số so nguyên tử còn muốn tiểu nhân người máy nạ nổ hướng phía cái kia năng lượng vòng bảo hộ phóng đi bình thường tới nói những này bọ nạ nổ mắt thường không thể gặp nhưng tại thất cảnh cường giả trong mắt thế nhưng là càng rõ ràng chỉ có điều những này là đơn thuần khoa học kỹ thuật sản、phẩm. quy tắc chi lực đồng thời không có cái gì tác dụng tham gió sao chân chính chủ lực ở đâu v o n g phòng hộ tượng h phóng xuất ra một đạo ba đậu c h ủ n g bố nháy mắt đem những này bỏ nạ nổ toàn bộ hủy diệt thú thần bên cạnh hắn cũng không cho rằng đây là thử toàn bộ lực lượng dù sao những lực lượng này có thể cho lam tinh đánh ra một chút l ô i thủng cũng đã là cực hạn chớ nói chi là cái gì đối lam tinh tạo thành ảnh hưởng gì cấm quy lĩnh vực hắn lại nghĩ tới vừa mới những cái k i a hạt xuất hiện khói trắng loại tia hạt là thế giới bên ngoài sản phẩm thế giới bên ngoài có chút khu vực là không có bất kỳ quy tắc nào khác mà những địa phương tia cũng sẽ xuất hiện một chút đặc thủ tài liệu có thể cấm chỉ quy tắc sử dụng thạch đầu chính là trong đó một cái cấm chỉ quy tắc nhưng tổ tinh cũng không phải bọn hắn sân nhà tổ tinh bản nguyên bây giờ cũng không có bất cứ động tính gì chẳng lẽ là bị cái tia côn trùng hấp dẫn tới nhưng lấy cái tia côn trùng thực lực bây giờ cũng không phải tổ tinh bản nguyên đối thủ hắn thầm nghĩ lại vung ra một đ o à n quy tắc chi lực rơi vào thú thần trên thân thể sau đó liền không tiếp tục để ý thú thần ánh mắt nhìn về phía xuất hiện một cái khác cái khe to lớn sử dụng chính mình lực lượng đem hắn ngăn chặn đến nội chung quanh khác thất cảnh cực giả đều chỉ là một đạo quy tắc h ữ ảnh tại một ít điều kiện hạ đơn giản chính là phế vật không bằng một cái t h u n hắn đi tới lam tinh bên ngoài lam tinh bên ngoài vô số màu trắng vòng sáng vượt qua không gian vũ trụ giống một đầu không có c u ố i tinh hà một dạng không ngừng đánh vào lam tinh cùng tinh không chỗ giao giới mỗi cái màu trắng vòng sáng đều là từ vô số bọ nạ nổ tạo thành người máy mỗi cái người máy đều có thể so với phổ thông lục cành cường giả khổng lồ như thế số lượng cũng không biết đối phương hao phí bao nhiêu năng lượng mới chế tạo thành cũng đích xác cái kia không biết chiến hạm đội ngũ hao phí một cái tinh hệ năng lượng phóng thích lần này công kích những n à y năng lượng ngưng tụ đều có thể có thể đánh giết một cái đứng đầu thất cảnh cường giả làm sao lại đem những n à y năng lượng phân tán chỉ vì liên tục không ngừng hướng lam tinh phát động công kích hắn mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn là phóng thích mình lực lượng trợ giúp lam tinh chống cự những công kích này mênh ngông tinh thần chi lực tại hắn trong tay ngưng tụ nhiều loại quy tắc chi lực tại hắn trong tay xuất hiện đem bên ngoài tinh hà phá toái chỗ chậm rãi chữa trị hắn quy tắc chi lực cường độ rất cao thậm chí đều có thể sửa phục chủ thế giới bên trong tổn hại thế giới chi lực mỗi cái cảnh cùng cảnh ở giữa đều có trên lệch cực lớn chớ nói chi là thất cảnh cùng thất cảnh có tồn tại nắm giữ một đạo quy tắc đồng thời đem những quy tắc này dung nhập vào trong thân thể đây là thất cảnh tồn tại có cái tồn tại đem lên trăm đạo quy tắc chi lực dung nhập vào thân thể đây cũng là thất cảnh cường giả thân là đỉnh tiêm thất cảnh cường giả hắn ra tay nháy mắt liền đem những n à y vòng sáng lực lượng ngăn cản không thể tới gần lam tinh bản thổ nửa phần mà tại lam tinh nội bộ t h ú thần lúc này đã mất đi ý thức bản tôn bên kia cũng là mất đi t h ú thần phân thân liên hệ t h ú thần chung quanh thất cảnh cường giả hữ ảnh đều tại trấn giữ lam tinh trên bầu trời cái khe to lớn không có động tác khác cấu nguyệt cùng lị, lị vi muốn tiếp cận thu thần lại bị hắn vừa mới thả ra năng lượng vòng bảo Thối khu vực này lúc à nào vào m làm tinh đại địa. Muốn một tinh vật thương trên trời vật tiến tinh thể biết t sinh sinh đại điện. đi xôi nhiêu cuối không đến khung, cũng lên, cũng vòng phòng hộ cuối cùng đường vòng lại đây. Nhưng cứ như cách pháp chỉ chưa hề hộ h vô vậy có cứ bao đây. bầu lần, lại xa thần nếu là ó v ấ này đề gì đã gì sớm lạnh、xấu. Lúc n xáo. lam tinh một bên khác cũng chính là hắn chỗ lam tinh khu vực bên kia tinh không bên trong một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng vết nước không gian trong tinh không mở ra t r u n g quanh hệ hàng tinh bên trong hàng tinh bị đạo này vết nước không gian lực lượng ảnh hưởng tinh thể trở nên cực kỳ không ổn định chiến hạm đầu từ đó chậm rãi bay ra đằng sau ngay sau đó chính là vô số chiến hạm đây là chi tiêu tại tinh hải bên trong đối lam tinh phát xạ vô tận vòng sáng hạm đội bất quá nếu là có thể xem thấu những chiến hạm này nội bộ sẽ phát hiện những chiến hạm này bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại toàn bộ đều là vô sinh vật điều khiển hạm đội dừng lại ở đây tinh không bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác cái nào đó trong hạm đội trong phòng điều khiển kiểm tra hoàn tất vị trí đã xác nhận đang tại gửi đi tọa độ sau đó trong hạm đội mỗi tàu chiến hạm đều đang phát ra một loại đặc thù chỉ lệnh chỉ lệnh không chỉ chuyển thâu đến sâu trong tinh không còn chuyển thâu đến lam tinh chung quanh tất cả dị không gian bên trong lam tinh bên trên khối kia vừa mới bị đội trùng bạo tạc sau phóng thích sương mù màu trắng ảnh hưởng khu vực không gian bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên khối khu vực này còn nhận cấm quy thạch ảnh hưởng tạm thời mất đi quy tắc chi lực cũng chính là khối khu vực này bốn trong thời gian ngắn sẽ không nhận làm tinh quy tắc tay trượt r u n g quanh những cái kia thất cảnh cường giả hư ảnh chỉ là một cái bóng mờ chỉ là quy tắc hiển hóa đồng thời không có bất kỳ cái gì trí tuệ cho nên cũng sẽ không đối với mấy cái này biến hóa sinh ra cảnh giác thời gian từng giây từng phút tàn biến thú thần vẫn là không có bất kỳ ý thức nào những cái kia quy tắc chi lực cũng tại cải tạo thú thần thân thể đem thú thần cùng làm t có lẽ tương lai vô luận lam tinh hướng đi như thế nào hắn đều chỉ có thể cùng lam tinh một cái vận mệnh lúc này ở xa lam tinh bên kia cố nhất cảm nhận được ta lưu lại không gian neo điểm không có ngươi để một chút không gian nguyên tố kết hợp thể đến bên kia đi chờ đợi chỉ thị của ta cố bạch trong đầu củng cố nhất liên lạc đồng thời chính mình h n lấy thu thần lưu lại không gian neo điểm nhanh chóng hướng phía cố n g u y ệ t vị trí tới gần hắn cũng không phải là lo lắng thu thần cố, cố nguyện xảy ra điều gì tình huống thuận tiện đi đem cố nguyện mang về long hạng thú thần cố thân thể kia đã không an toàn hoặc là nói thú thần thân thể có thể đã không thích hợp nữa xem như phân thân của mình、4.